Ký vũ trụ 06 Tr chương 151 bằng gấu duy nhất Bạ Ngân Minh Đại mạc Dương tăng thêm năm nếu như nói bất xả Hải cùng mưu Bắc Phường thì là nguyên Châu Bắc vực tu sĩ cấp thấp nhất tụ tập địa phương vậy án Loan Triệ chính là nguyên chââu Tây vực tu sĩ cấp thấp tụ tập nhiều nhất địa phương án Loan Triều Phương viên mấy trăm vạn dặm án Loan Triều chỗ sâu là không người nào dám đi bất quá tại án Loan Triều biên giới Lại là tu sĩ cấp thấp sinh tồn cõi yên vui Án loan triệu nổi danh nhất chính là tinh nguyệt ruẩn cùng tố đan thảo Tố đan thảo mọi người đều biết Đây là luyện chế chứ chân đan đồ vật Giá trị cao Chỉ cần có thể đạt được một gốc chẳng khác nào bắt gặp một cái đại phú quý Liền xem như án loan triệu sản xuất tố đan thảo cũng là có hạn Nhiều khi đều là bằng vào cơ duyên Bất quá án loan triệu càng nổi tiếng chính là tinh nguyệt ruộn tại án loan triệu tinh nguyệt ruộn rất nhiều. Tinh nguyệt ruộn đẳng cấp cũng không cao. vẹn vẹn cấp 2 tiên linh thảo. Nhưng nó giá trị không thể so với đồng dạng cấp 4 tiên linh thảo kém. Nguyên nhân chủ yếu là tinh nguyệt ruộn tác dụng thật sự là quá lớn có thể luyện chế thanh nguyên đan. Thanh nguyên đan có thể đi trừ tu sĩ đan độc Chỉ một điểm này cũng đủ để cho nó giá trị bản thân tăng gấp bội Tại Nguyên Châu Luyện đan sư vốn lại ít Chớ đừng nói chi là luyện trí thượng đẳng hoặc là đặc đẳng linh đan cao cấp luyện đan sư Tăng thêm tu sĩ bình thường cũng chỉ có thể mua sắm đan độc trồng chất đan dược cấp thấp đến ăn Lời như vậy đan độc tích lũy tháng ngày tăng nhiều Thời gian dài liền rút cuộc khó mà tiến thêm Lúc này nếu có thanh nguyên đan lại khác biệt Thanh nguyên đan có thể thanh trừ tu sĩ thể nội trường kỳ tích lũy đan độc Để tu sĩ thêm gần một bước Chính là bởi vì tinh nguyệt ruẩn tác dụng này án loan triểu quanh năm đều là người đến người đi Giờ phút này một tên trên mặt có mấy đảo cực xấu vết xẻo nữ tử kéo lấy thân thể mệt mỏi đi ra án loan Triều Tại án loan Triều tìm kiếm tinh nguyệt ruẩn tu sĩ thật sự là nhiều lắm Mấy ngày gần đây nhất nàng tại án loan Triều không có thu hoạt được một viên tinh nguyệt ruộng. Liễu âm mùi tử. Hôm nay lại không có thu hoạt sao một cái thanh âm khàn khàn gọi lại nữ tử này. Cấp tốc tới chính là một tên tuổi tác khá lớn một chút nữ tu. Nữ tu này chẳng những tuổi tác lớn một chút, làn da hơi đen tướng mạo cũng cực kỳ phổ thông. Liễu âm lắc đầu, không có, duyệt tỷ qua mấy ngày ta dự định rời đi án loan chiều. Gọi liễu âm nữ tử chính là rời đi Tây Côn lôn phái liễu ly. Mà duyệt tỷ lại là một mực chiếu cố nàng hàn duyệt. Có thể nói không có hàn duyệt. Liễu ly tại án loan chiều đều không tiếp tục chờ được nữa. Nàng đứng tại đám mây quá lâu, một khi ngã xuống, hoàn toàn không biết đường ở phương nào. Nghĩ đến chính mình cũng không có bao lâu việc tốt. Làm gì còn lưu tại nơi này phiền phức hàn duyệt đâu hàn duyệt vội vàng nói. Liễu âm mỗi tử Ta vừa tới nơi này thời điểm Cũng là thường xuyên không có thu hoạch Chúng ta cấp thấp tu tiên giả Nhất định phải chịu được nhàm chán Không có khả năng bởi vì một chút xíu thất bại nho nhỏ liền nghĩ rút lui Ta cho ngươi biết một kiện tin tức tốt Mưu Bắc tiên thành ngươi nghe nói qua sao liễu âm khẽ giật mình Mưu Bắc tiên thành nàng trong ý thức phản ứng đầu tiên chính là mưu Bắc phường thị Bởi vì nàng trí nhớ quen thuộc nhất chính là Mưu Bắc Phường thị, Mưu Bắc Tiên Thành nàng chưa nghe nói qua. "Ta và ngươi nói a, Mưu Bắc Tiên Thành thành chủ rất mạnh, nghe nói họ Lam, Quý vô thủ hung ác a tứ tinh tông môn đều kiêng trị hắn, hiện tại nghe nói đầu của hắn treo ở ngoài Mưu Bắc Tiên Thành." Hàn Duyệt còn tại nói Mưu Bắc Tiên Thành thành chủ sự tình, Liễu Âm suy nghĩ sớm đã bay đi. Lão tử gặp qua không biết xấu hổ thật đúng là chưa từng gặp qua như ngươi loại nữ nhân không biết xấu hổ này. Tới tới tới, nhà ngươi tiểu bố ra ra thích nhất giáo huấn không biết xấu hổ nữ nhân. Ta không giết ngươi không phải là bởi vì không có khả năng giết ngươi, cũng không phải bởi vì dung máu ngươi có chút bộ dáng Nếu có gan cũng đừng có trở về hướng phụ huynh khóc sống. Phụ huynh đó là tông môn ý tứ A nàng liễu ly nhìn rất phong quang. Hiện tại nàng mới biết được Lam Tiểu Bố lúc trước nói chính là cỡ nào chính xác. Trừ tông môn nàng chẳng là cái thá gì. Mà tại tông môn trong mắt, một khi đã mất đi giá trị, nàng một dạng chẳng phải là cái gì. 2. Bà nằm qua. Nàng khổ gì chưa từng ăn qua cái gì mỉa mai không có nhận qua lúc trước thiên tri hiêu tử rơi xuống đằng sau. Nàng mới phát hiện chính mình cũng chính là một cái người bình thường mà thôi. Cùng những hạ đẳng sâu hiến đã từng bị nàng khinh bỉ Ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng một chút kia không có nửa điểm khác nhau. Không, nàng còn không bằng người ta. Chí ít tại ám loan triệu, nàng chỉ sợ xét là năng lực sinh tồn thấp nhất kẻ kia. Lam tiểu bố nói rất đúng, đã từng nàng chính là một cái không biết xấu hổ nữ nhân. Trong mắt nàng chỉ có chính mình, chỉ có tôn môn, khác hết thảy đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Trở thành Tây Côn luôn phái truyền thừa để tử qua nhiều năm như vậy. Nàng loại chuyện này làm nhiều hơn. Thế nhưng chỉ có một cách lam tiểu bố đứng ra chỉ về phía nàng cách mũi mắng nàng không biết xấu hổ. Những người khác trừ khống núm cùng chịu nhận lỗi bên ngoài. Không người nào dám nói với nàng một câu lời nói nặng. Dù là nàng lại khinh thường đối phương. Cho nên nàng đem không biết xấu hổ cùng ngạo kiểu xem như đương nhiên. Khi nàng rời đi tông môn về sau, nàng mới phát hiện hết thầy đều đột nhiên cải biến. Nàng đừng bảo là khinh thường người khác, liền xem như cường giả tới. Nàng cũng chỉ có thể cùng đại đa số tu sĩ một dạng, tranh thủ thời gian khống núm đứng ở một bên. Thái độ kính cẩn không có khả năng phát ra nửa điểm tiếng vang, ngấm lại lúc trước chính mình là tồn tại để cho người khác khống núm kia. Đó là một loại bao lớn trâm trọc nếu như những này nàng còn có thể không quan tâm Khi nàng phát hiện chính mình rời đi tôn môn sau ngay cả một người bạn đều không có thời điểm Nàng cảm nhận được chân chính vi ai Đã từng những nam nam nữ nữ vây quanh ở bên người nàng khống núm kia Hiện tại một cách cũng không có Nhìn trước mắt còn nói mặt mày hớn hở Hàn Duyệt Liễu ly trong lòng àm đảm Hàn Duyệt cũng có mấy cái bạn bè cực tốt Mà nàng là thật một người bạn đều không có. Đổi thành mấy năm trước, Hàn Duyệt nàng đều sẽ không mắt nhìn thẳng một chút. Hôm nay Hàn Duyệt là nàng hâm mộ đối tượng. Liễu âm mũi tử. Chỉ cần chúng ta tìm được một chút tin nguyệt duẩn. Đến lúc đó chúng ta hẹn lên bằng hứa cùng đi Mưu Bắc Tiên Thành. Nghe nói Mưu Bắc Tiên Thành đối với tu sĩ cấp thấp phi thường hứa hảo. Cho tới bây giờ đều không có khi hành phách thị. Liễu ly mờ mịt nhìn xem hàn duyệt Nàng bản thân triệu hạnh nghi sư tỷ thả nàng một lần Xem như bằng hữu của nàng sao liễu ly tự dễu cười cười Triệu hạnh nghi sư tỷ cũng chỉ là đồng tình nàng thôi Bình thường lần nào nàng nhìn tới hạnh nghi sư tỷ hồ loan sư huyên đâu ha <cười> ha Chỉ sợ cũng chỉ là bởi vì nàng tôn môn địa vị Có lẽ còn có mấy phần dung mạo thôi Những người khác, những người khác nàng cùng ai tiếp xúc qua người khác nhiều nhất chỉ là thấp dọng tại bên người nàng nói một hai câu mà thôi. Nếu như nói tu tiên đến nay, trừ sư phụ bên ngoài nàng tiếp xúc nhiều nhất chỉ sợ là cái kia mắng nàng không biết xấu hổ lam tiểu bố. Cũng là hàn duyệt trong mắt không gì sánh được sùng bái lam tôn chủ. Lam tiểu bố là bằng hữu của nàng sao liễu tiểu thư. Ta thế nhưng là cấu được ngươi hai lần.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 Lam tiểu bố nói chuyện cùng nàng chưa bao giờ có nửa điểm khống núm Liền xem như đối với Tây Côn Lôn Phái cũng là khịt mũi coi thường. Về sau chứng minh, hắn nói tất cả đều là đúng. Có lẽ đây chính là hắn có thể một người có thể thành lập tiên thành. Để đông đảo tán tu đi tìm nơi nương tựa hắn. Mà ta chỉ có thể trốn ở cái góc này nguyên nhân đi. Liễu Ly thấp giọng từ lầm bẩm. Toàn bộ Nguyên Châu chỉ sợ chỉ có một mình hắn là bằng hữu của mình. Hơn nữa còn là loại bằng hữu đơn phương kia. Liễu Ly biết trí ít tại Lam Tiểu Bố trong lòng. Nàng Liễu Ly tuyệt đối không phải là bằng hữu. Nàng bỗng nhiên có chút hâm mộ phiến thiên nguyệt chí ít nàng hay là Lam Tiểu Bố bằng hữu. Mà nàng giờ phút này lại khát vọng trở thành Lam Tiểu Bố bằng hữu. Nàng muốn trở thành Lam Tiểu Bố bằng hữu. Cùng Lam Tiểu Bố cứu được nàng hai lần không hề quan hệ. Hoặc là bởi vì nàng phát hiện chính mình một người bạn đều không có. Mà Lam Tiểu Bố là người cùng nàng tiếp xúc nhiều nhất. Nhất giống như là bằng hữu của nàng. Nhưng đây nhất định không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là bởi vì Lam Tiểu Bố chỉ về phía nàng cách mũi mắng nàng không biết xấu hổ. Tại nàng nói không cần gọi liễu tiểu thư thời điểm, hắn vẫn là không chút kiên kỷ liễu tiểu thư A Liễu âm mũi tử, ngươi mới vừa nói cái gì ta không có nghe được. Thao thao bất tuyệt hàn duyệt cảm giác được liễu ly vừa rồi tại nói cái gì. Chỉ là nàng càng nói tâm tình càng kích động. Không có chú ý tới liễu ly nói cái gì. Liễu ly lắc đầu. Ngươi không nguyện ý cùng đi với ta mưu Bắc tiên thành sao hàn duyệt có chút lo lắng. Nàng lo lắng không phải mình Mà là Liễu Ly Liễu Ly năng lực sinh tồn thật rất thấp Nếu như không phải nàng hỗ trợ Liễu Ly sớm đã bị người ăn ngay cả xương vụn cũng không có Có thể nàng muốn rời khỏi án loan triệu Liễu Ly một người ở chỗ này càng là gian nan Từ khi nghe được Mưu Bắc Tiên Thành sự tình về sau Nàng đã quyết định muốn rời khỏi nơi này tiến về Mưu Bắc Tiên Thành Cảm ơn ngươi Duyệt tỉ. Ta nghĩ ta là không có tư cách đi mưu bắc tiên thành. Ta mấy ngày nay rất mệt mỏi. Muốn đi về nghỉ một chút. Liễu ly đối. Với hàn duyệt khom người thi cách lễ trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Hàn duyệt thật là một người tốt. Bất quá nàng cũng không có bao nhiêu tuổi thỏ. Ngắn ngủi thời gian 3 năm. Tu vi của nàng đã từ kim đan hậu kỳ rơi xuống đến ngưng đan cảnh. Tiếp qua một chút thời gian. Nàng sẽ rơi xuống đến gần đan cảnh Khi nàng Tu Vi rơi xuống trúc cơ cảnh Thời điểm tuổi thọ của nàng cũng sắp đến Nàng không muốn để cho Lam Tiểu Bố Trông thấy nàng bộ dáng đáng thương Nàng đã là Lam Tiểu Bố Trong mắt không biết xấu hổ nữ nhân Nàng không muốn làm tiếp Lam Tiểu Bố Trong mắt nữ nhân rất đáng thương Đó là nàng duy nhất một người còn để Ở trong lòng nhớ kỹ Muốn trở thành bằng hữu Cho dù chết Nàng cũng chỉ muốn chính mình an tính tìm kiếm một chỗ đi đến sau cùng đường Nàng muốn chết có tôn Nghiêm một chút tuyệt không nếu lại để Lam Tiểu Bố xem thường nàng cho rằng nàng không biết xấu hổ Hôm nay đổi mới liền đến nơi này Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ 06 chương 152 không có tình cảm tu sĩ kim đan Lam Tiểu Bố giờ phút này đã là thân ở trong bất xạ hải Cưới hay là một chiếc trung phẩm linh khí thuyền Hắn bây giờ muốn đi địa phương là triều đảo. Lúc trước hắn hay là ngưng đan cảnh thời điểm. Tại Mưu Bắc Phường thì gặp Tần Mạch Tài. Tần Mạch Tài mời hắn đi triệu đảo chẳng qua là ban đầu hắn tu vi thấp trực tiếp cự tuyệt Tần Mạch Tài mời. Hiện tại Lam Tiểu Bố tắm ở Kim Đan viên mãn vào không được. Hắn quyết định đi triều đảo tìm kiếm một chút cơ duyên. Chủ yếu vẫn là vì gần thần quả. Tần mạch tài đi triệu đảo chính là vì tìm kiếm lẩn thần quả. Lẩn thần quả có thể cho tu sĩ hóa đan sát xuất thành công đại thăng. Nhưng đó là tần mạch tài tự mình biết coi như hắn đạt được lẩn thần quả. Cũng vô pháp đem lẩn thần quả chuyển hóa làm lẩn thần đan. Lam tiểu bố mấy năm gần đây tu vi mặc dù không có tiến bộ. Đan đảo cũng đã bước vào ngũ phẩm linh đan đại sư hàng ngũ. Nếu là hắn đạt được lẩn thần quả. Đương nhiên sẽ không cứ như vậy phục dụng Khẳng định là đem uẩn thần quả biến thành uẩn thần đan Biết triệu đảo tu sĩ không ít Nhưng là có thể đưa ra triệu đảo phương vị chính xác thật đúng là không có mấy cái Lam tiểu bố tại mưu Bắc tiên thành góp nhặt một đoạn thời gian rất dài Lấy được triệu đảo vị trí đều không phải là rất xác định Càng nhiều hơn chính là nghe đồn Hiện tại hắn chỉ có thể dựa theo đại khái phương vị tiến về triệu đảo Hoặc là Lam Tiểu Bố còn hy vọng nửa đường có thể gặp phải một hai cái chỉ đường tu sĩ. Tiến vào bất xạ hải sau 3 tháng, Lam Tiểu Bố Linh Chu Tài Xuyên qua một mảnh hải vụ đằng sau liền triệt để lạc đường. Dù là lạc đường, Lam Tiểu Bố cũng không thèm để ý. Hắn tu vi đi tới Kim Đan Viên mãn không cách nào tiến bộ trận đảo yêu nguyên có rất lớn tiến bộ chỗ trống. Trừ cách đó ra, hắn còn có thể tiếp tục nghiên cứu đan đảo. Bất xạ hải bị Ngân Quang Ngư Tô Điểm đặc biệt là đến lúc buổi tối đích thật là rất đẹp. Ở trên mặt biển Ngân Quang Ngư Tô Điểm này, chỉ có Lam Tiểu Bố một chiếc thuyền lá nhỏ tiến lên. Trừ đẹp bên ngoài còn có một loại khó mà nói chẳng cô độc hình ảnh. Cổ đạo thời điểm ban sơ còn rất hưng phấn. Nhưng liên tục mấy tháng đều tại bất xạ hải phiêu đẳng. Thời khắc này cổ đạo là một chút cũng đề lên không nổi tinh thần. Nằm nhòi thuyền nhỏ phía trước Dũ cụt lấy đầu Lam tiểu bấu ngay tại luyện chế tịch thần đan Tịch thần đan là lục phẩm đan dược Chỉ cần hắn có thể luyện chế ra đến tịch thần đan Liền mang ý nghĩa hắn sẽ tấn cấp lục phẩm tiên đan đại sư hàng ngũ Tịch thần đan chủ yếu linh thảo là cấp 6 linh đề già quả Loại linh quả này tại Lam tiểu bấu trong chiếc nhẫn có một đống lớn Đại đa số là từ trong côn khư lấy được Mặc dù Lam Tiểu Bố tự nhận là chính mình đan đảo thực lực hẳn là có thể luyện chế ra đến lục phẩm linh đan tịch thần đan Chỉ là hắn hỏa diếm tựa hồ lệch yếu đi chút Mỗi lần đến thu đan giai đoạn đều sẽ xuất hiện một chút xíu vấn đề Cái này đưa đến hắn đan dược không phải tản mất Chính là một chút miễn miễn cứng cứng cấp thấp linh đan Hôm nay Lam Tiểu Bố còn tải nếm thử tịch thần đan luyện chế Cổ đảo bỗng nhiên gầm nhẹ đứng lên Lam Tiểu Bố vội vàng nhìn lại, phát hiện cổ đảo trong miệng vậy mà ngậm một đầu Ngân Quang Ngư. Đầu này Ngân Quang Ngư tựa hổ cùng bình thường Ngân Quang Ngư khác biệt. Đầu này Ngân Quang Ngư phần lưng cùng cổ đảo đồng dạng. Cũng là mang theo một đầu màu vàng. Mà lại màu vàng cơ hồ hoàn toàn chiếm cứ phần lưng. Thượng đẳng Ngân Quang Ngư Lam Tiểu Bố lập tức liền nhận ra đây là thượng đẳng Ngân Quang Ngư. Cổ đảo đem Ngân Quang Ngư nhét vào trong khoang thuyền đắc ý sống lên một tiếng. Không tệ à, cổ đảo, vậy mà có thể bắt được thượng đẳng Ngân Quang Ngư, không tầm thường. Lam tiểu bố vỗ cổ đảo đầu. Đáng tiếc cổ đảo không thể nói chuyện. Từ khi tại tẩy thai trì tắm về sau. Cổ đảo trí thông minh rõ ràng tăng lên mấy cái cấp bậc. Mặc dù Lam tiểu bố chưa từng thử qua cổ đạo thực lực. Hắn đoán chừng cổ đạo chí ít hẳn là có cấp 3 yêu thú thực lực. Nhìn xem trong khoang thuyền đầu này Ngân Quang Ngư, Lam Tiểu Bố cái thứ nhất nhớ tới lại là Liễu Ly. Liễu Ly chính là vì thượng đẳng Ngân Quang Ngư cùng hắn đánh nhau, nữ nhân này ngạo Kiều đáng sợ. Bất quá hắn cũng may mắn là nữ nhân này hỗ trợ. Nếu như không có nữ nhân này mà nói, hắn muốn toàn thân rời đi côn thư quảng trường chỉ sợ khả năng không lớn. Đừng bảo là người khác, chính là cỡ châu Sơn châu tránh sợ là đều sẽ kiếm cứ không để cho hắn rời đi. Lúc trước hắn một quyền phế bỏ quy hải bình thời điểm. Cái kia châu tránh rõ ràng mặt mang vẻ lạnh lùng hướng đi hắn. Cũng may liễu ly tại châu tránh mở miệng trước đó giúp hắn nói chuyện. Ngạnh xinh xinh để châu tránh đem nói nuốt xuống. Nếu như nói liễu ly không có trông thấy châu tránh đi hướng hắn, vậy tuyệt đối không thể. Lúc ấy liễu ly thế nhưng là tại châu tránh đằng sau. Lam tiểu bố thở dài, hắn cùng liễu ly nên tính là ăn oán triệt tiêu đi. Hắn giúp liễu ly mấy lần, liễu ly cũng giúp hắn mấy lần. Nữ nhân này ngạo Kiều hoàn toàn là tông môn kiêu căng đi ra tính tình, bản tính cũng là không tính hỏng. Liễu ly chúng độc. Vũ trụ duy mô đã tạo dựng ra tới đan phương giải độc. Trong đan phương giải độc linh dược hắn hiện tại còn thiếu khuyết một vị. Chỉ là đan phương này hẳn là không cần dùng. Liễu ly dù sao cũng là tây côn lôn phái người truyền thừa. Chỉ là một cách chúng độc theo ngũ tinh tông môn. Hẳn là nhẹ nhóm có thể giải trừ. Vô luận như thế nào, hắn còn phải tạ ơn nữ nhân ngạo kiều này. Lam Tiểu Bố suy nghĩ còn tại phiêu đáng thời điểm cổ đạo lần nữa gầm nhẹ đứng lên. Một chiếc thuyền biển ba cột buồm cấp tốc tiếp cận chỉ là trong khoảng thời gian ngắn liền đi tới Lam Tiểu Bố thuyền nhỏ bên cạnh. Lam Tiểu Bố không chút hoang mang thu hồi ngân quang ngư, lúc này mới nhìn về hướng chiếc thuyền biển ba cột buồm này. Thần niệm của hắn sớm đã quét đến trong thuyền biển ba cột buồm này có 9 người. Trong đó trên thân thuyền còn điêu khắc cấp 3 trận văn. Một cái có thể bố trí cấp 3 trận pháp trần pháp đại sư không nhất định liền có thể khắc xuống cấp 3 trần văn. Trần văn cùng trần pháp trình độ cũng không phải là thành có quan hệ trực tiếp. Nếu như không phải vũ trụ duy một. Lam Tiểu Bố liền xem như có thể bố trí cấp 5 trần pháp. Cũng vô pháp khắc hỏa cấp 1 trần văn. Bất quá bởi vì có vũ trụ duy một. Lam Tiểu Bố tải bước vào cấp 5 trần pháp đại sư đồng thời. Liện có thể khắc họ ra cấp 5 trận văn Trên tàu biển này Tu vi cao nhất chính là một tên Tu sĩ Gim Dan Hắn đứng tại thuyền biển bung thuyền Chính nhìn xem Lam Tiểu Bố trong tay Ngân Quang Ngư Tại trong khoang thuyền Là một chút thần niệm quét Không vào đi cấm chế Lam Tiểu Bố cũng không có cứng ép Đi phá hư những cấm chế này Mặc dù tiến vào tu hành giới Trong khoảng thời gian này đến Thủ đoạn hắn cường ngạnh Tàn nhẫn rất nhiều Cũng chưa đủ lớn thói quen tùy tiện phá hư một người không chút nào muốn làm tư ẩm. Đạo hữu phải chăng tại bất xạ hải lạc đường không bằng lên thuyền một lần. Tên này tu sĩ Kim Đan bỗng nhiên kêu lên. Vậy liền không làm nhảm. Lam Tiểu Bố thu hồi dưới chân trung phẩm linh khí thuyền, mang theo cổ đạo nhảy lên liền rơi vào trên tàu biển. Trước đó Lam Tiểu Bố dùng thần niệm quét một chút còn không có cảm thấy cái gì. Hiện tại lên thuyền về sau. Hắn luôn cảm thấy trên thuyền này thiếu khuyết một vài thứ đồng dạng Đứng ở trên thuyền này giống như hồ có chút ý lạnh Tu sĩ Kim Đan này ngữ khí bình tĩnh nói với Lam Tiểu Bố Thi bất tốn gặp qua đảo hữu Đảo hữu phải chăng ở trong bất xạ hải lạc đường trước mắt Cái này tu sĩ Kim Đan giống như hồ thiếu khuyết một chút thứ gì Lam Tiểu Bố khẽ nhú mày Bất quá rất nhanh hắn liền đem ý niệm này vứt sang một bên Cũng là ôn huyền nói ra Ta gọi Lam Tiểu Bố. Đến từ Mưu Bắc Tiên Thành. Chính là ở trong bất xạ hải lạc đường. Ta lúc đầu muốn đi triều đảo. Kết quả lạc mất phương hướng. Lại không có phương vị cầu. Chỉ có thể ở bất xạ hải trôi tìm kiếm cơ duyên. Tu sĩ Kim Đan tựa hồ không có chút nào kinh ngạc. Vẫn là bình tĩnh hỏi. Đảo hứa muốn đi triều đảo Lam Tiểu Bố gật đầu. Đúng vậy. Ta đang muốn triều đảo. Không nghĩ tới đi vòng vo sau 3 tháng vậy mà tìm không thấy phương hướng. Thi huyên biết triệu đảo để Lam Tiểu Bố nghi ngờ là. Hắn đều báo ra tên mưu Bắc tiên thành. Người này giống như chưa nghe nói qua đồng dạng. Chẳng những là sắc mặt bình tĩnh trong mắt cũng không có nửa điểm ba động. Cái này không nên à theo lý nói tại bất giả hải trà trộn tu sĩ. Phần lớn đều biết mưu Bắc tiên thành. Hai năm này thời gian. Đừng bảo là bất dạ hại Liền xem như toàn bộ Nguyên Châu không biết mưu Bắc Tiên Thành đều không có mấy cái thì bất tốn nói ra ta đích xác là biết triệu đảo cái tên này Không phải một mình ngươi tìm kiếm triệu đảo Ta gặp qua rất nhiều tu sĩ đều đang tìm kiếm triệu đảo Nếu như ta không có đoán sai Ngươi cũng là muốn đi triệu đảo tìm kiếm gần thần quả A Lam Tiểu Bố gật đầu Đúng thế thì bất tốn nói ra Cũng không biết là ai truyền ra bất xạ hải còn có triều đảo. Ta tại bất xạ hải sinh tồn trăm năm thời gian. Cũng chưa từng nghe nói qua có triều đảo một chỗ như vậy. Lam tiểu bố trao mày đây là đạt được tin tức giả rồi thi bất tốn. Lại hỏi. Đạo hữu vừa rồi lấy được có phải hay không thượng đẳng ngân quang ngư đúng vậy? Vừa rồi vận khí không tệ. Đạt được một đầu thượng đẳng ngân quang ngư. Lam tiểu bố đáp. Thi bất tốn lại hỏi Vậy đảo hữu có thể hay không đem cái này ngân quang ngư bán cho ta nói xong Thi bất tốn không đợi Lam Tiểu Bố trả lời A. Lại lần nữa nói ra Đảo hữu đi triệu đảo tìm kiếm vận thần quả Còn không bằng đi đao khẩu ồ Nơi đó tuyệt đối có vận thần quả Mà lại giá cả còn chưa không cao lắm Đao khẩu ồ Lam Tiểu Bố nghĩ thầm hắn là đi ra ngoài tìm tìm vận thần quả Quản hắn là triệu đảo hay là đao khẩu? Ồ chỉ cần có thể tìm tới gần thần quả không phải tốt nghĩ tới đây Lam Tiểu Bố đang muốn nói. Đầu này thượng đẳng Ngân Quang Ngư liền đưa cho ngươi. Lại không muốn thi bất tốn mở miệng nói ra đầu này Ngân Quang Ngư ta cho ngươi 100 Nhìn linh thạch thượng phẩm. Cộng thêm mấy chục loại ở trong bất xạ hải linh dược. Lam Đảo Hứa cảm thấy thế nào Lam Tiểu Bố khẽ giật mình? 100 trăm. Nhìn linh thạch thượng phẩm căn cứ hắn giải thượng đẳng Ngân Quang Ngư giá trị vẹn vẹn 100. Nhìn linh thạch hạ phẩm tả hữu, hiện tại làm sao biến thành 100. Nhìn linh thạch thượng phẩm vốn là muốn đem Ngân Quang Ngư đưa ra lam tiểu bố bỗng nhiên cải biến chủ ý. Hắn có chút ái náy nói. Cách này Ngân Quang Ngư là ta hao tốn hơn 10 năm thời gian lúc này mới tìm tới. Kỳ thật ta lần này đi ra trừ tìm kiếm triệu đảo bên ngoài. Chính là vì tìm kiếm Ngân Quang Ngư Thời gian 10 năm này ta cũng chỉ là tìm tới đầu này Nói bóng gió là ta bỏ ra nhiều năm như vậy Thời gian mới tìm được một đầu Ngươi cũng đừng hỏi ta mua Nghe được Lam Tiểu Bố mà nói Thi Bất Tốn Yêu Nguyên rất là bình tĩnh Nói cái này có thể lý giải Lam Tiểu Bố lại là xuất ra vài cọng cấp 5 Linh Thảo đưa cho Thi Bất Tốn nói ra Ta chỗ này còn có vài cỏng không thua gì ngân quang ngư linh thảo. Liện đưa cho đảo hữu đi. Lam Tiểu Bố lấy ra chính là cấp 5 linh thảo Vũ Lâm Thảo. Loại linh thảo này tuyệt đối là đồ tốt. Bởi vì có thể luyện chế Vũ Lâm Đan. Vũ Lâm Đan là cấp 5 đan dược chữa thương bên trong tốt nhất một loại. Được, thi bất tốn tiếp nhận Vũ Lâm Thảo. Biểu lộ lạnh nhạc xuất ra một cách phương vị cầu đưa cho Lam Tiểu Bố. Lam đáo hữu Đây là đao khẩu ồ bất xạ hải phương vị Đa tạ Lam tiểu bố xuất ra vũ lâm thảo mục đích chính là muốn cách này Lam tiểu bố đạt được phương vị cầu về sau Không có tiếp tục lưu lại trên thuyền biển ba cột buồm để hắn có chút không quá tự nhiên này Khi Lam tiểu bố ngồi tại chính mình linh khí thuyền bên trên thời điểm Hắn bỗng nhiên nghĩ đến chỗ không đúng ở nơi nào Cái kia tu sĩ Kim Đan nói chuyện tựa hồ không có tình cảm. Khí vũ trụ 06 chương 153 đao khẩu ồ trước đó Lam Tiểu Bố vèn vèn cảm thấy có chút cổ quái. Mà lại nói chuyện với tu sĩ Gim Đan ghi không quá tự nhiên. Hiện tại hắn mới cảm giác được không ổn. Quay đầu nhìn một chút cổ đạo, cổ đạo trong mắt tựa hồ còn lưu lại hoảng sợ. Cổ đạo. Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy trên thuyền biển ba cột buồm kia Kim Đan có gì đó quái lạ Lam Tiểu Bố hỏi một câu. Cổ đảo gầm nhẹ một tiếng, sau đó gật đầu không ngừng, hiển nhiên cảm thấy Lam Tiểu Bố nói chính là chính xác. Lam Tiểu Bố nhú mày. Hắn khẳng định tu sĩ Kim Đan kia là người sống. Có thể một người sống không có tình cảm. Còn cho người một loại lạnh bút cảm giác. Đây là ý gì còn có trên thuyền kia còn lại mấy người. Mặc dù không có lộ diện Bất quá bây giờ nghĩ đến Thần niệm bên dưới khuôn mặt của bọn hắn đều là cực kỳ khô khan Giống nhau là không có cảm xúc Lam tiểu bố thần niệm lại quét ra đi Trong khoảng thời gian ngắn thuyền biển ba cột buồm kia đã sắp rời đi thần niệm của hắn phạm vi Không biết là trận pháp mở ra duyên cớ Hay là khoảng cách xa Lam Tiểu Bố thần niệm vậy mà không cách nào quét vào thuyền biển ba cột buồm kia. Lam Tiểu Bố nhìn một chút trong tay Phương Vị Cầu trên Phương Vị Cầu có một cách mơ hồ hình dáng. Không đúng. Phương Vị Cầu không phải có minh sát tuyến đường sao Phương Vị Cầu này vì cái gì chỉ có một cách hình dáng. Lam Tiểu Bố còn tại nghi ngờ thời điểm. Thần niệm của hắn bên ngoài xuất hiện một hòn đảo. Lại nhìn Phương Vị Cầu. Phía trên hình dáng càng rõ ràng, rất hiển nhiên chính là hòn đảo kia. Muốn hay không đi Lam Tiểu Bố còn đang suy nghĩ lấy cái vấn đề này thời điểm. Dưới chân thuyền cũng đã nhanh chóng tiếp cận hòn đảo. Lam Tiểu Bố lập tức cũng cảm giác được không thích hợp. Nơi này nước biển tựa hồ có cách chiều tịch lưu động. Tự động tiến về hòn đảo kia. Gặp phải chuyện dụ gì rồi Lam Tiểu Bố tay vừa dùng lực trong tay phương vị cầu hóa thành bột mịn. Bất quá dưới chân thuyền vẫn là nhanh chóng tới gần hòn đảo Chỉ là một nén nhăng không đến Hòn đảo đã vô cùng rõ ràng xuất hiện tại Lam Tiểu Bố trước mặt Giờ phút này Lam Tiểu Bố chính là không dùng thần niệm Con mắt cũng có thể trông thấy hòn đảo kia bên ngoài có ba chữ to Đao khẩu ừ Toàn bộ đảo nhìn giống một cách đầu lâu dáng vẻ Bọn hắn tiến vào đảo vị trí chính là đầu lâu này phần cổ Lam Tiểu Bố lập tức khống chế thuyền rời xa đao khẩu ồ ờ. Dù là hắn chân nguyên ra chỉ đến lớn nhất. Dưới chân trung phẩm linh khí thuyền cũng chỉ là chậm rãi lui lại. Chỉ cần hắn chân nguyên hơi khống chế không nổi, dưới chân thuyền liền nhanh chóng tới gần đao khẩu ồ ờ. Thật quái gì sự tình. Lam Tiểu Bố nghĩ đến rất có thể là thuyền của hắn tải xuyên qua hải vụ thời điểm liền đã bị vòng tiến đến. Đi là khẳng định đi không nổi, cùng tiêu hao hết chính mình thần nguyên cùng chân nguyên, còn không bằng đi đao khẩu ổ nhìn xem. Có rất nhiều sự tình chính là như vậy, coi ngươi càng sợ thời điểm, lâm vào liền càng sâu. Coi ngươi ngược lại không sợ đi hướng chuyện này trung tâm lúc, có lẽ còn có chuyện cơ. Lam Tiểu Bố dứt khoát khống chế tàu thuyền đi tới đao khẩu ổ bến tàu. Nói là bến tàu kỳ thật chỉ có một cái bờ đỗ. Đi cổ đảo theo sát điểm ta, nơi này có chút cổ quái. Vừa lên bờ, Lam Tiểu Bố liền thu hồi chính mình linh khí thuyền chào hỏi một chút theo sát lấy hắn cổ đảo. Cảm giác này tựa hồ có chút rất không thích hợp, Lam Tiểu Bố cảm thấy dưới chân có chút mềm. Nếu như không phải hòn đảo này thật sự là quá lớn. Trung quanh còn có các loại cây cối. Lam Tiểu Bố thật hoài nghi mình có phải hay không giấm tại một người trên đầu. Xuyên qua cũng không lớn bờ đỗ Lam Tiểu Bố nhìn thấy là một phương phương viên có một mẫu nhiều quảng trường Dọc theo quảng trường tựa hồ là các loại kiến trúc Lam Tiểu Bố là một cái cấp 5 trận pháp đại sư Hắn lập tức liền đã nhìn ra quảng trường này chung quanh toàn bộ là cấm chế Mà lại quảng trường này tựa hồ cũng là một cách đại trận Chờ một chút Lam Tiểu Bố gọi lại cổ đạo càng đi về phía trước Hắn cùng cổ đảo liền muốn tiến vào người khác đại trận Lam tiểu bố vừa mới dừng lại Đã nhìn thấy mấy tên tu sĩ không nhanh không chậm từ quảng trường một góc đi ra Bọn hắn rất tự nhiên xuyên qua quảng trường Nếu như không có cùng thi bất tốn tiếp xúc Lam tiểu bố còn nhìn không ra vấn đề gì Hắn nói không chừng sẽ còn tiến lên hỏi thăm vài câu Bởi vì cùng thi bất tốn tiếp xúc phía trước Những người này vừa đi qua Lam Tiểu Bố liền phát hiện Bọn gia hỏa này cũng là thiếu khuyết một loại đồ vật Giống như không có tình cảm đồng giảng Lam Tiểu Bố có chút nhíu mày Nếu như nói những người này bị đoạt tâm trí mà nói Vậy khẳng định không đúng Bởi vì thi bất tốn còn biết hắn ngân quang ngư là đồ tốt Thậm chí muốn xuất ra 100. Nhìn thượng phẩm thần tinh mua sắm ngân quang ngư Không chỉ có như vậy Thi bất tốn còn biết chính mình cho hắn vũ lâm thảo mục đích Sau đó giao dịch cho mình đao khẩu phường phương vị cầu Cho nên nói thi bất tốn trí lực có lẽ còn là tại tuyến Mà lại thi bất tốn có nhục thân có bóng dáng Thậm chí hắn thần miệng còn có thể cảm nhận được thi bất tốn có nhiệt độ cơ thể Bởi vậy có thể thấy được đây không phải cái gì vừa hồn một loại Mà là chân chính người Lam tiểu bố nhìn chằm chằm trước mắt quảng trường khổng lồ này Hắn còn tại trong lòng suy nghĩ quảng trường này đến cùng là trận pháp gì thời điểm. Một loại sát cơ đáng sợ bao trùm tới. Lam Tiểu Bố trước tiên mang theo cổ đảo vọt vào quảng trường. Sau một khắc hắn thần đảo qua. Phát hiện vừa rồi hắn đứng yên địa phương có một mảnh hư không nhận mang cuốn qua. Lam Tiểu Bố trong lòng trầm xuống. Hắn chỉ nhìn thấy trước mắt quảng trường là một cách đại trận. Không nghĩ tới hắn vừa mới đạp vào bến tàu này thời điểm liền đã tiến nhập sát trận Hay là một cái hư không rào sát trận Giờ phút này không đợi Lam Tiểu Bố nghĩ tiếp nữa Một loại kinh khủng không không thanh âm liền bao trùm tới Sau một khắc một cái thần niệm đều không thể quét đến Chỉ có thể cảm ứng được cử trào trộp tới ý thức của mình chỗ sâu Cấp 7 nhiếp phách trận rất nhanh Lam Tiểu Bố liền khẳng định Đây tuyệt đối là cấp bày nhiếp phách trận. Loại trận pháp này chuyên môn thu lấy tu sĩ thất phách. Giờ khắc này Lam Tiểu Bố triệt để minh bạch thi bất tốn. Cùng trước đó hắn nhìn thấy những tu sĩ kia là vấn đề gì? Đều là một đám người thất phách bị người thu đi. Lam Tiểu Bố thần niệm lập tức tạo dựng từng đảo thần hồn thuẫn. Đem hắn cùng cổ đảo toàn bộ bảo vệ. Đồng thời nói với cổ đạo Người lập tức giả bộ thất phách biến mất. Ánh mắt không cho phép lại đổi tới đổi lui Chỉ có thể khô khan đi theo đằng sau ta Cổ đảo cũng biết hung hiểm Không cần Lam Tiểu Bố nói chuyện Lúc này đã ngoan giống một con tiểu trùng suy suy cử trảo nhìn bằng mắt thường không thấy kia bắt trên thần hồn thuẫn Thanh âm để Lam Tiểu Bố cả người đều có chút sun sỉ Lam Tiểu Bố giờ phút này nơi nào còn dám có nửa điểm chủ quan Cấp bày nhiếp phách trần hắn căn bản là bố trí không nổi Mà lại để hắn phá Hắn cũng không phá hết Hắn liền xem như sắp đột phá cấp 5 trận pháp đại sư Sắp bước vào cấp 6 trận pháp đại sư hàng ngũ Có thể cấp 7 nhiếp phách trận Đây là trận pháp Tông sư mới có thể bố trí đi ra đại trận Vũ trụ Duy Mô lập tức tạo dựng cấp 7 nhiếp phách trận Duy Mô tìm tới sinh môn Tại thần niệm thuẫn bảo vệ thất phách về sau Lam Tiểu Bố nửa điểm cũng không dám trì hoãn. Mau để cho vũ trụ Duy Mô tạo dựng cấp 7 nhức phách trần Duy Mô. Cùng một thời. Gian. Hắn đình chỉ vũ trụ Duy Mô khác hết thầy Duy Mô tạo dựng. Tiên tủy tinh cùng một chút xíu không dùng hết linh mà kia toàn bộ vì vũ trụ Duy Mô cung cấp linh nguyên. Vũ trụ Duy Mô điên cuồng vận chuyển lại Duy Mô Đại trận cũng đang từ từ rõ ràng. Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được chính mình thần hồn thuẫn không ngừng xuất hiện viết sách Mỗi lần xuất hiện viết sách Hắn liền phi tốc tu bổ Một khi phía ngoài cùng một đảo bị xé mở Hắn liền tranh thủ thời gian một lần nữa thêm một đảo Thần niệm điên cuồng tiêu hao Lam Tiểu Bố cái chán đã xuất hiện mồ hôi lạnh Chỉ cần hắn thần hồn thuẫn không kiên trì nổi Vũ trụ Duy Mô còn không có tạo dựng ra tới này cái cấp 7 nhiếp phách trần Duy Mô. Hắn chỉ sợ cũng phải biến thành giống như thi bất tốn. Cũng may vũ trụ Duy Mô không để cho Lam Tiểu Bố thất vọng. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang không đến. Cấp 7 nhiếp phách trần Duy Mô liền rõ ràng xuất hiện ở Lam Tiểu Bố trong thức hải. Theo ta đi. Lam Tiểu Bố chào hỏi một tiếng cổ đạo, nhanh chóng bước vào sinh môn, sau đó xông về đảo nhỏ chỗ sâu. Có nhiều thứ nếu như ngươi không hiểu, liền xem như ngươi cả một đời cũng đừng hòng đi ra ngoài. Nếu như đã hiểu, chỉ là mấy bước đường sự tỉnh Có vũ trụ Duy Mô tạo dựng cấp 7 nhức phách trần pháp Duy Mô. Lam Tiểu Bố vẹn vẹn dùng mấy phút liền đã đi ra quảng trường. Khi toàn thân buông lòng thời điểm, Lam Tiểu Bố đã đứng ở một cái cửa đại điện. Phía trên cung điện viết ba chữ thất phách điện. Lam Tiểu Bố mặt ngoài bình tĩnh, giống như bị thu đi thất phách tu sĩ đồng dạng, không có chút nào tình cảm có thể nói. Nhưng hắn nội tâm lại sát khí trào lên. Nhập ngươi cách bố khỉ. Lão tử tới đây tìm gần thần quả mà thôi. Vậy mà muốn muốn lão tử thất phách. Liền xem như ngươi tiểu bố ra ra hôm nay không chỉnh chết ngươi. Tương lai cũng muốn đến chơi chết ngươi. Nội tâm càng phấn nộ, lam tiểu bố mặt ngoài càng bình tĩnh. Trong lòng của hắn là mắc to trên thực tế vẫn là đang lo lắng lấy. Hắn lo lắng ra hỏa bố trí trận pháp kia còn tại chỗ tối theo dõi hắn. Một khi đối phương cùng quế vô thủ không sai biệt lắm tu vi. Vậy hắn hôm nay sợ rằng nguy hiểm. Lam Tiểu Bố vừa mới bước vào đại điện, một cái thân ảnh quen thuộc liền từ bên trong đi ra. Trông thấy người này, Lam Tiểu Bố suýt chút nữa thì kêu thành tiếng. Tần Mạch Tài. Mấy năm trước Tần Mạch Tài còn tại Mưu Bắc Phường thì mời hắn cùng đi triệu đảo tìm kiếm gần thần quả. Mấy năm sau vậy mà cũng là đi tới nơi này. Mà lại chỉ cần xem xét Tần Mạch Tài dáng vẻ. Chính là đã mất đi thất phách. Lam Tiểu Bố thầm than. Một khi bước vào tu đảo một đường Tử vong có đôi khi so phàm nhân bình thường tới còn muốn đơn giản Tần mạc tài cũng nhìn thấy lam tiểu bố Hắn vậy mà ngừng lại Thậm chí cùng lam tiểu bố lên tiếng chào Lam phường chủ Ngươi cũng tới tìm kiếm gần thần quả à, Nơi này có gần thần quả Ta còn không có tìm tới Ta đi trước tìm Nói xong tần mạc tài tiếp tục đi xa Lam tiểu bố không có gọi lại tần mạch tài. Tần mạch tài nhìn so thi bất tốn trạng thái còn muốn kém. Đây cũng là không biết mình đã không có thất phách. Triệu đảo nếu như không phải có người truyền đi cái tên này, Lam tiểu bố tuyệt đối sẽ không tin tưởng. ăn Lam tiểu bố bỗng nhiên nghĩ đến đao khẩu ồ ở ba chữ này. Đao khẩu ồ chẳng phải là triệu đảo nửa bên đoán chữ Nguyên Châu Văn Tử cùng trên địa cầu Văn Tử cũng có chút khác nhau A Nhưng nếu như dựa theo địa cầu văn tự điều này tựa hồ có chút liên hệ Lam tiểu bố không có tiếp tục suy nghĩ Hắn đã xuyên qua đại điện Ở hậu điện trong điện hắn nhìn thấy một cái vòng tròn đàn Đàn tròn ở giữa ngồi một cái hư ảnh Tư ảnh này ở người tu luyện Tông pháp gì tựa hồ căn bản cũng không có trông thấy Lam tiểu bố đến Hoặc là nhìn thấy cũng không có để ý chính là Bởi vì cùng Lam Tiểu Bố sáng này tùy ý ra vào tu sĩ cũng có Chỉ là những tu sĩ này đều là vòng quanh ở giữa đàn tròn này đi qua mà thôi Vũ trụ duy mô tạo dựng hư ảnh này duy mô Lam Tiểu Bố một bên để vũ trụ duy mô tạo dựng hư ảnh duy mô Một bên đỡ đấn vòng quanh đàn tròn đi qua Hắn thậm chí đều vô dụng thần niệm quét Chính là lo lắng kinh động hư ảnh tu luyện này Canh hai cầu một chút nguyệt phiếu duy trì khí vũ trụ 06 chương 154 nhân tiên đáng sợ cho minh chủ thanh xuân. Cho chó ăn tăng thêm vũ trụ duy mô bắt đầu tạo dựng hư ảnh này duy mô tin tức. Lam tiểu bố lo lắng nhất chính là bừng tỉnh đối phương. Bất quá Lam tiểu bố hiển nhiên lo lắng nhiều lắm. Một canh giờ trôi qua về sau. Vũ trụ duy mô đã hoàn toàn tạo dựng ra tới đối phương duy mô. Đối phương vẫn là tải tu luyện quên mình Như cũ tại bốn phía đại điện tản bộ Lam Tiểu Bố lúc này hoàn toàn minh bạch là chuyện gì xảy ra Tư ảnh này là một người nguyên thần Cách này khiến Lam Tiểu Bố cực kỳ rung động Hắn nhưng là phi thường rõ ràng Muốn nguyên thần thoát ra nhục thân có thể đơn độc tu luyện Ít nhất phải là nhân tiên cảnh giới Cũng liền nói vư ảnh đang tu luyện này là một cách nhân tiên nguyên thần Mà lại đối phương tu luyện đến thời điểm mấu chốt nhất Tu luyện là một môn thần thông gọi thất phách trảm Tu luyện môn thần thông này cần vô số tu sĩ thất phách Mà cái này nhức phách trận chính là bắt lấy tu sĩ thất phách Sau đó đem bắt lấy đi ra thất phách đưa cho nguyên thần của nhân tiên này thôn phể Để mà tu luyện thất phách trảm Môn thần thông này một khi tu luyện thành công thời điểm đối địch Có thể nhẹ nhóm chém tới đối thủ thất phách Mà tên trước mắt này đã tu luyện tới thất phách phách thứ 5 tước âm. Vũ trụ duy mô không có tìm được đối phương nhục thân. Vậy đã nói rõ ra hỏa này nếu không phải nhục thân không ở nơi này. Chính là gia hỏa này không có nhục thân. Lam Tiểu Bố cảm thấy gia hỏa này hẳn là nhục thân không ở nơi này. Bởi vì gia hỏa này ngồi địa phương là một cái truyền tống trận văn. Hơn nữa còn là một cách hồn trận hồn trận bố trí so phủ thông trần pháp muốn khó nhiều lắm. Loại truyền tống trận này không có khả năng truyền tống vật thật. Chỉ có thể truyền tống thần hồn cùng ý niệm loại hình đồ vật. Dựa theo Lam Tiểu Bố suy đoán, nguyên thần này ở chỗ này tu luyện có phải là vì thuận tiện cùng bí ẩn? Thôn phế thất phách tu luyện. Hiển nhiên là người người kêu đánh tồn tại. Loại người này một khi bị phát hiện. Sẽ khiến quần nổ Cho nên đối phương vùng trộm trốn ở chỗ này thôn phế thất phách tu luyện thất phách chảm Còn có một nguyên nhân là tu luyện thất phách chảm nhất định phải thuần nguyên thần trạng thái tu luyện Mặc dù là một cái nhân tiên cường giả Bất quá đối phương không có nhục thân Chỉ có một cái nguyên thần Cái này khiến Lam Tiểu Bố bắt đầu kế hoạch thế nào làm rơi ra hỏa này Đừng bảo là rác rưỡi này mới vừa rồi còn muốn bắt đi hắn thất phách. Liền xem như không có loại chuyện này. Lam Tiểu Bố cũng tuyệt đối không cho phép loại chuyện này tại bất xạ hải phát sinh. Mưu Bắc tiên thành tu sĩ chủ yếu sinh tồn địa phương có hai cái. Bất xạ hải cùng Mưu Bắc Sơn Mạch. Tương đối mà nói bất xạ hải tu sĩ càng nhiều. Gia hỏa này ở chỗ này tu luyện thất phách tràm Hiển nhiên là lấy mưu bắt tu sĩ là thất phách thôn phế nguyên Loại người này Lam Tiểu Bố há có thể để nó tồn tại muốn xử lý một cách nhân tiên nguyên thần Đối với một cách tu sĩ Kim đan tới nói cũng không dễ dàng Đừng bảo là tu sĩ Kim đan Thậm chí là luyện thần tu sĩ đều không nhất định có thể xử lý Bất quá Lam Tiểu Bố không phải bình thường tu sĩ ghim đan Hắn là một cách tùy thời đều có thể bước vào cấp 6 trần pháp đại sư Càng quan trọng hơn hắn có vũ trụ duy môn Lam Tiểu Bố giờ phút này lại quanh quẩn một chỗ đến bên ngoài đại điện quảng trường Hai tên vừa mới tiến tới kim đan cảnh tu sĩ bị trên quảng trường nhiếp phách trần khóa lại Khi Lam Tiểu Bố thần niệm quét đến cách này hai tên kim đan cảnh tu sĩ trên người thời điểm Rõ ràng cảm giác hai đoàn đồ vật nhiếp phách trần bị cuốn đi Vọt thẳng ra quảng trường. Hiển nhiên là đưa vào nội điện cho thần hồn kia tu luyện. Đây cũng là thất phách. Thất phách phân biệt là Sú phế Chứ ế Phi độc Thôn tặc Tước âm Phục thị Thi cầu Lấy lam tiểu bố lý giải thất phách là có thể tách đi ra. Ra hỏa này một mạch toàn bộ cuốn đi. Không phải đối phương tu luyện thất phách chảm đối với thất phách phải chăng tách ra không coi trọng. Đó chính là đối phương cảm thấy nơi này thất phách nhiều. Có thể tùy ý tiêu hao. Giờ phút này hai đoàn thất phách liền muốn lướt qua Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố tâm niệm vừa động. Thần hồn thuẫn lập tức ngăn trở trong đó một đoàn thất phách. Sau đó mấy đảo thần hồn thứ dung nhập vào trên một đoàn thất phách này. Tại không có bước vào luyện thần cảnh trước đó. Liền xem như biết đối phương thất phách bị nhiếp ra Lam tiểu bố cũng vô pháp trong thời gian ngắn đem đối phương thất phách trở lại như cũ Nếu dạng này còn không bằng lợi dụng một chút Âm một chút nhân tiên nguyên thần kia cũng là tốt Dung nhập thần hồn thứ về sau Lam tiểu bố cũng không có lập tức để đoàn này thất phách tiến vào nội điện Mà là yêu nguyên bị hắn thần hồn thuẫn cản trở Giờ phút này Lam tiểu bố đã xác định Nguyên thần này đang tu luyện thời điểm Căn bản liền sẽ không chú ý tới bên ngoài đại điện tình huống Bằng không mà nói Hắn từ cấp 7 nhiếp phách trận sinh môn đi ra lúc liền bị phát hiện Hắn là đối phương đối với cấp 7 nhiếp phách trận quá mức tự tin Ngăn chở đoàn này thất phách về sau Lam Tiểu Bố bắt đầu lấy ra trận kỳ bố trí các loại trận pháp Nhân tiên nguyên thần kia tỏa hạ truyền tống hồn trận văn hắn là bố trí không ra Bất quá được sự giúp đỡ của vũ trụ duy môn Hắn muốn ngăn cản truyền tống này còn có thể làm được Truyền tống ngăn cản trận pháp bố trí xong về sau Lam Tiểu Bố bắt đầu bố trí tỏa thần áp nguyên rào sát trận Nguyên thần thủ đoạn công dịch chủ yếu là thần niệm Tỏa thần áp nguyên rào sát trận tác dụng chính là ngăn cản thần niệm cùng chân nguyên Lúc này bố trí trận pháp cùng lúc trước quế vô thủ truy sát Thời điểm có thể hoàn toàn khác biệt Làm tiểu bố có đầy đủ thời gian, mà lại bố trí xong về sau. Còn có thể mượn nhờ vũ trụ duy mô thôi diễn một chút. Tiếp tục hoàn thiện hắn bố trí cách này tỏa thần ác nguyên rào sát trận hao tốn thời gian dài, Lam tiểu bố ngạnh sinh sinh đem tỏa thần ác nguyên. Rào sát trần tăng lên tới miễn cứng muốn tiếp cận cấp 6 đại trận cấp độ. Liên tiếp bố trí ba đảo tỏa thần ác nguyên rào sát trận, Lam Tiểu Bố bắt đầu để đặt trẻ thần hương. Trẻ thần hương chính là áp chế đối phương thần niệm đối với nguyên thần tới nói, hiệu quả càng tốt. Cùng đối phó quế vô thủ khác biệt. Lúc trước đối phó quế vô thủ Lam Tiểu Bố chỉ dùng hai trụ trẻ thần hương. Hôm nay Lam Tiểu Bố chỉ ít dùng gần 100 chủ trẻ thần hương. Nhóm lửa trẻ thần hương tự nhiên là dùng điểm hỏa trận. Chỉ cần tỏa thần ác nguyên rào sát trận phát động. Điểm hỏa trận liền tự động châm lửa. Sau khi làm xong, Lam Tiểu Bố lúc này mới lấy ra một thanh trường kích. Nhìn xem trong tay vẻn vẹn hạ phẩm linh khí trường kích. Lam Tiểu Bố có chút bất đắc dĩ. Hắn hiện tại là thật thiếu khuyết một thanh tiện tay công kích pháp bảo Vô luận như thế nào, hiện tại hắn là có thể đồng thủ. Lam Tiểu Bố triệt hồi thần niệm thuẫn. Cái kia một đoàn bị hắn dung thần hồn thứ thất phách nhanh chóng bay vào nội điện. Sau đó chui vào tu luyện nguyên thần đỉnh đầu. Lam Tiểu Bố nhìn chầm chặp nguyên thần này. Chỉ có đối phương bắt đầu luyện hóa một đoàn này thất phách thời điểm. Hắn thần hồn thứ mới có thể đột nhiên có tác dụng. Đối phương hiển nhiên không có lập tức luyện hóa thất phách có thể thấy được nơi này tới thất phách thật là nhiều. Lam Tiểu Bố tại bên cạnh chờ đoạn thời gian này. Lại có một đoàn thất phách tung bay tới. Đợi chừng một canh giờ. Lam tiểu bố cảm nhận được tu luyện nguyên thần toàn thân từng đợt run dậy. Lập tức truyền trận văn sáng lên. Lam tiểu bố há có thể không biết đối phương chúng chiêu. Hắn không chút do dự doanh ra mười mấy đảo thần hồn thứ. Đồng thời trong tay trường kích hóa thành một đảo kích cầu vồng đánh phía nguyên thần này. Muốn chết. Nguyên thần này lập tức liền biết mình bị người ám toán. Lập tức giận dữ Hắn ở chỗ này tu luyện đã nhiều năm như vậy Một mực là bình an vô sự Dựa theo đảo lý tới nói Dù là nhân tiên tới Cũng không thể tùy tiện tránh thoát cấp bày nhiếp phách trần không bị hắn phát hiện Nhưng bây giờ hắn mắt thấy là phải tu luyện hoàn tất phách thứ năm Lại bị người án toán Nguyên thần gầm thét đằng sau Một đảo sát mang liền đánh đi ra Lam Tiểu Bố trường kích bị cái này sát mang trực tiếp đánh bay Nhưng sát mang nhưng lại chưa tiêu tán Vẫn là thẳng đến Lam Tiểu Bố Lam Tiểu Bố rõ ràng nhìn thấy đảo sát mang này Nhưng hắn chính là trốn không thoát Phúc sát mang đánh vào Lam Tiểu Bố ngực Đem Lam Tiểu Bố mang bay lên Nguyên thần hừ lạnh một tiếng tư ảnh bước ra Một cái cơ hồ ngưng thực thủ ấm chộp tới Lam Tiểu Bố đầu lâu Sâu kiến này vậy mà biết thần niệm công kích Vừa rồi nếu như không phải mười mấy đảo thần niệm công kích đánh vào thức hại của hắn chỗ sâu Hắn đã làm mất rồi sâu kiến này Lam tiểu bố kinh hãi trực tiếp một quyền đánh ra Hắn nghi hoặc vì sao chính mình nhiều như vậy thần hồn thứ đánh xuống đi Không có lên nhiều tác dụng lớn chỗ chết đi cho ta Nguyên thần nghiêm nghị phía dưới thủ ấm chộp vào lam tiểu bố trên nắm tay Từng đợt băng hàn chuyển đến Lam tiểu bố cũng cảm giác được quyền cốt đứt thành từng khúc Trong lòng của hắn trầm xuống Chân nguyên điên cuồng vận chuyển Đồng thời nhanh chóng độn về sau Lam tiểu bố trong lòng rõ ràng Hắn cái tay này hẳn là sẽ không tồn tại Để lam tiểu bố mừng rỡ không thôi chính là Thủ ấm ngưng thực kia tại bắt sách ra quyền cốt của hắn đằng sau Vậy mà đã mất đi hậu kỉnh Lam Tiểu Bố rất nhanh liền minh bạch là nguyên nhân gì Hắn tỏa thần áp nguyên rào sát trận triệt để phát động Ba đảo gần cấp 6 đại trận đối với thần miệng ngăn chặn cường đại cỡ nào hướng chi ngăn chặn một cái thuần nguyên thần phải biết trừ ba đảo tỏa thần áp nguyên rào sát trận bên ngoài Hắn còn đốt lên hơn 100 chủ trẻ thần hương Đừng bảo là đối phương chính là một cái nguyên thần Liền xem như mang theo nhục thân lại tới đây Cũng muốn để hắn uống một chậu nước rửa chân. Lần thứ nhất nhẹ nhóm để Lam Tiểu Bố trọng thương. Lần thứ hai thủ đoạn càng mạnh hơn vậy mà không có trói buộc chặt Lam Tiểu Bố. Cũng không có đem Lam Tiểu Bố cầm lên đến. Ngược lại chỉ là bị thương Lam Tiểu Bố một cách huyền cốt. Khi từng đợt trẻ thần hương khí tức xoán tới, nguyên thần kia đồng giảng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đối thủ này chẳng những là một cái trận pháp cường giả còn lợi dụng ngăn chặn nguyên thần đốt hương Muốn giết sâu kiến này, hắn nhất định phải đem trận pháp cùng đốt hương ngăn chặn thần niệm này bỏ đi Trông thấy nguyên thần không có tiếp tục đối với mình động thủ ngược lại là xông về những hương đốt kia Lam Tiểu Bố Há có thể không biết ý nghĩ của đối phương trường kích cuốn lên từng đợt không không kích âm đánh phía nguyên thần Giờ khắc này Lam Tiểu Bố cơ hồ đem chính mình toàn bộ tinh khí thần toàn bộ sông vào trường kích. Nguyên thần biết muốn phá hư Lam Tiểu Bố tỏa thần áp nguyên rào sát trận, nhất định phải trước trọng thương Lam Tiểu Bố lại nói. Trong hư không ngưng tủ ra một cái quả đấm to lớn, nắm đấm theo nguyên thần thân thể cùng một chỗ đánh tới hướng Lam Tiểu Bố. Từ bước vào nhân tiên đến nay, hắn chưa bao giờ có loại chiến đấu biệt khuất này. Lại bị một cái nho nhỏ kim đan sâu khiến bước đến loại tình trạng này Quanh trường kích lại một lần nữa bị đánh bay Lam tiểu bố công kích thật giống như trò cười Hắn lại một lần cuốn ngược ra ngoài Cứ việc đối mới là nguyên thần Nhưng cũng là một cách nhân tiên nguyên thần Lần này nguyên thần không có tiếp tục đi quản tỏa thần áp nguyên rào sát trận Mà là lạnh lùng nhìn chầm chằm lam tiểu bố Tư ảnh ngưng đi ra hai tay không ngừng cuốn lên lấy các loại thủ quyết. Trong miệng bình tĩnh nói. Thất phách để nhất chạm. Rơi lam tiểu bố cũng cảm giác được ra đầu từng đập run lên. Một loại không có chút nào nguyên do khí tức tử vong nhìn ép lên đến. Để hắn hô hấp đều cảm giác được khó khăn. Thức hải tựa hồ muốn vỡ ra đồng giảng ý niệm bị dính dấp muốn thoát ly thân thể của hắn. Lam tiểu bố chỗ nào không biết đây là thần thông của đối phương thất phách trảm. Hắn hoàn toàn không hiểu rõ nguyên thần của đối phương thi triển ra thất phách trảm vì sao còn đáng sợ như thế. Phải biết ra hỏa này thức hải bị chính mình ám toán. Còn có hơn 100 trăm chủ trẻ thần hương điểm. Thậm chí còn có ba đảo tỏa thần ác nguyên rào sát trận. Thần miệng này trong 10 thành không nói bỏ đi chính thành. Hẳn là bỏ đi bảy tám phần đi. Còn như thế lợi hại trong thức hại thần hồn thuẫn một tầng lại một tầng vỡ vụn. Lam tiểu bố há mồm phun ra một đảo máu tươi. Theo một chém kia bị suy hiếu. Lam tiểu bố biết hắn một chém này hắn ngăn chở. Nhưng đối phương tu luyện đến phách thứ năm. Nói cách khác chí ít có 5 chém. Mà lại khẳng định một chém do so một chém lợi hại. Phía sau hắn làm sao cản tiếp tục như vậy. Không cần 5 chém. Không cần 5 chém. Chỉ cần để tam chạm. Chỉ sợ hắn liền không có mệnh. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ 06 chương 155 người thê lương. chôn xương tại tha hương lam tiểu bố bay rớt ra ngoài đồng thời. Trường kích đát lần nữa nắm ở trong tay. Căn bản cũng không chờ nguyên thần này cho ra để nhị chạm. Trường kích liền cuốn lên từng đảo kích âm đánh tới hướng nguyên thần. Thất âm để nhị sát. Lam tiểu bố căn bản cũng không có cảm ngộ thấu triệt Giờ phút này cũng chỉ có thể cưỡng ép oanh ra Hắn không thể để cho đối phương tiếp tục thi triển thất phách chạm Một khi đối phương thi triển ra thất phách để nhì chạm Hắn liền xem như không chết Cũng không có năng lực ra lại ghi Lam tiểu bố phi thường rõ ràng Hắn thất âm chi cung âm sát hẳn là không làm gì được đối phương Không phải cung âm sát không được mà là đối phương vẹn vẹn một cách nguyên thần thể. Cung âm sát khí thế bàng bạc, đại khai đại hợp, coi trọng chính là cứng đối cứng. Loại sát chiêu này đối phó đồng dạng thần hồn tự nhiên là không có vấn đề gì cả. Nhưng đối phó một cách nhân tiên nguyên thần có trí mạng thiếu hụt. Một cách nhân tiên nguyên thần chỉ cần ở trong cung âm sát tìm kiếm được một tia không gian, liền có thể tránh thoát đi. Liền giống như như nước chảy, lại cứng rắn trường mâu. Cho dù là có thể đâm xuyên hết thầy trở ngại, lại không cách nào cho dòng nước tạo thành tổn thương. Mà nhân tiên nguyên thần thì tương đương với dòng nước. Cho nên dù là Lam Tiểu Bố biết mình âm sát thứ hai chưa hề hoàn thiện, trường kích cũng là cuốn lên thương âm sát phạt ba. Nhân tiên nguyên thần trong lòng càng là kinh hãi. Hắn thứ nhất kinh hãi là Lam Tiểu Bố vậy mà ngăn trở hắn thất phách chạm để nhất chạm hắn một cách nhân tiên nguyên thần thi triển thất sách trảm, đừng bảo là bình thường tu sĩ kim đan, liền xem như luyện thần tu sĩ cũng vô pháp ngăn trở. Nhưng trước mắt này cái nho nhỏ kim đan hết lần này tới lần khác ngăn trở, điều này nói rõ Lam tiểu Bố thần niệm mạnh phi thường, rất có thể đều tiếp cận hư thần cảnh nguyên thần. Mà lại hắn còn cảm giác được Lam tiểu Bố có một môn thần niệm thần thông có thể ngăn trở hắn thất sách trảm công kích. Trừ cái này Hắn đồng giảng kinh hãi Lam tiểu bố đến cùng là bố trí Cái gì rào sát trận còn có ném hương kia là cái gì Lại đáng sợ như vậy trói buộc lại hắn nguyên thần khí thí Lấy năng lực của hắn Liền xem như thần niệm bị một chút áp chế Để nhất chảm bổ ra về sau Thất phách chảm để nhị chảm Cũng sẽ trong nháy mắt ngưng luyện ra đến Nhẹ nhóm xử lý chỉ là một cái kim đan Trên thực tế là hắn để nhất chạm bị đối phương ngăn trở về sau. Bởi vì thần niệm bị cực lớn áp chế. Thất phách để nhị chạm vậy mà không cách nào chớp mắt tế ra. Ngược lại là đối phương trường kích cuốn lên từng đạo xé sách kích âm tới. Nguyên thần giận dữ. Lam tiểu bố trường kích hắn căn bản cũng không có để vào mắt. Phía trước đối với hắn hai lần công kích chính là giác rửa đồng dạng tồn tại. Hôm nay hắn liều mạng thủ bị thương cũng muốn xử lý trước sâu kiến này. Thần niệm hộ cháo mở rộng đi ra. Nguyên thần kêu lên một tiếng đau đớn. Từng đạo thủ quyết càng nhanh chóng tại vư không vạch ra. Lam tiểu bố biết đối phương tại cô đọng để nhị chảm. Hắn ngược lại tỉnh táo lại. Thần niệm cùng chân nguyên hoàn toàn ngưng tụ tại trên một kích này. Hắn giờ phút này trong lòng quá rõ ràng, nếu... Như hắn thứ hai gích xếp không được đối phương, hôm nay nơi này chính là hắn lam tiểu bố nơi chôn xương. Đáng như vậy. Vậy thì có cái gì tốt kiên kỷ chỉ là đáng tiếc hắn còn không có có thể trở lại địa cầu. Còn không có có thể thực hiện lý tưởng của mình. Đời thứ nhất tầm thường vô vi cuối cùng còn bị người chầm hải Đời thứ hai hắn tìm tới chính mình suốt đời hẳn là truy tìm phương hướng, lại chết tại trong một cái góc như vậy. Kiểm chế cùng không cam lòng giờ khắc này bao quanh Lam Tiểu Bố toàn bộ thể xác tinh thần. Hắn ngay cả chết đều không sợ. Thì sợ gì một cái nhân tiên nguyên thần thất phách để nhị chảm giờ khắc này. Bỏ kích bên ngoài. Không có vật gì khác nữa. Khi Lam Tiểu Bố đem hết thảy đều buông ra đến. Cả người tinh khí thần toàn bộ ngưng tụ đến trên một kích này về sau. Trường kích kích âm bắt đầu biến hóa. Trường kích bắt đầu tế ra lúc là xẹt qua không gian xé sách thanh âm, về sau biến thành thây lương thu âm. Thương âm là thu. Thu buồn khí tức trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ đại điện. Lam tiểu bố cả người đều tựa hồ dung nhập vào trong kích âm này. Nhân tiên nguyên thần sắp cô đọng thất phách để nhị trảm tại lúc này vì đó mà ngừng lại. Một loại thây lương bi ai cảm xúc sông lên đầu. Một cái nhân tiên vốn hẳn nên đứng ngạo nghế tại cao hơn hết Nhận hết thế nhân chính ngưỡng Mà hắn nguyên thần quanh năm cùng nhục thân tách ra Chính là vì tu luyện thất phách tràm Thời gian như dòng nước mất đi không còn còn Tiêu điều thu âm phía dưới là một loại cô độc bi thương Hắn tu luyện tới nhân tiên Còn không có về đến cố hương Để những phụ lão hương thân kia biết Hắn thành tựu của ngày hôm nay lớn đến bao nhiêu Lạnh thấu xương sát khí bay thẳng linh đài Nguyên thần đột nhiên bừng tỉnh Không đúng Hắn đang dùng thất phách chạm giết một cái kim đan sâu kiến Giờ phút này lại bị cái này kim đan sâu kiến kích âm vây khốn Muốn chết nguyên thần lửa giận phía dưới thần miệng điên cuồng thiêu đốt Thất phách để nhị chạm cấp tốc ngưng luyện Giờ phút này lam tiểu bố trường kích đã đi tới trước mặt Lạnh léo đảo âm nương theo trường kích rơi xuống Thương âm thanh điều hiu đắt xuyên ruột Trùng thiên kích âm phủ kín sông Người thây lương chôn xương tại tha hương thất phách để nhị chảm trước mắt dừng lại Nguyên thần chơ mắt nhìn trường kích đánh vào mi tâm của mình Trong miệng còn tại tự lẩm bẩm Người thây lương chôn xương tại tha hương đảo âm thần thông Chỉ là một cách tu sĩ kim đan lại có thần thông Hay là đảo âm thần thông? Trường kích tải đánh vào nguyên thần mi tâm một khắc này đảo âm sát phạt khí tức cấp tốc nổ tung. Loại khí tức tử vong thê lương kia nhanh chóng tước đoạt đi nguyên thần trên người hết thảy sinh cơ, nguyên thần phi tốc tán loạn. Loại đảo âm sát phạt khí tức này phía dưới. Cho dù là một cách nhân tiên nguyên thần, cũng vô pháp khống chế nguyên thần của mình tán loạn, không. Thần hồn tán loạn cùng tiêu sát thu buồn khí tức phía dưới. Nguyên thần phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thất âm thứ hai thương âm sát phía dưới. Nhân tiên nguyên thần mắt thấy là phải triệt để nặng diệt. Đi nhân tiên nguyên thần này giờ phút này chỗ nào còn nhớ được phấn nộ cùng giết chết lam tiểu bố. Hắn thiêu đốt tuổi thọ của mình điên cuồng triệt thoái phía sau. Nguyên bản ngưng thực nhân tiên nguyên thần. Giờ phút này tán loạn đến chỉ còn lại có một chút cái bóng mơ hồ. Dù là Lam Tiểu Bố để nhị âm thần thông đắc triệt để trọng thương nguyên thần này. Nhưng tải nguyên thần dưới sự điên cuồng. Yêu nguyên không cách nào đem nó chém giết. Lam Tiểu Bố cũng từ trong để nhị âm tỉnh táo lại trong lòng âm thầm sung đồng nhân tiên nguyên thần cường đại. Vậy mà có thể ở dưới thất âm để nhị sát triệt để tránh ra. Bất quá Lam Tiểu Bố trong lòng rất rõ ràng. Đối phương chết chắc. Truyền Tống nhanh kích phát gần như tại Không Nguyên Thần nhào tới trên Truyền Tống trận văn, điên cuồng kích phát Truyền Tống trận. Chỉ là Truyền Tống trận kia một chút phản ứng đều không có. Đừng bảo là kích phát, hiện tại liền chớp liên tục một chút đều không có. Nhân tiên nguyên thần triệt để minh bạch là chuyện gì xảy ra. Một cái tu sĩ kim đan tại cùng hắn đánh nhau trước đó, cũng dám khóa lại Truyền Tống trận. Có thể hết lần này tới lần khác đối phương còn thắng, hắn vậy mà thật chạy không thoát. Ngươi tiếp tục trốn à. Lam tiểu bố bắt lấy trường kích chậm rãi đi tới, máu trên khóe miệng đều chẳng muốn đi lau một chút. Nhân tiên nguyên thần bình tĩnh lại. các hạ người nào ta và ngươi không oán không cửu. Vì sao ám toán tại ta ngươi hẳn phải biết. Liền xem như ngươi hủy nguyên thần của ta. Nhục thể của ta vẫn còn. Một ngày nào đó ta sẽ tìm được ngươi Nếu như ngươi bây giờ để cho ta đi Ta thể trước đó cùng ăn oán của ngươi xóa bỏ Làm tiểu bố cười ha ha Ra ra ngươi đi không đổi tên ngồi không đổi họ Quy hải gia tộc quy hải triệu chính là Có bản lính đến ta quy hải tìm ta phiền phức tốt Ra ra ngươi một chút nhú mày không coi là hảo hán Bất quá hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi Hãy chết đi cho ta Trường kích lần nữa cuốn lên, Lam Tiểu Bố trên thân sát khí cuốn lên. Dừng tay. Ta là cửu châu Sơn Hỗ Vưu. Ngươi bây giờ dám đụng đến ta. Ngày mai ngươi huy hải gia tộc liền sẽ hóa thành bột mỉn. Nhân tiên nguyên thần nghiêm nghỉ quát, nhưng hắn ánh mắt chỗ sâu lại có một loại sợ hãi. Hắn lo lắng Lam Tiểu Bố kẻ lỗ mãng này thật giết hắn. Nếu quả như thật như vậy... Cậu Châu Sơn liền xem như tiêu diệt huy hải. Cũng cùng hắn không hề quan hệ. Nguyên thần của hắn ở chỗ này. Một khi đã mất đi nguyên thần. Nhục thể của hắn muốn phục hồi như cũ. Vậy chỉ có thể dựa vào một tia hồn phách. Đó là một cái quá trình khá dài. Còn muốn tìm tới đỉnh cấp linh thảo ngũ thải tiên chi. Cửu Châu Sơn hỗ vưu lam tiểu bố nhíu mày nhìn chằm chằm trước mắt nguyên thần này. Một hồi lâu mới lên tiếng. Ngươi cùng ta sư phụ là một cách tôn môn ta tại sao không có nghe nói qua ngươi sư phụ ngươi hỗ vưu đồng giảng kinh ngạc không hiểu. Lam tiểu bố là cửu châu Sơn đệ tử hắn làm sao chưa bao giờ thấy qua Lam tiểu bố gật gật đầu. Sư phụ ta châu tránh A Ta là hắn ngoại truyền đệ tử. Năm đó ta quy hải gia tục đạt được một đầu thượng phẩm linh mạch vừa vặn sư phụ ta trải qua quy hải gia tục. Thượng phẩm linh mạch hỗ vưu hít vào một ngụm khí lạnh thậm chí tạm thời quên đi chính mình mới tình cảnh. Lam tiểu bố gật gật đầu. Đúng vậy A Bởi vì đầu kia thượng phẩm linh mạch liền đưa cho sư phụ ta. Cho nên mới sẽ thu ta làm ngoại truyền đệ tử. Vậy ngươi sư phụ có hay không nhắc qua hỗ thất hỗ vưu lập tức nói. Hắn khát vọng Lam tiểu bố có thể làm cho nguyên thần của hắn rời đi nơi này. Lam tiểu bố giật mình. Lập tức lớn tiếng nói. Nguyên lai ngươi chính là giác rưởi hố thất kia a Ngươi đi chết đi cho ta. Đang khi nói chuyện Lam Tiểu Bố trong tay trường kích đá lần nữa đánh vào hố vưu nguyên thần trên thân. Đồng thời từng đạo hỏa cầu toàn bộ đập xuống. Nếu như hố vưu không có thủ thương, Lam Tiểu Bố hỏa cầu đối với hố vưu tới nói chính là gãi ngứa ngứa. Nhưng bây giờ hố vưu nguyên thần sắp tán loạn, Lam Tiểu Bố còn công kích như vậy. Hắn chỗ nào có thể đỡ nổi hỏa cầu. Từng đợt tiếng xèo xèo truyền đến, Lam Tiểu Bố trông thấy tại trong khốn trần giấy rua hỗ vưu trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ. Nhân tiên nguyên thần này quá cường đại, hiện tại cho hắn giết, hắn vậy mà cũng muốn giết nửa ngày. Răng rắc khi cái kia mơ hồ nguyên thần hoàn toàn tán loạn biến mất không thấy gì nữa. Lam Tiểu Bố lúc này mới thở dài một hơi ngã ngồi trên mặt đất. Đối phó một cách nguyên thần thủ đoạn hắn ra hết, còn kém ném đi mạng nhỏ. Đây càng là để Lam Tiểu Bố muốn mau chóng hóa đan thành tông. Nếu không đứng trước chân chính nhân tiên hắn chỉ sợ ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Cổ đạo cũng là kích động giống lên vài tiếng, nếu như Lam Tiểu Bố bị giết, nó hiển nhiên cũng là chạy không khỏi vừa chết. Lam Tiểu Bố nuốt một viên vũ lâm đan, nghỉ ngơi sau một ném nhăng, lúc này mới đứng lên. Đứng lên chuyện thứ nhất, Lam Tiểu Bố chính là hủy đi cấp 7 nhiếp phách trận. Sau đó đem đao khẩu ở nơi này hoàn toàn phong ấm đứng lên. Tại hủy đi cấp 7 nhiếp phách trận cùng đao khẩu ở khu sát trận về sau. Lam Tiểu Bố đã tấn cấp thành một tên chân chính cấp 6 trận Pháp Đại Sư. Đem đao khẩu ở dùng cấp 6 ẩm nặp trận cùng phong ấm trận phong bế. Người bình thường liền xem như không cẩn thận đến nơi này. Cũng không thể tiến đến Hiện tại hắn nhất định phải mau chóng rời đi nơi này Sau đó đi tìm lần thần quả Xử lý cửa châu Sơn một cách nhân tiên nguyên thần Làm tiểu bố trong lòng cũng là lo lắng không thôi Chỉ vi vọng nhân tiên kia có thể bị quy hải ra Tục trì hoán một chút thời gian tốt nhất là cùng châu tránh làm Khí vũ trụ 06 chương 156 nhân tiên tri vẫn cửa châu Sơn thất khách phong Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn đánh thức phía ngoài đồng tử, hắn đứng tại phong chủ ngoài đồng phủ cũng không dám đi vào. Hắn khẳng định vừa rồi kêu thảm đáng sợ kia là phong chủ truyền tới. Ngay tại hắn còn không biết phải làm gì thời điểm. Một cái thân ảnh hiểu điểu rơi vào thất phách phong bên ngoài. Đây là một tên dung nhăn cực kỳ xinh đẹp nữ tử. Nàng kêu một tiếng. Hỗ đại ca. Tiểu mũi có chuyện quan trọng thương lượng với ngươi một chút. Đồng tử này tranh thủ thời gian vọt ra. Sau đó quỳ dạp xuống đất. Út sư thúc. Trước đây không lâu phong chủ hét thảm một tiếng. Sau đó liền rốt cuộc không có thanh âm. Gọi Úp sư thúc nữ tử xứng sờ. Lập tức mấy bước liền vọt tới hố vưu bế oan địa phương. Liên tiếp đập mấy lần bên ngoài đồng phủ cấm chế. Đều là không có chút nào sinh tức. Nữ tử lập tức phát ra một đảo tin tức. Chỉ là 10 cây hô hấp thời gian. 4 năm đảo thân ảnh liền sông lên thất phách phong. Xuất hiện ở nữ từ bên người. Sự tình gì dĩ sư muội Nói chuyện chính là một tên dáng người thon dài nam tử trung niên. Mặc dù biết sự tình cũng không nhỏ. Hắn nói chuyện vẫn là gió nhẹ mưa phùn. Để cho người ta nghe chút thanh âm này lập tức liền có một loại an ổn. Đây chính là cổ châu Sơn người thứ nhất Mộc Dương Chiết. Có người nói hắn là nhân tiên đỉnh phong. Cũng có người nói hắn đã là bước vào địa tiên cấp độ. Mộc Dương. Chít hỏi xong về sau. Còn lại mấy tên đi theo Mộc Dương chít cùng đi đến cửa châu Sơn tu sĩ đều là mang theo nghi vẫn nhìn xem út dĩ. Út dĩ vội vàng nói. Ta đến thất phách phong là có một việc quan trọng thương lượng với hố đại ca. Chỉ là ta vừa đến. Thất phách phong đồng tử liền kinh hoàng không thôi nói hắn nghe được hỗ đại ca ở phòng tu luyện kêu thảm một tiếng. Sau đó ta nhanh đi gõ đồng phủ. Lại là không có trả lời. Đồng tử kia bị mấy cường giả nhìn chầm chằm Toàn thân run dậy. Gập rình nói. Ta chính canh giữ ở bên ngoài chờ đợi phong chủ mệnh lệnh. Liền nghe đến phong chủ một tiếng kêu thảm. Ta lo lắng bất an thời điểm. Út sư thúc tới. Một dương chiếc khẽ nhú mày. Chỉ là trầm tư một lát liền nói. Lập tức cứng ép oanh phá hố vưu trưởng lão đồng phủ. Chuyện này chỉ sợ không đơn giản. Hố vưu tu luyện thất phách tràm không có nói cho bất luận kẻ nào. Bất quá tất cả mọi người tại cửu châu Sơn tự nhiên là cũng biết một chút. Thất phách tràm cũng không phải cái gì tốt tu luyện. Bởi vì môn thần thông này nhất định phải nguyên thần ly thể tu luyện. Một khi gặp phải đối thủ khóa lại trong tu luyện nguyên thần nói. Vậy liền vô cùng nguy hiểm. Mấy tên cường giả đồng thời công kích hố vưu đồng phủ vẹn vẹn kiên trì mấy hơi liền bị xé mở. Đám người lần đầu tiên nhìn thấy chính là ngã tại bộ đoàn biên giới hố vưu. Giờ phút này hố vưu thất khiếu chảy máu. Sắc mặt tái nhợt. Nơi này tu vi thấp nhất cũng là hưu thần hậu kỳ. Thần niệm hơi quét một chút liền biết hố vưu nguyên thần đã không có. Mạc Dương chiết sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng là nội tâm lửa giận lại là có một chút liền bốc cháy lên. Lại còn có người ám toán Cửu Châu Sơn trưởng lão Nguyên Thần, đơn giản không biết sống chết. Hổ đại ca Nguyên Thần bị người ám toán. Út Dĩ lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra, nàng biết Hổ Vưu đang tu luyện chính là công pháp gì. Hổ trưởng lão tu luyện có phải hay không thất phách chạm một Dương chiết ngữ khí vẫn là trầm. Hắn chỉ là suy đoán hỗ vưu tu luyện thất phách chảm. Út dĩ hẳn là rõ ràng hơn một chút. Út dĩ vội vàng đáp, đúng vậy, hỗ đại ca tu luyện hẳn là thất phách chảm. Ta suy đoán hắn nguyên thần đang tu luyện thời điểm bị người trông thấy sau đó ám toán nguyên thần của hắn. Ha <cười> ha! Ta cửu châu Sơn hẳn là quá vô danh. Hiện tại ngay cả cửu châu Sơn nhân tiên trưởng lão nguyên thần cũng có người dám tính toán. Một tên đồng dạng là nhân tiên nam tử ha ha một tiếng, ngứ khí tràn đầy sát khí. Một dương chiết đi đến hố vưu bên cạnh. Lập tức hắn liền phát hiện. Tại hố vưu trước người trên mặt đất viết mấy chữ. Quy hải triệu. Châu tránh. Quy hải triệu một dương chiếc trao mày. Lập tức nói, đem hố vưu trưởng lão hồn bài lấy ra. Quy hải triệu châu tránh đây là ý gì Mộc dương chiếc trao mày. Lập tức hỏi. Châu trưởng lão có phải hay không còn tải tây côn lôn phái đúng thí? Một tên trưởng lão lập tức đáp. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, hỗ vưu hồn phách liền bị cầm tới. Hỗ trưởng lão còn có một tia hồn phách. Trông thấy che kín vết sách hồn bài út dĩ vội vàng kêu lên. Út dĩ vừa dứt lời dưới, hồn phách che kín vết sản kia liền răng rắc một tiếng biến thành bã vụn. Đám người hai mặt nhìn nhau tại thật sự là để cho người ta trở tay không kịp một chút. Lấy hỗ vưu loại này nhân tiên cường giả, liền xem như còn muốn tu luyện thất phách chảm cũng sẽ lưu lại một tia nguyên thần. Mặc dù lưu lại một tia nguyên thần về sau, tu luyện thất phách chảm tiến độ sẽ giảm bớt. Mà lại hiệu quả cũng không có không lưu tốt. Bất quá đây là để phòng vạn nhất, phòng ngừa nguyên thần của mình bị người đánh lén. Hố vưu nguyên thần bị diệt về sau, hiển nhiên là lưu lại một tia thần hồn. Chỉ là còn không có đời mục dương chết xuất thủ cứu rút. Hố vưu lưu lại tia hồn phách này liền triệt để hỏng mất. Đây là có chuyện gì các vị thấy thế nào mục dương chết con mắt nhìn một chút trong phòng mấy người. Úc dĩ do dự một chút nói ra. Hố đại ca nguyên thần mặc dù là đột nhiên bị ám toán. Hiển nhiên thực lực đối phương có hạn. Không có có thể lập tức hủy hố đại ca nguyên thần. Cho nên hố đại ca hẳn là biết ai hủy nguyên thần của hắn. Út dĩ không có nói tiếp tất cả mọi người minh bạc út dĩ ý tứ. Hố vưu đang tu luyện thời điểm đột nhiên bị đánh lén. Lúc này hố vưu hiển nhiên không có đem người đánh lén để ở trong lòng. Chỉ là tại sắp bị giết thời điểm hố vưu mới lưu lại một chút xíu manh mối. Nguyên thần rời đi nhục thân. Liền xem như nhân tiên tu sĩ nhục thân cũng khó có thể động đẩy. Hố vưu có thể lưu lại mấy chữ. Là bởi vì nguyên thần của hắn còn không có bị triệt để hủy đi. Mà lại nhục thể của hắn còn có một tia hồn niệm lưu lại. Một dương chiết chậm rãi nói ra. Người xuống tay với hố trưởng lão hẳn là có một môn cực kỳ đáng sợ ý cảnh thần thông. Chỉ có cấp cao nhất ý cảnh thần thông mới có thể ảnh hưởng đến lưu lại tại ngoài ức phản rằm trên nhục thân một tia hồn phách. Hỗ trưởng lão biết mình nguyên thần không hề có hy vọng sống sót. Cho nên muốn muốn để lại đầu mối. Chỉ là chỉ sợ hỗ trưởng lão chính mình cũng không nghĩ tới. Ý cảnh thần thông kia sẽ ở hắn khống chế một tia hồn niệm để lại đầu mối thời điểm đem hắn chỉ có một tia hồn niệm này đánh tan. Đám người trầm mặt xuống. Đỉnh cấp ý cảnh thần thông từ khi năm đó Nguyên Châu bị bỏ qua về sau Còn có mấy người biết đỉnh cấp ý cảnh thần thông Nhưng không có người hoài nghi một dương chết lời nói Có thể thông qua công dịch Nguyên Thần Để lưu lại tại ngoài ức vạn rắm trên nhục thân một tia hồn niệm sụp đổ Trừ ý cảnh thần thông bên ngoài có thể có biện pháp nào chỉ trách hỗ vư quá mức không cẩn thận Nếu Nguyên Thần bị ý cảnh thần thông trọng thương đều muốn tiêu diệt Ngươi cũng đừng có đang mượn trở nguyên thần câu thông nhục thân lưu lại hồn niệm lưu lại đầu mối gì à Miễn là còn sống tương lai đầu mối gì không có hiện tại tốt Mình cũng bị mất Út dĩ trường lão Ngươi đi một chuyến quy hải gia tộc Tìm một cách có hay không quy hải triệu một người như vậy Nếu như có Lập tức liền đem hắn đưa đến cửa châu Sơn đến Thẩm tra rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra Nếu như không có Liền tuyên bố tìm kiếm uy hải triệu bố cáo Phong trưởng lão, ngươi đi một chuyến tây côn lôn phái Hỏi thăm một chút châu tránh Vì cái gì hỗ vưu trưởng lão mất đi nguyên thần trước đó Sẽ viết xuống tên của hắn Mộc dương chít mặc dù nói chuyện không nhanh không chậm Nhưng là ngữ khí lại biểu lộ chuyện này nhất định phải ra tới cùng Tất cả mọi người minh bạch Mộc dương chít ý tứ Nếu như cửa châu Sơn một cách nhân tiên trưởng lão bị giết đều không cha. Vậy người khác hoặc là coi là cửa châu Sơn thật dễ ướp hiếp. Còn đi Tây Côn Lôn Phái càng nhiều hơn chính là cha một chút gần nhất châu tránh hành tung. Không có đao khẩu ồ trận pháp tác quái, Lam Tiểu Bố rất nhanh liền lần nữa xuyên qua bất xạ hải mê vụ. Mảnh này mê vụ đồng sản cũng là một cách huyến trận mà thôi. Mặc kệ huyến trận này có phải hay không hố vưu bố trí. Lam tiểu bố cũng sẽ không cho phép loại huyến trần này tiếp tục tồn tại Thực lực của hắn bây giờ còn không có biện pháp bỏ đi huyến trần này Vũ trụ duy mô tạo dựng huyến trần này duy mô ngược lại là có thể Chỉ là huyến trần này diện tích quá lớn Thông qua vũ trụ duy mô tạo dựng huyến trần này duy mô đến phá trận quá lãng phí thời gian Hắn hiện tại không có nhiều thời gian như vậy Lam tiểu bố dứt khoát tại huyến trần này bên ngoài Bố trí một cái cấp 6 ẩm nặng trận Đem huyến trận này triệt để ẩm ngấp mất rồi Trừ phi là cố ý tìm kiếm đao khẩu ở Còn tinh thông trận đạo Bằng không mà nói Bình thường tu sĩ rốt cuộc vào không được ẩm nặng trận này Làm xong những này Lam Tiểu Bố lập tức rời đi bất xạ Hải Bất xạ Hải vô luận có phải hay không có đồ tốt Đều khó có khả năng có gần thần quả Còn bất xạ hải triệu đảo hẳn là hỗ vưu con rùa kia làm ra ý tưởng. Tiểu vạn thọ sơn. Danh tự này gọi núi, nghiêm chỉnh mà nói nơi này đã không tính là núi càng tương đương với một cách chấn. Sở dĩ lên cách tên này là bởi vì nơi này sản xuất một loại cực kỳ nổi danh linh quả kêu gần thần quả. Tại nhiều năm trước, không biết có bao nhiêu tu sĩ kim đan tới đây tìm kiếm uẩn thần quả. Loại tràng cảnh phi thường náo nhiệt kia. Đơn giản liền cùng trong truyền thuyết vạn thỏ sơn ngũ trang quan tổ chức nhân sâm quả đại hội đồng giảng. Thời gian lâu ngày, mọi người liền đem nơi này kêu tiểu vạn thỏ sơn. Mà nơi này cũng bởi vì náo nhiệt tạo thành một cách chấn. Bất quá lại nhiều lần thần quả cũng không chịu nổi toàn bộ nguyên châu người đều vọt tới. Thời gian lâu, tiểu vạn thỏ sơn cũng vô pháp xuất ra đủ nhiều lần thần quả. Vì sau tại một lần lần thần quả thành thuộc thời điểm. Vô số tu sĩ chen trúc tới cướp đoạt. Cuối cùng tất cả mọi người đỏ mắt. Kết quả tất cả người tại tiểu vạn thỏ sơn đều là giết lung tung một trận. Căn cứ Nguyên Châu sau chí ghi chấp tiểu vạn thỏ sơn một lần kia chết đi tu sĩ khoảng chừng mười mấy vạn nhiều. Trận chiến kia đem tiểu vạn thỏ sơn bùn đất đều nhuộm đỏ. Tại trận hỗn chiến kia đằng sau tiểu vạn thỏ sơn đã xuống dốc xuống tới. Bởi vì lẩn thần quả cây toàn bộ bị pháp thuật phá hủy, nơi này sẽ không bao giờ lại có một viên lẩn thần quả. Giờ phút này Lam Tiểu Bố liền đứng ở ngoài Tiểu Vạn Thọ Sơn. Nhìn xem giống như như phế tích Tiểu Vạn Thọ Sơn. Trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Tu tiên một đường quá mức gian nan. Nếu như năm đó hắn cũng ở đây, khó đảm bảo hắn sẽ không tham gia cướp đoạt. Chỉ là một trận hốn chiến chết đi hơn 10 vạn người, cách này hiển nhiên có chút không bình thường. Chỉ là một cách lẩn thần quả. Hẳn là còn không đến mức để đông đảo tu sĩ liều mạng đến cướp đoạt. Húng chi hơn 10 vạn người chiến tử Lam Tiểu Bố không phải chuyên môn đến Tiểu Vạn Thỏ Sơn. Hắn muốn đi Nguyên Châu Nam Bộ Để nhất Tiên Thành Thiên Ngấn Tiên Thành. Nghe nói Thiên Ngấn Tiên Thành xuất hiện lẩn thần quả tỷ lệ là lớn nhất. Làm tiểu bố muốn mau chóng bước vào hóa đan cảnh giới. Cho nên hắn không muốn đi địa phương khác tìm kiếm uẩn thần quả. Trên người hắn so uẩn thần quả chân quý linh thảo còn nhiều. Chỉ cần thiên ngấn tiên thành có uẩn thần quả. Hắn liền có thể trao đổi tới. Xuất hiện ở ngoài tiểu. Vạn thọ sơn. Là bởi vì hắn nhìn qua Nguyên Châu Sau Chí. Biết nơi này. Cho nên mới tải trải qua tiểu vạn thọ sơn thời điểm. Hắn cố ý xuống tới nhìn xem cái này ẩn thần quả nơi sản sinh. Khí vũ trụ 06 chương 157 tiểu vạn thỏ sơn cho minh chủ xa bắt vọng mưa tăng thêm trong tiểu vạn thỏ sơn là tình huống như thế nào. Lam tiểu bố cũng không tính đi vào. Hắn tới đây càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ còn có là đối với vạn thỏ sơn ngũ trang quan hâm mộ. Nếu có một ngày hắn thật sự có cơ hội rời đi Nguyên Châu. Tiến về đại hoang vũ trụ. Không biết có thể hay không trông thấy ngũ trang quan thật. Nếu là đại hoang vũ trụ thật sự có ngũ trang quan, hắn nhất định phải đi nhìn xem trấn nguyên tử đại lão. Đương nhiên càng làm cho hắn hâm mộ là nhân sâm quả. Quả gì người một chút liền có thể sống 360 tuổi. Ăn một viên muốn sống 47.000 năm trên người hắn thỏ nguyên quả. Ăn một viên liền có thể sống lâu 20 năm. đó là nguyên châu cấp cao nhất bảo vật một trong. Thực sự không nghĩ ra, nhân sâm quả là cấp bậc gì bảo vật. Đi thôi, cổ đạo, chúng ta cần tìm kiếm gần thần quả. Đứng tại tiểu vạn thỏ sơn bên ngoài nhìn hồi lâu, Lam tiểu bố cảm thán không thôi, vỗ một cái cổ đạo đầu. Cổ đạo lại gầm nhẹ một tiếng, sau đó dùng chân bơi bới bùn đất, sau đó lại gầm nhẹ vài tiếng. Có ý tứ gì Lam tiểu bố nghi hoặc nhìn cổ đạo? Cổ đạo trong mắt lo lắng không thôi, sau đó lại bơi bới bùn đất. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, nó từ trên cổ túi chứ vật làm ra một viên linh thạch nhét vào dưới chân, sau đó mới mới Người nói là trong này có linh thạch lam tiểu bố tỉnh ngộ lại. Cổ đảo gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Lam tiểu bố nhíu mày, ra hỏa này không biết nói chuyện, không biết truyền tống ý thức, thật sự là hao tổn tâm trí. Chờ chút, lam tiểu bố nghĩ đến cổ đạo có thể vận dụng túi chứ vật. Hẳn là có thần niệm. Có thần niệm liền có thể truyền lại ý thức A Nghĩ tới đây, Lam tiểu bố từ trong chiếc nhẫn tìm ra một viên linh thú ngọc giản giới thiệu. Rất nhanh hắn liền thấy đáp án. Linh sủng cũng là muốn nhận chủ đằng sau mới có thể thông qua ý niệm cùng chủ nhân truyền lại tin tức. Cổ đảo theo hắn cùng một chỗ, là sủng vật của hắn, nhưng cũng không có nhận chủ. Lam tiểu bố thu hồi ngọc giản. Hắn không có tính toán để cổ đảo nhận chủ. Nói đến cổ đảo hay là lạc thải tư cho hắn Lam tiểu bố thần niệm đảo qua đi Rất nhanh hắn liền cảm giác được cổ đảo thần niệm ý thức Cổ đảo thần niệm không mạnh Bất quá Lam tiểu bố vẫn là minh bạch cổ đảo ý tứ Hắn kinh dị nhìn xem cổ đảo Người nói là phía dưới này có linh mạch cổ đảo liền vội vàng gật đầu Lam tiểu bố trong lòng lửa nóng, linh mạch ạc Lúc trước nếu như hắn không phải đạt được một trưởng linh mạch, có thể có thành tựu hiện tại đi. Mang ta đi linh mạch địa phương đảo linh mạch. Lam tiểu bố vỗ cổ đảo đầu. Nói một câu sau hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Cổ đảo. Làm sao ngươi biết nơi này có linh mạch từ cổ đảo trong ánh mắt đắc ý. Lam tiểu bố minh bạch cách này chỉ sợ là cổ đảo thiên phú. Gia hỏa này có thể tại bất giả hải bắt được khan hiếm đến cực hạn Ngân Quang Ngư. Phát hiện linh mạch tựa hồ cũng không kỳ lạ. Tranh thủ thời gian mang ta đi linh mạch vị trí. Lam Tiểu Bố trong lòng bức thiết đứng lên, trước đó hắn lừa gạt hỗ vưu nói huy hải ra lấy được một đầu linh mạch thượng phẩm. Ngay cả hỗ vưu loại này nhân tiên cường giả cũng là đỏ mắt không thôi. Có thể thấy được tại Nguyên Châu, linh mạch là cỡ nào khan hiếm. Thiên vân tiên môn mặc dù nhiều một cách võng nginh Sơn, cũng có cơ hội bước vào tứ tinh tông môn hàng ngũ. Bất quá tông môn lại Châu cũng không có một đầu linh mạch. Bọn hắn linh mạch bị cổ tinh Sơn rút đi, hay là một đầu linh mạch trung phẩm? Tiểu vạn thỏ Sơn có linh mạch cũng không phải không có khả năng A nơi này đã từng thế nhưng là ẩn thần quả nơi sản sinh. Ẩn thần quả loại linh quả này. Không có linh mạch làm sao trưởng thành tiến vào tiểu vạn thọ sơn về sau. Lam tiểu bố lập tức cũng cảm giác được quanh người trở nên âm lãnh đứng lên. Hắn tiến đến trước đó. Bên ngoài hay là mặt trời chói trăng. Thế nhưng là sau khi đi vào. Ánh nắng rốt cuộc không cảm giác được. Thậm chí càng đi bên trong đi liền càng cảm giác được âm lãnh. Khắp nơi đều là đổ sụt cửa hàng. Đường đi lờ mờ còn lưu lại lấy vết máu vết tích. Bên trong phế tích còn có một số trắng hiếu xương cốt lưu lại. Dù sao cũng là chết mười mấy vạn người, có loại khí tức âm lánh này cũng không có gì lạ. tại đao khẩu ở cổ đảo cực kỳ e ngại nhân tiên nguyên thần kia. Nhưng ở nơi này, chung quanh khí tức âm lánh đối với cổ đảo tựa hồ không có nửa điểm ảnh hưởng. Nó vẫn là xoay trái rẽ phải. Tựa hồ rất tinh tường dáng vẻ Chờ một chút Cổ đảo còn tại đi lên phía trước thời điểm Lam tiểu bố bỗng nhiên gọi lại cổ đảo Hắn phát hiện thần niệm của mình bị áp xúc đến hơn 10 dặm phạm vi Mà lại đã thấy không rõ lắm tình huống bên ngoài Cổ đảo lại lần nữa lay lên mặt đất Lam tiểu bố lập tức liền nhào bắt được cổ đảo ý nghĩ Linh mạch ngay tại phía dưới Lam tiểu bố thần niệm thẩm thấu xuống dưới Bất quá chỉ là 50 m liền bị ngăn cản lại. Có thể thấy được phía dưới này đều là các loại cấm chế. Làm không tệ. Lam tiểu bố vỗ cổ đảo, sau khi đi vào thần niệm của hắn bị áp chế, rất có thể là có cấm chế tạo thành. Tiểu vạn thỏ sơn đã từng thế nhưng là người ta cấp nập địa phương có các loại áp chế thần niệm cấm chế rất bình thường. Còn có phải hay không có thể ra ngoài, Lam tiểu bố căn bản liền sẽ không lo lắng. Hiện tại đối với hắn trọng yếu nhất chính là phía dưới linh mạch à. Vạn nhất bị hắn làm ra một đầu linh mạch trung phẩm. Vậy liền phát đạt. Chính hắn là một cái cấp 6 trần pháp đại sư. Còn có vũ trụ duy môn. Tiểu vạn thỏ sơn chỉ là sản xuất gần thần quả mà thôi. Có thể có cái gì cao cấp trần pháp ngăn trở hắn lam tiểu bố lập tức cầm ra trận kỳ bắt đầu bố trí trần pháp. Chọn lựa đầu tiên muốn bố trí một cây ẩn nặng trận Đem hắn nơi này ẩn nấp đi. Thứ yếu muốn bố trí một cái ẩn linh trận không phải vậy nơi này linh khí sẽ tiết lộ ra ngoài. Một khi hắn mở đảo về sau, linh mạch khí tức tràn ra ngoài, đưa tới cường giả đây chính là vì người khác làm áo cưới. Vội vàng thời gian, Lam Tiểu bố chỉ là bố trí hai cái cấp 5 trận pháp. Đáng tiếc không có đồn thổ phù. Nếu có đồn thổ phù mà nói. Hắn có thể mượn nhờ độn thổ phù xuống dưới tìm kiếm linh mạch Hiện tại hắn chỉ có thể mở đào Cũng may Lam Tiểu Bố đã là kim đan cảnh giới viên mãn Thần niệm càng là cực mạnh Từ trong nhẫn tìm một thanh hạ phẩm linh khí sẻng đi ra Cơ hồ mỗi một sẻng đều có thể đào mở hơn hai thước sâu Bùn đất bị Lam Tiểu Bố ném ra ngoài Ngắn ngủi nửa ngày thời gian Lam Tiểu Bố liền đào hơn 200 mét Lúc này liền xem như cổ đạo không đi theo, hắn cũng có thể cảm nhận được linh khí tàn mát đi ra phương hướng. Lại đảo nửa ngày thời gian, linh khí sẻng bị ngăn trở Lam tiểu bố thần niệm quét đến một bức tường. Thần niệm của hắn dọc theo tường này bên cạnh rời. Rất nhanh liền phát hiện cửa lớn. Bên ngoài đại môn đồng dạng là bùn đất, không biết bị ngăn chặn bao lâu. Mà lại cánh cửa lớn này bên ngoài toàn bộ là đủ loại cấm chế. Cũng đều là cấp 5 trở lên Lam tiểu bố nhẹ nhóm liền phá vỡ những cấm chế này Mượn nhờ trong tay linh khí sẻng mang theo cổ đảo đi tới ngoài cửa lớn Khóa lại cửa lớn chính là một cái cấp 6 trận pháp Nếu là người bình thường tới đây chỉ có thể ngạnh công Bất quá một cái cấp 6 trận pháp Còn có sung túc linh khí cung cấp Muốn công phá cũng không dễ dàng Đối với Lam tiểu bố tới nói Chỉ cần mấy chục mai trận kỳ ném xuống Khóa lại cửa lớn cấp 6 hộ trận lập tức phá vỡ. Đại môn mở ra. Nồng đậm đến cực hạn linh khí đập vào mặt. Lam tiểu bố nhanh lên đem cửa lớn cấp 6 hộ trận lần nữa bố trí xong đến. Thậm chí còn thêm bày một cái ẩn linh cấm chế. Loại linh khí này nếu như truyền đến bên ngoài, hắn cái kia ẩn linh cấm chí còn chưa nhất định có thể ngăn cản. Nếu là dẫn tới một cách nhân tiên, vậy liền xong đời. Tiến vào sau đại môn là một cách phương viên chỉ có mười mấy cách bình phương tiểu viện. Lam tiểu bố cùng cổ đảo xuyên qua tiểu viện. Lập tức nhìn thấy mấy chữ. Thượng quan gia tử. Lam tiểu bố hơi xứng sờ. Cách này lại là thượng quan gia tế tử tổ tiên từ đường bước vào từ đường. Xuất hiện ở trước mặt Lam tiểu bố chính là một cách đại điện. Để hắn kinh ngạc chính là. Nơi này không phải từng cách bài vị. Mà là từng giấy chấu ngồi. Những chỗ ngồi này chỉnh tề bày ra tại đại điện hai bên. Cách này rõ ràng là một cách đại điện nghỉ sự A. Đối với nơi này là từ đường hay là đại điện Lam Tiểu Bố nửa điểm cũng không thèm để ý. Ánh mắt của hắn rơi vào phía bên phải. Linh khí chính là từ nơi này địa phương tản mát đi ra. Cổ đảo đã trước một bước vọt tới, chỉ là phía bên phải rõ ràng là cấm chế ngăn cản đường đi cổ đảo gấp xoay quanh. Lam tiểu bố cầm ra trận kỳ, chỉ là mấy phút, phía bên phải liền đi ra một tiểu môn. Sau đó là một đầu cửa khúc tiểu đảo, dọc theo đầu này cửa khúc tiểu đảo đi đến cuối cùng lại là một cấm chế. Lam tiểu bố mở ra cấm chế, người còn không có đi vào liền đã bị kinh sợ. Trước mắt là một cái cử đại vườn trái cây. Hắn nhìn thấy hai đầu linh mạch bày ra tại vườn trái cây hai bên. Hai đầu linh mạch linh khí đều nồng đầm kinh người. Bên trái một đầu linh mạch chừng dài trăm trượng. Dù là Lam Tiểu Bố chưa từng gặp qua linh mạch thượng phẩm. Hắn cũng biết đây là một đầu linh mạch thượng phẩm. Phía bên phải một đầu linh mạch ngắn một chút. Chỉ có khoảng 30 trượng. Linh khí cũng yếu rất nhiều. Rất rõ ràng đây là một đầu linh mạch trung phẩm. Nhất làm cho Lam Tiểu bố sung động là tại hai đầu linh mạch này ở giữa một loạt linh quả thụ. Trên linh quả thụ kết lấy chính là hắn đau khổ tìm kiếm quần thần quả. Lúc trước hắn đi bất xạ hại vì tìm kiếm một viên quần thần quả kém chút vứt bỏ mạng nhỏ kết quả còn không có tìm tới. Mà nơi này khoảng chừng hơn ngàn mai nhiều, hắn cũng muốn không được nhiều như vậy á. Trông thấy cảnh tượng trước mắt. Làm tiểu bố cuối cùng là minh bạch vì cái gì năm đó tiểu vạn thỏ sơn lẩn thần quả như vậy nổi danh. Những này lẩn thần quả nếu như toàn bộ xuất ra đi, muốn không nổi danh cũng khó a Cổ đảo kích động tại hai đầu linh mạch ở giữa. Chạy tới chạy lui cũng không biết phải làm gì tốt. Lam tiểu bố một dạng có chút phát sầu. Đồ tốt thực sự quá nhiều. Hắn phát hiện chính mình căn bản cũng không có biện pháp đem những vật này toàn bộ lấy đi. Hắn chiếc nhẫn không gian chỉ có hơn 10 trượng còn có lam át cùng côn lôn nhét vào bên trong. Đặc biệt là lam át đều cơ hồ chiếm cứ toàn bộ chiếc nhẫn không gian. Đừng bảo là đầu linh mạch thượng phẩm kia, liền xem như đầu linh mạch trung phẩm kia hắn cũng cầm không đi. Trừ phi hắn đem những linh mạch này toàn bộ đập nát. Liền xem như đập bể hắn chiếc nhấn chỉ sợ cũng là không chứa được Linh mạch sở dĩ kêu linh mạch đó là bởi vì có hoàn chỉnh quy tắc thuộc tính Nếu như hắn đem linh mạch toàn bộ đập bể đó còn là linh mạch sao liền xem như linh mạch Cũng không thể xem như hoàn chỉnh linh mạch à Nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ ra biện pháp tốt lam tiểu bố chỉ có thể nói với cổ đạo cổ đạo đi trước tu luyện Ta cũng luyện chế uẩn thần đan chuẩn bị bước vào hóa đan cảnh. Mặc kệ có thể hay không lấy đi. Mượn trước trở nơi này Linh Mạch cùng Uẩn thần quả. Đem tu vi tăng lên tới hóa đan lại nói. Hắn kẹp tải kim đan cảnh thời gian quá lâu. Chờ hắn bước vào hóa đan cảnh về sau, liền lưu tại nơi này tu luyện một đoạn thời gian lại nói. Uẩn thần đan là cấp 5 Linh Đan, Lam Tiểu Bố trên người phụ trợ Linh Thảo còn nhiều. Một lúc lâu sau trên người hắn đã nhiều 7 tám bình đặc đẳng lẩn thần đan. Có vũ trụ duy mô trợ giúp, không luyện chế đặc đẳng linh đan, Lam Tiểu Bố đều cảm thấy có lỗi với chính mình. Canh ba cầu một chút nguyệt phiếu. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ 06 chương 158 không có khả năng hóa đan Lam Tiểu Bố bên người trưng bày một bình đặc đẳng lẩn thần đan. Dưới người hắn ngồi chính là một đầu linh mạch thượng phẩm. Theo Lam tiểu Bố dưới loại hoàn cảnh này tu luyện đừng bảo là hắn, liền xem như một người không có tư chất tới đây, chỉ sợ cũng phải ở dưới ngẩn thần đan hóa đan thành công. Một viên uẩn thần đan bị nuốt vào. Uẩn thần đan đan dược cấp tốc ở dưới Thái Xuyên Quýt hóa thành ảo ảo, linh dịch thoải mái kinh mạch. Sau đó hóa thành tinh thuần chân nguyên tồn vào đến trong đan điền. Trên linh mạch thượng phẩm linh khí đồng dạng theo lam tiểu bố Chu Thiên vận chuyển tràn vào lam tiểu bố thể nội. Từ đan điền đến tử phủ. Chân nguyên trong cơ thể càng ngày càng tinh khiết cũng càng ngày càng hùng hậu, lam tiểu bố lại cảm giác được có chút không ổn. Đây đắt là hắn nuốt vào thứ 8 mai lẩn thần đan tiếp tục tu luyện tháng thứ 3. Có thể cái này lẩn thần đan xuống dưới đừng bảo là hóa đan, hắn chính là hóa đan cảnh giới đều cảm giác không thấy. Nắm mai thứ 9 quẩn thần đan, Lam Tiểu Bố không có nuốt vào. Đem đan dược nít ở trong tay lặp đi lặp lại quan sát trọn vẹn thời gian một ném nhăng. Lam Tiểu Bố lúc này mới thở dài. Đem quẩn thần đan thu vào trong bình. Hắn khẳng định cảnh giới của mình xảy ra vấn đề. Đây tuyệt đối cùng quẩn thần đan còn có tự thân tư chất không hề quan hệ. Nếu như mỗi một cách tu sĩ kim đan đều cần 8 viên quẩn thần đan mới có thể hóa đan thành công. Vậy Nguyên Châu sợ là không có mấy cái hóa đan cảnh giới tu sĩ. Mà lại hắn tám viên quẩn thần đan còn không có có thể hóa đan thành tông. Dựa theo hắn lý giải hóa đan. Đó chính là theo tu vi không ngừng kéo lên. Sau đó kim đan vỡ ra. Hóa thành càng tinh khiết hơn cường đại nguyên dịch. Hiện tại hắn mỗi nuốt vào một viên quẩn thần đan. Hắn kim đan liền càng thêm vững chắc. Chân nguyên liền càng thêm hùng hậu. Nơi nào có nửa điểm hóa đan xu thế Lam Tiểu Bố nhìn thoáng qua cổ đảo. Cổ đảo ngồi tại trên linh mạc trung phẩm. Tu luyện ra dáng Mà lại linh khí đắt tại cổ đảo quanh người có một cách nhàn nhạt vòng xoáy. Không được a tiếp tục như vậy ngay cả cổ đảo đều muốn vượt qua hắn. Làm sao mới có thể hóa đan hóa đan. Lam Tiểu Bố ý niệm rơi vào chính mình trên kim đan. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên có một cách điên cuồng suy nghĩ. Hóa đan là để kim đan vỡ vụn. Hắn cứng ép vỡ vụn chính mình kim đan sau đó vận chuyển thái xuyên quyết. Có thể hay không cũng là hóa đan không có ý nghĩ này thời điểm. Lam tiểu bố cũng là sẽ không suy nghĩ nhiều. Một khi có hai đầu này. Ý nghĩ điên cuồng kia giống như cỏ dại cuồng dài. Hắn ngay cả thần hồn đều có thể xé sách. Sau đó tu luyện đoán thần quyết. Vì sao không có khả năng xé sách chính mình Kim Đan bước vào hóa đan cảnh còn lại cảnh giới coi như xong Tỷ như hóa đan bước vào luyện thần cảnh. Hắn không cách nào vì chính mình cô đọng nguyên thần. Nhưng bóp nát Kim Đan, hắn có thể làm được a Tu sĩ Kim Đan khác, một khi Kim Đan vỡ vụn, đó là tu vi mất hết, thậm chí mạng nhỏ cũng gặp nguy hiểm. Có thể tu sĩ khác một khi thần hồn bị xé nứt. Cũng sẽ tinh thần rối loạn thậm chí điên mất a Hắn vì cái gì có thể xé sách thần hồn sau chẳng những bình yên vô sự thần niệm còn điên cuồng phát ra không phải liền là bởi vì hắn có đoán thần thuật sao hiện tại hắn vỡ vụn chính mình kim đan. Thái xuyên quyết có thể hay không hoàn thành bước vào hóa đan cảnh quá trình lam tiểu bố là điên cuồng. Đối với mình cũng hung áp. Nhưng hắn không mốc Xé sách kim đan có thể, loại thống khổ này hắn tin tưởng mình có thể chịu đựng lấy. Lại đáng sợ chẳng lẽ còn so xé sách thần hồn của mình đáng sợ mấu chốt nhất là. Thái xuyên quyết có thể hay không cùng đoán thần thuật đồng dạng có thể cho hắn hoàn thành tấn cấp hóa đan cái này thôi biến vũ trụ duy mô tạo dường thôi diễn duy mô lam tiểu bố không chút do dự vận chuyển thái xuyên quyết. Một bên tu luyện. Một bên để vũ trụ duy mô tạo dưỡng chính mình cưỡng ép vỡ vụn kim đan sau như thế nào vượt qua kim đan cảnh giới. Trực tiếp hóa đan. Tại thượng phẩm linh mạch phía dưới, vũ trụ duy mô xoay tròn cấp tốt. Lam tiểu bố không quan tâm chính mình có phải hay không kim đan viên mãn đồng giảng điên cuồng vận chuyển thái xuyên quyết tu luyện. Thái xuyên quyết hấp thu linh khí quá mức cường đại. Linh mạch thượng phẩm hình thành linh khí xương mù cơ hồ đem lam tiểu bố toàn bộ bao lấy. Lam tiểu bố kim đan vẫn là đang không ngừng ngưng thực, không chỉ có như vậy hắn chân nguyên cũng càng hùng hậu. Kim đan ở trong đan điền lơ lượng chân nguyên tại kim đan chung quanh lưu chuyển, khí tức cường hoành. Giờ khắc này lam tiểu bố hoài nghi hắn thậm chí có thể trực tiếp cùng một cách luyện thần cảnh tu sĩ đến một trận. Còn có thể đem đối phương đánh bò xuống. Cũng không biết qua bao lâu. Vũ trụ duy mô bỗng nhiên dừng lại. Lam tiểu bố phát hiện thái xuyên quyết luyện thần hoàn hư bộ phận công pháp đã có có chút cải biến. Lam tiểu bố cắn răng một cái, mà kể cứ như vậy. Lo trước lo sau từ đầu đến cuối để hắn vượt qua không ra một bước này. Lúc trước hắn còn không có gần đan liền tu luyện được thần miệm. Cũng là bởi vì hắn không biết sợ sệt. Hiện tại biết. Hiểu nhiều ngược lại không bằng trước đó sao kim đan cho ta nát cường đại chân nguyên đè ếp ở trên kim đan. Dù là Lam Tiểu Bố kim đan cô đọng dày đặc. Thế nhưng là lần này liền để Lam Tiểu Bố trên kim đan xuất hiện từng vết nứt. Lam Tiểu Bố trong nháy mắt cũng cảm giác được thực lực của mình đang nhanh chóng yếu bớt. Đây là muốn hủy đi tu vi khúc nhạc dạo A. Một trận đáng sợ đau đớn truyền đến. Lam tiểu bố thật sự là nhìn không được há mồm phun ra một đảo huyết tiến. Tuyệt đối không có khả năng tải tu vi hủy đi trước đó còn không có toái đan. Cố ném thống khổ cùng hết thầy mặt trái nhân tố. Lam tiểu bố chân nguyên lại một lần nữa đánh vào trên kim đan. Răng rắc kim đan vỡ vụn. Lại là một ngụm máu tươi phun ra. Lam tiểu bố cũng cảm giác được thực lực của mình cấp tốc tan rã xuống dưới. Chân nguyên tải tán loạn. Một loại tâm tình tiêu cực trong nháy mắt này bao quanh toàn bộ thể xác tinh thần. Mình đã phế đi kim đan bị chính mình hủy đi chân nguyên bắt đầu tán loạn. Lam tiểu bố kêu lên một tiếng đau đớn. Cái gì phế đi kim đan là chính hắn chủ động hủy đi. Chân nguyên tán loạn chỉ cần hắn hóa đan thành công hay là sẽ gấp bội trở về. Lần này Lam tiểu bố ngay cả đan dược cũng lười ăn là liều mạng vận chuyển thái xuyên quyết. Thành công không thành công ngay một khắc này. Nếu như Thái Xuyên quyết ngay cả Chu Thiên đều hình thành không được. Vậy hắn đích thật là phế đi. Để Lam Tiểu Bố nhẹ nhàng thở ra chính là. Thái Xuyên quyết không trở ngại chút nào. Luyện thần hoàn tư công pháp Chu Thiên tại Kim Đan cảnh giới thời điểm vận chuyển từ đầu đến cuối thiếu thốn một điểm gì đó. Thật giống như cái kia Kim Đan ngăn trở đồng dạng Mà bây giờ dễ dàng một Chu Thiên đi qua. Lam Tiểu Bố mừng rỡ không thôi, mặc kệ thành công không thành công, hắn đều có hy vọng. Thái Xuyên quyết phi tốc vận chuyển. Trên linh mạch thượng phẩm linh khí bị không ngừng tước đoạt mở. Sau đó tại Lam Tiểu Bố quanh người tạo thành một cây so trước đó phải lớn mấy lần còn chưa hết vòng xoáy linh khí. Rất nhanh Lam Tiểu Bố liền lâm vào trong tu luyện quên mình. Một đảo nhàn nhạt nguyên thần bóng sáng tại thức hải của hắn chỗ sâu dần dần ngưng thực. Đào mắt mấy tháng đi qua, Lam Tiểu Bố tỉnh lại lần nữa thời điểm lập tức chích động nắm chặt nắm đấm. Có phải hay không hóa đan thành công hắn không biết. Nhưng hắn khẳng định thực lực bây giờ tuyệt đối so với hóa đan mạnh hơn. Còn không phải mạnh một chút xíu. Tại hắn trong tử phủ có một cái nhàn nhạt nguyên thần bóng sáng. Mặc dù nguyên thần còn không có cô động. Nhưng có thể hình thành nguyên thần. Không đúng, Lam Tiểu Bố nổi lên nghi ngờ. Hóa đan là không có nguyên thần, chỉ là hình thành nguyên thần trước đó một cảnh giới. Hắn tình huống hiện tại càng giống là luyện thần cảnh. Luyện thần cảnh chính là cô đọng nguyên thần. Sau đó hư thần cảnh sau nguyên thần triệt để ngưng thực. Có thể phạm vi nhỏ trong thời gian ngắn ly thể. Một khi đến nhân tiên cảnh, nguyên thần liền có thể khoảng cách dài thời gian dài ly thể. Nói cách khác, hắn không có trải qua hóa đan cảnh trực tiếp bước vào luyện thần cảnh. Hoặc là nói hóa đan cảnh giới này hắn cưỡng ép chính mình đi qua chỉ là cưỡng ép vỡ vùng kim đan mà thôi. Ào áo chân nguyên hóa dịch lưu động nói cho Lam Tiểu Bố. Mặc dù hắn thực lực bây giờ so trước đó cường đại mười mấy lần còn chưa hết. Một khi hắn đem chân nguyên hoàn toàn chuyển hóa làm nguyên dịch thực lực của hắn sẽ còn mấy lần tăng cường. Vô luận nguyên châu có phải hay không tu tiên thánh địa. Dựa theo đạo lý nói tu sĩ cảnh giới là không thể nào vượt qua đi Đây không phải học tập, có thể vượt cấp Tu luyện chính là làm từng bước quá trình, không tồn tại vượt cấp Khả năng duy nhất chính là thái xuyên quyết mới thật sự là công pháp tu luyện Mà hóa đan cảnh là có cũng được mà không có cũng không sao Thậm chí là hậu nhân không cách nào vừa bước một bước vào luyện thần Sau đó gia tăng đi ra một cảnh giới Bởi vì chân chính quá trình tu luyện không có cảnh giới này Thái Xuyên quyết trực tiếp đem hóa đan trừ đi. Nếu là như vậy, hắn kim đan sử dụng sau này hẳn không phải là lẩn thần đan, mà là bước vào luyện thần cảnh tịch thần đan. Khó trách liên tiếp dùng 8 viên lẩn thần đan đều không có hiệu quả chút nào. Hiện tại hắn không cần tịch thần đan, giống nhau là bước vào luyện thần cảnh. Lam tiểu bố thần niệm mở rộng ra ngoài. Dù là tiểu vạn thỏ sơn có đủ loại cấm chế Cũng vô pháp ngăn cản thần niệm của hắn cưỡng chế mở rộng Thật mạnh, lam tiểu bố chính mình cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi Thần niệm của hắn tăng cường không chỉ 10 lần Từ 2300 dặm đến 23000 dặm Thần niệm lại rơi vào trong thức Hải Vũ trụ duy mô giờ phút này đã triệt để rõ ràng Thật giống như một cái vật thật đồng dạng Hình dạng lần nữa cải biến Biến thành vô cùng rõ ràng sáu cảnh hình mũi khoan. Mà lại, Lam Tiểu Bố lập tức liền phát hiện vũ trụ duy mô khác biệt. Hắn một tia thần niệm rơi vào vũ trụ duy mô nội bộ. Vũ trụ duy mô nội bộ tựa hồ là một mảng lớn không gian. Thật giống như một cái hồng mông chưa mở vũ trụ đồng dạng. Đây là vật thật không gian Lam Tiểu Bố lập tức liền kích đồng lên. Vũ trụ duy mô là khai thiên tích địa sản phẩm. Không đối thậm chí là khai thiên tích địa trước đó bảo vật. Há có thể không có không gian thần niệm đồng ở giữa. Lam tiểu bố dung đồng phát hiện chính hắn đã thân nơi tại trong vũ trụ duy môn. Trừ hắn thần niệm có thể kéo dài đến 23.000 dặm phạm vi, lại địa phương xa toàn bộ là một mảnh hốn độn Thần niệm đụng vào đi qua thật giống như bùn nhập biển cả đồng dạng, không có chút nào âm thanh. Kiểm tra dưới chân tựa hồ là một loại không cách nào nói ra được đồ vật, không giống như là bùn đất. Lam Tiểu Bố có một loại cảm giác, cái này rất giống là bùn đất hình thành trước đó một loại vật chất. Lam Tiểu Bố nắm chặt nắm đấm, khá lắm, đây mới thực là bảo bối a Nhẫn chứ vật không gian lại lớn, cũng vô pháp để có sinh mệnh đồ vật tiến vào. Mà tại hắn trong vũ trụ duy mô, hắn lại có thể tiến đến. Hắn có thể đi vào. Vậy đang nói gió cổ đạo cũng có thể tiến đến. Lam Tiểu Bố thần niệm động ở giữa, nhẹ nhóm liền đem Lam Á đưa vào trong vũ trụ Duy Một. So với vô cùng minh mông vũ trụ Duy Một, Lam Á chiếc này cấp 7 chiến hạm chính là bụi mẩm A. Ý thức khẽ nhúc nhích, Lam Tiểu Bố lần nữa đứng ở trên đầu linh mạc thượng phẩm kia. Khá khá khá. Lam Tiểu Bố cười khá khá. Mấy tháng trước hắn còn đang vì không có chỗ lấy đi trước mắt đầu linh mạch thượng phẩm này lo lắng. Hôm nay hắn hoài nghi mình đều có thể lấy đi toàn bộ Nguyên Châu. Mấy tháng trước hắn còn đang vì hóa đan giải rua. Mấy tháng sau hắn tựa hồ trực tiếp vượt qua luyện thần hoàn tư hóa đan cảnh. Đi tới luyện thần cảnh. Khí vũ trụ 06 chương 159 thượng quan tiểu y lại là một tháng trôi qua. Lam tiểu bố đem nguyên thần của mình triệt để vững chắc xuống về sau Hắn càng khẳng định Hóa đan cảnh là có cũng được mà không có cũng không sao Trần chính tu tiên Kim đan viên mãn sau hẳn là trực tiếp bước vào luyện thần cảnh Mà không phải kẹp lấy một cái hóa đan cảnh Có thể thấy được nguyên châu tu tiên hệ thống xảy ra vấn đề Cái này hoặc là cùng nguyên châu thiên địa quy tắc có quan hệ Dựa theo loại suy tính này, nguyên châu nhân tiên cảnh hoặc là cũng so đại hoang vũ trụ nhân tiên yếu nhược Còn địa tiên, sợ là không có Chính là có, cũng có thể là giả Hắn cảnh giới bây giờ là luyện thần ma lại thần niệm cường hoàng chân nguyên cô động Gặp lại châu tránh lão già chết tiệt này Liền xem như đánh không lại cũng không trở thành bị áp chế lại Nếu là hắn có thể tấn cấp đến hư thần cảnh, xác định vững chắc có thể nhìn ép châu tránh. Bất quá Lam Tiểu Bố cũng không tính ở chỗ này tiếp tục tu luyện đi xuống. Hắn tiến vào Tiểu Vạn Thọ Sơn tiếp cận 7 tháng thời gian. Hắn muốn về đến Mưu Bắc Tiên Thành đi. Đi Mưu Bắc Tiên Thành đem Tu Vi Tăng lên tới hư thần cảnh về sau, hắn gặp phải hai chuyện. Thứ nhất chính là về một chuyến địa cầu. Đem chính mình đã từng nhớ sự tình toàn bộ làm xong. Sau đó một lòng một ý đi tìm đại hoang vũ trụ. Nghĩ đến chính mình có khả năng sẽ cùng những viễn cổ đại năng kia gặp mặt, làm tiểu bố cũng có chút kích động. Không biết có thể hay không tìm ngọc đế muốn một cái ký tên. Hoặc là đi xem một chút thái thượng lão quân lò bát quái là có hay không có thể luyện ra hỏa nhãn ghim tinh. Ngư Ma Vương trong nhà thiết phiến công chúa có phải hay không cùng tôn ngộ không thật có một chân. Cái này Lam Tiểu Bố ở kiếp trước cũng có chút bát quái. Ăn. Đặc biệt là trấn nguyên tử đại lão trong nhà nhân sâm quả. Thứ này hắn trộm hẳn là không được à nghĩ là nghĩ như vậy. Lam Tiểu Bố trong lòng cũng rõ ràng. Những nhân vật này khẳng định có chút là hư giả. Nhưng thật cũng sẽ không thiếu chí ít Tây Vương Mẫu cùng Hồng Vân lão tổ là chân thật tồn tại. Như vậy suy tính tam thánh, Hồng Quân lão tổ, La Hầu những nhân vật này cũng đều là chân thực tồn tại. Hắn hiện tại thân ở Tiểu Vạn Thỏ Sơn, điều này nói rõ Ngũ Trang Quan cũng có thể là chân thực tồn tại. Về trước Địa Cầu lại nói, thực lực của hắn bây giờ muốn trở lại Địa Cầu, chỉ cần có thể tìm được đường, liền không dùng đến bao nhiêu thời gian. Còn những văn minh tinh cầu khoa học kỹ thuật kia, với hắn mà nói cũng không đủ nhìn. Ăn tốt nhất trần pháp trình độ lại tiến bộ một chút, là địa cầu bố trí một cái thất cấp hộ trận Nếu có cấp 7 hộ trận mà nói, dù là mạnh hơn khoa học kỹ thuật tinh cầu, cũng hẳn là oanh không ra địa cầu phòng ngự. Lam Tiểu Bố nhìn một chút dưới chân linh mạch thượng phẩm. Hắn biết muốn là địa cầu bố trí một cái hộ trận Dưới chân đầu linh mạch này là tốt nhất linh nguyên. Trong lòng một tia không bỏ hiện lên, nhưng rất nhanh liền bị lam tiểu bố vứt sang một bên. Hắn đến đại hoang vũ trụ tài nguyên tu luyện khẳng định là có. Hắn rời đi địa cầu mục đích chủ yếu chính là vì bảo vệ địa cầu. Bây giờ lại làm một đầu linh mạch thượng phẩm không bỏ. Thật sự là mất mặt. Đây là muốn đem bản tâm đều quên ạc. Về phần có thể hay không tìm tới địa cầu, Lam Tiểu Bố cũng không lo lắng. Nguyên Châu lại lớn cũng chỉ là đại hoang vũ trụ tháo rời ra một cái góc mà thôi. Chờ hắn bước vào hư thần cảnh về sau. Vũ trụ duy mô nhất định có thể tìm tới tường vũ trụ vết tích đi ra. Hắn tới thời điểm là xuyên qua tường vũ trụ, chỉ cần hắn có thể tìm tới tường vũ trụ, một dạng có thể đi trở về. Lam tiểu bố đem tất cả lẩn thần quả thu sạc đi đồng thời đem hai đầu linh mạch thu sạc đến vũ trụ duy mô bên trong. Tu luyện 6-7 tháng cổ đảo đồng dạng là tiến bộ không nhỏ. Chỉ là Lam tiểu bố một mực không rõ ràng lắm yêu thú thực lực thể hiện. Hắn cũng không biết cổ đạo có phải hay không siêu việt cấp 3 yêu thú. Nếu như cổ đảo vượt qua cấp 3 yêu thú, vậy thì tương đương với tu sĩ Kim Đan. Đi thôi cổ đảo. Lam Tiểu Bố kêu một tiếng cổ đảo Khi Lam Tiểu Bố lần nữa đi vào từ đường đại điện thời điểm Một viên ngọc giản công bằng vừa vặn rơi xuống ở trước mặt của hắn Có ý tứ gì Lam Tiểu Bố không có đi nhặt miếng ngọc giản này Thần niệm của hắn rơi vào trên ngọc giản Mặc dù ta không biết ngươi là ai Nhưng ngươi có thể đi vào nơi này Chí ít hẳn là một cái cấp 5 trở lên trận pháp đại sư Một cái cấp 5 trở lên trận pháp đại sư, chắc hẳn tại Nguyên Châu có đầy đủ quyền nói chuyện, là tồn tại cao cao tại thượng. Làm Tiểu Bố im lặng, hắn cao cao tại thượng cay sắm, chỉ sợ cũng chỉ có Mưu Bắc Tiên Thành. Hắn có lời nói năng lực, địa phương khác sợ là không có đem hắn một cái nho nhỏ Mưu Bắc Tiên Thành thành chủ để vào mắt. Ta thượng quan gia tục một mực sinh tồn ở Tiểu Vạn Thỏ Sơn, Thậm chí có thể tự hào mà nói Toàn bộ Nguyên Châu gần một nửa hóa đan tu sĩ Đều cùng ta thượng quan gia tục có quan hệ Lời này Lam Tiểu Bố không có hoài nghi Hắn trong nhấn bây giờ còn có hơn ngàn mai uẩn thần quả Ta thượng quan gia tục bởi vì uẩn thần quả mà lên Cũng bởi vì uẩn thần quả mà diệt vong Thượng quan gia càng ngày càng giàu có Làm sao nhưng không có nhân tiên tu sĩ sinh ra Giống như Tiểu Nhi bưng lấy Kim Nguyên đi trong thành phố nhộn nhịp, ta thượng quan gia tộc rốt cuộc đưa tới Đại Tông Môn ngấp nghé. Cổ Tinh Sơn thông qua huyến trận. Để Tiểu Vạn Thỏ Sơn tất cả tu sĩ cuồng loạn lẫn nhau giết Sau đó thừa cơ tiến vào thượng quan gia tộc đem thượng quan gia hết thầy tu luyện tài phú web sạch chống không. Làm Tiểu Bố thầm nghĩ. Hắn liền nói Tiểu Vạn Thỏ Sơn một trận chiến đã chết đi mười mấy vạn người có chút rửa dị. Nguyên lai là ngũ tinh tông môn cổ tinh sơn làm vượt A Cách này cổ tinh sơn là thật buồn nôn Lúc đầu hắn là thiên vân tiên môn tông chủ thời điểm liền quyết định tương lai nhất định phải đi cổ tinh sơn đem đầu kia thuộc về thiên vân tiên môn Linh Mạch rút đi Chỉ là về sau hắn rời đi thiên vân tiên môn cũng lười suy nghĩ chuyện này Không nghĩ tới hôm nay lần nữa cùng cổ tinh sơn liên hệ đến cùng một chỗ Cổ tinh sơn còn đem phồn hoa náo nhiệt tiểu vạn thỏ sơn biến thành địa ngục đồng dạng tồn tại. Những cường giả này, sợ là không có đem mạng của người khác để vào mắt. Nhưng cổ tinh sơn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Ta thưởng quan ra chân chính gần thần quả viên không phải trên mặt đất vài cọng kia. Mà là tại dưới mặt đất. Đồng thời còn có hai đầu linh mạch cung cấp linh nguyên. Ngươi có thể trông thấy miếng ngọc sản này hẳn là lấy đi ta thượng quan ra hai đầu linh mạch. Ta là thượng quan gia thủ hộ linh nguyên trưởng lão, thượng quan bất minh. Chỉ vi vọng đạo hữu có thể xem ở hai đầu linh mạch phân thượng ra. Tay giúp ta thượng quan ra cái cuối cùng bận mỉu Lam tiểu bấu ngược lại là không có để ý. Nếu như tại đủ khả năng phạm vi bên trong, hắn giúp một chuyện cũng không quan trọng. Dù sao thật sự là hắn là đạt được hai đầu linh mạch Hai đầu linh mạch này vốn đang thuộc về thượng quan ra Mặc dù hắn không lấy đi Tương lai linh mạch cũng sẽ tử tử tiêu hao hết Hoặc là bị bị người lấy đi Nhưng cầm đi liền có nhân quả Ta thượng quan ra để nhất thiên tài thượng quan tiểu y bị cổ tinh sơn mang đi Bọn hắn muốn ép hỏi thượng quan tiểu y tường vũ trụ chỗ Còn mục đích của bọn hắn ta cũng không rõ ràng Ta vẫn là muốn mời đảo hấu xem ở hai đầu linh mạch phân thượng, xuất thủ cứu về tiểu y. Thượng quan tiểu y Lam tiểu bố có chút ngây người. Cái tên này hắn tự nhiên là quen thuộc A. Bởi vì hắn kiện thứ nhất công gích pháp bảo chính là khắc lấy thượng quan tiểu y danh tự lưới búa A. Hắn cảm ngộ thất âm để nhất sát kết quả thí chiêu thời điểm đem lưới búa hủy đi. Ngọc giản còn không có xem hết, Lam tiểu bố đã quyết định ra tay giúp chuyện này. Hắn cùng thượng quan ra không có quan hệ. Hai đầu linh mạch này cũng là hắn cơ duyên thu hoạch Bất quá thượng quan tiểu y lưới búa cho hắn trợ giúp thật lớn. Còn có chính là, hắn vốn là dự định gây sự với cổ tinh sơn. Đương nhiên muốn đi cổ tinh sơn cũng không phải hiện tại, là chờ hắn bước vào hư thần cảnh đằng sau. Chờ trở lại mưu bắt tiên thành về sau. Hắn đem tập trung tất cả tài nguyên tranh thủ trong thời gian ngắn nhất bước vào hư thần cảnh. Sau đó đi cổ tinh sơn Trên thân đầu linh mạch thượng phẩm này muốn cắm vào địa cầu trên hộ trận Cổ tinh sơn linh mạch vừa vặn có thể rút ra tu luyện dùng Đảo hữu là vượt qua cấp 5 trận pháp đại sư đối với hỏa diễm nhất định để ý Tiểu y biết Nguyên Châu có một đóa ngay tại thai ngén hỏa diễm Làm thủ lao Chỉ cần đảo hữu cứu ra tiểu y Có thể cho tiểu y nói cho đảo hữu ngọn lửa kia ở nơi nào Thượng quan tiểu y dùng qua một viên nhân sâm quả, chỉ cần cổ tinh sơn không có hạ sát thủ, nàng liền còn sống. Hỏa diễm lam tiểu bố lập tức liền kích đồng lên. Còn có thật sự có nhân sâm quả thượng quan tiểu y còn dùng qua vô luận hắn đan đảo cùng trận đảo. Đều là thường xuyên kẹp lại. Theo lý thuyết hắn có vũ trụ duy mô, muốn kẹp lại hắn đan trận cảnh giới không lớn dễ dàng. Có thể trên thực tế là hắn không có một cách nào tốt hỏa diễm. Tại tông môn thời điểm có thể mượn nhờ tông môn địa hỏa. Hiện tại hắn tại mưu bắc tiên thành, ngay cả địa hỏa cũng không có. Nhiều nhất chỉ có chính mình chân hỏa, dù là hắn tu vi mạnh hơn chân hỏa cường độ cũng là có hạn. Chuyện này hắn làm định tìm tới thượng quan tiểu y còn có thể hỏi thăm một chút nhân sâm quả sự tình. Lam tiểu bố thu hồi ngọc giản trong lòng bức thiết muốn về đến mưu bắc tiên thành trước bước vào hư thần cảnh lại nói. Có linh mạch duy trì vũ trụ Duy mô vẹn vẹn dùng thời gian nửa nén hương liền tạo dựng độn thổ thuật pháp thuật suy mô. làm tiểu bố căn bản cũng không có từ tại chỗ đi ra trực tiếp một cách độn thổ thuật liền rơi vào trên mặt đất độn thổ cùng thổ độn là có khác biệt một cách là pháp thuật cấp thấp một cách là đỉnh cấp thần thông độn thổ chỉ là để tu sĩ ở trong bùn đất hành tẩu. Mà thổ độn lại là mượn nhờ trong ngũ hành thổ thuộc tính pháp tắc cấp tốt bỏ chạy thần thông. Cấp độ xa xa so độn thổ thuật cao hơn quá nhiều. Vũ trụ duy mô một mực tải tạo dựng đồn thuật duy mô. Chỉ là từ xa xưa tới nay đều là không có cái gì tiến triển thôi. Lam tiểu bố còn không có tế ra phi thuyền của mình. Thần niệm liền quét đến một nữ tử trung niên lào đảo nghiêng ngã sông về tiểu vạn thỏ sơn. Đi theo nữ tử trung niên này sau lưng là một nam một nữ, nam tử xấu xí, trong mắt bao quanh lấy một loại lệ khí. Nữ tử dung nhăn còn tính là nhìn đi qua. Nhưng trên thân đồng dạng có một loại lệ sát khí tức. Để cho người ta rất là không thoải mái. Một đảo phi kiếm cấp tốt tới. Từ đảo tẩu nữ tử trung niên bả vai xuyên qua. Đem nữ tử trung niên kia mang bay ra cách xa hơn một trượng. Quẳng xuống đất. Hàn duyệt. Hôm nay ngươi không nói ra, sang năm liền là của ngươi tế tròn năm. Nữ tử kia bén nhọn thanh âm truyền đến đồng thời ngăn cản trên mặt đất nữ tử trung niên đường đi. Gọi hàn duyệt nữ tử trung niên miễn cứng sãy xua lấy ngồi dậy. Nàng thậm chí ngay cả trên thân thương cũng không dám đi xử lý. Trong mắt mang theo sợ hãi nói ra. Ta chính không biết liễu âm đi nơi nào. Ta chỉ là mời nàng đi mưu bắt tiên thành. Có thể nàng nói muốn muốn làm một chút chuyện mình muốn làm. Sau đó liền đi. Sư ca, ngươi đến chế nữ nhân này, mặc dù già điểm, lấy thủ đoạn của ngươi, hắc hắc. Thanh âm nữ tử có chút sâm tà. Nam tử xấu xí khắc khắc cười một tiếng. Đi lên phía trước. Kỳ mỗi ngươi liền nhìn kỹ một chút. Nơi này là tiểu vạn thỏ sơn. Nơi này quanh năm âm hồn quấn quanh. Bất quá ta thích nhất loại địa phương này. Hàn Duyệt hoảng sợ nhìn xem nam tử miệng nhọn. Chỉ là nam tử miệng nhọn này vẫn chưa đi đến hàn Duyệt trước người. Liền nghe đến một thanh âm cười ha <cười> ha. Có bản lĩnh ngươi đụng người ta một chút góc áo. Ra ra liền để ngươi hối hận cả một đời. Là ai nam tử cùng nữ tử kia đồng thời ngầm đầu. Khí vũ trụ 06 chương 160 cảnh bã cửa châu Sơn Bạch Ngân Minh lang thang được ăn cả ngã về không thêm 42 cây rác rưỡi tại sao muốn truy sát người ta Lam Tiểu Bố nhìn xem một nam một nữ này liền không thoải mái. tiền bối chúng ta là người khí tiên phủ. Cảm nhận được Lam Tiểu Bố khí thế áp chế, nam tu tranh thủ thời gian kính cần nói. Khí tiên phủ nơi này Lam Tiểu Bố nghe nói qua. Nghe đồn là Nguyên Châu nổi danh nhất luyện khí gia tục Hay là tứ tinh gia tục Nguyên Châu đại tiểu tông môn Rất nhiều muốn luyện khí đều là cầu đến khí tiên phủ Cho nên so với bình thường tứ tinh tông môn Khí tiên phủ địa vị tựa hồ muốn siêu nhiên một chút Trên thực tế hấp dẫn Lam Tiểu Bố không phải khí tiên phủ luyện khí bản sự Khí tiên phủ luyện khí bản sự mạnh hơn Tối đa cũng bất quá là có thể luyện chế thượng phẩm linh khí mà thôi. Hắn nhớ ký khí tiên phủ, chủ yếu là nghe đồn khí tiên phủ có một kiện hạ phẩm tiên khí tinh không chu. Nếu như hắn có thể được đến tinh không chu trở về địa cầu thời điểm, vậy chỉ sợ là làm ít công to a Hạ phẩm tiên khí so với Lam ác, vậy không biết cao cấp bao nhiêu cấp độ. Khí tiên phủ rất đáng gầm sao Lam tiểu bố hừ một tiếng. Đừng bảo là hắn hiện tại luyện thần cảnh. Coi như hiện tại là kim đan cảnh. Tứ tinh Tông Môn khí tiên phủ hắn cũng thật đúng là không thèm để ý. Nghe được Lam Tiểu Bố khinh thường lời nói. Nam tu xấu xí này xứng sờ. Vậy mà trong lúc nhất thời nói thả không ra nói tới. Tứ tinh Tông Môn đều không phải là rất đáng gờm. Tại Nguyên Châu Tông Môn gì không tầm thường đều ngũ tinh sao toàn bộ Nguyên Châu ngũ tinh Tông Môn cộng lại cũng chỉ có mấy nhà kia a Hàn Duyệt đã kịp phản ứng. Mau tới trước chính cần thi lễ. Hàn Duyệt xin ra mắt tiền bối. vãn bối cùng bọn hắn không oán không cửu. Chỉ là bởi vì một cách không hiểu thấu tin tức. Bọn hắn đối với vãn bối truy sát không thả. Tên kia truy sát Hàn Duyệt đồng giảng mang theo lệ sát khí tức nữ tử tranh thủ thời gian tới đối với Lam Tiểu Bố thi lễ. Tiền bối. Liễu âm là ta khí tiên phủ truy sát đào phạm. Người này biết rõ đào phạm đi nơi nào Lại không muốn nói Chúng ta đang muốn đem nó mang về khí tiên phủ Ta khí tiên phủ phủ chủ đã là bước vào hư thần cảnh cường giả Mặt ngoài rất là kính cẩn Có thể trong giọng nói uy hiếp Liền xem như hàn duyệt cũng nghe đi ra Lam tiểu bố từ tốn nói ngươi khí tiên phủ là nguyên châu chúa tể A Ngưu như vậy ta cũng biết liễu âm chỗ đi Ta hết lần này tới lần khác liền không muốn nói. Thuẩn tiện cũng đem ta cùng một chỗ bắt đi a Nghe được Lam Tiểu Bố khinh Thường Ngữ Khí. Tên này xuất ra hư thần cường giả uy hiếp Lam Tiểu Bố nữ tử bị nghẹn lại. Trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. tiền bối, Hàn Duyệt muốn đi Mưu Bắc Tiên thành Mưu Bắc Tiên Học Viện. Cửu Châu Sơn đã phát ra bố cáo. Lập tức thủ tiêu Mưu Bắc Tiên thành Mưu Bắc Tiên Học Viện. Chúng ta đây cũng là vì cửu châu Sơn làm việc. Ngăn cản hết thảy người ra nhập mưu Bắc tiên học viện. Nữ tu gặp Lam tiểu bố tựa hồ căn bản cũng không sợ khí tiên phủ tranh thủ thời gian lại đem cửu châu Sơn kéo xuống. Hàn Duyệt nghe nói như thế lập tức ngây người một lúc. Lập tức giật mình nói ra. Các ngươi vết giới ca. Cũng là bởi vì giới ca nói muốn đi tiên học viện sao làm tán tu. Hàn Duyệt thật đúng là không biết mưu Bắc tiên học viện bị chèn ép sự tình. Lam Tiểu Bố hừ lạnh một tiếng. Hắn mưu Bắc tiên học viện làm phiền ai sự tình cửa Châu Sơn là cất tâm muốn cùng hắn đối nghịch ác. Những thứ cầu này. Xem ra hắn giết cửa Châu Sơn một cách nhân tiên nguyên thần còn chưa đủ. Nghĩ tới đây. Lam Tiểu Bố đưa tay một đảo phong nhận đi qua. Tên nữ tu này ngay cả thậm chí không kịp rên lên một tiếng. Liền bị lam tiểu bố chém giết Trông thấy lam tiểu bố nhìn mình chầm chầm ánh mắt mang theo bất thiện cùng sát khí Nam tu mỏ nhọn kia chỗ nào không biết lam tiểu bố muốn đối với tự mình đồng thủ Hắn vội vàng nói Tiền bối chỉ cần chịu tha vãn bối một mạng Vãn bối nhất định nói cho tiền bối một kiện kinh thiên đại bí mật Đồng thời vãn bối cam đoan giữ nghiêm bí mật này Sẽ không đem sự tình hôm nay nói ra Lam Tiểu Bố hừ lạnh một tiếng, ngươi đi địa phủ hướng Diêm Vương ra đi nói đi. tiền bối, liễu âm kia là liễu ly trên người nàng có cực lớn bí mật. Trông thấy Lam Tiểu Bố căn bản là không có hứng thú, nam tu này gấp. Lam Tiểu Bố giật mình. Liễu âm là liễu ly lập tức lại hỏi. Là Tây Côn lôn phái liễu ly đúng. Đối với chính là nàng. Nam Tử vội vàng nói. Liễu Ly là Tây Côn Lôn Phái truyền thừa thánh nữ Ngươi cũng dám đối với nàng động tâm Ha ha <cười> Ngươi là sợ chết không đủ thấu triệt sao Lam Tiểu Bố châm chọc một câu Nam tu kia vội vàng nói Tiền bối Liễu Ly hiện tại đã không phải là Tây Côn Lôn Phái đệ tử Vãn bối cũng chỉ là ngẫu nhiên mới biết được nàng trốn ở án loan triệu Rời đi Tây Côn Lôn Phái rồi Lam Tiểu Bố có chút ngây người Liễu ly loại nữ nhân ngạo Kiều này rời đi Tây Côn Lôn Phái Sống sót bằng cách nào giờ khắc này trong lòng của hắn lại có một tia cười trên nỗi đau của người khác Hắn muốn nhìn một chút nữ nhân này không tại Tây Côn Lôn Phái làm sao ngạo Kiều Không đúng Liễu ly lần này có phải là vì Tây Côn Lôn Phái làm ra cống hiến to lớn Không nói ngũ chi dịch cùng ngũ thải tiên chi Chính là thất âm cùng đệ nhị đảo điển Liễu ly Tống hiến cũng là kinh người Loại cống hiến này tất nhiên sẽ để nàng tải tông môn địa vị lại lên một tầng nữa Làm sao lại rời đi tông môn nói đi Trên người nàng có bí mật gì còn có vì cái gì rời đi tây côn lôn phái Lam tiểu bố lạnh giòn quát tiền bối phải đáp ứng tha Nam tu yêu cầu còn không có nói ra Lam tiểu bố thần hồn thứ liền đâm tại Nam tu này trong thức hải Kinh khủng đau đớn truyền đến. Nam tu này thây lương hét lên một tiếng. Ngã trên mặt đất không ngừng quay cuồng. Cũng không phải mỗi người đều giống như Lam Tiểu Bố, có chịu đựng thần hồn xé sách chơi liều. Ngươi còn có một cơ hội, nếu như không có nói, ngươi ngay tại trong kêu rên tử tử đi chết đi. Lam Tiểu Bố cũng không phải cái gì hảo hảo tiên sinh. Tiện bối ta nói, ta nói. Nam tu này vội vàng kêu lên. Trong côn khư đi ra đại lượng ngũ thải tiên chi Những ngày ngũ thải tiên chi trên cơ bản đều tải tây côn lôn phái Mà lại là liễu ly mang ra Cho nên liễu ly biết trong côn khư ngũ thải tiên chi sinh trưởng vị trí Chỉ cần bắt được liễu ly Liền có thể đạt được bí mật này Ngũ thải tiên chi lam tiểu bố trao mày Ngũ thải tiên chi là hắn phát hiện Hắn lưu lại mấy cách cho liễu ly đi hái mà thôi Vậy Liễu Ly tại sao muốn rời đi Tây Côn Lôn Phái ngươi lại là làm thế nào biết nàng nam tu sắc mặt trắng bịch. Vạn phần hoảng sợ nhìn xem Lam Tiểu Bố. Ngũ Thải Tiên Chi sau khi ra ngoài. Có người muốn cầu kiến Liễu Ly Tiên Tử. Tây Côn Lôn Phái nói Liễu Ly Tiên Tử đã rời đi Tông Môn. Người khác đều coi là Liễu Ly bị Tây Côn Lôn Phái giết hoặc là cấm đoán. Thẳng đến có một ngày ta đi ám loan triệu. Ta nhìn thấy một cái chân dung. Chân dung kia là liễu ly dịch dung thành liễu âm trước đó dung mạo. Người có chân dung kia nói. Hắn nhìn thấy qua một lần liễu âm chân chính dung mạo. Sau đó liền rốt cuộc quên không được. Ta liền biết liễu âm kia nhất định là liễu ly. Lam tiểu bố đã là hiểu được. Gia hỏa này biết liễu âm là liễu ly về sau. Liền muốn cầm xuống liễu ly. Sau đó ép hỏi ra bí mật này. Một đảo phong nhận đi qua Đi theo một cây hai cây hỏa cầu rơi xuống Một nam một nữ này trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa Hàn duyệt lại là bị giải ra Nàng chưa bao giờ nghĩ tới cùng mình cùng một chỗ tài án loan chiều tinh thần sa sút liễu âm lại là Tây Côn Lôn phái cái kia cao cao tại thượng liễu ly tiên tử Đã từng liễu ly đó là bọn họ những tán tu này ngưỡng mộ tồn tại Bọn hắn cùng liễu ly so ra Càng là trinh lệ cách xa vạn dặm Không nghĩ tới tiên tử để nàng ngưỡng mộ kia. Vậy mà đi theo nàng tại án loan triệu giấy dua sinh tồn thời gian mấy năm. Lam tiểu bố lại là nghi hoặc không thôi. Liễu Ly làm sao có thể rời đi Tây Côn Lôn Phái. Mà lại Tây Côn Lôn Phái cũng sẽ không để Liễu Ly rời đi à. Liễu Ly là tu vi gì Lam tiểu bố ánh mắt chuyển hướng Hàn Duyệt. Hàn Duyệt vội vàng kính cần nói. Ta không biết liễu âm chính là liễu ly. Tu vi của nàng giống như cùng ta không sai biệt lắm. Hàn Duyệt mới vừa vặn lần đan cảnh. Lam Tiểu Bố khẳng định liễu ly tu vi không phải là cùng hàn Duyệt không sai biệt lắm. Hẳn là so hàn Duyệt cao hơn. Vậy liễu ly tại sao muốn rời đi nếu như không phải chủ động rời đi? Tây Côn Lôn Phái sẽ đuổi đi nàng tựa hồ cảm giác được chính mình câu trả lời này không chính xác. Hàn Duyệt lần nữa bổ sung một câu. Liễu âm giống như thân thể không phải rất tốt. Nàng thường xuyên lộ ra rất suy hiếu. Làm tiểu bố nghe nói như thế, lập tức liền hiểu được. Cái này rất rõ ràng liễu ly ở trong côn khư độc không có bị trốn thoát. Mặc dù hắn có biện pháp giải độc. Có thể tây côn luôn phái giống như hứa xanh vô thực a Lớn như vậy một cách tông môn, ngay cả trong đó độc đều thúc thủ vô sách. Dựa theo vũ trụ duy mô tạo dựng đan phương giải độc, liễu ly độc nếu như không hiểu nói. Liền xem như đã từng nếm qua ngũ thải tiên chi cũng uống qua ngũ chi dịch. Tu vi cũng sẽ càng ngày càng yếu. Khi liễu ly tu vi rớt phá quẩn đan cảnh thời điểm mạng nhỏ hẳn là liền không thể bảo vệ. Côn thư quảng trường liễu ly cũng coi là giúp mình một tay, mình tới thời điểm ly đi cứu nàng một mạng. Bất quá bây giờ, hắn nhất định phải lập tức chạy về Mưu Bắc Tiên Thành, cửu châu Sơn địa phương rác rưởi này. Vậy mà đối với Mưu Bắc Tiên Học Viện Đồng Thủ, chỉ vi vọng những cảnh bã này không có đem Mưu Bắc Tiên Thành như thế nào. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không khách khí. Hắn lam tiểu bố cũng không phải cái gì mặt người ướp hiếp hàng người. Ngươi là có hay không biết Mưu Bắc Tu Tiên Học Viện bị chèn ép sự tình Lam Tiểu Bố lại hỏi một câu. Hàn Duyệt lắc đầu, ta không biết, nếu như ta biết, ta cũng sẽ không lựa chọn đi Mưu Bắc Tiên Thành. Vậy ngươi bây giờ còn muốn đi Mưu Bắc Tiên Thành sao Lam Tiểu Bố lại hỏi. Hàn Duyệt thấp giọng nói ra, vãn bối muốn về đến Án Loan Chiểu đi. Đối với nàng mà nói, Cửu châu Sơn chính là trời đồng dạng tồn tại. Cửu Châu Sơn cũng bắt đầu chèn ép Mưu Bắc Tiên Thành Mưu Bắc Tiên Học Viện. Vậy Mưu Bắc Tiên Học Viện sớm muộn sẽ bị xử lý. Không chỉ có như vậy. Mưu Bắc Tiên Thành cũng sẽ bị liên lụy. Đã như vậy. Nàng còn đi Mưu Bắc Tiên Thành làm cái gì Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Xuất ra hai bình ngọc đưa cho Hàn Duyệt nói ra. Hai viên đan dược này liền tặng cho ngươi đi. Nói xong trực tiếp tế ra phi hành pháp bảo nhanh chóng xông về mưu Bắc tiên thành phương hướng. Hàn duyệt lại là thở một hơi, nàng lo lắng tiền bối này cũng là một cách hỏa cầu đưa nàng đốt đi. Cũng may tiền bối này không có giết nàng, ngược lại là cho hai viên đan dựa cho nàng. Nhìn một chút bình ngọc trong tay, hàn duyệt tay run một cái, nàng kém chút thép lên lên tiếng. Vũ lâm đan, đây là ngũ phẩm linh đan A Nàng tại án loan chiều cả một đời, sợ là cũng dùng không nổi loại này đỉnh cấp đan dược. Lại nhìn cái thứ hai bình ngọc, nàng cảm giác mình đầu đều có chút chóng mặt. Ngũ hành bồi chân đan, đây là bước vào kim đan cảnh đan dược A. Hàn duyệt một trái tim thẳng thắn nhảy dựng lên, nàng nhanh lên đem đan dược cất kỹ, quay người nhanh chóng rời đi. Nàng bị thương không cần đến ăn vũ lâm đan. Hiện tại chỉ cần nàng tại án loan chiều tích lũy mấy năm. Xác định vững chắc có thể bước vào kim đan cảnh Canh ba cầu một chút nguyệt phiếu hôm nay đổi mới liền đến nơi này Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ 06 chương 161 Mưu Bắc Tiên Thành khốn cảnh Lam Tiểu Bố đi vào Mưu Bắc Tiên Thành bên ngoài thời điểm Tức bể phổi Mưu Bắc Tiên Thành bên ngoài vậy mà bố trí một cách cách ly trận Cách ly trận này đẳng cấp chỉ có cấp 4 Hai tên tu sĩ trông coi cách ly trận cửa lớn Bất luận kẻ nào tiến vào Mưu Bắc Tiên Thành đều cần trải qua cách ly trận này. Cách này thì cũng thôi đi. Để Lam Tiểu Bố nổi trận lôi đình chính là. Hắn tận mắt nhìn thấy một tên từ Mưu Bắc Tiên Thành đi ra tu sĩ trải qua cách ly trận. Bị thu lấy 10 viên linh thạch. Hơn nữa còn không phải thu lấy linh thạch coi như. Trong đó một tên thủ hộ hộ về còn một bàn tay đập vào tu sĩ đi ra này trên khuôn mặt. Đồng thời quát. Cút đi. Mưu Bắc chỉ là một cây giác sửa địa phương cũng xứng gọi tiên thành đem linh thạch trả lại cho người khác. Làm tiểu bố đi tới cách ly trận này lối vào. Nếu như không phải là vì hỏi thăm rõ ràng. Hắn đã hai đảo hỏa cầu trực tiếp diệt đi hai cây này ngưng đan sâu kiến. Tiểu tử rất phách lối a bên ngoài đi vào cần 100 trăm hạ phẩm linh thạch. Bất quá hướng về phía ngươi phách lối như vậy cần tử lão tử nơi này bỏ qua đi. Thu Linh Thạch tu sĩ nói xong chỉ chỉ giới hán của mình thành chủ tên kia bị thu 10 viên Linh Thạch hả phẩm còn bị đánh một bàn tay tu sĩ nhận ra lam tiểu bố khiếp sợ kêu lên thành chủ hai tên trông cách ly trận cửa vào tu sĩ lập tức liền hiểu được Lam tiểu bố là mưu Bắc Tiên Thành thành chủ Nguyên Lai là mưu Bắc Tiên Thành thành chủ ở trước mặt cách ly trận này là cửu Châu Sơn cùng ngũ đại ngũ Titông M môn liên hợp bố trí Mưu bắt tiên thành trái với nguyên châu tu tiên quy định ta cửu châu Sơn nhân tiên cường giả chẳng mấy chốc sẽ tới nơi này. Một tên thủ hộ cách ly trần tu sĩ lập tức nói. Đoán chừng Lam Tiểu Bố là thành chủ, hắn nói chuyện thời điểm hay là ôm một hồi quyền. Ha <cười> ha. Lam Tiểu Bố tức giận cười. Tại địa bàn của hắn bố trí một cách cách ly trận Thu lấy đến nơi khác của tu sĩ linh thạch không nói. Còn muốn bạc tay. Làm tiểu bố rút cuộc lười hỏi xuống dưới trực tiếp một cái hỏa cầu ném qua đi. Tên tu sĩ này há to mồm. Không thể tin được nhìn xem cái mạng nhỏ của mình tại trong hỏa cầu tán loạn. Hắn thậm chí ngay cả kêu một tiếng đều gọi không ra. Một tên tu sĩ khác bị hồ sắc mặt tái nhợt. Tranh thủ thời gian xuất ra 10 viên linh thạch đưa ra đến. Trong miệng đập nói lắp ba nói. Làm thành chủ. Chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Cùng chúng ta không có quan hệ à. Đi đem Linh Thạch cầm về đi. Lam tiểu bố đối với tên tu sĩ kia nói ra. Đúng, đúng. Trông thấy thành chủ một cái hỏa cầu liền đốt đi cầu châu Sơn người. Tên này mưu Bắc tiên thành tu sĩ cũng là nơm nớp lo sợ. Đi qua tiếp Linh Thạch tay đều đang run rẩy Cơ hội là tại tu sĩ này tiếp nhận Linh Thạch đồng thời. Lam tiểu bố đắc là một cái hỏa cầu lại đem người thứ hai cửu châu Sơn tu sĩ đốt đi Thành chủ ta ta đi Tên tu sĩ này ngay cả một câu đầy đủ đều nói không ra ngoài Trong lòng của hắn chỉ có một thanh âm Xong Mưu Bắc tiên thành là thật xong Lam thành chủ trước kia gan to bằng trời Hiện tại vẫn là như vậy Có thể trước liễu ly chỉ là một người đệ tử mà thôi Hiện tại thế nhưng là cửu châu Sơn cùng ngũ đại ngũ tinh tông môn liên thủ bố trí cách ly trận. Chờ tên này mưu bắt tiên thành đi ra tu sĩ rời đi. Lam tiểu bố tế ra trường kích. Trường kích quét sạc phía dưới. vẹn vẹn một kích. Cách này cấp 4 cách ly trận liền biến thành cho bụi. Lam tiểu bố một hủy đi cách ly trận ôn tín nhiên cùng mạnh ngạo đồng thời cảm nhận. Được, lập tức đều từ mưu bắt tiên thành vọt ra. Thành chủ, trông thấy Lam Tiểu Bố trở về, vô luận là ôn tín nhiên hay là mạnh ngạo trong lòng đều là kích động không thôi. Lam Tiểu Bố thần niệm rơi vào xa xa mưu Bắc tiên thành bên trong. Khẽ nhú mày nói ra. Trong thành người làm sao ngay cả một nửa cũng chưa tới rồi sau đi ra tuyên phủ giọng căm hận nói ra. Còn không phải cỡ châu Sơn cùng những cái kia dối trá ngũ tinh tông môn. Bọn hắn lo lắng chúng ta mưu Bắc Tiên Thành phát triển quá nhanh. Vậy mà phái người muốn tiêu diệt mưu Bắc Tiên Thành. Nếu không phải mạnh thành chủ cùng ôm um thành chủ, mưu Bắc Tiên Thành đã bị hủy diệt. Mạnh ngạo nói ra. Hay là thành chủ lưu lại phòng ngự trận cùng rào sát trận lên tác dụng. Mà lại đối phương lần thứ nhất vẹn vẹn tới mấy tên luyện thần cảnh tu sĩ. Hẳn là không có đối với chúng ta bao lớn coi trọng. Ta đoán chừng lần sau bọn hắn rất có thể đến hư thần cường giả, thậm chí là nhân tiên cường giả. Ôn tín nhiên cũng là lo lắng nói ra, đúng vậy, mưu bác tiên học viện tồn tại ảnh hưởng tới bọn hắn uy vọng. Những đại tôn môn này nhất không hi vọng tán tu ngưng tụ còn tiêu hao tài nguyên. Ý nghĩ của bọn hắn là tốt nhất toàn bộ nguyên châu tài nguyên tu luyện đều là bọn hắn, người khác đồng cũng không thể động Lam Tiểu Bố đã hiểu được. Mưu bắc tiên học viện bồi dưỡng đại lượng luyện khí, luyện đan, luyện phù nhân tài Còn có không ngừng có huẩn đan cường giả bị bồi dưỡng được đến Một cách là động những đại tông môn này pho mát Càng quan trọng hơn là những đại tông môn này kinh hồn táng đảm Rất nhiều người đều bởi vì sợ, rời đi mưu bắc tiên thành Tuyên phủ nói ra Lam tiểu bố gật gật đầu đi thôi, về trước tiên thành lại nói Không cần lo lắng Liền xem như nhân tiên tới Thì tính sao thành chủ Người hóa đan thành công mạnh ngạo nhất nhớ chính là Lam Tiểu Bố Tu Vi Lam Tiểu Bố chỉ cần hóa đan thành công Liền xem như vư thần tới Bọn hắn chiếm cứ địa hình có lời cũng có phần thắng Lam Tiểu Bố cười kha kha một tiếng Mạnh Hương yên tâm Ta lần này ra ngoài gặp một chút cơ duyên Đã là luyện thần cảnh Ta chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, tranh thủ bước vào hư thần cảnh. Chờ ta hư thần cảnh về sau, những cắn bã này không đến, ta mưu Bắc tiên thành cũng phải tìm đi qua. ha <cười> Haha, cho là ta mưu Bắc tiên thành dễ ướp hiếp, thật sự là mù mắt chó của bọn họ. Thành chủ, ngươi luyện thần cảnh rồi mạnh ngạo chừng to mắt trong lòng cuồng loạn. Cách này không bình thường a dù là lớn hơn nữa cơ duyên. Cũng vô pháp trong thời gian ngắn ngủi như thế Bước vào luyện thần cảnh à Thành chủ ra ngoài bất quá khó khăn lắm Thời gian một năm mà thôi Lam tiểu bố vỗ mạnh ngạo bả vai Lão mạnh A Nguyên châu đại đa số tu sĩ tu luyện công pháp đều là có chút vấn đề Nói xong Lam tiểu bố xuất ra ba cái túi chứ vật phân biệt đưa cho mạnh ngạo Ôn tín nhiên cùng tuyên phủ Ta chỗ này có chính xác công pháp tu luyện Các ngươi cầm lấy đi tu luyện. Còn có ôn thành chủ cùng tuyên phủ. Trong này có một ít gần thần đan. Các ngươi thử nhìn một chút có thể hay không hóa đan thành công. Lam tiểu bố mặc dù hoài nghi hóa đan cảnh là cảnh giới giả. Bất quá hắn tình huống cùng người khác khác biệt. Hắn tải tẩy thai trì tẩy qua Mà lại hắn còn dám vỡ vụn chính mình kim đan. Ôn tín nhiên cùng tuyên phủ hiển nhiên không thể cùng hắn đồng dạng toái đan phong hiểm quá lớn. Hắn cho công pháp là trước kia thái xuyên quyết, không phải có thể toái đan tu luyện thái xuyên quyết. Cũng không phải mỗi người đều tại tẩy thai trì tẩy qua toái đan sau còn có thể trên linh mạch thượng phẩm tu luyện. Loại phong hiểm này hay là không cần bước lên tốt. Tốt, tốt. Mạnh ngạo kích đồng tay đều đang run dậy. Hắn làm người rất coi trọng tín nặng. Nhưng hắn đi theo Lam Tiểu Bố, chủ yếu là nhìn chúng Lam Tiểu Bố tiềm lực. Lam Tiểu Bố đích thật là không để cho hắn thất vọng. Trong khoảng thời gian ngắn liền tạo dựng lên Mưu Bắc Tiên Thành. Thậm chí còn thành lập Mưu Bắc Tiên Học Viện. Duy nhất vượt quá hắn dự liệu là. Hắn không nghĩ tới cửa châu Sơn cùng ngũ đại ngũ tinh tôn môn sẽ liên thủ đối phó Mưu Bắc Tiên Học Viện. Lúc đầu hắn dự định hết sức sau chạy đến bất giả hải. Hiện tại Lam Tiểu Bố trở về, còn bước vào luyện thần cảnh. Hắn mạnh ngạo còn có cái gì phải sợ. Hắn quá rõ ràng Lam Tiểu Bố tiềm lực. Một khi Lam Tiểu Bố bước vào hư thần cảnh, liền xem như nhân tiên tới. Sợ cũng là không thể làm gì hắn. Có nhân tiên tôn môn chỉ cần không có xếp chết nhân tiên này bình thường người khác cũng không dám đem nó thế nào. Một cách nhân tiên trả thù đứng lên cũng không phải đùa giỡn Đạt được lẩn thần đan tuyên phủ cùng ôn tín nhiên sớm đã kích động muốn đi bế quan trùng kích hóa đan cảnh Cách này khiến ôn tín nhiên trong lòng càng tin tưởng mình lựa chọn chính xác Tại thiên vân tiên môn rụt lại bị người đánh má trái đưa má phải đích thật là có thể kéo dài hơi tàn Nhưng loại này tu tiên hắn thà rằng không cần Hay là tại mưu Bắc tiên thành qua thư sướng Cậu châu Sơn cùng ngũ tinh tông môn thì như thế nào muốn đánh liền đánh. Tu tiên hạng người không sợ hãi. Mưu bắc tiên thành vẫn tồn tại tu sĩ, tại nhìn thấy thành chủ trở về đều là lòng tin tăng gấp bội. Mưu bắc tiên học viện mặc dù học viên không ít, bất quá cực ít có đến từ tu tiên gia tộc hoặc là tông môn. Nơi này học viên trên cơ bản đều là nguyên châu các nơi tán tu. Bởi vì không có công pháp tu luyện cùng tài nguyên tu luyện. Lúc này mới đi vào Mưu Bắc Tiên Học Viện tìm kiếm cơ duyên Cho nên lần này Mưu Bắc Tiên Thành gặp phải trèn ếp Tại toàn bộ Nguyên Châu Đồng Giảng không có bất kỳ cái gì thanh âm phản đối Trở lại Mưu Bắc Tiên Thành về sau Lam Tiểu Bố trước tiên chính là thăng cấp Mưu Bắc Tiên Thành hộ trận Đồng thời bắt đầu bố trí đỉnh cấp rào sát trận Cho là hắn Mưu Bắc Tiên Thành dễ ớp hiếp Những lão già chết tiệt này tính lầm Tổ Châu Phong chỉ là Cửu Châu Sơn chủ phong, Cửu Châu Sơn minh chủ Mộc Dương Trích liền ở tại Tổ Châu Phong. Bình thường chỉ có cực ít tình huống dưới, Tổ Châu Phong đại điện mới có thể triệu tập Cửu Châu Sơn tất cả trưởng lão cùng phong chủ đến đây. Nhưng là hôm nay, Tổ Châu Phong đại điện nhị sự ngồi gần 20 tên các phong phong chủ, trưởng lão. Cửu Châu Sơn bảy đại nhân tiên, trừ bỏ bị giết chết hố Vưu còn lại toàn bộ ở chỗ này. Mộc Dương Trích trầm rãi nói ra, Ta Cửu Châu Sơn thành lập đến nay, một mực công nhận là nguyên châu thứ nhất địa phương. Ta Cửu Châu Sơn cũng lấy nguyên châu sự vật làm nhiệm vụ của mình. Vô luận là bí cảnh mở ra hay là tinh cấp tông môn thăng cấp, ta Cửu Châu Sơn đều chưa bao giờ vắng mặt qua. Càng là cân đối toàn bộ nguyên châu các đại tông môn, không đến mức náo ra nhiễu loạn lớn, nhưng là Mộc Dương Triết thanh âm bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị lại. Ta Cửu Châu Sơn cũng bởi vì làm việc quá mức hiền lành, lại có một tên nhân tiên trưởng lão bị án toán vẫn lạc. Không sai, chính là thất phách phong hố vưu trưởng lão. Trong đại điện vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người biết, Cửu Châu Sơn lần này nhất định phải để tất cả Nguyên Châu tu sĩ nhận thức đến. Cửu Châu Sơn vẫn là Nguyên Châu thứ nhất chỗ. Út Dĩ, ngươi tới nói một chút ngươi điều tra tình huống. Mộc Dương Chiết không có tiếp tục nói hết, mà là ra hiệu út dĩ trưởng lão tới nói. Út dĩ đứng lên. Đối với trong đại điện đám người làm một cách tiên thủ lễ. Lúc này mới ngồi xuống nói. Hố trưởng lão là nguyên thần bị người án toán. Trước khi đi lưu lại hai cách danh tự. Một cách là quy hải triệu. Một cách là ta cỡ châu Sơn trưởng lão châu Tránh. Châu Tránh đồng dạng là ta cỡ châu Sơn nhân tiên trưởng lão. Mà lại một mực tải tây côn lôn phái. Đương nhiên sẽ không đối với ta cửu châu Sơn trưởng lão đồng thủ. Ta đi quy hải gia tộc. Giết quy hải gia tộc gia chủ quy hải thân tiếp cùng quy hải gia tộc người mạnh nhất quy hải Việt tình. Cuối cùng sư hồn quy hải triệu. Tất cả tin tức đều cho thấy quy hải gia cùng ta cửu châu Sơn hỗ vưu trưởng lão vẫn là không hề quan hệ. Cho nên... Chúc ta hoài nghi người án toán hố vưu trưởng lão nguyên thần này. Tại hố vưu trưởng lão trước khi đi dùng một ít thủ đoạn hèn hạ lừa gạt hố vưu trưởng lão. Cũng may ta cũng không phải một chút thu hoạch cũng không có, đang điều tra thời gian nửa năm về sau, ta có manh mối. Canh một cầu phiếu khí vũ trụ 06 chương 162 ngành hám nhân tiên út dí nói ra. Người này để hỗ trưởng lão đem hải hắn đối tượng chuyển rời đến huy hải gia tộc cùng châu tránh trưởng lão Trong đó một khả năng chính là người này cùng huy hải gia tục Châu trưởng lão đều có thù Chúng ta điều tra huy hải gia tộc gần nhất kết thù rất nhiều người Có thể đối kháng hỗ trưởng lão nguyên thần Cơ hội là không có Nhưng là có một người tương đối khả nghi Người này gọi Lam Tiểu Bố Thân phận bây giờ là Mưu Bắc Tiên Thành thành chủ. Mưu Bắc Tiên Thành cùng Mưu Bắc Tiên Học Viện đều là hắn thành lập. Một tên trưởng lão nghi ngờ hỏi một câu. Lam Tiểu Bố có phải hay không lần trước tiến vào côn thư tu sĩ kia nếu như là người này nói. Hắn nhiều nhất kim đan cảnh giới. Giống nhau là không có tư cách ám toán hỗ trưởng lão nguyên thần. Úc gật gật đầu tiết phong chủ nói chính là, nhưng là Lam Tiểu Bố người này lại có chút dường dị. Người này thực lực viễn siêu bình thường kim đan, hắn đã từng giết qua quế vô thủ. Mà lại người này cùng Quy Hải gia tộc thù không nhỏ. Quy Hải gia tộc lúc đầu muốn tải côn khư giết Lam Tiểu Bố. Chỉ là kiên kỳ thực lực của hắn không có dám đồng thủ. Đám người lúc này mới bừng tỉnh chuyện này lúc ấy thế nhưng là náo ra rất lớn ba động. Quý vô thủ thế nhưng là trong hư thần cảnh cường giả, muốn giết quý vô thủ cũng không có đơn giản như vậy, hơn nữa còn là minh sát." Tiết Phong chủ nói ra. "Nếu như có thể giết chết quý vô thủ, vậy đích thật là có năng lực án toán Hỗ trưởng lão nguyên thần." Út Dĩ nói ra, lúc trước hắn giết quý vô thủ thời điểm là công khai giết, chỉ có một cách mạnh ngạo ra tay giúp đỡ. Mạnh ngạo chỉ là một cách bước vào luyện thần cảnh không lâu tu sĩ Ta suy đoán giúp một tay có hạn Cho nên giết quý vô thủ chủ yếu vẫn là Lam Tiểu Bố làm Còn Lam Tiểu Bố thông qua thủ đoạn gì giết quế vô thủ chúng ta không thể nào biết Được, bất quá người này hẳn là tinh thông trận đạo Quy hải gia tộc cũng bởi vì Lam Tiểu Bố giết quế vô thủ không còn dám đối với Lam Tiểu Bố đồng thủ Nói đến đây ốt dĩ ngừng một chút Sau đó mới tiếp tục nói Cái này vẹn vẹn bên trong một cách điểm đáng ngờ Nghi điểm thứ hai là Hố vưu trưởng lão nguyên thần chỗ tu luyện có cực lớn có thể là bất xạ hải Chuyện này hố vưu trưởng lão đã từng hướng ta tiết lộ qua một chút tin tức Mà Lam Tiểu Bố chỗ Mưu Bắc Tiên Thành Chủ yếu quản hạt địa phương chính là bất xạ hải cùng Mưu Bắc Sơn Mạch Nghe nói như thế Cơ hộ chính thành người đều cảm giác Làm tiểu bố coi như không phải sát hại hỗ vưu trưởng lão hung thú. Cũng khó thoát liên quan. Mà lại làm tiểu bố người này có thù tất báo. Loan Nguyệt Đan Lâu tạm giam thiên vân tiên môn một người đệ tử. Làm tiểu bố trực tiếp đi đem Loan Nguyệt Đan Lâu hủy đi. Giết Loan Nguyệt Đan Lâu trưởng quỹ. Quy hải ra là Loan Nguyệt Đan Lâu người sau lưng. Làm tiểu bố không đi trả thù Quy hải gia không phù hợp tính cách của hắn. Vì điều tra Cửu châu Sơn đem quy hải gia tộc tộc trưởng Quy hải gia tộc đế nhất cường giả Quy hải gia tộc truyền thừa thiên tài đều xử lý Bây giờ nói Lam Tiểu Bố có thù tất báo vậy mà không có nửa điểm do dự cùng không có ý tứ Úc dĩ nhìn xem châu tránh nói ra Lam Tiểu Bố tại sao muốn mưu hải châu tránh trưởng lão Cái này ta không phải phi thường rõ ràng Châu tránh trường lão có thể có bổ sung châu tránh sắc mặt rất là khó coi Hắn hừ một tiếng nói ra Ban đầu ở côn khư hoàng trường thời điểm Ta liền muốn đem người này mang đi Lam tiểu bố nhất định trông thấy ta chuẩn bị mang đi hắn Hẳn là bởi vậy ngầm lên hận ý Đáng tiếc là lúc trước bởi vì Tây Côn luôn phải truyền thừa thánh nữ liễu ly sớm mở miệng Dùng nói cầm chắc lấy ta Để cho ta không có đồng thủ Sớm biết như vậy, lúc trước liền sẽ đem người này trực tiếp mang đi, lột ra rút hồn. Một dương chiếc chầm rãi nói ra, vậy liền không có nghi vấn ám toán ta cửa châu Sơn trưởng lão hẳn là Lam Tiểu Bố. Ha ha! Người này thật sự là tự cho là thông minh. Nếu như hắn không tự cho là thông minh chúng ta còn chưa nhất định có thể nhanh như vậy ra được hắn. Một tên nhân tiên phong chủ cười ha ha! Hắn thấy... Lam Tiểu Bố nếu như không tự cho là thông minh nói cho hỗ trưởng lão liên quan tới Huy Hải Triệu cùng Châu tránh hai cái danh tự mà nói. Hiện tại còn cha không được trên đầu của hắn đi. Là Lam Tiểu Bố tự cho là thông minh, lúc này mới cho cửa Châu Sơn manh mối. Út dĩ lại là nói ra. Lam Tiểu Bố người này tại Côn Khư đạt được thất âm sau lập tức sao cho Tây Côn lôn phái. Cực kỳ quả quyết. Có thể thấy được hắn không phải người tự cho là thông minh. Không chỉ có không phải, làm việc còn cực kỳ chu đáo chặt chẽ. Lần này nếu như không có quy hải triệu cùng châu trưởng lão tin tức. Chúng ta nhiều nhất chỉ cần nửa tháng. Liền sẽ ra được mưu Bắc tiên thành. Đồng thời đem hắn mang đi sư hồn. Tất cả mọi người hiểu được, nếu như không phải là bởi vì quy hải triệu cùng châu tránh trưởng lão ngắt lời. Út dĩ trường lão biết hỗ vưu trưởng lão rất có thể là tại bất dạ hại ngộ hại. Vô luận có phải hay không cùng mưu Bắc tiên thành có quan hệ. Trong mưu Bắc tiên thành cường giả toàn bộ sẽ bị sư hồn. Làm tiểu bố làm thành chủ tự nhiên cũng là khó mà tránh khỏi. Người ở bên ngoài xem ra loại này không rời đầu sư hồn có chút khó tin. Tại người cửu châu Sơn xem ra. Đây chính là cùng ăn cơm hô hấp đồng giảng đơn giản bình thường. Quy hải triệu chính là như vậy bị sư hồn cửu châu Sơn không có nửa điểm làm sai hoặc là không nên làm ý nghĩ Thà giết lầm cũng sẽ không để lọt giết Đây là cửu châu Sơn phong cách làm việc Mộc Dương Chiết Tử Tốn nói Người này giá tâm không nhỏ Còn dám tải mưu Bắc tiên thành thành lập mưu Bắc tiên học viện Quả thực là muốn chết Phong hàn trưởng lão Người vất vả một chuyến đi đem Lam tiểu bố mang về Cửu Châu Sơn. Người còn lại toàn bộ ngay tại chỗ giết. Mưu Bắc Tiên thành hủy đi đi, Mưu Bắc Tiên học viện không cần lưu lại một cái sống. Vâng, một tên vóc người trung đẳng tóc thưa thư nam tử đứng lên, khom người đáp. Không có người có bất kỳ nghi hoặc, Phong Hàn trưởng lão là Cửu Châu Sơn bảy đại nhân tiên một trong Mưu Bắc Tiên Thành Lam Tiểu Bố chính là có thông thiên chi năng đối mặt phong hàn trưởng lão cũng muốn quỳ xuống. Một đảo phi kiếm màu cam cấp tốt bay vào được, rơi vào út dĩ trong tay. Út dĩ nghi ngờ nhìn về phía phi kiếm trong tay tất cả mọi người nhìn xem nàng. Loại phi kiếm này tại Cửu châu Sơn xem như gấp cáo phi kiếm bình thường không có cái gì chuyện trọng yếu, sẽ không ra tới. Khi út dĩ thấy rõ ràng trong phi kiếm nội dung lúc. Sắc mặt trở nên tái nhợt Minh chủ các vị trưởng lão Phong chủ xem ra chúng ta quá Coi thường vị này Lam thành chủ đâu Hắn trở về chuyện thứ nhất Chính là hồi đi chúng ta tạo dừng Cách ly trận Sau đó xếp chết ta cửa châu Sơn Hai tên hộ vệ Ha ha Lợi hại A Út dĩ đều phát phi cười Từ trước tới nay Tại Nguyên Châu còn chưa bao giờ thấy qua Như Lam tiểu bố loại người tùy tiện này Cũng dám đối với người cửu Châu Sơn đồng thủ. Đơn giản không biết chữ chết là thế nào viết. Quả nhiên có khí phách. Châu tránh quanh thân sát khí vườn quanh. Nếu như không phải minh chủ đạt phái phong hàn trưởng lão đi mưu Bắc tiên thành. Hắn đều muốn hiện tại tiến lên đem lam tiểu bố đầu góp bổ ra. Nhìn xem sâu kiến này trong đầu có thứ gì đổ vật. Dám như thế đồ gan. Một dương chết luôn luôn sẽ không hỉ nộ tràn vu biểu. Giờ phút này cũng bị Lam Tiểu Bố có chút tức giận. Thiên hạ còn có loại này to gan tu sĩ ghim đan. Tại hắn cùng tất cả người cửa châu Sơn xem ra. Bọn hắn giết Lam Tiểu Bố. Hủy mưu bắc tiên thành đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mưu bắc tiên thành loại này cấp thấp sâu kiến tiên thành. Tự nhiên là thúc thủ chịu trói Tại cửa châu Sơn đại lệnh phía dưới. Ai còn dám phản kháng bởi vì đối mặt Cửu Châu Sơn chế tái ngươi không phản kháng còn có mấy đầu mạng sống. Nếu như phản kháng, đó là chém tận giết tuyệt. Xem ra ta Cửu Châu Sơn làm việc quá mức ôn hòa, rất nhiều người đều quên đi Nguyên Châu còn có một cái Cửu Châu Sơn. Phong Hàn chỉ cần còn tại Mưu Bắc Tiên Thành, một cái cũng không được lưu đi. Mộc Dương chít ngữ khí càng bình thản, Tất cả mọi người biết hắn đều rõ ràng, một dương triết ngứ khí càng bình thản trong lòng sát ý liền càng cuồng thỉnh. Lam Tiểu Bố đã sớm đem mưu Bắc tiên thành hộ trận bố trí. Không chỉ như thế, ở ngoài mưu Bắc tiên thành ngàn dặm địa phương. Lam Tiểu Bố một dạng bố trí một cái cấp 6 khốn trận cùng một cái cấp 6 tỏa thần ác nguyên rào sát trận. Giờ phút này Lam Tiểu Bố ngay tại thôi diễn mưu Bắc tiên thành cấp 7 rào sát trận. Hắn khẳng định tại hắn giết chết hai tên cửu châu Sơn hộ về tu sĩ về sau. Người cửu châu Sơn hẳn là rất nhanh liền đến. Cũng không biết sẽ đến hư thần tu sĩ hay là nhân tiên tu sĩ. Nếu như đến hư thần tu sĩ, hắn ngay cả đại trận đều chẳng muốn mượn nhờ. Nếu như tới là nhân tiên tu sĩ, vậy hắn chỉ sợ muốn nhờ hộ trận. Lúc trước vì dếp hố vưu một cách nhân tiên nguyên thần. Hắn đều kém chút bị xử lý Lần này tới khẳng định không phải một cách nguyên thần đơn giản như vậy Lam tiểu bố thần niệm giờ phút này đã vượt qua 3.000 dặm Mặc dù hắn tại thôi diễn đại trận Thần niệm lại một mực là ngoại phóng Phong hàn phi thuyền thoáng qua một cách đến Lam tiểu bố liền đã quét đến Phong hàn hiển nhiên không có đem mưu Bắc tiên thành để vào mắt Trên đường đi nửa điểm ngăn cản cùng thăm dò đều không có Lam Tiểu Bố cười lạnh Hắn trực tiếp rời đi mưu Bắc Tiên Thành Rơi vào mưu Bắc Tiên Thành bên ngoài ngàn dặm địa phương Nơi này hắn đồng dạng bố trí khốn trận cùng sát trận Cơ hội là Lam Tiểu Bố vừa mới rơi xuống Phong Hàn phi thuyền cũng xuất hiện ở đây Người là Lam Tiểu Bố Phong Hàn gặp qua Lam Tiểu Bố chân dung Cho nên trông thấy Lam Tiểu Bố nắm lấy trường kích đứng thẳng Hắn lập tức liền hiểu Người ta quả nhiên là cuồng A Căn bản là lười nhắc mượn nhờ mưu Bắc tiên thành Ngay tại ngoài thành chờ lấy hắn đâu Là người tiểu bố ra ra báo cái danh tự đi Miễn cho chết sau cũng không biết là ai Làm tiểu bố dương một tay lên bên trong trường kích ngữ khí vẫn là như vậy cần ăn đòn Phong hàn xứng sờ Quả nhiên có loại này mãng đồ Dám ở một cách nhân tiên trước mặt lớn lối như thế lắc đầu Phong hàn đại thủ trộp tới Lam Tiểu Bố. Ngươi có phải hay không cho là mình hóa đan. liền vô địch thiên hạ Lam Tiểu Bố thấy đối phương không nhìn hắn. Trong lòng đại hỷ. Mấy cái trận kỳ ném xuống. Tỏa thần áp nguyên rào sát trận phát động. Cùng một thời gian trong tay trường kích cuốn lên một đảo cơ hồ hóa thành thực chất khích mang. Không gian lập tức liền sền sệt đứng lên. Phong hàn biến sắc. Đây là sát vực tu sĩ muốn hình thành lĩnh vực của mình, ít nhất phải đến nhân tiên, nhưng cũng không phải là tất cả nhân tiên đều có thể hình thành chính mình lĩnh vực. Tại Cửu Châu Sơn có thể hình thành nhân tiên lĩnh vực chỉ có một người, đó chính là Cửu Châu Sơn minh chủ Mục Dương Trích. Lam tiểu bố không đến nhân tiên liền có thể hình thành lĩnh vực không đúng." Phong Hàn rất nhanh liền hiểu được, Lam tiểu bố không phải tạo thành lĩnh vực Mà là hắn trường kích sát ý quá thỉnh tạo thành một loại sát thế Muốn hình thành loại sát thế này Vậy thần niệm ít nhất phải vượt qua bình thường nhân tiên cảnh giới Phong Hàn nghĩ tới đây trong lòng cuồng kinh Hắn lập tức liền minh bạch Cửu châu Sơn xem thường Lam Tiểu Bố Vô luận Lam Tiểu Bố có phải hay không nhân tiên Thần niệm tuyệt đối sẽ không so với bình thường nhân tiên yếu Phong Hàn muốn cầm ra chính mình hư không chân huyền thương Thế nhưng là không còn kịp rồi. Lam tiểu bố trường kích khóa lại sinh cơ của hắn cuồng quyển mà tới. Thế này sao lại là cái gì hóa đan đây tuyệt đối là hư thần. Không. Sát khí này so hư thần còn cường thỉnh hơn. Đây là không gì sánh được tiếp cận nhân tiên cảnh. Phong hàn khẩn trương chân nguyên Bạo dũng. Hắn muốn ngưng ra toàn bộ chân nguyên lực lượng oanh mở lam tiểu bố một kích này. Nhưng lập tức sắc mặt của hắn lại biến. Hắn chân nguyên cùng thần miệng đều trở nên không khoái đứng lên Thậm chí còn có một chút áp chế Khí vũ trụ 06 chương 163 thất âm sát bạch ngân minh trần tổ thừa tăng thêm 6 oanh răng rắc trường kích đánh vào phong hàn trên nắm tay Từng đợt xương cốt thanh âm vỡ vụn chuyển đến Phong hàn tại biết mình quyền cốt cùng cánh tay vỡ vụn đồng thời Điên cuồng triệt thoái phía sau Bành, Lam Tiểu Bố đồng dạng bị cường đại chân nguyên phản phệ bay rớt ra ngoài. Cổ họng truyền đến mặn ngọc, Lam Tiểu Bố cứng ép nuốt xuống sắp phun ra một ngụm máu tươi. Một thương này hắn đã biết mình cùng nhân tiên còn có chút ít trinh lịch, trinh lịch cũng không tính là rất lớn. Chỉ cần hắn có thể bước vào hư thần cảnh, hắn liền có thể nghiền ép nhân tiên. Nhưng là trước mắt nhân tiên này, hắn hoàn toàn chắc chắn xử lý. Thủ thương không quan hệ. Hắn có là đan dược chữa thương cùng các loại bảo vật. Ngươi có ngũ chi dịch tùy thời uống sao ta có. Phong Hàn sử dụng hết tốt cái tay kia nắm chặt hư không chân huyền thương, rung động nhìn chằm chằm Lam Tiểu Bố. Hắn vừa rồi toàn lực xuất thủ, vẫn còn bị thiệt lớn. Dù sao Lam Tiểu Bố thoạt nhìn không có nửa điểm tổn thương, mà hắn lại đã mất đi một đầu cánh tay. Mặc dù bởi vì chân nguyên cùng thần niệm bị áp chế không khoái tạo thành. Cũng biểu lộ Lam Tiểu Bố là nửa điểm cũng không sợ hắn nhân tiên này. Cửu Châu Sơn thật là lớn tên tuổi A, hù chết nhà ngươi Tiểu Bố ra ra. Lam Tiểu Bố dương lên trong tay trường kích khinh thường nói. Phong Hàn tỉnh táo lại. Hắn rất muốn phát ra một đảo phi kiếm. Bất quá nhìn xem đằng đằng sát khí nhìn mình chầm chầm Lam Tiểu Bố. Hắn lo lắng lần nữa mất đi tiên cơ. Lần thứ nhất mất đi tiên cơ. Để hắn đã mất đi một đầu cánh tay. Lần nữa mất đi tiên cơ hắn sẽ mất đi cái gì cửa Châu Sơn đạt được tin tức của hắn. Sau đó lại chạy tới nơi này đến. Cũng cần một chút thời gian. Cược này hắn không dám đánh. Mấu chốt còn có đại trận này. Hắn vị trí đại trận này rõ ràng là áp chế thần niệm của hắn cùng chân nguyên. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ra ngoài mới được. Lam thành chủ. Ngươi vì sao muốn cùng ta cổ châu Sơn đối nghịch liền xem như ngươi hôm nay thắng ta Ngươi cũng vô pháp giết ta Cổ châu Sơn có bảy tên nhân tiên Tư thần cảnh cường giả càng là nhiều không kể xiết Lại thêm còn lại ngũ tinh tông môn Ngươi mưu bắt tiên thành lợi hại hơn nữa Tại dưới loài áp chế này Cũng chỉ có thể hủy diệt Phong hàn chậm dần ngữ khí của mình Hắn không muốn đánh nữa, càng không muốn chọc giận Lam Tiểu Bố. Gia nhập Cửu Châu Sơn. Vậy bởi vì hắn là nhân tiên cảnh giới, chỉ có gia nhập Cửu Châu Sơn mới có thể để cho mình tiến thêm một bước. Còn vì Cửu Châu Sơn bán mạng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Lam Tiểu Bố cười kha ha một tiếng, "Cùng ngươi Cửu Châu Sơn đối nghịch là ngươi Cửu Châu Sơn khinh người quá đáng." Ta mưu bắt tiên thành chính mình mở tiên học viện. Quan ngươi cửa châu Sơn thí sự lại ăn ngươi bố ra một kích đi. Hy vọng đừng cho ngươi bố ra thất vọng. Nói xong câu đó. Làm tiểu bố trường kích khí thế đột nhiên biến đổi. Một loại khí thế minh mông bàng bạc sát ý cuồng quyển mà xuống. Trường kích cuốn lên lưới mát thiết âm. Giống như thiên quân vạn mã đồng giảng trào lên xuống. Không gian kích thế bắt đầu không ngừng kéo lên. Kích âm cuốn lên sát phạt thanh âm càng gấp rút. Giống như muốn xé sách hết thảy không gian giam cầm. Tại kích âm khí thế tăng vọt kia phía dưới. Phong hàn cũng cảm giác được chính mình trung quanh toàn bộ là anh dũng vọt tới thiết kỷ. Hắn sinh tồn không gian càng ngày càng nhỏ hẹp. Loại kiểm chế kia để hắn hô hấp đều cảm giác được không khoái. Thùng thùng sát thép va chảm thanh âm bên trong có công kích tiếng chống lôi lên. Phong hàn điên cuồng thiêu đốt chính mình chân nguyên. Lớn tiếng kêu lên. Dừng tay. Ta rời khỏi. Cuồng bảo kích âm sát thế cũng sẽ không bởi vì phong hàn cuồng khiếu liền đình chỉ. Sát thế ngược lại càng kéo lên. Khi loại sát thế này nhảy lên tới cực hạn thời điểm. Từng đảo âm sông phá để cho người ta hít thở không thông không gian. Lam tiểu bố cũng cảm giác toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Một kích này cơ hồ gánh chịu hắn toàn bộ sát ý, tuyệt không dừng lại khả năng. Cung âm sát cho ta chém nhất âm dương quan đoạn trảm thanh. Cung nhạc khởi. Trường Kích hoành trảm cửu vạn lý phong hàn sắc mặt trắng bích. Cho dù là một cách nhân tiên, giờ phút này cũng bị loại sát thế thần thông khí thế minh mông này bị khiếp sợ. Hắn thành tựu nhân tiên mấy trăm năm lâu chưa bao giờ được chứng kiến đáng sợ như thế khí thế bàng bạc thần thông sát chiêu. Giờ khắc này hắn duy nhất có thể làm chỉ là điên cuồng thiêu đốt chính mình chân nguyên. Cưỡng ép tế ra chính mình hư không chân huyền thương. Hết lần này tới lần khác hắn chân nguyên cùng thần niệm còn vận chuyển không khoái. Hắn đơn giản muốn điên rồi. Không có đánh qua loại này biệt khuất chiến đấu. Lam Tiểu Bố giờ phút này có 10 phần cơ hội lại thi triển thần hồn thứ. Nhưng Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có đi vận dụng thần hồn thứ. Tại tỏa thần áp nguyên rào sát trận trong không gian. Đối phương chân nguyên cùng thần niệm đã bị áp chế một chút. Nếu như hắn tái sử dụng thần hồn thứ. Cho dù là giết đối phương. Cũng nói hắn cùng nhân tiên trinh lịch còn chưa đủ lấy để hắn rời đi tỏa thần áp nguyên rào sát trận giết chết đối thủ. Oanh thư không chân huyền thương trực tiếp bị đánh bay, Lam Tiểu Bố trong tay trường kích lại một lần nữa vỡ vụn thành từng mảnh. Phong Hàn không có nửa điểm hưng phấn. Trong mắt của hắn lộ ra thê thảm thần sắc. Đi theo từng đảo huyết vụ tải thân thể của hắn nổ tung. Phong Hàn ngã ngồi trên mặt đất trong mắt có một loại không dám tin. Hắn biết Lam Tiểu Bố rất mạnh. Biết mình tại một cách ngăn chặn thần niệm cùng chân nguyên rào sát trận bên trong thế nhưng là hắn cũng không cảm thấy lam tiểu bố có thể giết chết hắn mà vẻn vẹn chiêu thứ hai hắn một cái nhân tiên liền bị trọng thương khó nhất lấy đứng lên lập tức một loại bi thương từ nội tâm chỗ sâu tuôn ra hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình những năm này tại Cửu Châu Sơn đến cùng đạt được cái gì nhân tiên là khi tiến vào cửu Châu Sơn trước đó liền bước vào đến cửu Châu Sơn về sau trừ tu luyện Linh khí sung túc một chút Ra ngoài nhận người khác kính ngưỡng bên ngoài Hắn không có đạt được cái gì Mà hắn lại muốn vì cửa Châu Sơn mất mạng Về phần người khác đối với cửa Châu Sơn kính ngưỡng đó là thật kính ngưỡng Sao nhìn xem Lam Tiểu Bố hành động liền biết Kính ngưỡng là bởi vì vô lực phản kháng thôi Một khi có năng lực phản kháng Haha <cười> Kính ngưỡng Lam Tiểu Bố đồng dạng là cảm giác được từng đợt suy yếu truyền đến Hắn biết thất âm sát quá mức tiêu hao tự thân chân nguyên cùng thần niệm. Nếu như nhiều người hỗn chiến thời điểm. Hắn hay là tận lực thiếu sử dụng. Nuốt vào một viên vũ lâm đan. Lam tiểu bố đi hướng ngã ngồi trên mặt đất phong hàn. Tại hắn tỏa thần ác nguyên rào sát trần bên trong. Lam tiểu bố không sợ phong hàn phản phệ. Lam thành chủ nếu như biết ngươi có nhân tiên thực lực. Ta tuyệt đối sẽ không tới đây đồng thủ. Phong hàn giấy rua lấy nói ra, hắn nghĩ đến, nếu như nguyên thần ly thể mà nói, có mấy thành cơ hội bỏ chạy. Lam tiểu bố tử tốn nói. Ngươi không cần nghĩ lấy nguyên thần ly thể. Trước đó ngươi cửa châu Sơn có cái hố vưu nguyên thần đã bị ta xử lý. Lúc ấy ta còn chưa tới luyện thần cảnh. Nếu như ngươi cảm thấy có thể may mắn đào tẩu, ngươi liền thử nhìn một chút. Phong hàn ra đầu từng đợt run lên. Hỗ vư quả nhiên là Lam Tiểu Bố xử lý. Ngươi muốn thế nào mới có thể buông tha ta Phong Hàn biết lại nói hết thảy đều là nói nhảm. Lam Tiểu Bố cười ha ha, ngươi cách này cao tuổi rồi, nói chuyện còn như vậy ngây thơ. Ta buông tha ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao gặp Phong Hàn còn muốn nói điều gì. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại. Ngươi không cần nói cho ta ngươi giữ định rời đi cửa châu Sơn. Ngươi là có hay không rời đi cửu châu Sơn đều không trọng yếu Trọng yếu là ngươi nếu đến diệt ta mơ Bắc tiên thành liền muốn có bị giết giác ngộ Đương nhiên tại giết ngươi trước đó Ngươi có thể lựa chọn chết dễ chịu một chút hay là không thoải mái một chút Nói xong câu đó Lam tiểu bố thần hồn thứ trực tiếp đánh phía phong hàn sâu trong thức hải Dù là phong hàn là nhân tiên cảnh Cũng vô pháp chịu đựng lấy loại này đáng sợ nguyên thần xé sách đau đớn. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng. Lam tiểu bố chỉ là xé một lần liền đình chỉ tiếp tục động tác nói ra. Ngươi xem một chút. Ta có thể đem nguyên thần của ngươi xé thành 10 vạn 8000 phiến. Ngươi có thể tưởng tượng ngươi đem tiếp nhận nhiều giày vò đáng sợ thống khổ. Cách này cũng chưa tính ta còn có thể đưa ngươi nguyên thần chói buộc lại, sau đó điểm thành hồn đăng. Phong hàn giờ phút này nơi nào còn có nửa điểm may mắn. Hắn không chút do dự từ bỏ nhục thân của mình. Nguyên thần hóa thành một đảo thần niệm đều không thể quét đến bóng dáng. Chỉ là nguyên thần của hắn vừa mới lao ra. Lại lần nữa bị tỏa thần ác nguyên rào sát trần ngăn cản một chút. Sau đó rõ ràng không sai hiện ra. Lam tiểu bố lần này cũng sẽ không ôn hòa thần hồn thứ điên cuồng xé sách phong hàn nguyên thần. Phong hẳn tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nguyên thần cấp tốc ảm đạm xuống. Có thể Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có dừng lại dự đỉnh thần hồn thứ càng là tăng cường xé sách cường độ. Nhân tiên nguyên thần rất cứng cỏi sẽ không như thế dễ dàng bị xử lý. Dừng tay, dừng tay, hết thảy điều kiện ta đều đáp ứng. Phong hẳn thê lương kêu lên. Lam Tiểu Bố đình chỉ động thủ. Từ tốn nói. Ngươi hẳn là may mắn. May mắn ta bây giờ còn không có có bước vào hư thần cảnh Nếu như ta bước vào hư thần cảnh Ngươi lại gọi ta cũng sẽ không dừng tay Phong hàn ảm đảm nguyên thần lần nữa về tới tàn phá không chịu nổi trên nhục thân Thanh âm run dậy nói Lam thành chủ Ngươi nói đi Muốn ta làm cái gì Lam tiểu bố bình tĩnh nói ra Hiện tại liền phát một đảo tin tức trở về Tốt nhất là loại kia bình hòa gửi đi phương thức Nói cho người cửu châu Sơn Mưu Bắc tiên thành đã bị ngươi diệt đi Đồng thời tiên thành đã bị ngươi phong ấm Ngươi bây giờ ngay tại truy sát mưu Bắc tiên thành thành chủ Trước mắt tiến nhập bất xạ Hải tối đa một tháng khẳng định có tin tức trở về Đúng đúng ta làm Phong hàn nửa điểm phản Kháng ý nghĩ đều không có Xuất ra thông tấn châu Phát một đầu tin tức Trong lòng của hắn hiện tại hận nhất là Châu Tránh Tên khốn kiếp này đắc tội Lam Tiểu Bố không nói Còn để thủ hộ thần hồn bài chấp xử 45 ngày mới có thể đi kiểm tra nhân tiên thần hồn bài một lần Bằng không mà nói Hắn bây giờ bị vết Cửu Châu Sơn nhất định lập tức biết Mà điểm này Lam Tiểu Bố hiển nhiên không nghĩ tới Lam Tiểu Bố thần niệm đã trông thấy Phong Hàn phát ra ngoài tin tức thật là dựa theo chính mình nói tới mà phát. Rồi mới lên tiếng. Sớm dạng này không được sao thật là một cách làm phôi. Lam thành chủ, ta nguyện ý vì mưu Bắc tiên thành làm việc, chỉ xin ngươi thả ta một lần. Phong Hàn cơ hồ dùng khẩn cầu lời nói nói ra. Trên thực tế lời này cũng là không hoàn toàn là lừa gạt Lam tiểu bố. Nếu như Lam tiểu bố thực lực có thể tiến thêm một bước mà nói. Cửu Châu Sơn nhất định sẽ không tốt hơn Cùng dạng này Hắn còn không bằng sớm một chút Rời đi Cửu Châu Sơn Lam Tiểu Bố ngay cả trả lời đều Chẳng muốn trả lời Nắm lên phong hàn hư không chân huyền thương Một thương đánh vào Phong hàn trên mi tấm Phong hàn vốn là hư nhược nguyên thần Còn chưa tràn ra Lam Tiểu Bố chính là một đạo hỏa diễm đã đánh qua Mưu bắt tiên thành cần nhân tiên Mình có thể bồi dưỡng Loại này không có chút nào trung tâm. Mà lại trọng thương đến đều muốn ở ra giám nhân tiên. Hắn muốn tới làm cái gì sớm giết sớm sạch sẽ. Đưa tay thu hồi phong hàn nhẫn chứ vật, làm tiểu bố cực kỳ hài lòng. Trừ trong tay Lý An lấy được nhấn chứ vật, hắn hay là lần thứ hai đạt được nhẫn chứ vật. Loại vật này cũng chỉ có nhân tiên cường giả loại này mới có. Càng quan trọng hơn là hắn đạt được một thanh không tệ trường thương không chân huyền thương. Đây ít nhất là một kiện cực phẩm linh khí, thậm chí càng vượt qua cực phẩm linh khí. Hắn dùng đã quen trường kích, chỉ là cơ hồ mỗi một cán trường kích đều bởi vì hắn thất âm sát mà phế bỏ. Cách này cơ hồ muốn siêu việt cực phẩm linh khí trường thương. Hẳn là có thể sử dụng một đoạn thời gian a, hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ 06 chương 164 nhân tiên phía dưới lôi hiếp đem hết thảy thu thập sạch sẽ. Lam Tiểu Bố cấp tốt về tới Mưu Bắc Tiên Thành. Hắn biết mình thời gian gấp gáp lắm. Tốt nhất là có thể tại một tháng thời gian bước vào hư thần cảnh bằng không mà nói hắn hay là rất nguy hiểm. Lần sau tới tuyệt đối không phải là một cách nhân tiên. Lam Tiểu Bố lo lắng chính là một tháng không đến cửu Châu Sơn liền lại đến cho nên hắn trở lại mưu Bắc Tiên Thành chuyện thứ nhất chính là Phong tỏa mưu Bắc Tiên Thành đồng thời tại phong ấm bên ngoài viết lên một hàng chữ Cửu Châu Sơn phong ấm bất kỳ người nào không được đến gần mưu Bắc Tiên Thành người ở bên trong không biết là ai phong ấm có thể ngoại nhân đi vào mưu Bắc Tiên Thành về sau lập tức liền biết là Cửu Châu Sơn làm bình thường trông thấy Cửu Châu Sơn phong ấm Vậy dĩ nhiên là tranh thủ thời gian tránh ra. Sau khi làm xong. Lam tiểu bố lúc này mới trở lại chính mình trong phủ thành chủ. Đồng thời đem hai đầu linh mạch toàn bộ tắm vào đến phủ thành chủ tổ linh trận dưới. Mặc dù một đầu linh mạch là chuẩn bị giữ lại trở lại địa cầu bay trận dùng. Nhưng bây giờ Lam tiểu bố không thể không làm như vậy. Nếu như tại cửa châu Sơn tỉnh ngộ lại trước đó. Hắn không có bước vào hư thần cảnh. Hắn chỉ sợ không có cơ hội trở lại địa cầu. Phong hàn chiếc nhẫn bị hắn mở ra đồ vật bên trong để lam tiểu bố có chút thất vọng. Linh thạch thượng phẩm ngược lại là có 100 Nhìn, viễn siêu thuần vu lương cung. Thế nhưng chỉ có điểm ấy thứ đáng tiền. Còn lại linh thạch hạ phẩm chỉ có một hai chục vạn. Tăng thêm một ít linh thảo đan dược. Bất kỳ cái gì một loại đều cực ít. Mấy bộ công pháp. Lam Tiểu Bố cũng không có để ở trong lòng. Nếu như không phải đạt được một thanh cực phẩm linh khí trường thương. Lam Tiểu Bố thật muốn mắng Phong Hàn ra hỏa này một con ruột nghèo. Phong Hàn chiếc nhẫn cũng không lớn, phương viên chỉ có mấy trường còn không có lúc trước hắn lấy được chiếc nhấn lớn. Thu hoạch Phong Hàn chiếc nhẫn chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Đối với Lam Tiểu Bố tới nói, trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên. Chu thiên vận chuyển là vũ trụ duy mô công pháp thái xuyên quyết. Ngũ thải tiên chi cũng là tùy thời tùy chỗ đều có thể đến mấy ngụm. Linh tùy tinh đồng giảng là bị Lam Tiểu Bố nắm trong tay tu luyện. Lại thêm còn lại hai đầu Linh Mạch. Khi Lam Tiểu Bố bắt đầu điên cuồng lúc tu luyện. Trong động phủ hắn tu luyện là hoàn toàn bị Linh Vũ bao phủ. Hay là loại kia đẳng cấp cực cao Linh vụ Đỉnh cấp tài nguyên tu luyện cùng công pháp tu luyện. Tăng thêm Lam Tiểu Bố tư chất. Tại Lam Tiểu Bố bắt đầu tu luyện một khắc này. Tu vi của hắn liền điên cuồng tăng vọt. Nguyên thần nhanh chóng cô đọng thần niệm cũng là phi tốc mở rộng. Liền liền tại một góc tu luyện cổ đảo. Cũng bởi vì Lam Tiểu Bố đáng sợ tốc độ tu luyện. Đi theo được nhờ. Yêu thú khí tức cũng là nhanh chóng tăng cường. Trong tu luyện thời gian nhanh nhất. Một tháng trôi qua Lam Tiểu Bố không có đột phá vư thần cảnh. Ngược lại là cổ đảo trên thân khí tức tăng vọt. Rõ ràng là đột phá đến một tầng thứ mới. Cổ đảo rất muốn cuồng hống một trận. Bất quá nghĩ đến Lam Tiểu Bố còn tại nghỉ ngơi. Chỉ có thể đem loại này hưng phấn kiềm chế xuống dưới. Tiếp tục tu luyện. Đối với cổ Châu Sơn tới nói hôm nay là một ngày trọng đại. Bởi vì để nhị đảo điển hôm nay muốn tới Cửu Châu Sơn cửu Châu Sơn giữ lại để nhị đảo điển thời gian là 3 năm Tây côn luôn phải bởi vì là để nhị đảo đan được chủ cho nên có được để nhị đảo điển thời gian 5 năm bởi vì cửu Châu Sơn bồi thường Tây Côn luôn phải một ít gì đó cho nên thời gian 5 năm còn chưa tới thời điểm để nhị đảo điển liền đi tới Cửu Châu Sơn để nhị đảo điển đến cửu Châu Sơn Cũng không phải Tây Côn Lôn phái cùng cửu Châu Sơn nói qua loa cho xong. Mà là cần còn lại mấy nhà ngũ tinh tông môn cộng đồng chứng kiến. Bởi vì cửu Châu Sơn giữ lại 3 năm sau để nhị đảo điển sẽ đưa đến tam thánh tiên môn tiếp tục lưu 3 năm. Một dương chiếc vẻ mặt tươi cười. Tại đông đảo tông môn chứng kiến dưới. Hai tay tiếp nhận Tây Côn Lôn phái trưởng lão phùng độ đưa tới để nhị đảo đan. Giờ phút này tiên nhạc vang lên. Toàn bộ cửu Châu Sơn đều rào rạc tại trong một mảnh tường hòa. Tổ Châu Phong cảnh cáo tiếng trun phá hủy loại bầu không khí Mỹ hảo này. Mộc dương chiết lập tức nhú mày. Trừ phi ngoại địch sâm lấn. Hoặc là nhân tiên cấp bậc trưởng lão vẫn lạc. Mới có thể có loại này cảnh cáo. Nghĩ đến nhân tiên vẫn lạc, một dương chít trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Loại chuyện này tại Cửu châu Sơn không phải là không có qua Nhân tiên trưởng lão hố vưu liền bị án toán tại bên ngoài Một dương chít ánh mắt quét xuống đi Hắn không có trông thấy phong hàn Phong hàn là hắn phái đi ra diệt mưu Bắc tiên thành Sau đó đem lam tiểu bố bắt trở lại Chỉ là trong khoảng thời gian này Cửu châu Sơn ánh mắt một mực tại để nhị đảo điển bên trên Trong lúc nhất thời không để ý đến phong hàn Bằng không mà nói đã sớm hẳn là chú ý chuyện này Mộc dương chiếc vừa định hỏi thăm chuyện gì xảy ra Hắn đã nhìn thấy thủ linh hồn bài chấp sự hoàng sợ chạy tới Một loại không tốt suy nghĩ xuất hiện trong đầu Hẳn là phong hẳn lại xảy ra chuyện rồi minh chủ Các vị trưởng lão Phong hàn trưởng lão linh hồn bài nát Chấp sự này té quỷ dưới đất cả người đều run lẩy bẩy Cái gì Mộc Dương Chiết quanh thân sát khí tàn mát ra. Cả người thật giống như cực băng trung tâm. Loại khí tức băng hàn kia trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đại điện. Vẫn luôn là nhẹ nhàng Mộc Dương Chiết, lần thứ nhất cuồng nổ. Còn tại trong đại điện còn lại tân khách đều là âm thầm rung động. Mộc Dương Chiết thực lực coi như không phải địa tiên, sợ cũng là đến gần vô hạn địa tiên cảnh. Chuyện xảy ra khi nào cùng nộ đằng sau, Mộc Dương Chiết tỉnh táo lại, bất quá hắn phát ra sát khí càng lúc càng cường hãn. Hẳn là một tháng trước đó. Chấp sự này run run dày dày nói. Mộc Dương Chiết lạnh lùng nhìn chầm chầm chấp sự này. Một tháng trước đó linh hồn bài vỡ vụn. Ngươi vậy mà đến bây giờ mới biết được. Cần ngươi làm gì Mộc Dương Chiết đang khi nói chuyện đắt là một bàn tay vỗ xuống đi. Gã chấp sự này há to mồm. Ngay cả giải thích lời nói đều không có nói ra. Trong lòng của hắn lại là miệt khuất không được. 45 ngày xem xét một lần nhân tiên trưởng lão linh hồn bài không phải hắn làm chủ. Mà là châu tránh trưởng lão nói. Hiện tại hắn phát hiện phong hàn trưởng lão linh hồn bài vỡ vụn. Minh chủ đem lửa giận nhét vào trên người hắn. Mà châu tránh trưởng lão lại là nửa chữ đều không nhắc. Đáng tiếc là hắn không có cơ hội vì chính mình cãi lại liền bị đập giết. Một dương chiếc bình tĩnh thu hồi để nhị đảo điển. Sau đó liền ung um quyền nói với mọi người nói. Ta cửu châu Sơn nhân tiên trưởng lão phong hàn bị mưu Bắc tiên thành ám toán. Ta tin tưởng mọi người cũng đều biết. Mưu Bắc tiên thành nho nhỏ một kẻ tán tu tụ tập lại nơi chật hẹp nhỏ bé. Vậy mà khiêu khích đến ta nguyên châu các đại tông môn. Không có người nói chuyện. Quý khách đều không phải là ngỡ ngẩn. Cái gì khiêu khích đến Nguyên Châu Các Đại Tông Môn là ngươi cửu Châu Sơn muốn đối phó Mưu Bắc Tiên Thành mà thôi. Trước đó Cửu Châu Sơn cùng còn lại ngũ Đại Ngũ Tinh Tiên Môn liên thủ. Cũng bất quá là bởi vì để nhị đảo điển mọi người tụ tập cùng một chỗ. Sau đó thuận tiện liên thủ một chút diệt đi Mưu Bắc Tiên Thành thôi. Nhưng bây giờ Mưu Bắc Tiên Thành lại có thực lực xử lý cửu Châu Sơn một cách nhân tiên trưởng lão. Đây chính là muốn để còn lại tông môn thật tốt nhìn thẳng vào chính mình. Mưu Bắc tiên thành loại thực lực này. Bọn họ có phải hay không còn muốn cùng mưu Bắc tiên thành đối địch cũng không phải mỗi một cái ngũ tinh tiên môn đều có cửa châu sơn lực lượng. Dù là Tây Côn Lôn Phái. Cũng bất quá là ba tên nhân tiên cường giả mà thôi. Nói có một tên địa tiên cường giả giống nhau là nghe đồn. Càng nhiều ngũ tinh tôn môn. Vậy cũng là chỉ có một tên nhân tiên cường giả. Mưu bắc tiên thành một mình thành lập mưu bắc tiên học viện. Để cấp thấp luyện khí cùng luyện đan sư. Luyện phủ sư nhiễu loạn tu tiên trật tự. Mà lại những đan dược cấp thấp kia đối với tu sĩ càng là có tổn thương cực lớn. Không chỉ có như vậy. Bọn hắn còn tùy ý lãng phí đại lượng tu tiên tài nguyên. Ta nguyên châu tu tiên tài nguyên vốn là khốn đốn. Bây giờ bị đại lượng lãng phí. Chỉ sợ không được bao lâu. Liền sẽ đi vào phàm nhân đại lục theo gót. Mộc Dương Chiết nói đến đây. ngữ khí đề cao. Ta dự định hiện tại liền đi mưu Bắc tiên thành. Đem mưu Bắc tiên thành kia nhổ tận gốc. Đem lam tiểu bố đem ra công lý. Đưa ta nguyên châu tu tiên thế giới một mảnh trong sáng. Út dĩ trưởng lão châu tránh trưởng lão tiết nghiệt phong chủ, các ngươi theo ta cùng đi mưu Bắc tiên thành. Hà phong chủ, ngươi lưu thủ cửa châu Sơn. Nói xong những này về sau. Một dương chiết đem ánh mắt rơi vào còn lại tham gia lần này giao tiếp để nhị đạo điển trúc tân khách bên trên. Tây côn lôn phái phùng độ trưởng lão liền ôn quyền. Đối phó loại này không biết trời cao đất rộng. Tùy ý lãng phí nguyên châu tu tiên tài nguyên cuồng độ. Ta Tây Côn Lôn Phái đương nhiên sẽ không rớt lại phía sau nửa bước. Ta Tam Thánh Tiên Môn tham gia cùng một chỗ tiến về mưu Bắc Tiên Thành. Cổ Tinh Sơn tự nhiên đi theo phía sau. Thiên Uyên Kiếm Tông duy trì Cổ Châu Sơn. Sĩ Tiên Đao Môn duy trì. Đến Cổ Châu Sơn ngũ Đại Ngũ Tinh Tông Môn, giờ phút này toàn bộ đồng ý Cổ Châu Sơn một dương chiếc đề nghị. Đối bọn hắn tới nói tham gia diệt đi mưu Bắc tiên thành loại chuyện này vẻn vẻn động động miệng mà thôi. Hiện tại cùng một chỗ ship hàng là vì chia sẻ để nhị đạo điển. Mưu Bắc tiên thành thành chủ lam tiểu bố hẳn là có mấy lần. Bằng không mà nói sẽ không làm rơi quế vô thủ. Còn có thể xử lý một cái nhân tiên trưởng lão Phong Hàn. Nghe nói lam tiểu bố xảo trá gì thường, Phong Hàn nhất định là chủ quan mới bị ám toán. Lần này cửu châu Sơn xuất động bốn tên nhân tiên trưởng lão. Mưu Bắc tiên thành kia lại châu. Cũng chỉ có thể rửa sạc cổ chờ lấy. Oanh cuồng bảo chân nguyên tại thể nổi bốn phía. Lam tiểu bố giật nảy mình. Hắn hẳn là nóng lòng cầu thành kết quả hấp thu linh khí quá nhiều. Cuối cùng không cách nào hóa thành tu vi. Muốn để hắn tẩu hỏa nhập ma khí tức cuồng bảo kia càng ngày càng kinh khủng. Tựa hồ tùy thời muốn đem chính mình oanh chia 5 xẻ 7 đồng dạng. Lam tiểu bố tranh thủ thời gian đình chỉ tu luyện. Sau đó rút ra hai đầu linh mạch. Xông ra mưu Bắc tiên thành. Hắn không dám máu hiểm. Một khi thật bởi vì hắn tu luyện ra vấn đề tự bảo. Vậy sẽ làm cho cả tiên thành hóa thành bột mịn Về phần rút đi hai đầu linh mạch. Lam tiểu bố rất rõ ràng. Nếu như hắn vẫn lạc. Hai đầu linh mạch này lưu tại nơi này không phải chuyện gì tốt. Lam Tiểu Bố không có để cho cổ đảo. Bất quá cổ đảo trông thấy Lam Tiểu Bố sông ra thành. Lập tức liền theo Lam Tiểu Bố liền sông ra ngoài. Phủ thành chủ phát ra oanh minh. Mà lại thành chủ tựa hổ có việc gấp liền sông ra ngoài. Lúc này cũng không có người dám nói nhiều. Tất cả tại Mưu Bắc Tiên Thành người đều rõ ràng. Mưu Bắc Tiên Thành xảy ra chuyện rồi. Bằng không mà nói Bọn hắn sẽ không bị vây ở Mưu Bắc Tiên Thành không thể đi ra ngoài Thậm chí ngay cả tin tức đều gửi đi không được Lam Tiểu Bố vừa xông ra Mưu Bắc Tiên Thành ở ngoài mấy ngàn dặm Cũng cảm giác mình bị một đảo sát cơ khóa lại Có nhân tiên cường giả tới Lam Tiểu Bố trong lòng kinh hãi Tranh thủ thời gian cầm ra hư không chân huyền thương Thần niệm cuồng quét ra ngoài Thần niệm phạm vi bên trong không có bất kỳ cái gì nhân tiên cường giả thế nhưng là bầu trời lại trở nên âm trầm. Oanh mấy đảo lôi hồ nổ xuống trực tiếp đánh tới hướng Lam Tiểu Bố đỉnh đầu. Lam Tiểu Bố có chút ngây người. Đây là lôi hiếp hắn không phải tu luyện ngỡ ngẩn A Đến Nguyên Châu thời gian dài như vậy. Há có thể không biết lôi hiếp là tu sĩ tấn cấp nhân tiên mới có hắn ngay cả vư thần đều không có bước vào. Từ đâu tới lôi hiếp chỉ là mấy đảo lôi hồ đã rơi xuống. Lam tiểu bố tế ra hư không chân huyền thương. Đồng thời đem đầu linh mạch trung phẩm kia ném đi ra. Vô luận có phải hay không lôi hiếp trước chuẩn bị lại nói. Còn linh mạch thượng phẩm muốn bắt đi bố trí tinh cầu đại trận không có khả năng bị lôi hồ nện không có. Khí vũ trụ 06 chương 165 như vậy hư thần cạch cạch cạch khoảng chừng 9 đảo lôi hồ oanh ở trên người Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố rõ ràng nghe thấy xương vai của chính mình phát ra tiếng tạch tạch vang. Trong tay chân huyền thương kém chút bị đánh bay ra ngoài. Nhìn xem trên không nổi lên đáng sợ hơn sát cơ. Lam Tiểu Bố giờ phút này nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đảm chân nguyên điên cuồng phun trào. Vận chuyển Thái Xuyên Quyết không muốn mạng trùng kích tư thần cảnh. liền xem như dạng này. Lam Tiểu Bố yêu nguyên có một loại cảm giác không ổn. Hắn tại vận chuyển Thái Xuyên Quyết đồng thời bắt đầu dùng bất tử quyết rèn luyện thân thể. Mặc dù có bất tử quyết. Chỉ là Lam Tiểu Bố lúc trước đem nhục thân rèn luyện đến ra thịt bên ngoài liền rốt cuộc không có tu luyện qua. Chứ không có thời gian bên ngoài. Còn có chính là cảm thấy mình thực lực quá thấp. Hắn hẳn là đem nhiều thời gian hơn đặt ở tu luyện ra. Lúc này gặp phải lôi kiếp. Vừa mới bắt đầu liền xương cốt đứt gãy. Hắn mới biết được luyện thể đối với hắn trọng yếu bao nhiêu. rầm rầm rầm lại là chín đảo lôi hồ cơ hồ là không phân tuần tự đánh xuống tới. Lam Tiểu Bố giống như điên tế ra thư không chân huyền thương muốn ngăn trở những lôi hồ này công kích. Thư không chân huyền thương vẻn vẻn ngăn trở ba đảo lôi hồ. Liền bị kế tục lôi hồ đánh bay ra ngoài Mấy đảo lôi hồ không có trở ngại Lam Tiểu Bố chỉ có thể dùng sáng rực quyền đối phó những lôi hồ này Răng rắc cho dù là có chân nguyên ngưng tại trên nắm tay Lam Tiểu Bố xương tay yêu nguyên trong nháy mắt đứt gãy Mà lôi hồ nhưng không có bị ngăn trở bao nhiêu Lôi hồ bao trùm Lam Tiểu Bố toàn bộ thân thể Lam Tiểu Bố tóc bị lôi hồ oanh thành cháy đen một mảnh Trên người quần áo đã sớm bị oanh thành mảnh vỡ. Dù là da thịt bị bất tử quyết rèn luyện qua. Giờ phút này cũng thay đổi thành rẻ rách đồng dạng. Từng cách từng cách treo ở trên thân. Nhìn thấy mà giật mình. Đó cũng không phải trí mạng. Trí mạng là Lam Tiểu Bố xương cốt lần nữa gãy mất nhiều cái. Cường Đại Lôi hồ đem Lam Tiểu Bố dưới chân bùn đất oanh mở một cái phương viên mấy trường hố sâu. Giờ phút này Lam Tiểu Bố liền ngã ngồi tại trong hố sâu. Lam Tiểu Bố rất rõ ràng. Là sống hay là chết ngay trong nháy mắt này. Hắn cho dù là bị lôi hồ oanh thành trọng thương. Vẫn là không muốn mạng quét sạch linh mạch linh khí vận chuyển bất tử quyết cùng thái xuyên quyết. Ngũ thải tiên chi cùng ngũ chi dịch không cần tiền bị nuốt vào đi. Linh tủy tinh cũng là bị Lam Tiểu Bố nhét vào bên người. Lúc này. Hắn ngay cả tổ linh trận cũng không gịp bố trí. Thật sự là lần này lôi kiếp tới quá mức vội vàng. Hắn là nửa điểm cũng không có chuẩn bị. Trên bầu trời mây đen dày đặc. Rất rõ ràng là nổi lên càng cường đại hơn lôi hồ. Lam tiểu bố trong lòng lo lắng như lửa đốt. Nếu như hắn không có khả năng ở đợt tiếp theo lôi hồ rơi xuống trước đó có đột phá. Hắn hôm nay mạng nhỏ rất có thể liền bỏ ở nơi này. Bản thân bị trọng thương Bởi vì lôi nguyên linh khí cùng chung quanh linh tuổi tinh Linh mạch linh khí tụ tập Còn có ngũ thải tiên tri trợ giúp Lam tiểu bố tu vi điên cuồng dâng lên Lần lượt trùng kích hư thần cảnh bình trướng Cho dù là liều mạng trùng kích Lam tiểu bố trong lòng phi thường rõ ràng Đợt tiếp theo lôi hồ xuống tới trước đó hắn tuyệt đối sông không ra hư thần cảnh Giờ phút này Lam Tiểu Bố đem càng nhiều tâm tư đặt ở trên luyện thể bất tử quyết vận chuyển tới cực hạn. Quanh thân xương cốt từng đợt vang lên kèn kẹt, Lam Tiểu Bố rõ ràng cảm nhận được chính mình xương cốt cấp tốt khép lại. Cách này vẹn vẹn biểu tượng, luyện thể không đột phá liền không thể xem như an toàn. Đợt thứ ba lôi hồ đã rơi xuống để Lam Tiểu Bố trong lòng thoáng qua một tia tuyệt vọng. Tu vi của hắn cùng nhục thân đều không có đột phá. Âm âm sang giác Lam Tiểu Bố rất nhanh liền kinh hỉ đứng lên, một đợt này lôi hồ cũng chỉ là rơi xuống ba đảo. Mà lại ba đảo còn có thời gian khoảng cách. Dù là để hắn thương càng thêm thương, lại làm cho hắn có một tia cơ hội thở dốc Lần này Lam Tiểu Bố trong tay không có chân huyền thương. Hắn dứt khoát đình chỉ vận chuyển Thái Xuyên quyết. Bất tử quyết càng là cực hạn vận chuyển. Ba đảo lôi hồ oanh ở trên thân Lam Tiểu Bố. Máu tươi nổ tung. Xương cốt lại nát. Cực hạn lực lượng kia lại làm cho bất tử quyết vượt qua một cách trở ngại. Sau một khắc Lam Tiểu Bố rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình xương cốt nhanh chóng phục hồi như cũ. Nguyên bản kinh mạch trở nên cứng cõi đứng lên. Dầm rầm rầm lại là sáu đảo lôi hồ liên miên rơi xuống. Lam Tiểu Bố ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, hắn đưa tay nhiếp qua hư không chân huyền thương đồng thời đánh phía lôi hồ. Vừa rồi hắn vậy mà mượn nhờ ba đảo lôi hồ tại bất tử quyết cực hạn vận chuyển dưới, hoàn thành gân cốt sèn luyện. Hoàn thành gân cốt sèn luyện cách mạng nhỏ của hắn chí ít kiếm về ba thành. Lam tiểu bố lần nữa mượn nhờ Thái Xuyên quyết muốn xung kích tư thần cảnh. Gân cốt đã hoàn thành sèn luyện. Dù là hắn xương cốt đều bị lôi hồ xé sách. Cơ mắt bị oanh vết thương chồng chất. Hắn cũng sẽ không mất đi tấn cấp tư thần cảnh năng lực. Hiện tại với hắn mà nói chính là toàn lực trùng kích thư thần cảnh. Sáu đảo lôi hồ liên miên oanh ở trên người lam tiểu bố. Bởi vì nhục thân đã rèn luyện đến gân cốt. Cứ việc lam tiểu bố thương thế trên người tiếp tục tăng thêm. xương cốt còn tại đứt gãy. Tu vi của hắn lại theo thái xuyên quyết vận chuyển tại lôi hiếp cùng vô tận linh nguyên phía dưới không ngừng kéo lên. Đợt thứ tư lôi hồ chỉ là khoảng cách mấy phút đồng hồ mà thôi. Lam Tiểu Bố trong ginh mạc linh lực đạt tới đỉnh phong thời điểm âm vang rơi xuống. Lần này là chín đảo lôi hồ cùng một chỗ đánh xuống tới. Tựa hồ không đem Lam Tiểu Bố oanh sát, lôi ghiếp không bỏ qua. Lam Tiểu Bố nổi giận gầm lên một tiếng cầm ra hai hiện hạ phẩm linh khí tấm trắng tế ra. Răng rắc, răng rắc hai mặt tấm chắn ngay cả hai đảo lôi hồ cũng không có ngăn trở liền bị xé thành mảnh nhỏ, thái. Xuyên quyết tại thời gian trinh lệch này xé sách Lam Tiểu Bố trên tu vi tầng kia ngăn cách. Một cố cường hán đến cực hạn hoàn toàn mới lực lượng cuốn tới. Lam Tiểu Bố hét dài một tiếng. Kéo lấy xương cốt đứt gãy xong huyền đánh ra. rầm rầm rầm lôi hồ nện ở trên thân Lam Tiểu Bố. Lần nữa văng lên đảo đảo huyết vụ. Song huyền truyền đến đáng sợ đau đớn cùng xương cốt vỡ ra thanh âm. Lam Tiểu Bố khí tức ngược lại là càng lúc càng cường hãn. Sáu đảo lôi hồ lôi nguyên lực lượng toàn bộ dung hợp đến linh khí cùng một chỗ bị Lam Tiểu Bố cuốn đi. Một bình ngũ chi dịch uống xong, Lam Tiểu Bố nhục thân lấy mắt thường nhìn gặp tốc độ đang khôi phục. Cùng một thời gian thứ năm thứ sáu cùng đợt thứ bảy lôi hồ đồng thời rơi xuống. 27 mươi đảo lôi hồ cơ hồ đem Lam Tiểu Bố không gian toàn bộ khóa kín. Làm tiểu bố giờ phút này không còn có nửa điểm lo lắng. Thái xuyên quyết cùng bất tử quyết chú thiên tốc độ tăng lên gấp đôi còn chưa hết. Linh khí cùng lôi nguyên tải quanh người hắn càng là tạo thành một cái ngưng thực vòng xoáy. Ẩm Ẩm Ẩm liên miên lôi hồ giống như mưa rơi chối tây đồng dạng. Một đợt đi theo một đợt nện ở Lam tiểu bố trên nhục thân. lam tiểu bố trong lòng lại là cuồng hỉ. Hắn bây giờ mới biết bước vào hư thần cảnh về sau. Những lôi hiếp này cung đơn giản chính là tu luyện tốt nhất Linh Nguyên Rõ ràng thiên đảo quy tắc Để hắn có thể minh xác biết mình thiếu khuyết những thứ đó Linh khí hẳn là làm sao hấp thu Liên miên 27 đợt lôi hồ đằng sau Lam Tiểu Bố đã ẩm ẩm đụng chạm đến hư thần cảnh trung kỳ bóng sáng Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian lần nữa cầm ra một viên ngũ thải tiên chi mấy ngụm nuốt vào Thái Xuyên quyết cùng bất tử quyết chu thiên càng rồn dập lên Bầu trời âm trầm không để cho Lam Tiểu Bố đợi bao lâu. Đợt thứ 8 cùng đợt thứ 9 lôi hồ rơi xuống. Liên miên lôi hồ còn chưa kết thúc. Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được nhục thân của mình giống như một trận thanh lương linh nguyên đổ vào đồng dạng. Toàn thân đều thư sướng không thôi. Bất tử quyết hoàn thành huyết nhục sèn luyện, Lam Tiểu Bố nội tâm kinh hỉ đã không cách nào nói nên lời. Hắn kém chút chết tại dưới lôi hiếp. Thế nhưng là chỗ tốt này đồng dạng là hắn chưa bao giờ cảm thổ qua. Ngắn ngủi một cách lôi kiếp, liền để hắn hoàn thành bất tử quyết phàm thể tam cảnh rèn luyện. Bất tử quyết thân bất tử chia làm chính đại cảnh giới. Trong đó phàm thể tam cảnh chính là rèn luyện ra thịt. Rèn luyện gân cốt. Rèn luyện huyết nhục. Hôm nay hắn toàn bộ hoàn thành. Tiếp xuống chính là tiên thể tam cảnh, đó là rèn luyện ngũ tảng thất khiếu, mạch lạc. Răng rắc khi đợt thứ 9 lôi ghiếp lúc kết thúc, Lam Tiểu Bố trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Chỉ thiếu chút nữa A chỉ cần lại đến một đợt lôi ghiếp, hắn liền có thể bước vào hư thần cảnh trung kỳ. Liên miên mưa phủng rơi xuống, đi theo là một đảo ám mây rơi ở trên thân Lam Tiểu Bố. Đây là lôi ghiếp Linh Vân Lam Tiểu Bố làm sao không biết đây là hắn một đợt này lôi ghiếp sau cùng chỗ tốt. Thái xuyên quyết chu thiên mang bọc lấy lôi kiếp linh vận đổ vào lấy thân thể thương tích. Tu vi lại một lần nữa phi tốt tăng lên. Đến lúc cuối cùng một tia linh vân linh vận bị lam tiểu bố hấp thu. Lam tiểu bố tu vi xông phá hư thần sơ kỳ. Chính thức tấn cấp đến hư thần trung kỳ. Nội tâm vô cùng kích động lam tiểu bố bắt đầu vững chắc tu vi của mình. Sau nửa canh giờ... Lam tiểu bố một đảo thanh thủy quyết đem chính mình rửa giấy sạch sẽ. Sau đó đổi lại một bộ sạch sẽ quần áo. Ngũ thải tiên tri tại dưới lôi hiếp, hiệu quả so bình thường phục dụng càng là tốt mấy lần còn chưa hết. Ngũ thải tiên tri tăng thêm lôi hiếp linh vận để hắn thương ngấn từng đống thân thể cấp tốt khôi phục. Cảm thụ một chút thức hại thức hại so trước đó lại phát triển mấy lần, nguyên thần càng là ngưng thực. Làm tiểu bố được chứng kiến nhân tiên hố vưu nguyên thần, hắn khẳng định hố vưu nguyên thần kém xa nguyên thần của mình ngưng thực. Nhân tiên, ha ha, cũng bất quá cứ như vậy thôi. Hắn hiện tại còn không phải nhân tiên. Chẳng qua nếu như hiện tại cùng Phong Hàn đấu Pháp. Hắn căn bản là không cần thi triển thất âm sát liền có thể nhẹ nhóm chém giết Phong Hàn. Còn mượn nhờ trận Pháp càng là không cần đến. Trong thức hải vũ trụ Duy Mô lại lớn mạnh một vòng biến thành bảy hình chóp hình. Thất phách chảm để lam tiểu bố kinh gì không thôi chính là vũ trụ Duy Mô đem thất phách chảm cho tạo dựng ra tới. Lúc trước hắn được sự giúp đỡ của vũ trụ Duy Mô mới biết được hỗ vưu tu luyện là thất phách chảm. Cho nên hắn cũng chỉ là tùy ý mà vì để vũ trụ Duy Mô tạo dưỡng thất phách chảm thần thông Duy Mô. Nhưng thất phách chảm là không cần dùng tu sĩ thất phách tới tu luyện bằng không mà nói tạo dựng cũng vô dụng. Lam tiểu bố cũng không muốn chính mình biến thái dùng người sống thất phách tu luyện thần thông. Để hắn không nghĩ tới, vũ trụ duy mô đích thực đem thất phách chảm tạo dựng ra tới. Nghĩ đến tương lai mình cùng đối thủ thời điểm chiến đấu. Một cái thất phách chảm trực tiếp chém dùng đối thủ một phách. Lam tiểu bố chỉ muốn cười ha ha thần niệm quét ngang ra ngoài, gần vạn rằm phạm vi toàn bộ tại thần niệm của hắn bao trùm phía dưới. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ, đây nào chỉ là mạnh mấy lần a? Hắn khẳng định không có bất kỳ cái gì một cách nhân tiên tu sĩ thần niệm có thể cùng hắn đồng dạng quét ngang vạn rằm. Lam Tiểu Bố ánh mắt rơi vào Cửu Châu Sơn phương hướng. Cửu Châu Sơn hẳn là đạt được phong hàn bị xử lý tin tức tốt nhất sớm một chút tới. Bằng không mà nói hắn còn muốn tìm đi qua. Vũ trụ duy mô tạo dựng để nhị đảo điển. Giờ phút này Lam Tiểu bố chuyện thứ nhất không phải trở lại mưu bắc tiên thành. Mà là không chút do giữ đem để nhị đảo điển tạo dựng ra tới. Ăn hắn đều cho ta phun ra. Để nhị đảo điển ta có thể không tu luyện, nhưng ta đặt ở trong nhà tích cho buổi ta vui lòng, ta cao hứng. Còn tải tiến về Mưu Bắc Tiên Thành trên đường Mộc Dương chiếc vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến. Hắn trong chiếc nhẫn để nhị đảo điển giờ phút này biến thành trống sống. Khí vũ trụ 06 chương 166 vây công Mưu Bắc Tiên Thành cho minh chủ la sông tăng thêm trở lại Mưu Bắc Tiên Thành sau Lam Tiểu Bố chuyện thứ nhất chính là trừ đi Mưu Bắc Tiên Thành phía ngoài phong cấm đại trận. Giờ khắc này Mưu Bắc Tiên Thành bất kỳ tu sĩ nào đều có thể tùy ý ra vào. Mưu Bắc Tiên Thành bị Lam Tiểu Bố phong cấm Không cách nào ra vào Thậm chí ngay cả tin tức đều không phát ra được về phía sau Tất cả mọi người là nôn nóng không thôi Nếu như không phải Lam Tiểu Bố danh tiếng không sai Còn có mạnh ngạo thành chủ là luyện thần cảnh cường giả Chỉ sợ sớm đã có người cưỡng ép cách thành Mỗi người đều muốn lấy muốn đi ra ngoài Không dám tiếp tục lưu lại Mưu Bắc Tiên Thành Bởi vì bọn hắn không nắm chắc căn bản cũng không biết Mưu Bắc Tiên Thành rốt cuộc xảy ra sự tình gì. Khi Lam Tiểu Bố trừ đi Mưu Bắc Tiên Thành phong cấm trận pháp. Mưu Bắc Tiên Thành tu sĩ có thể tùy ý ra vào về sau. Sinh tồn ở Mưu Bắc Tiên Thành tu sĩ mới thở phào nhẹ nhõm Trước đó rất nhiều người vội vã muốn đi ra ngoài. Hiện tại thật mở ra. Cũng chỉ có một phần nhỏ người mau chóng rời đi. Mà đại đa số tu sĩ đều là tiếp tục lưu lại mưu Bắc tiên thành Người có đôi khi chính là như vậy tiện Coi ngươi bị cấm chỉ xuất nhập thời điểm Ngươi ý nghĩ đầu tiên chính là mau chóng rời đi nơi này Một khi ngươi có thể tùy ý lúc rời đi có phải hay không mau chóng rời đi nơi này đã trở nên không trọng yếu Hoặc là cách này không gọi tiện mà là một loại tâm lý trạng thái Đó chính là ngươi có thể không rời đi, nhưng ngươi nhất định phải có tùy thời rời đi huyền lợi. Lam Tiểu Bố cũng không thèm để ý có người rời đi hoặc là tiến đến. Chờ hắn giải quyết Cửu châu Sơn sự tình về sau. Nhất định có rất nhiều tu sĩ tràn vào mưu Bắc Tiên Thành. Toàn bộ Nguyên Châu còn không có cùng mưu Bắc Tiên Thành dạng này công bằng công chính tu tiên địa phương. Giờ phút này Lam Tiểu Bố đang nghiên cứu thất phách trảm. Thất âm sát để nhất sát thật sự là tiêu ha quá nhiều. Loại đại sát chiêu này không có khả năng thời khắc lấy ra dùng. Hắn nhất định phải có một ít thần thông khác, ít nhất phải có thể tùy thời dùng thật giống như thần hồn thứ đồng dạng. Khi Lam Tiểu Bố nhìn một chút chính mình lấy được thất phách chảm đằng sau, lập tức liền biết vũ trụ duy mô tạo dưỡng thất phách chảm tuy có hỗ vưu tu luyện thất phách chảm bộ phận đồ vật, Nhưng phương thức tu luyện cùng thất phách chảm thủ đoạn cơ hồ toàn bộ sửa chữa lại. Hiện tại thất phách chảm để nhất chảm là thiên sung chảm. Một chém này ngược lại là cùng thần hồn thứ có gì khúc đồng công chi diệu. Chủ yếu chém chính là đối thủ thức hải. Mà lại có thể thông qua pháp bảo đi chém. Mà không phải cùng thần hồn thứ đồng giảng chỉ có thể thông qua thần miệng đi chém. Tại Lam Tiểu Bố lý giải chính là thất phách chảm thiên sung chảm là vật lý thủ đoạn công kích thức hải. Mà thần hồn thứ là thần niệm công dịch. Chỉ là Lam Tiểu Bố còn vừa mới bắt đầu nghiên cứu thiên sung chảm trên cổ tay xúc phát trận vòng tay chính là chuồn đứng lên. Đây là Lam Tiểu Bố tại mưu Bắc tiên thành ở ngoài ngàn giảm bố trí một cái xúc phát trận. Một khi có cỡ lớn phi hành pháp bảo trải qua. Xúc phát trận liền xe phát động. Sau đó trong tay hắn vòng tay cũng sẽ chớp động. Hiện tại vòng tay chớp động, rất rõ ràng là có cỡ lớn phi thuyền pháp bảo tới. Lam Tiểu Bố lập tức đình chỉ nghiên cứu thất phách tràm. Hắn biết 89 phần 10 là người cửu Châu Sơn cùng còn lại ngũ tinh môn phái ra họa tới. Không có gì đáng nói, những người này không đến hắn cũng sẽ tìm đi qua. Hiện tại nếu đã tới, vậy liền khai chiến đi cuối cùng là một chữ giết Lam tiểu bố nắm lên tư không chân huyền thương, rơi vào mưu Bắc tiên thành cửa thành. Thành chủ. Lam tiểu bố vừa mới đứng ở cửa thành, ôn tín nhiên lại tới. Ôn tín nhiên trước khi bế quan đắt là kim đan đỉnh phong. Bế quan mấy tháng sau cũng không có hóa đan thành công. Xem ra hẳn là tại kim đan viên mãn. Lam tiểu bố chỉ có thể cảm thán, cũng không phải là tất cả mọi người giống như hắn A Cũng không biết tại trải qua tẩy thai trì về sau Hắn hiện tại đến cùng là cái gì tư chất Thành chủ có phải hay không Cửu Châu Sơn cường đảo tới mạnh ngạo cũ Ngơ đi theo đi ra Đứng ở lam tiểu bố một bên khác Mạnh ngạo tu vi tiến bộ rất nhiều Bất quá khoảng cách Vư thần còn rất dài khoảng cách Tuyên phủ hẳn là nghĩ đến Muốn hóa đan thành công còn đang bế quan Cửu Châu Sơn phi thuyền khổng lồ kia Đã ở ngoài mưu Bắc tiên thành dừng lại Trên phi thuyền xếp thành một hàng. Chọn vẹn đứng thẳng mười mấy tên cường giả. Lam Tiểu Bố trông thấy phi thuyền chính giữa bảy tên tu sĩ có chút nhú mày. Hắn hiện tại hư thần trung kỳ căn bản cũng không sợ nhân tiên tu sĩ. Có thể trong phi thuyền này ở giữa bảy tên tu sĩ, tuyệt đối toàn bộ là nhân tiên cảnh giới. Đứng tại ở giữa nhất vì kia, chỉ sợ đều là nhân tiên hậu kỳ. Cửu Châu Sơn cùng ngũ đại ngũ tinh tông môn người đến. Giờ phút này mưu Bắc tiên thành tất cả mọi người là sợ hãi không thôi. Bọn hắn muốn sông ra mưu Bắc tiên thành đào tẩu. Có thể căn bản cũng không có lá gan kia. Dù là ngươi chạy ra ngàn rặm, nhân tiên cường giả cũng có thể đập chết ngươi. Trông thấy Lam Tiểu Bố mang theo mấy người đứng ở cửa thành. Mộc Dương chiếc trong lòng cười lạnh. Lập tức liền nghĩ tới cái gì. Trong mắt của hắn liền hiện lên một tia kinh hỷ cùng khát vọng. Lam Tiểu Bố Tu Vi hắn nhìn không quá xác thực, chí ít đã là luyện thần cảnh. Lúc này mới bao nhiêu thời gian? Mấy năm trước Lam Tiểu Bố còn mới kim đan cảnh giới. Lúc này mới qua 4-5 năm mà thôi. Liện luyện thần cảnh trở lên lúc trước Lam Tiểu Bố kim đan cảnh tuyệt đối không có dấu riêng Tu Vi. Che dấu Tu Vi cũng vào không được côn khư. Liện xem như ngỡ ngẩn cũng có thể nghĩ đến Lam Tiểu Bố trên người có đại bí mật. Nguyên châu tu luyện cực kỳ chậm chạp. Trừ thiên địa quy tắc không phải đặc biệt rõ ràng bên ngoài. Còn có chính là tài nguyên thiếu thốn. Khó mà tấn cấp. Nếu như Lam Tiểu Bố bí mật có thể bị hắn đạt được. Mộc Dương Chiết ánh mắt nóng bỏng. Không chút do dự tử phi thuyền rơi xuống. Cơ hội là một bước liền rơi vào Lam Tiểu Bố mấy người đối diện. Mộc Dương Chiết có thể nghĩ tới sự tình. Người khác tự nhiên cũng đều có thể nghĩ đến. Tất cả mọi người đi theo một dương chiếc từ phi thuyền rơi xuống, bọn hắn nghĩ là đệ nhị đảo điển. Đệ nhị đảo điển có thể thay phiên tu luyện, làm tiểu bố kia thứ ở trên thân tự nhiên là mọi người chia. Làm tiểu bố, ta cửu châu Sơn hỗ vưu trưởng lão là không phải ngươi làm hại út dĩ nghiêm nghị quát. Tại mười mấy tên hư thần cùng nhân tiên cường giả khí thế giới. liền ngay cả mạnh ngạo đều cảm giác được chính mình trái tim không tự chủ nhanh chóng nhảy lên. Tim của hắn cũng theo loại khí thế cường hắn này rơi xuống đến đáy tốc. Trước đó hắn cho là có Lam Tiểu Bố. Lại thêm mưu bắt tiên thành rào sát trận. Liền xem như đánh không lại. Cũng có đầy đủ cơ hội đào tẩu. Hiện tại đứng tại bảy tên nhân tiên. Mấy tên hư thần cường giả trước mặt. Hắn mới biết được ý nghĩ của mình là cỡ nào ngây thơ. Lam Tiểu Bố cười kha ha một tiếng trường thương trong tay hướng trên mặt đất dấm một cái. Khí thế cường hãn tăng vọt đối diện quét sạch tới uy áp tại thời khắc này cấp tốc tan giã Mạnh ngạo cùng ôn tín nhiên nhẹ nhàng thở ra Trước đó thật sự là quá khó tiếp thu rồi Lam tiểu bố cười kha kha một tiếng Bọn hắn dễ dàng rất nhiều Lập tức mạnh ngạo liền rung động nhìn xem Lam tiểu bố Hắn khẳng định Lam tiểu bố là thật bước vào hư thần cảnh Tốc độ tu luyện này Mạnh ngạo rất nhanh liền nhớ ra cái gì đó Vội vàng nói Thành chủ Ở giữa người kia là Mộc Dương Chít Cửu Châu Sơn Minh Chủ Còn lại mấy tên nhân tiên theo thứ tự là Cửu Châu Sơn Phong Chủ Tiết Nhiệt Còn có trưởng lão út dĩ cùng châu tránh Sau đó là Ngũ Tinh Tông Môn Thiên Uyên Kiếm Tông Phó Tông Chủ Diên Trạch Thao Tây Côn Lôn Phái trưởng lão Phùng Độ Sĩ Tiên Đao Môn nhân tiên trưởng lão Lý Mạc Tử Còn có mấy người đến từ Ngũ Tinh Tông môn Tam Thánh Tiên môn cùng Cổ Tinh Sơn, đều là hư thần hậu kỳ trưởng lão. Lam Tiểu Bố đối với Mạnh Ngạo gật gật đầu, sau đó nhìn Út Dĩ nói ra, ngươi nói sai. Mộc Dương Trích bình tĩnh nói, ngươi liền xem như không thừa nhận cũng vô ích, chúng ta có 10 phần chứng cứ. Nếu như không phải là vì đem Lam Tiểu Bố trực tiếp đưa đến Cửu Châu Sơn, Mộc Dương Trích thật đúng là sẽ không như thế nói nhảm nhiều. Trực tiếp giết chính là lý do lý do trước đó đã nói xong. Đó chính là Lam Tiểu Bố mưu Bắc tiên học viện nhiễu loạn Nguyên Châu tu tiên giới trật tự. hủy hoại Nguyên Châu đại lượng tu tiên tài nguyên. Nhưng là cứ như vậy. Vậy Lam Tiểu Bố là Nguyên Châu công địch Hắn liền không thể đơn độc đem Lam Tiểu Bố đưa đến cửu Châu Sơn. Hiện tại hắn muốn ngồi vững Lam Tiểu Bố án toán Cửu Châu Sơn nhân tiên sự tình. Cái kia cửu châu Sơn đem lam tiểu bố đơn độc mang đi cũng là thiên kinh địa nghĩa. Lam tiểu bố khinh thường nói. Ta nói ngươi nói sai. Không phải nói ta không có xử lý hỗ vưu. Mà là phải nói cho ngươi. Ta trừ xử lý hỗ vưu bên ngoài. Còn một cước đạp chết một cái gọi phong hàn nhân tiên. Không biết có phải hay không là ngươi cửu châu Sơn cắn bã. Trong tay ngươi là phong hàn hư không chân huyền thương. Người cổ châu Sơn tiên phong chủ tiết nghiệt nhìn chằm chằm Lam Tiểu Bố trường thương trong tay, rung động kêu lên. Lam Tiểu Bố cười ha ha, đáp đúng đáng tiếc không có thường. Vô luận là ngũ đại ngũ tinh tông môn hay là cổ châu Sơn hoặc là mưu Bắc tiên thành người. Giờ phút này đối với Lam Tiểu Bố cảm giác cũng chỉ có một. Thật ngông cuồng. Tiết phong chủ đi đem cuồng đồ này cầm xuống mang về cổ châu Sơn thẩm vấn. Một dương chiếc nghiêm nghị nói ra cái này cùng một mực bình hòa hắn tựa hồ có chút khác biệt. Còn lại ngũ đại ngũ tinh tông môn người trông thấy loại tình cảnh này muốn nói cái gì chỉ là nhưng không có lý do nói. Vừa rồi người ta Lam Tiểu Bố cũng thừa nhận chẳng những giết hố vưu còn giết phong hàn. Giết cửu châu Sơn hai cái nhân tiên. Vô luận dùng chính là thủ đoạn gì? Người ta cửu châu Sơn cầm súng Lam Tiểu Bố thiên kinh địa nghĩa. Chờ chút, Lam Tiểu Bố giết cửu châu Sơn hai cách nhân tiên cái này tựa hồ không còn là cầm xuống Lam Tiểu Bố sự tình. Nếu như Lam Tiểu Bố thật có thể giết chết hai cách nhân tiên. Bọn hắn dựa vào cái gì cầm xuống Lam Tiểu Bố cổ tinh Sơn đại biểu trong lòng hơi hồi hộp một chút. May mắn lần này là cửu châu Sơn dẫn đầu tới. Nếu không Lam Tiểu Bố thật có thể giết chết hai cách nhân tiên, vậy đối phó cổ tinh Sơn mà nói. Không phải chuyện tốt gì. Lam Tiểu Bố Nguyên Lai là thiên vân tiên môn tôn chủ cùng cổ tinh Sơn rõ ràng là có thủ. Mạnh ngạo cùng ôn tín nhiên nghe được Lam Tiểu Bố xếp hai cái nhân tiên. Đều là trởn mắt hút mồm. Không có kích động. Chỉ là bị giọt. Tiết nhiệt tế ra pháp bảo trầm rãi đi hướng Lam Tiểu Bố. Mộc Dương Chiết lại là liền ôn quyền nói ra. Các vị mời vì ta cửa Châu Sơn Tiết phong chủ lược trận. Lam Tiểu Bố cũng là tiến lên mấy bước. Hắn nhìn một chút hai bên. Đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Đây hỏa thực liền cùng cổ đại chiến tranh đồng dạng. Hắn nhớ tới một câu. Đến đem xưng tên. Lam Tiểu Bố, nếu như thúc thủ chịu trói mà nói, hoặc là có thể bảo trụ một mạng bằng không mà nói. Không đợi Tiết Nhiệt xét lại nói xong. Lam Tiểu Bố trường thương đã cuốn về phía Tiết Nhiệt. Ngươi đắc tội một dương chết A bằng không mà nói hắn sẽ không để cho ngươi đi tìm cái chết. Thực lực của ngươi sẽ mạnh hơn phong hàn sao ta đều có thể giết chết phong hàn. Ngươi đến không phải chịu chết là cái gì đây? Đang khi nói chuyện hư không chân huyền thương cuốn lên thương thế đã cuồng quét mà tới. Một loại vượt qua nhân tiên kiềm chế khí thế đánh xuống. Trong nháy mắt đó tiết nghiệt đều cảm giác được hô hấp có chút gian nan. Không tốt. Lam tiểu bố chẳng những là nhân tiên, hơn nữa còn mạnh hơn hắn. Tiết nghiệt nơi nào còn dám có nửa điểm phân thần một kiện bảo tháp màu đen đập đi ra. Bảo tháp tại tiết nghiệt đập ra đồng thời liền huyến hóa thành cao hơn 10 trưởng. Giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng muốn đem Lam tiểu bố nghiền thành bã vụn. Cứ việc pháp bảo của mình đánh ra, tiết nghiệt không có nửa phần nhẹ nhóm. Hắn lại cảm nhận được Lam Tiểu Bố sát thế kiềm chế càng ngày càng cường Thịnh Nếu là tiếp tục kéo dài, hắn nhất định phải lui lại làm dịu. Giờ phút này trong đầu hắn Lam Tiểu Bố câu nói kia rốt cuộc vung đi không được. Ngươi đắc tội một dương chết A bằng không mà nói hắn sẽ không để cho ngươi đi tìm cái chết. Trường Thương cùng cử tháp đánh vào cùng một chỗ. Chân Nguyên nổ tung. Tiết Nhiệt cảm nhận được khí tức cuồng bão từ hắn kim hà tháp phản tuôn đi qua Để cả người hắn đều có một loại cực độ không thoải mái Chỉ là trong chớp nhoáng này Hắn liền minh bạch Mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Lam Tiểu Bố Lam Tiểu Bố thực lực chỉ sợ sẽ không so cỡ Châu Sơn Minh Chủ Mộc Dương chiếc kém Tranh thủ thời gian lui Tiết Nhiệt vừa mới nghĩ đến nơi đây Đã cảm thấy chính mình thất phách một trong giống như muốn bị tước đoạt đồng dạng. Lập tức hắn nhìn thấy lam tiểu bố vư không chân huyền thương hóa thành cử nhận rơi xuống. Sát thế bao phủ hắn tất cả sinh cơ. Canh ba cầu một chút nguyệt phiếu. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ 06 chương 167 tất cả đều là lão già hom hẻm lam tiểu bố trường thương cùng hắn kim hà tháp vừa rồi tuyệt đối không phải toàn lực đụng vào nhau. Bằng không mà nói lam tiểu bố chân huyền thương không có khả năng biến hóa nhanh như vậy. Đảo mắt đảo thứ hai thần thông liền rơi xuống. Tiết nhiệt lại không đấu chí. Vốn là bị lam tiểu bố một câu nói trong lòng có chút vướng mắt. Giờ phút này căn bản là không phải là đối thủ của Lam Tiểu Bố Hắn chỉ muốn điên cuồng triệt thoái phía sau Lam Tiểu Bố thi triển chính là thất phách để nhất chạm thiên sung chạm Thất phách chạm hắn còn không có tu luyện Thế nhưng là để nhất chạm này thi triển ra đúng là thuận buồm xuôi gió Đây cùng hắn thần hồn thứ có quan hệ Nếu như tiết nhiệt toàn lực ngăn cản nói Làm tiểu bố khẳng định hắn để nhất chảm nhiều nhất chỉ là để tiết nhiệt trọng thương. Hiện tại tiết nhiệt điên cuồng rút đi. Làm tiểu bố há có thể không bắt được cơ hội lần thứ nhất thi triển thiên sung chảm. Vừa mới chém ra thời điểm. Làm tiểu bố còn tải nếm thử môn thần thông này khống chế. Khi. Làm tiểu bố phát hiện cách này thiên sung chảm quả thực là vì chính mình đo thân mà làm về sau. Sẽ không bao giờ lại khách khí. Cuồng bảo chân nguyên cùng thần niệm càng là điên cuồng tràn vào chân huyền thương. Thiên sung chảm uy lực trong nháy mắt tăng lên gấp 30 lần. Cách này so thần hồn thứ lợi hại hơn nhiều. Nguyên bản cảm thấy mình có thể rút đi tiết nghiệt. Trong lòng dâng lên một loại tuyệt vọng. Hắn đang thầm mắng lam tiểu bố không biết xấu hổ. Thần thông lại còn trước tiên có thể thi triển ba thành uy lực đơn giản xảo trá tới cực điểm. Muốn chết. Mộc dương chít cái thứ nhất phát hiện tiết nhiệt không ổn, hắn tranh thủ thời gian một quyền hư không đánh tới hướng Lam Tiểu Bố. Kinh khủng không gian áp chế nghiền ếp lên đến. Lam Tiểu Bố cảm giác được hô hấp của mình đều chật vật. Hắn trực tiếp từ bỏ chân huyền thương. Một quyền cũng là đánh ra. quanh Lam Tiểu Bố một quyền này cùng một dương chít quyền thế đập vào cùng một chỗ. Nguyên lực cuồng bạo phản phệ. Lam Tiểu Bố cũng không còn cách nào ổn định thân hình của mình Cấp tốc may ngược Cũng may Lam Tiểu Bố thần niệm thật sự là cường hãn Hắn dựa vào thần hồn thuẫn đã ngừng lại thân hình Thần niệm lần nữa cuốn lên Tư không chân huyền thương mang theo một bồng máu tươi Rơi ở trong tay Lam Tiểu Bố Tiết nhiệt sắc mặt tái nhợt thối lui đến một dương chiết bên người Vừa rồi giao thủ mấy mấy chiêu Hắn đã trọng thương Thậm chí thất phách cũng bị xé rách Nếu như không phải một dương chiếc xuất thủ tạo thành Lam Tiểu Bố Thiên Sung Chảm đã mất đi hậu kinh hắn đã không có mệnh. Mặc dù hắn đã biết Lam Tiểu Bố lời nói vừa rồi là châm ngòi, nhưng hắn vẫn là sinh ra rời đi cửa châu Sơn ý nghĩ. Bởi vì trận chiến này với hắn mà nói căn bản cũng không tất yếu. Hắn một cách nhân tiên. Tới đây liều chết một trận chiến. Cách làm cái gì Lam Tiểu Bố trong lòng âm thầm rung động. Một dương chiếc thực lực chỉ sợ so với hắn hiện tại còn hơi mạnh hơn một chút. Gia hỏa này đến cùng là cảnh giới gì về phần không có xử lý tiết nhiệt Lam Tiểu Bố cảm thấy hay là chính mình vừa mới tu luyện thất phách trảm. Không có triệt để khống chế. Bằng không mà nói, liền xem như một dương chiếc quấy nhiễu, hắn đồng dạng có thể xử lý tiết nhiệt Một dương chiết trong lòng lại càng là rung động Vừa rồi Lam Tiểu Bố vội vàng một quyền Hắn chân nguyên cuồn cuộn Một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại Có thể tưởng tượng Lần này hắn là một đám người tới Nếu như chỉ là một mình hắn Nói không chừng còn muốn lật thuyền trong mưng Lúc này hắn hoàn toàn minh bạch Vì cái gì hỗ vưu cùng phong hàn sẽ bị giết Loại thực lực này Đừng bảo là hai cách nhân tiên tách đi ra Liền xem như hố vưu cùng phong hàn cùng một chỗ tới Chỉ sợ cũng khó thoát từ lộ Nhìn về phía Lam Tiểu Bố Một dương chiếc ở sâu trong nội tâm tràn đầy kiên kỷ Mặc dù hắn biết hôm nay muốn giết Lam Tiểu Bố rất khó Bất quá hắn rõ ràng hơn Nếu như hôm nay không giết Lam Tiểu Bố Vậy sau này chỉ sợ lại không cơ hội Lam Tiểu Bố Ngươi thật sự rất mạnh trong khoảng thời gian ngắn liền bước vào nhân tiên cảnh giới Ngươi mạnh hơn Có thể tại ta cửa châu Sơn Tứ Đại Nhân Tiên cùng ngũ Đại Tông Môn dưới vây công rời khỏi sao một dương chiết chỗ nào sẽ còn để ý trước đó ôn tồn lễ độ khí chất Ngũ Tinh Tông Môn không có người nói chuyện Lúc này chẳng những là một dương chiếc Tất cả ngũ Tinh Tông Môn đều là trong lòng âm thầm kinh hãi Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới Lam Tiểu Bố sẽ cường hắn đến loại tình trạng này. Nếu như sớm biết Lam Tiểu Bố là một cây so với bình thường nhân tiên còn cường đại hơn tồn tại. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không chuyến vũng nước đục này. Mộc Dương Chiết nói chuyện. Lúc này bọn hắn cũng chỉ có thể dựa theo Mộc Dương Chiết ý tứ. Hai bên tách ra. Tựa hồ muốn ngăn cản Lam Tiểu Bố hết thảy đường đi. Lam Tiểu Bố cười kha kha một tiếng. Lần này nhưng không có nhìn một dương chít Mà là chỉ vào một tên người mặt sĩ tiên đao môn nhân tiên trưởng lão Phục Nam Tử chân chọc nói Người là sĩ tiên đao môn trưởng lão Lý Mạc Tử đi Cũng đủ mất mặt xấu hổ Cách này bị lam tiểu bố mỉa mai Nam Tử chính là sĩ tiên đao môn hai tên nhân tiên một trong Đệ nhất trưởng lão Lý Mạc Tử Giờ phút này hắn nghe được lam tiểu bố mỉa mai Lập tức giận dữ Trực tiếp cầm ra pháp bảo nói ra. Lam thành chủ. Có phải hay không cho là mình vô địch thiên hạ. Ta lý mạc tử bước vào nhân tiên cảnh cũng bất quá chừng 300 năm. Đến liền để ta lãnh giáo một chút Lam thành chủ đảo pháp rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lam tiểu bố cười một tiếng. Muốn đánh nhau ta phụng bồi. Bất quá chỉ có một lần cơ hội. Cũng không biết cửu châu Sơn lão già kia có thể hay không lại ra tay cứu ngươi. Quần ẩu, ngươi bố ra cũng không sợ. Bất quá người ta cỡ Châu Sơn giết ngươi xí tiên đao môn để tử tả tô bác. Ngươi sĩ tiên đao môn lại còn liếm đến người ta lòng bàn chân. Đủ thấp hèn. Một dương chiếc dù sao cũng là trung niên tiêu sái ca một cái bị Lam Tiểu Bố trực tiếp gọi thành lão già hom hẻm. Ngươi nói cái gì nguyên bản sát thế trùng thiên lý mạc tử bị Lam Tiểu Bố lời nói triệt để kinh sợ. Tả tô bác là hắn sĩ tiên đao môn truyền thừa đệ tử. Cũng là sĩ tiên đao môn chấn hưng tông môn hạt giống. Càng là hắn lý mạc tử đệ tử thân truyền. Bởi vì côn khư mở ra cuối cùng bất hạnh vẫn lạc tại tứ hải càn khôn đại trong tuyển bạc. Chuyện này đối với sĩ tiên đao môn đã kích cực lớn. Nhưng khi đó ở trong tứ hải càn khôn đại vẫn lạc cũng không phải tả tô bác một người. Hán sĩ tiên đao môn cũng chỉ có thể đánh rớt sang trong bụng nuốt. Tiểu súc sinh nói chuyện ăn nói bừa bãi, đi chết đi cho ta. Châu tránh nghe được lam tiểu bố lời nói. Trong lòng giật mình. Trong tay vạn tượng linh tế ra. Liền muốn đánh tới hướng lam tiểu bố. Tiểu súc sinh mắng ai lam tiểu bố một quyển trong tay chân huyền thương. Tiểu súc sinh mắng ngươi thì như thế nào châu tránh lời nói một nửa. Lập tức tỉnh ngộ lại Càng là hử lạnh một tiếng Sát khí lăng liệt Lam tiểu bố huyết định muốn xử lý châu tránh ra hỏa này Bất quá tại hắn trước khi xuất thủ Lý mạc tử trường đao cốn lên một bồng đao mang ngăn, ngăn chở châu tránh đường đi Lý trường lão Ngươi là có ý gì hẳn là người khác tùy tiện một câu vu hãm thêm châm ngòi mà nói Ngươi liền muốn cùng ta cỡ châu Sơn đối nhịp châu tránh sắc mặt khó coi Như Lý Mạc Tử là vư thần cảnh mà nói. Hắn sẽ xử lý trước Lý Mạc Tử. Sau đó lại giết Lam Tiểu Bố. Lý Mạc Tử ngư khí có chút lạnh. Có phải hay không vu hãm? Chờ người ta nói hết lời. Nơi này không có đầu ngốc. Thật giả vẫn là có thể phân biệt. Ta sĩ tiên đao môn mặc dù bình thường nhưng cũng có thuộc về mình khí khái. Bất luận kẻ nào muốn ướp hiếp ta sĩ tiên đao môn đều là tử chiến mà thôi. Mộc dương chiếc trao mày ánh mắt rơi vào còn lại mấy nhà ngũ tinh tông môn đại biểu bên trên. Bất quá khi hắn trông thấy còn lại mấy nhà ngũ tinh tông môn chẳng những không có nửa điểm muốn đồng thủ xu thí. Thậm chí còn thu liếm ếp hướng lam tiểu bố khí thí. Giờ phút này hắn chỉ có thể nói nói. Châu trường lão liền để hắn nói đi. Ta cởu Châu Sơn làm được chính không sợ lời đồn đại. Lý Mạc tử đối với Lam Tiểu Bố liền ôn quyền. Lam thành chủ. Còn xin xét lại nói rõ ràng. Ta xí tiên đao môn để tử tả tô bác là như thế nào vẫn lạc. Lam Tiểu Bố lạnh nhạt nói, nói ta sẽ không nói. Ha <cười> ha. Châu tránh cười ha <cười> ha một tiếng. Chỉ là không chờ hắn cười xong. Lam tiểu bố liền trực tiếp ném ra một cái ảnh tượng thủy tinh cầu Nhưng là mọi người có thể chính mình nhìn Ảnh tượng thủy tinh cầu còn không có kích phát Nhưng này một vùng núi lửa mông lung bóng dáng liền để châu tránh trong lòng nhảy một cái Hắn không chút do dự tư không một trào Cách này ảnh tượng thủy tinh cầu hóa thành bột mịn Không đợi lý mà tử chất vấn Châu tránh liền nghiêm nghị nói ra Ngươi muốn dùng tư giả hình ảnh đến châm ngoài cửu châu Sơn cùng còn lại ngũ tinh tông môn ở giữa bẩn tiểu sao lam tiểu bố. Ngươi suy nghĩ nhiều. Nói xong châu tránh khí thế lại một lần nữa bùng lên. Lần này ngược lại là không có xuất thủ. Hắn biết Lý Mạc Tử ngăn ở trước mặt hắn. Hắn không có cách nào toàn lực xuất thủ. Lý Mạc Tử sắc mặt tái xanh. Trong lòng của hắn đã có chút suy đoán. Chuyện này chỉ sợ vẫn thật sự cùng châu tránh có quan hệ. Còn lại tông môn thì là trầm mặt không nói. Bọn hắn nghĩ đến môn hạ của chính mình ở trong tứ hải càn khôn đại vẫn lạc đệ tử. Đặc biệt là thiên huyên kiếm tông phó tông chủ duyên trạch thao sắc mặt một dạng không dễ nhìn đứng lên. Môn hạ hắn đệ tử nhan tâm kiếm giống nhau là vẫn lạc tại tứ hải càn khôn đại bên trong. Lấy châu tránh loại thái độ này. Lam tiểu bố nói lời rất có thể là thật. Châu trường lão. Ta biết ngươi bị oan uổng trong lòng phấn nộ. Nhưng để hắn nói xong. Nhìn hắn có thể đùa nghịt ra hoa chiêu gì. Dạng này ngươi mới có thể trong sạch. Một dương chít từ tốn nói. Úc dĩ kinh ngạc nhìn thoáng qua một dương chít. Tình cảnh minh lộ ra gây bất lời cho châu trường lão. Minh chủ còn để châu trường lão chờ đợi. Đây là ý gì châu tránh có chút lũ túng thu hồi khí thế Đối với đám người liền ôn quyền nói ra. Là ta quá lỗ mẵng. Thật sự là bởi vì sâu kiến này vô duyên vô cớ ngầm máu phun người. Ta quá mức phấn nộ. Làm tiểu bố. Người xuất ra chứng cứ tới đi. Nơi này tất cả mọi người đang nhìn. Nhìn ngươi có thể đùa nghịt hoa trêu gì. Làm tiểu bố cười ha ha. Vừa rồi thủy tinh cầu chính là ta chứng cứ, ngươi đem thủy tinh cầu kia bóp nát. Nghe nói như thế, châu tránh trong lúc vô hình nhẹ nhàng thở ra. Lại không muốn Lam Tiểu Bố tiếp tục nói. Ngươi chẳng lẽ không biết một thủy tinh cầu muốn một viên linh thạch sao ngươi cách lão già hom hẻm đều một nắm lớn tuổi tác. Còn ra thích bóp thủy Đạn Muốn chút mặt không ngươi cầu châu Sơn đều là rất hư lão già hom hẻm. Không có một cách nào đồ tốt. Ngươi ra thích bóp, vậy liền cho ngươi thêm mấy cái ngươi từ từ bóp, nhớ kỹ phải bồi thường ta linh thạch. Đang khi nói chuyện, Lam Tiểu Bố đã là cầm ra 4 cái thủy tinh cầu. Mấy cái này thủy tinh cầu toàn bộ lơ lượng tại châu tránh trước mặt. Châu tránh sắc mặt khó nhìn lên. Những thủy tinh cầu này mặc dù còn không có phát ra, có thể bên trong mơ hồ núi lửa tình cảnh. Liền biết là cùng hắn bóp nát một màn đồng dạng. Cảm tinh, Lam Tiểu Bố phục chế một đống lớn loại vật này Lý Mạc Tử Đác là trước tiên cầm lên một viên thủy tinh cầu Đồng thời kích phát thủy tinh cầu hình ảnh từ không trong hình ảnh Một tên ngũ tinh tông môn đệ tử tại bị hỏa diễm bao lấy đồng thời Xung quanh thân thể của hắn bỗng nhiên xuất hiện một vòng giống như sóng nước một dạng đồ vật Gần sóng này vòng bảo hộ trực tiếp đem tên đệ tử này bảo vệ Sau đó vọt tới địa phương an toàn Lý mạc tử nắm chặt hai nắm đấm Hắn biết đây là đệ tử của mình tả tô bác Tả tô bác vọt tới địa phương an toàn Còn chưa kịp làm ra động tác kế tiếp Vậy mà lần nữa bị một đám lửa bao lấy Ngọn lửa này so trước đó cường hắn mười mấy lần còn chưa hết Loại hỏa Diễm đáng sợ này Đừng bảo là một cái kim đan đệ tử Liền xem như tư thần tu sĩ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ Châu tránh ngươi thất phu này Ta sĩ tiên đao môn cùng ngươi thế bất lưỡng lập Lý mạc tử trường đao cuốn lên một mảnh đao mang Khỏa hướng về phía châu tránh Khí vũ trụ 06 chương 168 Mộc dương chiết gấp lý mạc tử Ngươi điên rồi sao ngươi chẳng lẽ muốn sĩ tiên đao môn hủy Ở trong tay ngươi châu tránh kinh hãi kêu lên Hắn không sợ Lý Mạc Tử, hắn lo lắng Lam Tiểu Bố sẽ ở Lý Mạc Tử đồng thủ thời điểm xuất thủ. Nếu như nói trước đó hắn không có đem Lam Tiểu Bố để ở trong mắt nói. Vậy bây giờ Lam Tiểu Bố trong mắt hắn liền cùng ác ma không có gì khác nhau. Tại hắn pháp bảo thế giới bên trong ghi lại thủy tinh cầu. Hắn vậy mà mày may đều không có cảm thấy được. Loại tâm cơ này cùng thủ đoạn làm người ta kinh ngạc. Oanh trong miệng ngăn cản Lý Mạc Tử, châu tránh vạn tượng linh cũng là tế ra. Vạn tượng linh hóa thành sao đầy trời. Cùng Lý Mạc Tử đao mang đánh vào cùng một chỗ. Tinh quang vỡ vụn trông rất đẹp mắt. Không gian cũng là từng đợt lắc lư. Út dĩ hiển nhiên là biết châu tránh khốn cảnh. Cũng là vọt ra. Mộc dương chiếc sắc mặt âm trầm không thôi. Lại tế ra pháp bảo của mình. Nếu như Lý Mạc Tử dám đồng thủ Hắn hôm nay tuyệt đối tải muốn xử lý Lý Mạc Tử Cậu Châu Sơn bị Lam Tiểu Bố sâu kiến này nháo trò Hiện tại người nào cũng dám đồng mấy lần Để Mộc Dương Chiết không có nghĩ tới là Thiên Quyên Kiếm Tông Phó Tông Chủ Diên Trạch Thao Một dạng tế ra chính mình tử hồng kiếm Xong về Châu Tránh Úc dĩ chỉ có thể ngăn lại Diên Trạch Thao Mộc Dương Chiết sắc mặt thay đổi Bọn hắn bên này tổng tổng liền 7 tên nhân tiên Hiện tại có hai người đứng ở Lam Tiểu Bố bên này muốn đối phó hắn cửu Châu Sơn Tiết nghiệt trọng thương còn đã mất đi sức chiến đấu Mà Tây Côn lôn phái nhân tiên tuyệt đối sẽ không xuất thủ Nói cách khác Hiện tại hắn cửu Châu Sơn thực lực tựa hồ cùng Lam Tiểu Bố ngang bằng Viên trạch thao Ngươi là có ý gì hẳn là cảm thấy hôm nay ta cổ châu Sơn dễ ướp hiếp mộc dương chiếc biết mình nhất định phải xuất thủ Bằng không mà nói chờ Tây Côn Lôn Phái lại đứng tại Lam Tiểu Bố bên này Hắn cổ châu Sơn thật nguy hiểm Tây Côn Lôn Phái đứng tại Lam Tiểu Bố bên kia cũng không phải không thể nào Nghe nói Tây Côn Lôn Phái liễu ly hiện tại cùng Lam Tiểu Bố có chút liên quan Cứ việc Tây Côn Lôn phải nói liễu ly thoát tông chuyện này có thể chỉ là Tây Côn Lôn lời nói của một bên mà thôi. Ha ha. Diên Trạch Thao cười ha <cười> ha <cười> một tiếng. Trên mặt lại là một mảnh sát cơ. Một dương chít. Ta Diên Trạch Thao là mù lõa sao vừa rồi lam thành chủ cho ra ảnh tượng thủy tinh cầu bên trong. Để tử ta nhan tâm kiếm ban sơ chính là đi theo tả tô bác phía sau. Mặc dù là lói lên một cách rồi biến mất ta tự tin ta không có mù. Nhìn rõ ràng. Sau đó đệ tử ta nhan tâm kiếm liền rốt cuộc không thấy. Rất rõ ràng hắn là trông thấy tả tô bác bị giết. Sau đó bị trâu tránh lão thất phu này diệt khẩu. Lam tiểu bố há có thể buông ra loại cơ hội này. Trong tay vư không chân huyền thương trực tiếp cuốn về phía mộc dương chít. Lão già. Trở ngươi bố ra giáo huấn, ngươi đằng sau lại nói nhảm đi. Lam Tiểu Bố há có thể để Mộc Dương Chiết đi đã quấy giày Lý Mạc Tử cùng Diên Trạch Thao đối phó người Cửu Châu Sơn gặp một Dương Chiết bị Lam Tiểu Bố ngăn trở. Lý Mạc Tử cùng Diên Trạch Thao chỗ nào còn sẽ có nửa điểm do dự. Hai người một cách cuốn lấy Châu Tránh, một cách ngăn cản út Dĩ. Cửu Châu Sơn giết bọn hắn tông môn để tử trọng yếu. Cái này còn không đến mức để bọn hắn mất lý trí đối phó cửu Châu Sơn. Nhưng hôm nay khác biệt. Hôm nay Lam Tiểu Bố đã làm mất rồi cửu Châu Sơn tiết nghiệt. Đừng nhìn tiết nhiệt còn không có bị giết. Hiện tại rõ ràng đã mất đi năng lực chiến đấu. Mà lại Lam Tiểu Bố lại cùng cuốn lấy một dương chít. Nếu như bọn hắn hôm nay không bắt được cơ hội. Vậy bọn hắn vĩnh viễn cũng đừng hòng tìm cửu Châu Sơn báo thù. Nếu như không tìm cửu Châu Sơn chuyện này một khi truyền đi, bọn hắn tông môn mặt mũi liền vứt sạch. Để tử thân truyền bị hại, còn không dám báo thủ. Loại tông môn này ai dám đi ngũ tinh tông môn địa vị sẽ rớt xuống ngàn trượng. Về phần loại chuyện này có thể hay không truyền đi, nhìn xem Lam Tiểu Bố phong cách hành sự liền biết. Ngũ tinh tông môn có thể uy hiếp người khác, tuyệt đối không uy hiếp được Lam Tiểu Bố. Bọn hắn phải bắt được cơ hội, Lam Tiểu Bố càng là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Mộc dương chiếc sắc mặt âm trầm. Lúc đầu lần này tới giáo huấn Lam Tiểu Bố cơ hội liền cùng bóp chết một con hiến đồng dạng. Hiện tại tình thế đột ngột chuyển. Tiết nhiệt mất đi năng lực chiến đấu. Châu tránh cùng út dĩ bị hai tên nhân tiên ngăn trở. Nếu như hắn không có khả năng cứ việc giết chết Lam Tiểu Bố, cỡ Châu Sơn tương lai liền nguy hiểm. Mặc dù biết tình hình đối với cửa châu Sơn tới nói phi thường không tốt. Đối mặt Lam Tiểu Bố Trường Thương Mộc Dương Chiết cũng chỉ có thể xuất thủ. Lưu diễm lăng huyến hóa ra từng vòng từng vòng lưu ly hỏa diễm. Những ngọn lửa này phong tỏa Lam Tiểu Bố chỗ hết thầy không gian. Cuồng bão cực nóng sát khí quét sạch mà ra. Nơi xa đấu pháp Lý Mạc Tử cùng Diên Trạch Thao đều là trong lòng chấn động mãnh liệt. Nếu để cho bọn hắn đối đầu Mộc Dương Chiết. Chỉ sợ trừ có bao xa trốn bao xa bên ngoài Căn bản cũng không có biện pháp gì Kinh khủng hỏa diễm chẳng những khóa lại lam tiểu bố chỗ không gian Mà lại đem lam tiểu bố hết thầy sinh lộ toàn bộ phong bế Một loại cường hãn nhân tiên vực trường khí thế nghiền ếp lên đến Lam tiểu bố chẳng những cảm giác được thần niệm của mình bắt đầu trì hoãn Liền xem như chân nguyên cũng biến thành có chút nhất thời chậm lại Lam tiểu bố trong lòng rung động không thôi, hắn biết cái này rất có thể chính là phong hàn trong miệng nói nhân tiên lĩnh vực. Đây là hắn lần thứ nhất gặp con lĩnh vực nhân tiên cường giả, loại này áp chế để hắn có chút không thở nổi. Cái này so với hắn tỏa thần ác nguyên rào sát trận còn muốn lợi hại hơn. Đồng dạng là nhân tiên, phong hàn cùng tiết nhiệt so với một dương chết quả thực là trong rác sửa chiến đấu giác. Mộc Dương Chiết lập tức liền phát hiện đi ra lam tiểu bố không có lĩnh vực. Giờ phút này hắn đương nhiên sẽ không buông tha loại cơ hội này. Lưu diễm lăng hóa thành từng vòng từng vòng lưu ly hỏa diễm. Những này cường hắn lưu ly hỏa diễm tạo thành vòng tròn trung tâm bắn ra một đảo như thực chất như lưới dao hỏa mang. Đảo này hỏa mang mang theo làm người ta sợ hãi sát ý. Chỉ là vừa mới bắn ra liền biến thành hai đảo. Đi theo hai đảo Lưu Ly hỏa mang này biến thành bốn đảo. Khi hỏa mang hóa thành 64 đảo, cơ hồ khóa lại bao trùm Lam Tiểu Bố đảo tẩu đại bộ phận không gian thời điểm. Lam Tiểu Bố biết hắn không thể để cho Lưu Ly hỏa mang này hóa đi xuống. Nếu không những này hỏa mang đến trước người hắn thời điểm có thể là gần vạn đảo. Từ không chân huyền thương cuốn lên vô số thương mang đập ra ngoài đồng thời mấy đảo thần hồn thứ đồng thời đánh phía mục dương chít. Một dương chít trong lòng cười lạnh, giờ phút này hắn khẳng định Lam Tiểu Bố không phải nhân tiên, mà là vư thần cảnh. Một cái vư thần cảnh nương tựa theo vài tay thần thông dọa sợ người khác có thể dọa không được hắn một dương chít. Cho là hắn lưu diễm lăng chỉ có lưu ly hỏa mang sao Lam Tiểu Bố vừa mới rời khỏi mấy trượng. Từng vòng từng vòng hỏa diễm liền đánh vào phía sau lưng của hắn. Tư không chân huyền thương cùng từng đạo hỏa mang cuốn tải cùng một chỗ. Mang theo sát ý ung um tùm hỏa mang nổ tung. Tựa hồ muốn đem vùng không gian này đều xé sách ra một cách động lớn. Bành bành bành, Lam Tiểu Bố phía sau bị ngọn lửa oanh chúng, một dương chiết thấy rõ, hắn biết Lam Tiểu Bố xong. Chỉ cần bị hắn lưu ly hỏa diễm quyền oanh chúng, liền tất nhiên sẽ tải hắn ướt vạn hỏa mang phía dưới nặc diệt. Hắn đánh giá cao Lam Tiểu Bố, lại là phô trương thanh thí. Nhưng Mộc Dương chít rất nhanh liền cảm giác được không đúng. Hắn lưu ly hỏa diễm quyền cuốn chúng đối thủ thời điểm. Bởi vì lưu ly hỏa diễm sẽ thiêu đốt mất đối thủ ra thịt. Đối thủ chân nguyên sẽ bị chớp mắt giam cầm. Sau đó hắn hỏa mang sẽ liên tục không ngừng xé sách đối thủ nhục thân cùng nguyên thần. Nhưng mới rồi hắn hỏa diễm quyền rõ ràng đập chúng Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố tựa hồ chỉ là chịu không nhẹ không nặng thương mà thôi. Mà lại hư không chân huyền thương thương mang càng thịnh vượng đứng lên. Còn thiêu hủy đối thủ ra thịt tựa hồ không tồn tại. Đây tuyệt đối là đỉnh cấp luyện thể nhục thân A. Mộc dương chết vừa mới nghĩ đến nơi đây. Từng đảo sát ý đáng sợ bị hắn cảm nhận được. Đây là muốn đánh vào trong thức hải của hắn. Mộc dương chết nơi nào còn dám tiếp tục phân liệt hỏa mang. Thần miệng cuồng quyển phía dưới muốn ngăn trở đối với hắn nguyên thần đánh lén thần hồn thứ. Liền xem như như vậy yêu nguyên có một đảo thần hồn thứ xé mở mộc dương chiết phòng ngự đánh vào nguyên thần phía trên. Một dương chiếc kêu lên một tiếng đau đớn. Vỗ thắt lưng. Một đầu dứ tẩn cử ngô vọt ra. Mở ra huyết tinh miệng lớn trực tiếp cắn về phía lam tiểu bố. Lúc đầu Lam Tiểu Bố thấy mình thần hồn thứ có thể ngăn cản một dương chiếc lưu diễm lăng hỏa mang phân liệt. Dự định thi triển thất âm sát xử lý một dương chiếc. Dù sao bây giờ không phải là một mình hắn tác chiến. Còn có hai cái giúp đỡ. Không nghĩ tới lại đi ra một đầu như vậy buồn nôn yêu thú. Yêu thú này chẳng những buồn nôn. Thực lực hiển nhiên mạnh hơn cổ đảo mấy cái cấp vật còn chưa hết. Thư không chân huyền thương cứng ép. Thu hồi cuốn lên cuồng bảo chân nguyên lực lượng đánh tới hướng cử ngô này. Răng rắc cử ngô vậy mà cắn hư không chân huyền thương. Đồng sảng lực lượng cuồng bảo từ mũi chân huyền thương cuốn ngược mà đến. Lam tiểu bố giờ phút này mới cảm nhận được thần thông của mình quá ít. Mà lại sát chiêu cũng không nhiều. Một đảo thiên sung chảm đánh phía cử ngô này. Cùng một thời gian Lam tiểu bố cưỡng ép thiêu đốt chân nguyên. Đoạt lấy vư không chân huyền thương. Cử ngô bị thiên sung chảm quanh chúng. Lâm vào thời gian ngắn ngốc trệ Lam tiểu bố trong tay chân huyền thương không chút do dự quét sạc mà ra. Đánh phía cử ngô đỉnh đầu. Mắt thấy lam tiểu bố vư không chân huyền thương liền muốn xé mở cử ngô đầu. Mộc dương chiết lưu diễm lăng gịp thời cuốn tới quanh chúng lam tiểu bố vư không chân huyền thương. Thảm liệt nguyên khí nổ tung. Không gian kịch liệt hơn đung đưa Vô luận là Lam Tiểu Bố hay là Mộc Dương Chiết Giờ phút này đều là một ngụm máu tươi phun ra Mộc Dương Chiết giúp hắn yêu thú ngăn trở tất sát một kích Thế nhưng là Lam Tiểu Bố một thương này còn sót lại sát Thế vẫn là đánh vào cử ngô trên thân Phúc một đảo máu đen nổ tung cử ngô phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn Xoay người bỏ chạy Giờ phút này Lam tiểu bố chân nguyên điên cuồng vận chuyển. Đối phương yêu thú trọng thương. Hắn muốn liều mạng thủ thương cũng muốn xử lý một dương chít. Hắn chuẩn bị gắn gượng một dương chít phản phệ. Trên người hắn đồ tốt còn nhiều. Tăng thêm lại là hoàn thành phàm thể rèn luyện. Hắn cũng không tin lấy thương đổi thương làm không xong một dương chít. Nơi này vẫn là hắn sân nhà, hắn tỏa thần áp nguyên rào sát trần cho đến bây giờ còn không có phát động đâu. Sở dĩ không phát động, là Lam Tiểu Bố lo lắng lý mạc tử cùng riêng trạc thao hiểu lầm hắn. Chân huyền thương âm sát phạt thanh âm nổ tung, Lam Tiểu Bố dự định thi triển thất âm sát. So hung áp, hắn Lam Tiểu Bố chưa bao giờ sợ qua ai. Nhưng Lam Tiểu Bố lập tức liền phát hiện, một dương chiếc không có để ý hắn. Mà là bắt đầu lui ra phía sau Đây là ý gì Lam Tiểu Bố thế nhưng là biết rõ Vừa rồi giao thủ Hắn thậm chí còn bị thất thí Mộc Dương Chiết chỉ là yêu thú thổ thương Hắn lại là thật thổ thương Lam Tiểu Bố lập tức liền phát hiện Châu Tránh lại bị Lý Mạc Tử đè lên đánh Cứ việc Châu Tránh pháp bảo đông đảo Thủ đoạn cũng không ít Có thể Lý Mạc Tử đối với đao ý cảm ngộ rõ ràng cực sâu Mỗi một đao ra ngoài Châu Tránh đều muốn toàn bộ tinh thần ứng đối, sơ ý một chút liền có khả năng bị xử lý Lam Tiểu Bố thầm nghĩ đây chính là tham thì thân điển hình Châu Tránh mặc dù là nhân tiên, có thể thứ gì đều muốn tu luyện Kết quả so với chuyên tu đao đạo Lý Mạc Tử tới nói Rõ ràng liền không đủ chuyên So với Châu Tránh còn có thể chống lại Lý Mạc Tử Cách ghi út dĩ tại riêng trạch thao thủ hạ liền lộ ra càng thêm chật vật. Út dĩ trở thành nhân tiên thời gian rõ ràng không dài. Chẳng những chân nguyên không bằng riêng trạch thao. Liền liên thủ đoạn cũng trinh lệch rất xa. Lam tiểu bố lập tức liền đã nhìn ra. Nếu như riêng trạch thao muốn giết chết út dĩ đã sớm có thể giết chết. Gia hỏa này tựa hồ đang do dự không dám đồng thủ tới. Há <cười> hạ! Đã như vậy. Tiểu ra liền giúp ngươi một thanh. Lam Tiểu Bố không chút do dự chính là mấy đảo thần hồn thứ đánh phía út dĩ thức hải. Canh hai cầu một chút nguyệt phiếu khí vũ trụ 06 chương 169 Nguyên Châu Địa Chấn Bạch Ngân Minh Đại Bạt Dương tăng thêm 6. Lam Tiểu Bố vừa đồng thủ. Mặc kệ là út dĩ hay là riêng trạch thao đều cảm thấy. Út dĩ ngăn trở riêng trạch thao đều khó khăn. Giờ phút này bị Lam Tiểu Bố đánh lén. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn Diên trạch thao trường kiếm vô ý thức vẽ hướng cổ của nàng Diên trạch thao trong lòng giật mình Hắn không có tính toán giết út dĩ đó a Nguyên nhân rất đơn giản Một dương chết không có bị giết chết Chỉ cần một dương chết không có bị giết Hắn liền sẽ không giết út dĩ Hiện tại Lam Tiểu Bố giúp một chuyện Để hắn không thể không giết mất rồi út dĩ Ngay tại hết thảy mọi người coi là út dĩ nhất định bị giết thời điểm. Một đảo hồng lăng xoán tới. Đem út dĩ tại tử thần đến trước đó cuốn đi. Cứ việc giờ phút này út dĩ cổ đã bị lộ ra một đảo huyết hoa, nhưng nàng hay là chạy trốn một mạng Diên trạch thao ngược lại là nhẹ nhàng thở ra kịp thời đã ngừng lại ánh kiếm của chính mình. Lam tiểu bố giận dữ, tư không chân huyền thương cuốn lên, lộ ra cuồng liệt âm bảo sát khí. Chỉ là thương của hắn thế còn không có có thể khóa lại Mộc Dương Chiết. Mộc Dương Chiết liền mang theo út dĩ cùng yêu thú của hắn biến mất vô tung vô ảnh. Ngay cả cái kia to lớn linh khí phi thuyền cũng không cần. Lam Tiểu Bố không có đuổi theo. Trong lòng của hắn lại biết chính mình so Mộc Dương Chiết còn kém một chút. Hắn cùng Mộc Dương Chiết đấu pháp thời điểm. Căn bản cũng không có chú ý tình huống chung quanh. Mộc Dương Chiết cũng rất rõ ràng Châu Tránh cùng út dĩ rơi vào hạ phong. Mà lại Mộc Dương Chiết thời điểm ra đi chẳng những cứu đi út dĩ còn mang đi tiết nghiệt. Tổn thất bất quá là một đầu yêu thú thủ thương thôi. Về phần Mộc Dương Chiết vì cái gì vứt xuống Châu Tránh, làm tiểu bố giống nhau là không nghĩ ra. Châu Tránh tận mắt nhìn thấy Mộc Dương Chiết cứu đi út dĩ cùng tiết nghiệt đào tẩu. Ngược lại là vứt xuống hắn. Giờ phút này nơi nào còn có tâm tình đánh xuống Hắn càng là không có cầu cứu Tây côn luôn phái không bỏ đá xuống giếng liền tốt Còn xin giúp đỡ về phần cổ kinh sơn cùng tam thánh tiên môn Tới đều là hư thần cảnh Căn bản là không thể giúp cái gì Châu tránh vạn tượng linh nguyên lực bùng lên Lăng lệ sát ý sạch mà ra Dù là lý mạc tử giờ phút này hơi chiếm thượng phong Cũng không thể tranh thủ thời gian tránh ra Lam Tiểu Bố một mực tài quan chiến Xem xét loại tình cảnh này Làm sao không biết Châu Tránh muốn chạy trốn Hắn không chút do dự doanh ra mấy đảo thần hồn thứ Một lòng chạy trốn Châu Tránh không nghĩ tới Lam Tiểu Bố vậy mà ám toán thức hại của hắn Một tiếng kêu thảm Thân hình liền nhất thời chậm lại xuống tới Lý Mạc Tử đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội Trường đao cốn lên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo đao mang khóa lại châu tránh Châu tránh điên cuồng thiêu đốt chân nguyên Vạn tượng linh bỗng nhiên nổ tung Kinh khủng linh nguyên đánh phía Lý Mạc Tử Sự uy hiếp của cái chết truyền đến Lý Mạc Tử lúc này cũng không dám ngăn cản châu tránh Đồng dạng là điên cuồng triệt thoái phía sau Muốn thoát ly vạn tượng linh tử vong bao trùm Lý Mạc Tử lùi lại về sau Thần thông của hắn đau thế liền nhanh chóng tán loạn. Châu tránh chạy trốn đường rốt cuộc lại không trở ngại. Châu tránh còn chưa kịp thở phào. Cũng cảm giác được hồn phách của mình tựa hồ bị cắt một đau. Sau một khắc một thanh trường thương từ trong hư không bay tới. Trực tiếp xuyên qua hậu tâm của hắn. Sau đó thuần hắn chạy trốn phương hướng đem hắn mang ra mấy chục trường. Đem hắn găm trên mặt đất. Đuôi thương vẫn không ngừng lắc lư. Nhìn xem châu tránh bị đinh dết trên mặt đất. Ngay cả nguyên thần đều không có có thể xuất ra. Trung quanh là hoàn toàn yên tĩnh. Lam tiểu bố sòe tay ra châu tránh chiếc nhẫn liền bị hắn thu hồi. Lý mạc tử lại là đối Lam tiểu bố liền ôn quyền nói ra. Lam thành chủ. Đa tả ngươi báo cho chuyện này. Ta sĩ tiên đao môn ngày sau nhất định đến mưu Bắc tiên thành nói lời cảm tạ. Hôm nay việc này không thể coi thường. Ta nhất định phải về trước tông môn, như vậy cáo từ. Lam tiểu bố cười ha ha một tiếng. Dễ nói. Dễ nói. Lý đảo hữu xin cứ tự nhiên. Mưu Bắc tiên thành tùy thời hoan nghênh ngươi. sĩ tiên đao môn cùng cửu châu Sơn khai chiến. Còn giết Cửu châu Sơn một trưởng lão. Mặc dù trưởng lão này là Lam tiểu bố giết. Có thể cửu châu Sơn sẽ không như thế cho là. Như vậy một kiện đại sự phát sinh, Lý Mạc Tử nhất định phải mau trở về thương lượng đối sách Lam thành chủ, đa tạ xuất thủ tương trợ ta cũng cần trở lại tông môn hiệp thương 12, hôm nay cáo tử Thiên huyên kiếm tông riêng trạch thao trong lòng rất là kiêng kỷ Lam Tiểu Bố Hắn cũng không tính giết út dĩ Thế nhưng là Lam Tiểu Bố xuất thủ để hắn kém chút giết út dĩ Chuyện này hiển nhiên cũng là cùng kiểu Châu Sơn giết thủ, hắn đồng dạng muốn trở về hiệp thương đối sách. Cửu Châu Sơn mang theo khỏa ngũ đại ngũ tinh tông môn đến Mưu Bắc Tiên Thành tìm Lam tiểu bố tính sổ sách. Trong khoảng thời gian ngắn liền đi ba nhà. Cửu Châu Sơn tứ đại nhân tiên trích một cái trọng thương một cái, vết thương nhẹ một cái, còn sót lại ba cái tông môn. Tây Côn Lôn phái trưởng lão phùng độ trong lòng âm thầm rung động. Mặt ngoài lại là ôn quyền nói ra Lam thành chủ Bây giờ không có nghĩ đến cổ châu Sơn lại là loại địa phương này Ta phải nhanh trở lại tông môn Đem chuyện trọng yếu này hồi bẩm tông môn Loại chuyện này đối với Tây Côn luôn phải tới nói Căn bản cũng không giá trị nhấc lên Bọn hắn trở về chỉ là hiệp thương làm sao đối phó Lam Tiểu Bố mà thôi Lam Tiểu Bố một người thiếu chút nữa đánh ngã cổ châu Sơn Loại người này đột ngột xuất hiện tại Nguyên Châu Muốn không kiêng nghị đều không được Người Tây Côn Lôn vừa đi Tam Thánh Tiên Môn cùng Cổ Tinh Sơn Trưởng Lão lập tức liền cáo từ Tới thời điểm khí thế hùng hổ Thời điểm ra đi lại là không ngừng xin lỗi Cái gì không phải bản ý a Cái gì cũng không bao giờ tin tưởng cửu Châu Sơn A Loại hình nói nhảm Làm tiểu bố không có để ý những người này Thậm chí ngay cả đi cổ tinh sơn sự tình đều không có nói cho cổ tinh sơn trưởng lão. Thành chủ, ngươi nhân tiên cảnh giới rồi mạnh ngạo cùng ôn tín nhiên bọn người giờ phút này mới từ cực độ trong dung đồng giật mình tỉnh lại. Đều là không thể tin được nhìn xem Lam Tiểu Bố. Vừa rồi trận chiến kia, bọn hắn ngay cả nhục tay cơ hội đều không có, chỉ có thể nhìn xa xa. Lam Tiểu Bố cười một tiếng, nhân tiên còn chưa tới, bất quá cũng sắp. Mạnh huynh, ngươi cùng ôn thành chủ tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, ta sợ là muốn rời đi một đoạn thời gian rất dài. Thành chủ yên tâm, ta nhất định mau chóng tăng lên tới hư thần cảnh. Mạnh ngạo lòng tin 10 phần. Tu luyện thái xuyên quyết về sau, tiến bộ tu vi của hắn quả thực là tiến triển cực nhanh. Dựa theo loại tiến độ này, muốn bước vào hư thần cảnh cũng sẽ không muốn dài bao nhiêu thời gian. Lấy lam tiểu bố loại này cường thế Sau này tại mưu Bắc tiên thành bế oan tu luyện. Căn bản là không cần lại có bất kỳ lo âu nào. Ôn tín nhiên cũng nói, ta lần này bế oan nhất định sông phá hóa đan cảnh giới. Lần này nếu như không phải cửa châu Sơn cùng ngũ đại ngũ tinh tông môn tới, hắn đều đã sông phá hóa đan cảnh giới. Mạnh ngạo cùng ôn tín nhiên đi bế oan tu luyện. Lam Tiểu Bố lại là hài lòng nhảy lên cổ Châu Sơn một dương chiếc vứt xuống tới phi thuyền. Đây tuyệt đối là một kiện cực phẩm phi hành linh khí. Trở lại địa cầu, loại pháp bảo này so cấp 7 khoa học kỹ thuật chiến hàm tốt vô số lần. Cổ Châu Sơn cùng ngũ đại ngũ tinh tông môn liên thủ đi diệt mưu Bắc tiên thành. Kết quả bị mưu Bắc tiên thành thành chủ Lam Tiểu Bố một người ngăn trở. Thậm chí giết cửu châu Sơn Phong Hàn cùng châu tránh hai đại nhân tiên cường giả sự tỉnh Cơ hội là trong một đêm truyền khắp toàn bộ Nguyên Châu. Làm cho cả Nguyên Châu chấn động. Tất cả Nguyên Châu tu sĩ đều biết. Từ nay về sau Nguyên Châu lại thêm một cách ngũ tinh tông môn. Hay là một cách đỉnh cấp ngũ tinh tông môn. Thử hỏi Nguyên Châu có nhà nào ngũ tinh tông môn có thể không nhìn cửu Châu Sơn thậm chí còn có thể hoặc là dám giết nhân tiên Nguyên Châu trừ hơn 10 năm trước cửa Châu Sơn mất tích một tên nhân tiên. Đã có bao nhiêu năm không có nhân tiên vẫn lạc Nguyên Châu những năm này đừng bảo là vẫn lạc nhân tiên. Liền xem như nhiều một tên nhân tiên đều không thể được. Hiện tại một lần vẫn lạc hai cái. Thiên vân tiên môn đạt được cửa châu Sơn cùng ngũ đại ngũ tinh tông môn liên thủ diệt mưu Bắc tiên thành thời điểm. Tông chủ vọng Nghinh Sơn còn tại tổ chức tông môn hội nghị. Hội nghị chủ yếu đề tài thảo luận đó là chuẩn bị một năm sau thiên vân tiên môn trùng kích tứ tinh môn phái sự tình. Khi biết tin tức này về sau, vọng nganh Sơn nhìn xem phiến thường tu nói ra. Thường tu à, nếu như ta thực lực không có khôi phục. Còn không có ngồi tại thiên vân tiên môn tôn chủ trên vị trí này. Ngươi biết hiện tại là hậu quả gì sao phiến thường tu không nói gì. Tất cả mọi người minh bạch vọng nganh sơn ý tứ. Đó chính là thiên vân tiên môn tất nhiên sẽ bị diệt mất. liền cùng hiện tại cửu châu sơn liên thủ ngũ đại ngũ tinh tôn môn diệt đi mưu Bắc tiên thành đồng dạng. Phiến thiên nguyệt lại là sắc mặt trắng bệt đứng lên. Nàng run dậy muốn nói lời gì. Có thể nàng rất rõ ràng tôn chủ sẽ không đồng ý đi mưu bắt tiên thành cứu lam tiểu bố. Trên thực tế liền xem như tôn chủ đi hẳn là cũng không có tác dụng gì. Trên truyền thư truyền tin kia không phải nói có bảy đại nhân tiên cường giả sao thiên nguyệt. Ngồi xuống. Lần này tôn môn hội nghị đối với ta thiên vân tiên môn tương lai rất trọng yếu. Vọng Nghênh Sơn có chút không quá hài lòng nhìn lướt qua phiến thiên nguyệt. Phiến thiên nguyệt thê lương bi ai nói, tôn chủ, sư phụ, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Phiến thường tu há có thể không rõ phiến thiên nguyệt ý tứ. Thở dài nói ra, thiên nguyệt, ngươi bây giờ đi cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Dù là cửu châu Sơn không mang đi lam tiểu bố thi thể, ngươi cũng cầm không đi. Mà lại cửu châu Sơn sẽ không lưu lại lam tiểu bố. Phiến thiên nguyệt ngã ngồi xuống tới trong nội tâm nàng rất buồn bã. Từ tiến vào thiên vân tiên môn cho tới hôm nay cho nàng ăn hội nhiều nhất chính là tiểu bố sư huyên. Hôm nay lam tiểu bố sắp bị giết, nàng ngay cả trợ giúp lam tiểu bố nhập xác tư cách đều không có. Vọng nghênh sơn thở dài. Lam tiểu bố là một cách đáng giá kết sao bằng hữu. Lại không phải một cách tôn môn tôn chủ nhân tuyển tốt. Tông môn trong tay hắn tất nhiên sẽ bị hủy diệt, ta tại nhìn thấy hắn lần đầu tiên thời điểm liền đã xác định. Chính là bởi vì dạng này, ta mới cưỡng ép cầm đi vị trí tông chủ. Ta biết hẳn là có rất nhiều người không hài lòng cách làm của ta. Có thể sự thật nói rõ, ta không có làm sai. Cho nên Thiên Vân Tiên môn hôm nay vẫn tồn tại. Mưu Bắc tiên thành lại là thảm tao tai và bất ngờ. Trình nhất tí cùng tư đồ đồng đều là trầm mặt xuống, bọn hắn nghĩ là ôn tín nhiên. Lúc trước thiên vân tiên môn gian nan nhất thời điểm, chỉ có ba người bọn hắn chống đỡ lấy thiên vân tiên môn. Tại vọng ngay sơn lão tổ sau khi trở về, ôn tín nhiên liền rời đi thiên vân tiên môn. Tìm nơi nương tựa mưu Bắc tiên thành lam tiểu bố. Thành một cái phó tôn chủ. Từ hôm nay lấy được tin tức nhìn, ôn tín nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, chúng ta cũng hẳn là hướng về phía trước nhìn Thậm chí nhất định phải mau chóng hái rõ ràng cùng Lam Tiểu Bố ở giữa từng có liên hệ Vọng Nghênh Sơn nói tới chỗ này Ánh mắt nhìn về phía Trình Nhất Tế Nhất Tế trưởng Lão Người tuyên bố một cách thông cáo liền nói lúc trước Lam Tiểu Bố vì ngấp ngẽ ta thiên vân tiên môn công pháp tu luyện Không Tông chủ Tiểu Bố sư huynh đối với ta Thiên Vân Tiên môn ăn trọng như núi, chúng ta không báo ăn coi như xong. Há có thể như vậy vu hãm hắn ta Thiên Vân Tiên môn hiện tại tu luyện công pháp? Là tiểu Bố sư huynh mang tới, không phải hắn ngấp nghé chúng ta. Không đợi vọng nghinh sơn xét lại nói xong, Phiến Thiên Nguyệt đã vội vàng đứng lên. Phiến thường tu thở dài, Thiên Nguyệt, ngươi ngồi xuống trước đi, về sao không thể nói như thế? Ngh Ninh Sơn sầm mặt lại. Kimô huyết cho tới bây giờ đều là ta thiên Vân Ti môn lão tổtông Pháp. Làm sao biến thành người khác mang tới rồi lam tiểu bố có lẽ là vận khí tốt. sớm hơn một bước tìm được bộ tông Pháp kia hoàn chỉnh bộ phận khiến Thiên nguyệt cũng không còn cách nào chịu đựng xuống dưới nàng đang muốn nói ta muốn rời khỏi thiên Vân Ti môn thời điểm lại là một đảo truyền thư Phi hiếm bay Tiến đến, rơi vào trình nhất tế trong tay. Trình nhất tế xem hết nội dung về sau, miệng há lão đại, hơn nửa ngày đều không có kịp phản ứng. Nhất tế trưởng lão. Sự tình gì vọng nghinh sơn có chút không lớn hài lòng trình nhất tế thất thố. Đáng tiếc là thiên vân tiên môn cường giả thật sự là quá ít quá ít. Ngay cả trình nhất tế loại tu vi này cũng có thể trở thành tông môn trưởng lão. Trình nhất tế tiến lên mấy bước, nhanh lên đem phi kiếm hai tay đưa cho Võ Nginh Sơn. Đồng thời nói ra, Cửu Châu Sơn cùng Ngũ Đại Ngũ Tinh tông môn đã vừa mới lần lượt rời đi mưu Bắc Tiên Thành. Lam Thành chủ tại chỗ giết Cửu Châu Sơn nhân Tiên Cường giả Châu Tránh, trọng thương nhân Tiên Cường giả Tiết Nghiệt. Mộc Dương Trích không địch lại Đào Tẩu. Cửu Châu Sơn nhân Tiên Cường giả Út Dĩ bị Thiên Uyên Kiếm tông phó tông chủ Diên Trạch thao gây thương tích. Trong phi thư còn nói cửu châu Sơn nhân tiên hỗ vưu cùng nhân tiên trưởng lão phong hàn đồng dạng là Lam Thành chủ giết chết. Cái gì võng Nghênh Sơn cầm chuyện thư phi kiếm tay dừng lại. Đây là đang đùa dẫn hay sao đây là giả A một hồi lâu phiến thường tu mới không dám tin tưởng hỏi một câu. trình nhất tế đã từ trong tin tức hiếp sợ này thanh tỉnh lại. Hắn lắc đầu. Đây nhất định không phải giả. Nếu như là giả. Loại tin tức này chỉ cần ra ngoài hỏi một chút liền có thể minh xác biết thật giả Mà lại trước đó Lam Tiểu Bố thành chủ tại Kim Đan thời điểm liền có thể giết chết quế vô thủ Nếu là hắn tu vi lại đột phá mà nói hắn thật là có thực lực này Vọng nganh sơn tay bỗng nhiên có chút giật lên đến Giờ khắc này hắn cảm thấy mình làm một kiện xin lỗi thiên vân tiên môn sự tình Thiên vân tiên môn rất có thể là bởi vì hắn tái xuất Vĩnh viễn đã mất đi lại nổi lên tới cơ hội. Hay là canh ba cầu phiếu. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ 06 chương 170 bị lửa cửa châu Sơn. Út dĩ khom người hướng mộc dương triết cảm tạ ăn cấu mạng. Nếu như không có một dương chít. Nàng đã bị lam tiểu bố án toán. Sau đó bị riêng trạch thao giết. Tiết nhiệt thương thế đã đang khôi phục. Lại im lặng im lặng. Hắn biết Lam Tiểu Bố còn không có bước vào nhân tiên. Coi như thế, hắn ở trước mặt Lam Tiểu Bố vẫn là không chịu nổi một kích. Nếu như Lam Tiểu Bố bước vào nhân tiên, đừng bảo là hắn. Liền xem như toàn bộ cửu châu Sơn ở trong mắt Lam Tiểu Bố sợ cũng là có thể nhẹ nhóm hủy đi. Giờ phút này Tiết Nhiệt đang suy nghĩ chính mình lưu tại cửu châu Sơn ý nghĩa là cái gì. Cửu Châu Sơn không phải hắn tu luyện trưởng thành tông môn. Chỉ là một cách lâm thời tổ hợp lên nhân tiên tông môn. Đối với Cửu Châu Sơn Tiết Nhiệt thật sự là không có nửa điểm trung thành có thể nói. Nếu như chỉ là lưu tại nơi này. Vì Cửu Châu Sơn đã sinh đã tử. Lại không cách nào đạt được bất luận cái gì đối với hắn có lợi tính thực chất đồ vật. Hắn còn có tất yếu lưu tại nơi này sao mộc dương chiết khoát khoát tay. Út trưởng lão Lần này là ta liều lính Lỗ mãng Bằng không mà nói phong hàn trưởng lão Sẽ không vẫn là tại mưu Bắc tiên thành Chúng ta cũng sẽ không tải mưu Bắc tiên thành Ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi Giờ khắc này ở một bên còn có vừa mới chạy tới cửu châu Sơn nhân tiên phong chủ Hà Trí Thiện Trước đó Hà Trí Thiện chỉ là biết xuất sư bất lợi Bây giờ nghe lời này hắn đều có chút không thể tin được Cửu Châu Sơn cùng ngũ đại tôn môn đi mưu bắc tiên thành. Trong đó còn có bảy đại nhân tiên. Kết quả cửu Châu Sơn lại đại bại mà về. Ngay cả cửu Châu Sơn phi thuyền cũng nhét vào mưu bắc tiên thành. Vấn đề này nghe làm sao có chút không chân thực không đúng. Ngay cả nhân tiên trưởng lão Châu Tránh cũng không trở về nữa à. Mà lại minh chủ cũng không có sách Châu Tránh sự tình. Út dĩ vội vàng nói là ta điều tra sai lầm. Không nghĩ tới mưu Bắc tiên thành thành chủ vậy mà đáng sợ đến loại trình độ này. Tiết nhiệt không nói gì. Hắn hiểu được út dĩ nói đáng sợ là có ý gì. Lam tiểu bố kia chẳng những thực lực đáng sợ. Tâm cơ cũng đáng sợ. Vậy mà có thể ở trước mặt cửu châu Sơn. Ngạnh sinh sinh tan giã cửu châu Sơn cùng ngũ đại tông môn liên thủ. Còn để hai đại ngũ tinh tông môn phản phệ Bằng không mà nói. Lam Tiểu Bố liền xem như có thông thiên chi năng. Cũng chỉ có thể bị giết hoặc là chỉ có thể đào tẩu. Phải biết lúc ấy Lam Tiểu Bố tiến vào Châu Tránh trong tứ hải càn khôn đại lúc. Hắn mới tù vi kim đàn. Đối với Châu Tránh tới nói. Ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Mà khi đó Lam Tiểu Bố liền. Nghĩ đến nhiều năm sau sự tình tâm cơ này phải có bao nhiêu đáng sợ. Tăng thêm lam tiểu bố bây giờ còn đang sinh trưởng tốt thực lực. Cửu châu Sơn dựa vào cái gì cùng hắn đấu mộc dương chiết thở dài nói ra. Út trường lão. Tiết phong chủ còn có hà phong chủ. Các ngươi khẳng định nghĩ đến. Ta vì cái gì không cứu được châu tránh trưởng lão á út dĩ mấy người trầm mặt không nói. Hiển nhiên tất cả mọi người đang suy nghĩ chuyện này. Chỉ là không có chủ động nói ra mà thôi. Một dương chiếc tiếp tục nói chuyện lần này châu tránh phải bị có đại bộ phận trách nhiệm. Ai châu trưởng lão làm việc quá không chặt chẽ. Út dĩ thở dài. Một dương chiếc bình tĩnh nói ra. Ngươi cho rằng hắn vẹn vẹn làm việc không chặt chẽ sao hắn ham món lời nhỏ tiện nghi trông thấy công pháp gì đều muốn. Bằng không mà nói, một cách nhân tiên lại bị ổi đi đoạt một chút thí luyện kim đan công pháp bí mật. Út dĩ cùng tiết nghiệt đều không có nói chuyện. Bọn hắn cảm thấy Mộc Dương Chiết dùng súng làm cái từ này hơi qua một chút. Châu Tránh dù sao cũng là Cửu Châu Sơn trưởng lão. Mộc Dương Chiết tiếp tục nói, "15 năm trước, ta Cửu Châu Sơn nhân tiên trưởng lão hang toán la bị giết. Trong lòng ta mặc dù một mực có chút hoài nghi, lại không xác định, mà bây giờ ta dám khẳng định nói cho các ngươi biết, là Châu Tránh làm." A Húc Tịch nghe a một tiếng, chợt nhớ tới trước đó Mộc Dương Chiết thái độ, Lam Tiểu Bố bức Bạch Châu tránh thời điểm, Mộc Dương Chiết ngược lại để Châu Tránh để Lam Tiểu Bố cho ra chứng cứ. Cái này rõ ràng là đối với Châu Tránh trưởng lão bất lợi. Minh chủ, Châu Tránh trưởng lão sao có thể án hại Thang trưởng lão a? Hà Trí Thiện Trấn Kinh nói ra. Mộc Dương Chiết thở dài nói ra, tại 20 năm trước Châu tránh trưởng lão để cỡ Châu Sơn thủ hộ nhân tiên linh hồn bài chấp xử mỗi qua 45 ngày xem xét một lần linh hồn bài. 5 năm sau thang doán la trưởng lão liền bị án toán. Thang doán la trưởng lão bị án toán về sau, ta cửu Châu Sơn hơn 20 ngày sau mới biết được chuyện này. Thời gian dài như vậy đi qua, hết thảy manh mối đều đã không có. Chuyện này là Châu tránh trưởng lão đi xử lý. Nghe nói như thí. Vô luận là út dĩ hay là hà trí thiện đều nhớ tới bản án cũ này Lúc ấy chuyện này không giải quyết được gì Ta cũng không có suy nghĩ nhiều Nhưng trước đây không lâu mưu Bắc tiên thành nhân tiên trưởng lão phong hàn lần nữa bị dết Đồng dạng là sau một tháng bị phát hiện Trong lòng ta cũng có chút hoài nghi Cứ việc lúc ấy ta giết tên chấp sự kia Nhưng tình huống cụ thể ta phi thường rõ ràng Một dương chiếc chậm rãi nói ra Giờ phút này tất cả mọi người cảm giác được không được bình thường. Lần thứ nhất cổ Châu Sơn nhân tiên linh hồn bài vỡ vụn hơn 20 ngày sau mới phát hiện. Vậy liền hẳn là tranh thủ thời gian từ bỏ biện pháp không thích đáng 45 ngày ra một lần linh hồn bài này. Có thể Châu tránh xử lý xong sau chuyện này cũng không có từ bỏ thói quen này, cái này khả nghi. Điều này nói rõ châu tránh lo lắng cho mình thời gian ngắn lần nữa từ bỏ quy củ này tất cả mọi người sẽ hoài nghi hắn. Dù sao 45 ngày ra một lần là hắn ý tứ, sau đó thang doán la chết về sau, hắn lại đổi lại tới. Cái này chẳng phải là rõ ràng nói cho người khác biết. Hắn từ bỏ cái này chính là vì giết chết thang doán la không bị lập tức phát hiện. Mộc dương tiếp tục nói. Một nguyên nhân trong đó có thể là lo lắng mọi người hoài nghi. Còn có một nguyên nhân là hắn còn muốn giết một cách khác nhân tiên trưởng lão. Là ai tất cả mọi người là theo bản năng hỏi lên. Một dương chiếc chậm rãi nói ra nếu như ta không có đoán sai hẳn là hỗ vưu trưởng lão. Tại hắn vẫn không có đồng thủ trước đó. Hoặc là nói còn không có tìm tới hỗ vưu trưởng lão tu luyện vị trí trước đó. Hố vưu trưởng lão liền bị lam tiểu bố án toán. Đám người lần nữa trầm mặt xuống. Châu tránh muốn án toán hố vưu trưởng lão không hiếm lạ. Bởi vì hố vưu có thất phách tràm. Thứ đồ tốt này châu tránh hiển nhiên là muốn muốn. Mộc dương chiết thanh âm vang lên lần nữa. Thang doán la trưởng lão sở dĩ bị châu tránh hại. Là bởi vì hắn đạt được một môn đỉnh cấp thần thông. Úc cùng người còn lại đều là nhìn về phía Mộc Dương Chiết. Mộc Dương Chiết nói ra. Môn thần thông này phải cùng tam thánh tiên môn có quan hệ. Tựa như là một môn thần thông. Cụ thể ta cũng không biết bất quá bây giờ môn thần thông này hẳn là tại lam tiểu bố trên thân. Đám người lại một lần trầm mặt xuống. Lúc trước bảy đại nhân tiên đi mưu Bắc tiên thành đều không có làm sao lam tiểu bố. Hiện tại Cửu châu Sơn mới bốn tên nhân tiên Có thể cầm Lam Tiểu Bố thế nào liền xem như biết Lam Tiểu Bố cầm đi cửa châu Sơn nhân tiên trưởng lão thần thông Hiện tại cũng không dám đi qua Mộc dương chiết tựa hồ biết ý nghĩ của mọi người Mỉm cười Chúng ta bây giờ không cần đi mưu Bắc tiên thành Chúng ta bây giờ thứ nhất phải nhanh để cao mình thực lực Thứ hai muốn lấy rời đi Nguyên Châu cho chúng ta mục tiêu Nghe nói như thế Vẫn luôn không có cái gì tinh thần tiết nghiệt rốt cuộc chú ý tới tới Nguyên châu tu tiên tài nguyên đã thiếu thốn Muốn tiến thêm một bước khó càng thêm khó Nhân tiên cuối cùng cũng là có tuổi thọ hạn chế Nếu như một mực bị kẹp tại nhân tiên cảnh giới Cuối cùng vẫn là một nắm cát vàng Mộc dương chiết xuất ra một bản thật dày điển tịch đặt ở trước mặt trên bàn Sau đó nhìn tiết nghiệt Út dĩ cùng hà trí thiện nói ra Đây là Tây Côn Lôn Phái để nhị đảo điển. Bộ đảo điển này tại ta Cửu châu Sơn muốn lưu thời gian 3 năm. Ta còn không có nhìn qua. Ta quyết định mọi người cùng nhau tham khảo tu luyện. Tương lai ta cửu châu Sơn sớm muộn sẽ lần nữa đi mưu Bắc tiên thành đem nơi chật hẹp nhỏ bé kia san bằng. Sau đó chúng ta nghĩ biện pháp rời đi Nguyên Châu tìm kiếm tầng thứ cao hơn. Cách này để nhị đảo điển chính là chúng ta dựa vào đồ vật. Nói đến đây Một dương chiết đều đứng lên Thần tình kích động Chúng ta tu luyện Không phải là vì trường sinh tự do Sao hiện tại chúng ta bị vây ở Nguyên Châu Một cách không tự do Thứ hai vây ở nhân tiên cảnh Không được trường sinh Cũng may chúng ta đạt được đệ nhị đảo điển Đa tả minh chủ Vô luận là út dĩ hay là hà trí thiện Đều là kích động đứng lên liền ngay cả tiết nghiệt Cũng là kích động đứng lên Để nhị đảo điện toàn bộ nguyên châu ai không muốn tu luyện hiện tại đến cửu châu Sơn. Minh chủ để bọn hắn cùng một chỗ tu luyện. Loại ý chí này bọn hắn há có thể không cảm động mộc dương chiết mỉm cười. Ta cửu châu Sơn mặc dù chỉ có bốn tên nhân tiên. Nhưng chỉ cần có một người vượt qua nhân tiên cấp độ này. Đi vào địa tiên cảnh. Lam tiểu bố kia đơn giản là như gà chó mà thôi. Mà lại để nhị đảo điển mới là rời đi nguyên châu tiến vào đại hoang vũ trụ căn bản chỗ. Nói xong câu đó, Mộc Dương Chiết lật ra đảo điển tờ thứ nhất. Mấy người còn lại thần niệm toàn bộ lạc tại đảo điển bên trên. Nhưng để bọn hắn ngây người chính là. Tờ thứ nhất là trống không. Mộc Dương Chiết tranh thủ thời gian lật ra trang thứ hai, hay là trống không. Sau đó trang thứ ba, trang thứ tư. Một dương chiết đem một bản đảo điển toàn bộ lật hết Vậy mà toàn bộ là trống không Giờ phút này một dương chiết sắc mặt tái nhợt giống như một khối găng Hắn gầm thép một tát này đập vào trên mặt bàn Cách bàn chia 5 xẻ bảy hóa thành bột mịn Tây côn lôn phái Dám lấn ta cửu châu Sơn Cái gì phong độ tu dưỡng Giờ khắc này toàn bộ không tồn tại Lúc trước hắn cầm tới để nhị đảo điển về sau Còn chưa kịp lập ra. Cũng bởi vì phong hàn bị dết. Cấp tốc đi đến mưu bắc tiên thành. Nhưng không có nghĩ đến bộ đảo điện này lại là giả. Út dĩ cảm nhận được minh chủ tựa hồ không giống lắm là nói láo. Nàng có chút do dữ nói. Ta nghe nói để nhị đảo điện là hốn đồn đảo điện. Loại đảo điện này đồng dạng chỉ có thể tồn thế một bản. Nếu như bị phục chế sau. Mộc Dương Chiết lập tức nói. Đây tuyệt không khả năng. Bản đảo điển này là đến từ mộ thiên đảo tràng. Tạm thời bất luận đảo điển này là mộ thiên chính mình lưu lại. Hay là người khác đưa cho dương mi. Đều không phải là ta nguyên châu tu sĩ có thể phục chế. Đạo lý rất rõ ràng, muốn để côn khư đi ra bản đảo điển này hóa thành chống không chỉ có một cách khả năng. Đó chính là người phục chế đảo điển thực lực muốn viến siêu nguyên bản người sáng tác. Nếu như mộ thiên trong đồng phủ đảo điển vốn chính là nguyên bản Vậy trừ phi là thánh nhân tới Nếu không ai có thể phòng chế ra bản đảo điển này Ngược lại để nguyên bản hóa thành trống không đúng Loại này hốn đổn đảo điển không cách nào bị phòng chế Hà trí thiện cũng là gật đầu đồng ý Tiết nghiệt không nói gì trong lòng của hắn có chút hoài nghi mộc dương chết Vô luận có phải hay không muốn đi tìm gây sự với Tây Côn lôn phái Hắn đều không có ý định tham gia. Út dĩ lại nói. Chúng ta cổ châu Sơn gần nhất trọng thương. Liền xem như muốn tìm Tây Côn luôn phải muốn thuyết pháp. Tốt nhất cũng muốn chờ một đoạn thời gian. Mộc dương chít gật gật đầu. Ta biết. Tất cả mọi người đi tu luyện đi. Chuyện này ta cổ châu Sơn tuyệt đối sẽ không cứ tính như thế. Khí vũ trụ 06 chương 171 tìm tới cổ tinh Sơn cổ tinh Sơn. Tài nguyên châu trong tất cả ngũ tinh tông môn tuyệt đối có thể xếp vào danh sách 5 vị trí đầu. Giờ phút này một chiếc phi thuyền liền rơi vào cổ tinh sơn bên ngoài. Bình thường tài nguyên châu tu sĩ. Phần lớn nhận biết phi thuyền này là đến từ chỗ nào. Cửu châu sơn cực phẩm linh khí phi thuyền chiếc phi thuyền này thế nhưng là dùng quá nhiều thiên tài địa bảo mới kiến tạo lên. Bất quá giờ phút này chiếc phi thuyền chủ nhân lại thành lam tiểu bố. Lúc trước một dương chiếc mang theo úc dĩ cùng tiết nhiệt đào tẩu thời điểm Chưa kịp mang đi phi thuyền Phi thuyền biến thành Lam Tiểu Bố Vô luận có biết hay không Lam Tiểu Bố Liền hướng về phía Lam Tiểu Bố chiếc phi thuyền này Cổ Tinh Sơn cũng không có ai dám lãnh đảm Một tên kim đan chấp sự tranh thủ thời gian tiến lên đón Kính cẩn thi lễ sau hỏi Xin hỏi đảo hấu tìm ai lam tiểu bố căn bản cũng không có xuống thuyền Đứng ở đầu thuyền nói ra Ta là mưu Bắc tiên thành thành chủ lam tiểu bố Đến tìm kiếm cổ tinh sơn hỏi một Ít chuyện thuận tiện thu một chút nợ cũ Tiện bối chờ một lát, vãn bối lập tức đi bẩm báo Tu sĩ Kim đan này mặt xoát liền trắng Gần nhất nguyên châu danh tiếng của ai vang nhất chính là trước mắt chủ này a Cửa châu Sơn liên thủ ngũ đại ngũ tinh tông môn đi diệt mưu bắc tiên thành Kết quả đầy bụi đất không nói Nghe đồn còn chết mất mấy cái nhân tiên Bây giờ người ta đi tới cổ tinh Sơn Vậy khẳng định không có chuyện tốt à Bởi vì lúc ấy cổ tinh Sơn cũng đi mưu bắc tiên thành Nhanh lên đi ta kiên nhẫn rất có hạn Lam tiểu bố từ tốn nói Đúng đúng Gặp lam tiểu bố vậy mà phân gió phải trái không có trực tiếp đánh vào đến. Tên này tu sĩ Kim đan quả thực là như nghe tiên âm. Tranh thủ thời gian lần nữa thi lễ. Vội vã chạy đi vào. Đổi thành trước đó, ai nếu như dám công gích cổ tinh sơn hộ trận tất cả mọi người sẽ coi là người này điên rồi. Hôm nay cổ tinh sơn hộ trận thủ hộ chấp sự. Trong lòng vậy mà may mắn lam tiểu bố phân gió phải trái không có đánh tiến đến. Cổ Tinh Sơn Đại Điện Nghị Sự Giờ phút này cơ hồ Cổ Tinh Sơn tất cả phong chủ Trưởng Lão cùng Hư Thần Cảnh Cường Giả đều ở nơi này Hiệp thương sự tình chính là Lam Tiểu Bố cùng Mưu Bắc Tiên Thành Lúc trước Cổ Tinh Sơn cùng Cửu Châu Sơn cùng đi Mưu Bắc Tiên Thành Mặc dù không có đồng thủ Rõ ràng là đắc tội Lam Tiểu Bố kẻ sát thần này Lam Tiểu Bố cũng không phải một tốt nói chuyện chủ, xem người ta huy hải gia tộc liền biết. Người ta ngay cả cửa châu Sơn đều không sợ, khẳng định là sẽ không để ý cổ tinh Sơn. ma lại cổ tinh Sơn cùng Lam Tiểu Bố nghiêm ngặt tính ra hay là có thủ. Dù sao Lam Tiểu Bố đã từng là thiên vân tiên môn tông chủ. Cổ tinh Sơn rút lấy thiên vân tiên môn linh mạch trung phẩm. Tông chủ, nghiêm trưởng lão. Ta cảm thấy Lam Tiểu bố hẳn là sẽ không đến Cổ Tinh Sơn tìm phiền toái. Một tên dâu đen trưởng lão đứng lên nói ra. Lư trưởng lão nói nghe một chút. Nghe nói như thế, Cổ Tinh Sơn Tông Chủ Thạch Hải Luật lập tức nói. Nói chuyện chính là Cổ Tinh Sơn ngoại sự trưởng lão, Lư Dực. Thư thần hậu kỳ cảnh giới, phụ trách Cổ Tinh Sơn ngoại bộ sự vật. Lần này đi mưu Bắc tiên thành chính là Lư Dực. Lư dực làm một cách tiên thủ lễ. Sau đó nói. Lam tiểu bố đã từng là thiên vân tiên môn tôn chủ không sai. Nhưng hắn là bị thiên vân tiên môn đuổi đi. Cùng thiên vân tiên môn hẳn là không hề quan hệ. Thậm chí còn có thù. Đây là nó một. Thứ hai Lam tiểu bố lời hại hơn nữa cũng chỉ có một người. Lúc trước nếu như không phải Lý Mạc Tử cùng Diên Trạch Thao. Hắn mưu bắt tiên thành vẫn là phải đứng trước bị diệt mất nguy cơ. Ta tin tưởng Lam Tiểu Bố có thể đi đến hôm nay, điểm ấy hay là phân rõ ràng. Rất nhiều trưởng lão đều là gật đầu cảm thấy lư dực nói không sai. Vào thời khắc này, một tên kim đan chấp sự vội vã chạy vào. Người trong đại điện đều là nghi hoặc nhìn cái này kim đan chấp sự. công môn đại điện hội nghị trừ chuyện khẩn cấp bình thường là không được phép tiến đến. Kim Đan chấp sự tiến đến, vậy đã nói rõ có chuyện khẩn cấp. Tông chủ, các vị trưởng lão, phong chủ. Mưu Bắc tiên thành thành chủ lam tiểu bố ở bên ngoài nói muốn gặp chúng ta, tông chủ. Tu sĩ Kim Đan một hơi xét lại nói xong, lúc này mới có chút đã thả lỏng một chút. Vô luận như thế nào, tin tức đã kịp thời truyền đến. Trong đại điện tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi Lư Dực trưởng lão còn phân tích Lam Tiểu Bố sẽ không tới Đảo mắt liền bị đánh mặt Người ta đều đã đi tới cửa Lư Dực lập tức nói Tôn chủ các vị trưởng lão Lam Tiểu Bố mặc dù tới Lại tại bên ngoài cầu kiến Rất có thể không phải đến gây chuyện Cổ Tinh Sơn phong chủ hừ lạnh một tiếng Đi thôi Đi gặp hắn một chút Liền xem như nháo sự Ta Cổ Tinh Sơn cũng sẽ không sợ Nói là nói như vậy thạch hải luật trong lòng vẫn là có chút lo lắng Lam Tiểu bố cùng tiết nhiệt Mộc dương chiếc chiến đấu hình ảnh hắn đều nhìn qua Thực lực hẳn là so với hắn mạnh hơn một chút Dù là hắn không thừa nhận đây cũng là sự thật Cổ Tinh Sơn mặc dù có tam đại nhân tiên Trên thực tế là mạnh nhất nhân tiên U Hảo Kim ra ngoài tìm kiếm tường đại đạo Sau đó vẫn chưa có trở về Hiện tại cổ tinh sơn nhân tiên cường giả, chỉ có hắn cùng nghiêm hoàng ảnh. Nghiêm hoành ảnh thực lực ngay cả tiết nhiệt cũng không bằng, chỉ sợ trong tay Lam tiểu bố là bị mưu sát phần. Còn còn lại hư thần cảnh, vậy căn bản cũng không cần để. Ha <cười> ha! Lam thành chủ đường xa mà đến. Khách quý ít gặp khách quý ít gặp. Thạch hải luật nginh tiếp chấm chế. Mau mời tiến. Cổ tinh sơn Tông chủ thạch hải luật mang theo một đám trưởng lão phong chủ tự mình ra đón. Nếu như hay là thiên vân tiên môn Tông chủ. Lam tiểu bố nói không chừng sẽ trực tiếp đánh vào đi. Chỗ nào sẽ còn khách khí như thế hiện tại hắn không phải thiên vân tiên môn Tông chủ. Thiên vân tiên môn sự tình cùng hắn không hề quan hệ. Đương nhiên đầu linh mạch kia vẫn còn có chút quan hệ. Lam tiểu bố đơn giản khách khí vài câu. Để cổ đảo tại phi thuyền chờ hắn, hắn thì là đi theo cổ tinh sơn tông chủ tiến nhập cổ tinh sơn, tiến tông môn hộ trận. Lam tiểu bố liền biết, cổ tinh sơn chí ít có một đầu linh mạch thượng phẩm dưới đất, bằng không mà nói không có khả năng có loại linh khí nồng nặp này. Hắn dùng thượng phẩm linh mạch tu luyện đã quen tự nhiên biết linh mạch thượng phẩm linh khí chất lượng. Nhìn xem một mảnh bị linh khí xương mù bao phủ lại liên miên giấy núi. Lam tiểu bố thầm nghĩ. Thật sự là một nơi tốt à. So với mưu Bắc tiên thành đến cổ tinh sơn mới xem như chân chính tu tiên thánh địa. Đợi lát nữa tốt nhất là hắn đưa ra yêu cầu thời điểm. Cổ tinh sơn không đáp ứng. Lời như vậy hắn liền có thể đồng thủ. Vừa rồi hắn đã nhìn cổ tinh sơn chỉ có hai tên nhân tiên. Hắn đồng thủ thời điểm xử lý trước tôn chủ thạch hải luật. Người còn lại với hắn mà nói căn bản cũng không có bao lớn uy hiếp. Rất nhanh Lam Tiểu Bố liền bị đưa đến tân khách đại điện. Tác bồi có tôn chủ và một tên khác nhân tiên trưởng lão. Còn có ngoại sự trưởng lão lư dực cùng ba tên hư thần hậu kỳ phong chủ. Khẩu vị cực sai linh quả tại lúc này như nước chảy đưa đi lên đỉnh cấp linh tiểu cũng bị đưa đi lên. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ. Chính mình tiến vào Nguyên Châu sau hối hả ngược xuôi. Cả ngày vì sinh tồn giấy rua. Thật đúng là không có thưởng thức qua loại này đỉnh cấp tư vị linh tửu. Linh tửu này không tệ. Lam tiểu bố uống một ngùm linh tửu. Lập tức liền cảm nhận được tiểu ý kia giống như lưu tinh. Xẹp qua cổ họng. Cho người ta một loại cực nhanh ở tư không cảm giác. Hắn hài lòng khen một câu. Đợi lát nữa đánh về đánh, nhưng người ta đổ tốt Lam Tiểu Bố hay là không tiếc tán dương. Lam Thành Chủ nếu thích ta cổ tinh sơn lưu tinh sương lộ, đợi lát nữa liền đưa một chút cho Lam Thành Chủ. Thạch Hải Luật cười ha ha một tiếng nói ra. Một phen lời nhàm chán đằng sau. Lam Tiểu Bố không kiên nhấn tiếp tục nữa. Dứt khoát nói thẳng. Hôm nay ta đến cổ tinh sơn đâu? Một cách là muốn kết sao một phen. Còn có một cách đâu là muốn cầm lại một ít gì đó cùng tìm một cách bằng hữu. Thạch Hải Luật nghe được Lam Tiểu Bố lời này trong lòng là thầm than. Đây không phải rõ ràng muốn đầu Linh mà kia sao hắn không cho được sao chỉ sợ trước mắt cái này Lam Thành Chủ liền đợi đến hắn nói cử tuyệt đi. Lam Thành Chủ. Không biết có gì cần ta cổ tinh Sơn làm. Chỉ cần ta cổ tinh Sơn có thể làm được. Nhất định sẽ không chối từ. Thạch hải luật trong giọng nói có chút biệt khuất. Lam Tiểu Bố tự nhiên biết thạch hải luật hiện tại khẳng định không thoải mái, hắn chỉ hy vọng thạch hải luật phát tác. Cổ Tinh Sơn Tông chủ thạch hải luật nhìn hẳn là nhân tiên trung kỳ. Mũi ưng. Trong xương cốt có một loại lệ khí. Nhìn tựa hồ không phải cái gì tốt nói chuyện ra hỏa Chỉ cần hắn thêm chút lừa, phát tác là tất nhiên. Lam Tiểu Bố ngón tay khi có khi không tải bên bàn gõ. Một đoạn thời gian trước, ta ném đi một đầu linh mạch trung phẩm. Nghe nói là cổ tinh sơn nhặt được. Ta hôm nay cố ý đến hỏi một chút nhìn. Thạch Hải Luật khẽ giật mình, hắn chờ đợi Lam Tiểu Bố nói là thiên vân tiên môn linh mạch, sau đó hắn trả lại liền tốt. Hiện tại Lam Tiểu Bố không có nói thiên vân tiên môn. Hắn làm sao trả lại một bên nhân tiên trưởng lão nghiêm hoành ảnh vội vàng hỏi. Lam thành chủ nói thế nhưng là thiên vân tiên môn đầu linh mạch trung phẩm kia đầu linh mạch kia lúc ấy không người trông giữ. Ta cổ tinh sơn ngược lại là thay đảm bảo. Lam tiểu bố khẽ nhú mày. Ta hiện tại cũng không phải thiên vân tiên môn tôn chủ. Thiên vân tiên môn cũng ném đi linh mạch sao ai. Cổ tinh sơn vận khí chính là tốt. Thường xuyên có thể nhặt được linh mạch. Nghiêm Hoành Ảnh biết Lam Tiểu Bố ý tứ, hắn lấy đi linh mạch về sau, nếu như tương lai Thiên Vân Tiên môn lại đến cầm linh mạch, đó là cùng hắn Lam Tiểu Bố không hề quan hệ. Loại này vô sỉ cũng có thể nói ra được đến, Nghiêm Hoành Ảnh hận không thể lập tức liền xuất thủ. Bất quá hắn nhìn thoáng qua tông chủ Thạch Hải Luật, tông chủ hiển nhiên không có tính toán đồng thủ. Hắn cũng chỉ có thể ngăn chặn nội tâm lửa giận. Cũng may thiên vân tiên môn vĩnh viễn cũng không dám đến đòi linh mạch. Đầu linh mạch này cho Lam Tiểu Bố cũng không có cái gì. Thạch hải luật tự nhiên cũng là minh bạch Hắn vẫn là cười dạng rỡ Không biết Lam thành chủ người muốn tìm là ai đây Lam Tiểu Bố biết. Nếu như cổ tinh sơn không nguyện ý sao người mà nói. Linh mạch kia chắc chắn sẽ không cho. Hiện tại thạch hải luật là muốn biết cổ tinh Sơn có phải hay không nhất định phải Lam Tiểu Bố đánh nhau. Mặc dù muốn đánh nhau, Lam Tiểu Bố còn có rất nhiều lấy cớ, hắn cũng lười dùng những này lấy cớ. Hắn cùng cửu châu Sơn khác biệt. Đó chính là hắn lấy cớ ở trong lòng có một cái cân nhắc tiêu chuẩn. Sẽ không không hề có đạo lý nói hưu nói Vượng Hắn hỏi cổ tinh Sơn muốn linh mạch trung phẩm này. Trong giọng nói nghe có chút khinh người. Trên thực tế Lam Tiểu bố thật đúng là không có nghĩ như vậy. Hắn chỉ là không muốn phiến thiên nguyệt khó làm mà thôi. Một khi thiên vân tiên môn biết Tông môn linh mạch trung phẩm bị hắn muốn tới. Vọng nganh sơn lão già kia để phiến thiên nguyệt đi cầu đầu linh mạch này. Hắn là cho hay là không cho cho nói trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác không thoải mái. Theo Lam Tiểu. Bố đầu linh mạch này liền hẳn là hắn. Nguyên nhân không phải hắn đã từng là thiên vân tiên môn tông chủ. Mà là hắn lưu lại càng thêm hoàn thiện kim ô huyết cho thiên vân tiên môn. Cách này kim ô huyết liền xem như một đầu linh mạch thượng phẩm cũng không nhất định có thể mua được. Vọng Nghênh Sơn chẳng những không cảm kích ngược lại đem hắn đổi ra thiên vân tiên môn. Thiên vân tiên môn hắn có người quen thuộc tại. Đi tìm gây sự với vọng Nghênh Sơn. Thực tế không lớn. Hắn cũng vô pháp đối mặt phiến thiên nguyệt. Nhưng từ cổ tinh sơn muốn đi thiên vân tiên môn linh mạch trung phẩm dùng để bồi thường đó là thiên ginh địa nghĩa. Hiện tại hắn cũng không có nói đầu linh mạch này là thiên vân tiên môn. Thiên vân tiên môn cho dù là đoán đầu linh mạch này chính là đầu linh mạch kia. Cũng không có mặt đến đòi. huống hồ cổ tinh sơn chỉ sợ sẽ không đem loại sự tình mất mặt này nói ra. Khí vũ trụ 06 chương 172 thượng quan tiểu y bạch ngân minh lang thang được ăn cả ngã về không tăng thêm năm gặp thạch hải luật hỏi thăm chính mình tìm ai Lam tiểu bố biết cổ tinh sơn cũng không muốn cùng chính mình đánh nhau Hắn cũng lười tiếp tục trêu chọc Ta có một người bạn Gọi thượng quan tiểu y Bây giờ tại cổ tinh sơn Xin đem nàng mang đến đi Điều kiện này đối phương không đồng ý Linh mạch trung phẩm lam tiểu bố cũng không có ý định muốn Hắn trực tiếp đánh lên phẩm linh mạch Ha <cười> ha Ta biết biết Thượng quan tiểu y là thượng quan gia đệ tử Nhiều năm trước cùng chúng ta cổ tinh sơn có chút hiểu lầm Một mực tại cổ tinh sơn làm khách Lư trưởng lão nhanh đi đem thượng quan đảo hấu mời đến đi Thạch hải luật cười ha <cười> ha một tiếng cực kỳ sảng khoái nói Hắn lo lắng lam tiểu bố đưa ra chính mình không cách nào đạt thành yêu cầu đến. Cũng may thượng quan tiểu y đối với cổ tinh sơn cũng không trọng yếu. Nhiều năm trước nghe đồn thượng quan tiểu y biết tường đại đảo vị trí. Thậm chí biết như thế nào rời đi nguyên châu tiến về đại hoang vũ trụ. Bất quá đằng sau nhiều năm ép hỏi cho thấy thượng quan tiểu y cũng không phải nhất định liền biết. Nếu như không phải là vì các loại cổ tinh sơn có người bước vào địa tiên cảnh lại đến đối với thượng quan tiểu y sư hồn Thượng quan tiểu y sớm đã bị giết Thượng quan tiểu y là nửa bước nhân tiên cảnh Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nhân tiên cảnh giới Nhân tiên cường giả cho dù là một dương chết cũng vô pháp đối với thượng quan tiểu y sư hồn Hiện tại thượng quan tiểu y bị cầm tù nhiều năm như vậy Làm tiểu bố không đến hỏi thăm, hắn đều đã quên đi. Cổ tinh sơn địa lao chỗ sâu. Một tên tóc tai bù sù. Toàn thân phát ra khó người mùi tù phạm ngồi tại nhà tù một góc. Cũng không biết ngồi bao lâu, tên tù phạm này vẫn không hề động qua một tơ một hào. Loảng soảng nhà tù cửa sắt bị mở ra, vậy không có động đẩy một tơ một hào tù phạm ngược lại là kinh ngạc ngẩn đầu. Nhà tù này không phải người bình thường có thể tiến đến. Bởi vì bên ngoài còn có một cái cấp 6 khốn trận Muốn tiến đến nhất định phải trải qua tôn chủ đồng ý Cho nên mấy trăm năm qua Nhà tù này không có bị mở qua Lần trước bị mở là lúc nào đúng Lần trước cửa phòng giam mở ra cùng tốt nhất một lần ở giữa cách xa nhau thời gian dài hơn Giống như vượt qua ngàn năm lâu Đi vào là một tên nữ tu Nàng lại kính cẩn đối với tù phạm khẽ con người Sau đó hai tay bưng ra một bộ sạch sẽ quần áo nói ra Thượng quan tiền bối Chính ngài đánh cái cấm chế thanh tẩy một chút Sau đó thay đổi y phục cùng ta cùng đi ra Tên nữ tu này nói xong còn chủ động xuất ra trận kỳ giải khai giam cầm tù phạm khốn trận cùng cấm chế trên người Thượng quan tiểu y kinh dị không thôi nhìn một chút trước mắt nữ tu nàng đứng lên Không biết bao nhiêu thời gian không có có thể đứng lên, nàng thậm chí cũng sẽ không đứng. Một hồi lâu mới thở một hơi. Chậm rãi nói ra. Là ai muốn ta ra ngoài thời gian dài không nói lời nào. Thanh âm của nàng đều có chút không rõ rệt. Mà lại khàn giọng Từ bị cầm tù đến cổ tinh sơn trên người nàng cấm chế liền chưa bao giờ bị mở ra qua. Nhà tù ngược lại là bị mở ra qua vô số lần, mỗi lần ở giữa khoảng cách bao lâu thời gian nàng đều quên đi. Lần này là có ý tứ gì? Vậy mà mở ra trên người nàng cấm chế thượng quan tiểu y sẽ không coi là cổ tinh sơn là vì cho nàng thả cái gió. Sau đó giết chết nàng. Lấy cổ tinh sơn hành động, muốn giết nàng căn bản liền sẽ không vẽ với cho thêm chuyện ra. Nữ tu tranh thủ thời gian thi lễ, thượng quan tiền bối... Vãn bối không biết, vãn bối chỉ là phụng mệnh làm việc. Thượng quan tiểu y gật gật đầu đơn giản khôi phục đằng sau cho mình tới mấy lần thanh thủy quyết cùng khứ trần quyết. Sau đó lại đổi lại bộ kia sạch sẽ quần áo. Không biết bị nhốt bao nhiêu năm. Cho dù là thanh tẩy đằng sau. Thượng quan tiểu y màu da trở nên hắc án. Cả người thật giống như da bọc xương đồng dạng. Không có chút nào quang trạch. Hút mắt cũng hãm sâu xuống dưới ánh mắt àm đảm nữ tu tranh thủ thời gian lấy thêm ra một chiếc nhẫn đưa cho thượng quan tiểu y tiền bối đây là ngày chiếc nhẫn có ý tứ gì ngay cả chiếc nhẫn cũng trả lại cho mình bất quá thượng quan tiểu y biết đối phương không phải không biết chính là sẽ không nói cho nàng nàng không do dự đem chiếc nhẫn đeo lên chiếc nhẫn cũng không phải là nàng đồ vật bên trong cũng không phải nàng lúc đầu Thượng quan tiền bối, nếu như ngài chuẩn bị xong, vậy thì cùng ta cùng đi ra đi. Nữ tu kính cần nói ra. Dẫn đường. Thượng quan tiểu yêu ngữ khí ngắn gọn. Cho dù là bị nhốt vô số năm. Nàng trong xương cốt vẫn là lúc trước cái kia thượng quan tiểu y. Lam tiểu bố còn tại thưởng thức linh tiểu Một tên nữ tu đã mang theo một cách gầy chơ cả xương. Tóc khô cả nữ tử đi đến. Thượng quan đảo hữu trước đó ta cổ tinh sơn có nhiều lãnh đảm tranh thủ thời gian mời ngồi. Thạch hải luật trông thấy người tới, sạch sẽ đứng lên nói ra. Nói xong đắt là lấy ra hai chiếc nhẫn, một viên đưa cho Lam Tiểu Bố một viên đưa cho Thượng quan Tiểu Y. Thượng quan Tiểu Y không nói gì. Chỉ là nhìn xem cũng cho nàng một chén linh tửu. Nàng không có nửa điểm do dự. Trực tiếp bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó lạnh lùng nói Thạch Tông Chủ gọi ta đến sự tình gì không cần quanh co Nói thẳng đi Lại là không có tiếp chiếc nhấn kia Lam Tiểu Bố lại nhận lấy thuộc về hắn chiếc nhẫn Trong nhấn có một đầu linh mạch trung phẩm Còn có 10 đàn linh tiểu Đúng là hắn trước đó khen một câu lưu tinh xương lộ Vậy xin đa tạ rồi Lam Tiểu Bố thu hồi chiếc nhấn Sau đó đối với Thượng Quan Tiểu Y nói ra Thượng quan đáo hữu Ngươi cũng thu hồi chiếc nhấn đi Ta làm phiền thạch tôn chủ thời gian dài như thế Cũng nên cáo từ Ngươi là người phương nào Thượng quan tiểu y nhìn xem Lam tiểu bố ngữ khí vẫn là lãnh đảm Bị cổ tinh sơn nhốt không biết bao nhiêu năm Tại cổ tinh sơn không có ép hỏi ra Nàng biết bí mật trước đó Nàng không tin cổ tinh sơn sẽ đem nàng thả đi Lam tiểu bố từ tốn nói Ta là mưu Bắc tiên thành thành chủ lam tiểu bố. Chiều thượng quan bất minh đáo hấu nhờ vả. Mang ngươi rời đi cổ tinh sơn. Bất minh tổ thúc thượng quan tiểu y giật mình. Tranh thủ thời gian nắm qua thạch hải luật đưa tới chiếc nhẫn. Nói với lam tiểu bố. Đa tả lam thành chủ. Nàng có vạn ngữ thiên ngôn trong lòng cũng rất rõ ràng. Những lời kia không nên ở chỗ này nói. Thượng quan tiểu đi theo lam tiểu bố đi ra cổ tinh sơn. Cổ tinh sơn tông chủ thạch hải luật lại là một đường đưa đến cửa ra vào. Trong miệng còn cười tùm tỉm nói ra. Hoan nghênh lam tông chủ thường xuyên đến ngồi một chút. Lam tiểu bố cười cười. Thạch tông chủ nói chính là lời thật lòng sao thạch hải luật bị lam tiểu bố lời nói một nghẹn. Không đời hắn nói chuyện. Lam tiểu bố liền cười ha ha một tiếng nói ra. Cáo từ. Thượng quan tiểu y giờ phút này cũng nghe đi ra Thạch hải luật rất không chào đón Lam tiểu bố Hẳn là không dám đối với Lam tiểu bố làm ra cái gì vô lễ cử động Khi thượng quan tiểu y đi theo Lam tiểu bố đi đến cổ tinh sơn cửa ra vào chiếc kia cực phẩm linh khí phi thuyền thời điểm Nàng có chút khiếp sợ nhìn xem Lam tiểu bố Lam thành chủ Phi thuyền này tựa hồ là cửu châu sơn pháp bảo Người cùng cửu châu sơn Cửu châu Sơn cũng không phải cái gì nơi tốt, năm đó chèn ép tiểu vạn thỏ Sơn liền có cổ tinh Sơn. Làm tiểu bố cười ha ha nói ra. Trước đây không lâu cửu châu Sơn một dương chiết dẫn người đi ta mưu Bắc tiên thành kiếm chuyện. Bị ta giết một cái. Sau đó hắn hốt hoàng chạy trốn. Chiếc phi thuyền này một dương chết không kịp lấy đi, ta liền lấy đến thay đi bộ. Thượng quan tiểu y cũng cảm giác được đầu óc ông ông tác hưởng. Làm sao trước mắt cái này Lam thành chủ nói lời nàng nghe không hiểu đâu chẳng lẽ là bởi vì bị nhốt nhiều năm Nguyên châu cải biến quá lớn Nàng theo không kịp cửu châu Sơn tinh thần sa sút đến loại trình độ này một vị thành chủ liền có thể giáo huấn cửu châu Sơn bất quá thượng quan tiểu y rất nhanh liền đem những ý niệm này đặt ở một bên Nàng đối với Lam tiểu bố làm một cách tiên thủ lễ nói ra Đa tả Lam thành chủ đem ta mang ra cổ tinh Sơn Bởi vì ta bị cầm tù thời gian quá dài. Rất nhiều chuyện cũng không biết. Còn xin Lam Thành Chủ nói cho ta biết. làm thế nào biết ta tổ thúc thượng quan bất minh thượng quan bất minh liền xem như tu luyện tới nhân tiên cảnh. Thỏ nguyên sợ cũng là muốn đến. huống chi nàng còn biết thượng quan bất minh không cách nào tu luyện tới nhân tiên cảnh. Lam Tiểu Bố giải thích nói ta đi ngang qua Tiểu Vạn Thỏ Sơn đạt được một đầu bán linh mạch. Còn có một viên ngọc giản, ngươi nhìn một chút liền biết. Nói xong, Lam Tiểu Bố đem thượng quan bất minh lưu lại xa đưa cho thượng quan Tiểu Y. thượng quan Tiểu Y thần niệm rơi vào trong ngọc giản, trong mắt rất nhanh liền tràn đầy bi thương. thượng quan ra không có, Tiểu Vạn Thỏ Sơn lần thần quả cũng đều không có. Thật lâu nàng mới thu hồi ngọc giản. Đối với Lam Tiểu Bố quý người hành lễ, đa tạ Lam thành chủ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đem ta mang ra cổ tinh Sơn Nàng khẳng định Lam Tiểu Bố thực lực mạnh phi thường Bằng không mà nói cổ tinh Sơn không có khả năng chịu thua đưa nàng đưa ra tới Giờ phút này nàng cũng đoán được trước đó Lam Tiểu Bố nói lời hẳn là thật Không dạy dỗ cửu châu Sơn mà nói Không có khả năng đạt được cửu châu Sơn linh khí phi thuyền Lam Tiểu Bố xuất ra một cái hộp ngọc đưa cho thượng quan Tiểu Y Cầm ngươi thượng quan ra một đầu linh mạch thượng phẩm. Cũng không có cái gì tốt đưa cho ngươi. Đây là ta ngẫu nhiên lấy được. Hiện tại liền tặng cho ngươi đi. Thượng quan tiểu y vội vàng chối từ. Lam thành chủ đem ta cứu ra cổ tinh sơn. Đã là cực lớn ăn hội. Húng hồ tiểu vạn thỏ sơn linh mạch. Coi như Lam thành chủ không đi lấy tương lai. Sợ cũng là của người khác. Lam tiểu bố hay là đem hộp ngọc kín đáo đưa cho thượng quan tiểu y. Thượng quan đảo hữu. Sở dĩ đưa cái này cho ngươi. Bởi vì ta còn được đến qua ngươi một thanh lưới búa. Lưới búa này đã cứu ta mấy lần mình. Đáng tiếc hiện tại vỡ vụn. Đang khi nói chuyện, Lam Tiểu Bố lần nữa xuất ra một cái túi chữ vật đưa cho Thượng quan Tiểu Y. Thượng quan Tiểu Y tiếp nhận túi chữ vật thần niệm rơi vào trong túi chứ vật lưới búa trên mảnh vỡ, mắt đục đỏ ngầu. Nàng không nghĩ tới. Sinh thời còn có thể nhìn thấy lưới búa này. Thật có lỗi a lưới búa bị ta vỡ vụn. Lam tiểu bố rất là không có ý tứ. Không, không, là ta hẳn là cảm tạ ngươi. Thượng quan tiểu y tranh thủ thời gian lần nữa thi lễ. Nàng cùng Lam tiểu bố lần thứ nhất tiếp xúc. Lại có thể cảm nhận được Lam tiểu bố lỗi lạc. Lam tiểu bố nói ra. Ta dự định về mưu bắc tiên thành một chuyến. Thượng quan cáo thú nếu như không có địa phương đi mà nói, không bằng đi ta mưu Bắc Tiên thành định cư." Thượng quan tiểu im nói ra. "Đa Tạ Lam chủ, ta đã đổi phiền Phức Lam chủ, ta dự định về Tiểu Vạn Thỏ Sơn nhìn xem, tương lai nếu như không có địa phương đi, lại đến làm phiền Lam chủ." Lam tiểu bấu ngừng phi thuyền, "Ta mưu Bắc Tiên thành tùy thời hoan nghênh. Thượng quan đạo hữu." Nói xong, Hắn còn cùng thượng quan tiểu y trao đổi một chút thông tấn châu Thượng quan tiểu y không có chủ động sách hỏa diễm sự tình Lam tiểu bố cũng không có có ý tốt hỏi thăm Nhìn xem Lam tiểu bố phi thuyền lần nữa đi xa Thượng quan tiểu y lúc này mới tự lầm bẩm Đa tạ Không nghĩ tới ta thượng quan tiểu y còn có thể sống được đi ra cổ tinh sơn Thật lâu Thượng quan tiểu y mở ra hộp ngọc trong tay Nhưng nàng lập tức liền đem hộp ngọc đóng Cả người đều kích động lên Ngũ thải tiên chi Lam tiểu bố cho nàng lại là một gốc ngũ thải tiên chi Đây là người nào a Một gốc ngũ thải tiên chi vậy mà có thể tùy tiện đưa ra ngoài Lập tức nàng vành mắt càng là đỏ lên Nếu như năm đó nàng có ngũ thải tiên chi Nàng thượng quan ra thì sợ gì cổ tinh sơn có viên này ngũ thải tiên chi Nàng hoàn toàn chắc chắn bước vào nhân tiên cảnh Chỉ cần có nhân tiên cảnh Cổ Tinh Sơn cũng không dám vọng động Thượng quan ra sở dĩ xảy ra chuyện Là bởi vì không có nhân tiên cảnh Mà cẩn thần quả quá mức làm cho người ta đỏ mắt Thượng quan tiểu y lại là đối với Lam tiểu bố rời đi phương hướng khẽ con người Sau đó quay người cấp tốc rời đi Nàng việc cần phải làm rất rất nhiều Hôm nay đổi mới liền đến nơi này Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ 06 chương 173 là kích tốc Mưu Bắc Tiên Thành lần nữa khôi phục phồn hoa. Phải nói so với trước đó Mưu Bắc Tiên Thành. Hiện tại Mưu Bắc Tiên Thành đã không thể dùng phồn hoa hình dung. Có thể nói toàn bộ Nguyên Châu đều không có so Mưu Bắc Tiên Thành càng thêm nóng nảy địa phương. Nơi này thậm chí có thể nói là Tu Sĩ Thiên Đường. Đã từng Mưu Bắc Tiên Thành trí độ mặc dù tốt. Mà lại không cho phép khi hành phách thị Dựa theo đạo lý nói hẳn là sẽ hấp dẫn thương gia lớn cùng càng nhiều cao cấp tu sĩ Trên thực tế bởi vì Lam Tiểu Bố không hiểu quy củ Một chút thương gia lớn căn bản không dám tới mưu bắc tiên thành Không có thương gia lớn Đến mưu bắc tiên thành tự nhiên đều là một chút tán tu Ngay cả tu vi cao trúc tu sĩ cũng sẽ không tới Lam Tiểu Bố không hiểu uy củ, những đại thương gia này lại là rõ ràng. Bọn hắn minh bạch mưu bắc tiên thành càng náo nhiệt, mưu bắc tiên học viện ảnh hưởng càng lớn, liền chết càng nhanh. Cửu Châu Sơn cùng những ngũ tinh tông môn kia bọn hắn rất rõ. Tuyệt đối sẽ không cho phép một cái thế lực mới nhanh chóng lên, càng không cho phép mưu bắc tiên thành loại địa phương này phồn hoa. Nguyên Châu nghe đồn là bị đại hoang vũ trụ vứt bỏ. Cũng bởi vì Nguyên Châu tu sĩ cấp thấp quá nhiều. Tiêu hao tài nguyên quá nhiều. Nguyên Châu những này bị ném bỏ ra hỏa khác không có học được. Vép bỏ tu sĩ cấp thấp. Lo lắng người khác tiêu hao tài nguyên tu luyện một bộ này ngược lại là học được cây rõ ràng. Những đại thương gia kia không có đoán sai. Cửu Châu Sơn cùng ngũ đại ngũ tinh tông môn quả nhiên khí thế hung hăng muốn tới san bằng mưu bắc tiên thành. Đây là bị côn khư đi ra bảo vật làm trễ nải một chút thời gian bằng không mà nói Mưu Bắc Tiên Thành đã chết càng nhanh. Ngay tại tất cả mọi người coi là Mưu Bắc Tiên Thành muốn trở thành quá khứ thức không còn tồn tại thời điểm. Mưu Bắc Tiên Thành thành chủ lam tiểu bố hoành không xuất thí. Lấy sức một mình chém giết cửu châu Sơn tam đại nhân tiên cường giả. Đem cửu châu Sơn minh chủ đổi đi. Không chỉ có như vậy còn lại mấy đại ngũ tinh tông môn toàn bộ là sám xịt đào tẩu. Còn nghe đồn. Ngũ tinh tông môn thiên huyên kiếm tông cùng sĩ tiên đào môn bởi vì mưu bắc tiên thành lam thành chủ cường đại. Hiện tại đã cùng mưu bắc tiên thành kết làm đồng minh. Tin tức này truyền tới vốn là phồn hoa mưu bắc tiên thành hiện tại tự nhiên càng là bão hỏa. Một chút thương gia lớn nhao nhau vào ở mưu bắc tiên thành tạo thành mưu bắc tiên thành một chỗ khó cầu. Làm tiểu bố thành lập mưu bắc tiên thành thời điểm. Quy hoạch đất chống vốn là lớn. Nhưng bây giờ cũng không chịu nổi càng ngày càng nhiều người tuôn ra hướng nơi này. Nếu không phải lam tiểu bố tại mưu bắc tiên thành minh sát quy định. Chỉ có tại mưu bắc tiên thành sinh tồn đầy 3 năm cấp thấp tán tu mới có tư cách ở tại khu phường thị cũ. Mà lại khu phường thị cũ địa phương không cho phép bị mua bán. Đoán chừng nơi này sớm đã không có tán tu sinh tồn địa phương. Theo thương gia lớn vào ở, mưu bắc tiên thành càng ngày càng phồn hoa, mưu bắc tiên học viện càng hút hàng đứng lên. Một chút gia tộc lớn, tu tiên tông môn thậm chí đều muốn đem để tử ưu tú đưa vào. Bất quá nơi này cũng không phải bọn hắn định đoạt, liền xem như ngũ tinh tông môn cũng đừng hòng ở chỗ này thương lượng cửa sau. Toàn bộ mưu bắc tiên thành bận rộn nhất người có thể coi là là lưu mân, hắn xem như đau nhất cũng khoái hoạt lấy. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một cách vừa mới lần đan nho nhỏ tu sĩ. Có thể tại mưu bắc tiên thành nhất ngôn cửa đỉnh. Thậm chí có luyện thần tu sĩ đều kính cần tìm tới hắn. Chỉ vi vọng có thể tại mưu bắc tiên học viện làm một cái danh ngạch. Dù là hắn không đáp ứng, cũng không có một người dám dùng mạnh. Nghĩ một hồi cửu Châu Sơn liền biết. Người lợi hại hơn nữa chẳng lẽ so cửu Châu Sơn còn muốn lợi hại hơn Lam Tiểu Bố không có nhục tay mưu bắt tiên thành sự tình. Hắn sau khi trở về lấy ra Châu Tránh nhẫn chứ vật. Hắn đạt được chiếc nhẫn này sau liền đi cổ tinh Sơn. Cho đến bây giờ còn không có mở ra chiếc nhẫn kiểm gây đồ vật bên trong. Châu Tránh đã bị giết trong nhẫn cấm chế đối với Lam Tiểu Bố tới nói cũng không phức tạp. Thành công giải khai cấm chế. Lam tiểu bố thần niệm rơi vào châu tránh trong nhấn đồ vật lúc. Trong lòng không khỏi cảm thán. So với châu tránh. Phong hàn là thật rất nghèo. Linh thạc thượng phẩm chí ít có mấy triệu trở lên. Linh đan linh thảo trồng chất như núi. Thấp nhất cũng là cấp 6 trở lên linh thảo. Gia hỏa này một bên chèn ếp người khác. Nói mưu bắt tiên thành tu sĩ cấp thấp tiêu hao đại lượng tài nguyên tu luyện. Chính hắn lại tại trong nhẫn chất đống nhiều như vậy tu luyện tư còn cảm thấy đương nhiên Nhiều nhất là đủ loại công pháp và thần thông Mỗi một loại công pháp và thần thông đều có riêng phần mình đặc tính Về phần những pháp bảo linh khí kia Lam tiểu bố trừ đem tứ hải càn khôn đại đơn độc thu vào bên ngoài Khác hắn cũng nhìn không thuận mắt Tại châu tránh trong chiếc nhẫn Lam tiểu bố nhìn thấy tả tô bác chân nguyên văn hộ cháo thần thông Đối với loại thần thông này Lam Tiểu Bố là nửa điểm không có hứng thú trực tiếp vứt sang một bên. Từng cái thần thông đều bị Lam Tiểu Bố bỏ qua. Thẳng đến hắn trông thấy tung địa kim quang thần thông thời điểm. Lập tức liền biết chính mình đạt được bảo. Nghe đồn tung địa kim quang bị nguyên thủy thánh nhân cắt chém không còn hình dáng sau truyền cho Ngọc Hư thập nhị tiên. Môn thần thông này có thể một hơi mấy ngàn dặm Lam Tiểu Bố hơi nghi hoặc một chút. Vì sao Châu Tránh có loại thần thông này, không mau trốn đi? Cái kia một dương chiết rõ ràng là muốn mượn đao của mình giết hắn. Người khác đều đã nhìn ra. Hắn cũng không tin Châu Tránh nhìn không ra. Khi Lam Tiểu Bố nhìn ký môn thần thông này thời điểm, liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Bản này tung địa kim quang chẳng những là bị cắt chém sau thần thông, hay là cắt chém sau không hoàn chỉnh thần thông. Châu Tránh không biết hại ai mới lấy tới môn thần thông này đáng tiếc là làm ra cũng không hề có tác dụng. Châu Tránh không chỗ hữu dụng. Lại không có nghĩa là Lam Tiểu Bố không chỗ hữu dụng. Hắn lập tức đem môn thần thông này khắc vào vũ trụ duy mô. Để vũ trụ duy mô lập tức tạo dựng tung địa kim quang hoàn chỉnh thần thông duy mô. Môn thần thông này với hắn mà nói có cực lớn tác dụng nhất định phải trước tạo dựng ra tới. Trong linh thảo, Lam Tiểu Bố tìm được một gốc song hoa già Lam, đây là luyện chế già Lam đan chủ yếu linh thảo. Lúc trước liễu ly chúng độc, vũ trụ suy mô thôi diễn đi ra liễu ly chúng độc đan phương giải độc. Chỉ là Lam Tiểu Bố thiếu khuyết một loại dược liệu. Dược liệu thiếu hụt này chính là song hoa già Lam. Hiện tại tìm được song hoa già Lam, Lam Tiểu Bố lập tức liền khai lò luyện đan, đem già Lam đan luyện chế ra đi ra. Một lò đan dược, Lam Tiểu Bố đạt được 12 mai. Dùng một cái bình ngọc đơn độc lấy ra hai viên, hai viên này là chuẩn bị đưa cho Liễu Ly. Không chỉ có như vậy, Lam Tiểu Bố còn lấy ra để nhị đảo điển cùng bình ngọc này cùng một chỗ bỏ vào châu tránh nhẫn chứ vật. Những ngày hắn dự, định đưa cho Liễu Ly. Liễu Ly tại Áng Loan Triều xuất hiện qua, Lam Tiểu Bố vừa vặn muốn đi ngang qua Áng Loan Triều. Định đi tìm một cách nhìn xem Bất kể nói thế nào Liễu Ly hay là giúp hắn đại ăn Không nói trước Liễu Ly đuổi đi Quế vô thủ Liền xem như côn khư đóng lại thời điểm Nếu như không có Liễu Ly Trưởng Nghĩa nói chuyện Hắn hiện tại chỉ sợ đắt là Châu Tránh thủ hạ vong hồn Chớ đừng nói chi là giết chết Châu Tránh Liễu Ly vô luận là nguyên nhân gì Rời đi Tây Côn Lôn Phái Đều tuyệt giải độc cơ hội Nếu như hắn không giúp chuyện này mà nói, liễu ly sợ là chỉ có thể chờ đợi chết. Mạnh ngạo cùng ôn tín nhiên đều đang bế quan trùng kích vào một cảnh giới. Lam tiểu bố không có đánh quấy bọn hắn. Chỉ là cùng lưu mân chào hỏi một tiếng. Sau đó rời đi mưu Bắc tiên thành. Lam tiểu bố đi vào án loan triệu về sau, lập tức liền biết nơi này linh khí ngay cả mưu Bắc tiên thành cũng không bằng. Nơi này tu sĩ cũng là không ít Chủ yếu bởi vì nơi này nguy hiểm nhỏ Còn có tinh Nguyệt Duẩn cùng Tố Đan Thảo Áng Loan Chiều cùng là kích cốc đều tại Nguyên Châu phía Tây Bất quá là kích cốc đã tới gần Nguyên Châu cực Tây Cơ hồ muốn rời khỏi Nguyên Châu Áng Loan Chiều không nhỏ Lam Tiểu Bố Thần Niệm vượt qua vạn dặm Lớn hơn nữa địa phương chỉ cần hắn dùng nhiều một chút thời gian Yêu Nguyên có thể tìm được Nhưng Lam Tiểu Bố tại Án Loan Triều tìm mấy ngày cũng không có tìm tới Liễu Ly. Chẳng những là Liễu Ly chính là trước đó hắn cứu được Hàn Duyệt cũng không có tìm tới. Lúc đầu Lam Tiểu Bố còn dự định đem ra Lam Đan cho Hàn Duyệt. Để Hàn Duyệt gặp phải Liễu Ly thời điểm thuận tiện mang cho Liễu Ly. Hiện tại tìm không thấy Hàn Duyệt. Hắn chỉ có thể rời đi Án Loan Triều. Sau đó tiếp tục đi về phía Tây. Nếu như tại Nguyên Châu tìm kiếm một cách linh khí nhất thiếu thốn địa phương, vậy nhất định là Nguyên Châu Tây Vực. Càng đến gần phía Tây, linh khí liền càng yếu kém. Cho nên nơi này cực ít có tu sĩ đến, liền xem như yêu thú cũng không nguyện ý đến loại chỗ linh khí thiếu thốn này. Nơi này linh khí sẽ còn theo thời gian trôi qua càng thiếu thốn. Dài mà lâu chi. Nơi này chẳng những không có linh thảo. Liền xem như bình thường cỏ dại cũng không có một cây. Càng đi cây đi chính là càng hoang vu một mảnh. Lam Tiểu Bố thu hồi phi thuyền. Hắn phát hiện nơi này phi thuyền cũng không còn cách nào phi hành. Loại cấm chế cấm bay này căn bản cũng không phải là hắn có thể lý giải. Lam Tiểu Bố tới đây chủ yếu là đi lạc kích tốc. Hắn phát hiện cho dù là cực phẩm linh khí trường thương. Thi triển thất âm sát thời điểm yêu nguyên không có khả năng vừa lòng đẹp ý. Chỉ có trường kích, trường kích mới phù hợp nhất tâm ý của hắn. Liễu ly cho vị trí là một chỗ sơn cốc, hay là phía chính tây. Lam Tiểu Bố chỉ dùng một ngày thời gian, trong thần niệm liền xuất hiện một phương hẻm núi. Cái này nhất định chính là lạc kích cốc, Lam Tiểu Bố bước nhanh, rất nhanh liền tới đến lạc kích cốc bên ngoài. Xa xa Lam Tiểu Bố đã nhìn thấy một mảnh trướng khí lượn lờ lạc kích tốc Lấy Lam Tiểu Bố thần niệm. Vậy mà đều không cách nào xuyên thấu mảnh này trướng khí tìm tới hỏa kích vị trí cổ thể. Lam Tiểu Bố cẩn thận đi vào lạc kích tốc Trướng khí trong nháy mắt liền thẩm thấu tiến trong da thịt. Dù là Lam Tiểu Bố luyện thể cấp độ đã coi như là không sai. Vẫn là cảm giác được toàn thân không thoải mái. Hắn lấy ra một viên giả lam đan nuốt, loại cảm giác không thoải mái này lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Giả lam đan là đồ tốt à. Đáng tiếc hắn chỉ là đạt được một gốc song hoa giả lam. Muốn luyện chế nhiều vài lô đều không thể được. Bất quá lam tiểu bố rất nhanh liền đem những ý niệm này ném ở một bên. Trước mắt của hắn đã mơ hồ xuất hiện một cây to lớn hỏa kích. Kích này dài tới hơn 10 trượng. Một nửa cắm vào dưới mặt đất Ở lại bên ngoài bộ phận không biết dài bao nhiêu thời gian còn bao quanh một loại sát phạt khí tức Tại nhìn thấy kích này từ lần đầu tiên gặp mặt Lam Tiểu Bố trong lòng liền có một loại xúc động Bắt lấy hỏa kích này tung hoành thiên hạ Lam Tiểu Bố vừa mới nghĩ làm sao làm đến hỏa kích này thời điểm Từng đảo sát ý đáng sợ trực tiếp đánh phía thức hại của hắn Dù là Lam Tiểu Bố kịp thời thi triển thần hồn thuẫn, vẫn là nhìn không được cuồng phúng mấy đáo huyết tiến. Sát ý càng ngày càng mãnh liệt tựa hồ muốn đem Lam Tiểu Bố thức hải xé mở đồng dạng. Lam Tiểu Bố nơi nào còn dám chậm rãi đi lên phía trước. Chân nguyên tụ tập phía dưới. Lam Tiểu Bố tăng nhanh tốc độ. Đồng thời hắn một bên phi tốc vận chuyển đoán thần thuật. Một bên không ngừng dừng lên thần hồn thuẫn. Thần hồn thuẫn có thể ngăn trở cái này liên miên không ngừng công kích thức hải nguyên thần sát ý. Đoán thần thuật có thể đem những này đối với thức hải công dịch hóa thành tu luyện nguyên. Lúc trước hắn tu luyện đoán thần thuật chính là mình xé sách thần hồn. Hiện tại khác công dịch xé thần hồn của hắn. Lam Tiểu Bố đương nhiên sẽ không buông tha loại cơ hội này. Khí vũ trụ 06 chương 174 đáng sợ họa kích quả nhiên đoán thần thuật vận chuyển về sau. Lam Tiểu Bố áp lực giảm nhiều. Lam Tiểu Bố càng là tăng nhanh tốc độ. Trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ. Nơi này đừng bảo là nhân tiên. Liền xem như địa tiên. Nếu như không có đoán thần thuật hoặc là không có luyện thể qua cũng đừng hòng tiếp cận. A giờ phút này Lam Tiểu Bố ngược lại là có chút cảm tạ liễu ly. Nếu như không phải liễu ly. Hắn không có già Lam Đan. Không có già Lam Đan. Liền xem như hắn lại tới đây cũng vô pháp đem toàn bộ tâm thần đều thả trên đoán thần thuật. Theo Lam Tiểu Bố càng đến gần cử kích này, hắn tiếp nhận đến công kích liền càng mãnh liệt. Mà Lam Tiểu Bố đã có thể trông thấy tại chung quanh hắn bày khắp xương cốt. Có thể tưởng tượng những năm gần đây vì cử kích này đã chết đi bao nhiêu người. Phúc phúc khi hai đảo nhận mang trên người Lam Tiểu Bố mang theo một bồng huyết vụ thời điểm. Lam tiểu bố thế mới biết càng đến gần cử kích chẳng những có thần hồn công dịch, còn có tính thực chất sát khí công dịch. Những nhận mang này là cử kích chung quanh sát lệ khí tức hình thành cuối cùng biến thành thực chất đồng dạng sát ý. Đang đến gần cử kích mấy trường phạm vi thời điểm, sát lệ khí tức nhận mang càng dày đặc, lại có mấy đảo sát lệ nhận mang xé mở lam tiểu bố ra thịt mang ra huyết vụ thời điểm. Hai đảo thần hồn công kích đánh vào lam tiểu bố nguyên thần bên trên. Lam tiểu bố thân thể run lên thức hải kém chút thất thủ. Phun ra một đảo huyết tiễn. Lam tiểu bố miễn cưỡng giữ vững thức hải. Đồng thời chân nguyên tụ tập. Cả người hướng phía trước liên tiếp bước ra mấy bước. Sau đó không chút do dự một phát bắt được thanh hỏa kích kia. Một đảo khí tức băng hàn vọt tới. Lam Tiểu Bố còn chưa kịp đem thanh hỏa kích này rút ra. Cũng cảm giác được thân thể giống như bị cường điện đánh chúng. Theo sát lấy sát phạt khí tức hóa thành một đầu hung hãn cử thú. Cử thú này gầm thép há miệng miệng lớn điên cuồng sông về Lam Tiểu Bố nguyên thần. Thanh âm sát phạt đáng sợ tựa hồ muốn hủy diệt toàn bộ vũ trụ kia tại Lam Tiểu Bố thức hải nổ tung. Lam Tiểu Bố không chút suy nghĩ. Một đảo lại một đảo thần hồn thứ đánh phía cử thú này Thần hồn thuấn càng là một đảo lại một đảo dựng lên Giờ khắc này hắn cảm nhận được khí tức tử vong Sinh cơ điên cuồng bị cử kích cuốn đi công kích thức hại lực lượng mạnh mấy lần còn chưa hết Không chỉ như thế Trên họa kích sát ý điên cuồng xé sách Lam Tiểu Bố ra thịt Trong khoảng thời gian ngắn Lam Tiểu Bố liền thành huyết nhân Lam Tiểu Bố nhưng không có buông tay Hắn biết rõ nếu như chính mình buông tay lời nói có một cơ hội rời khỏi. Càng có thể có thể chính là hắn tùng không ra tay. Một khi hắn muốn buông tay mà tùng không ra tay thời điểm. Hắn liền đã mất đi tiên cơ. Muốn thần niệm lần nữa thẩm thấu đến trên kích này luyện hóa. Vậy cơ hội là khả năng không lớn. Không có khả năng luyện hóa hòa kích là nhỏ. Hắn mơ hồ cũng cảm giác được chính mình trốn không thoát hòa kích sát thế phạm vi. Tả hữu là một cái chết, đã như vậy còn không bằng liều mạng một lần. Buông tay sao khỏi cần phải nói. Chính là kích này quanh thân đáng sợ sát ý liền để hắn không cách nào thẩm thấu tiến một tia thần niệm ý chí. Mà bây giờ hắn bởi vì mượn nhờ vừa mới xông tới khí thí. Dù là bị họa kích sát ý xâm nhập, nhưng hắn một tia thần niệm cũng thẩm thấu tiến vào họa kích. Lam tiểu bố điên cuồng vận chuyển đoán thần thuật sèn luyện nguyên thần của mình. Đồng thời điên cuồng vận chuyển bất tử quyết sèn luyện nhục thân của mình. Sau đó đem tất cả tinh lực đều dùng đến luyện hóa kích này. Cứ việc không ngừng sèn luyện nguyên thần cùng nhục thân. Nhưng hóa kích quanh thân tràn ngập lệ sát khí tức quá mức mãnh liệt cùng hùng hậu. Vẫn là lặp đi lặp lại không ngừng xé lam tiểu bố nguyên thần cùng nhục thân. Giờ phút này Lam Tiểu Bố phi thường rõ ràng chính mình gặp phải là tình huống như thế nào. Hắn nhất định phải đem trên họa kích tất cả lệ sát khí tức toàn bộ hấp thu tới rèn luyện nguyên thần cùng nhục thân. Một khi hắn hấp thu ít, nguyên thần của hắn cùng nhục thân liền tiếp tục bị thương tổn. Nhưng Lam Tiểu Bố tu vi thật sự là quá yếu một chút. Dù là hắn dốc hết toàn lực, nguyên thần cùng nhục thân vẫn là tiếp tục không ngừng bị thương tổn. Lam Tiểu Bố biết. Một khi loại tổn thương này đến mức cực hạn. Hắn cũng không còn cách nào chịu đựng lấy thời điểm. Thân thể của hắn sẽ sập bàn. Sau đó hắn cũng sẽ cùng người còn lại một dạng. Hóa thành hỏa kích bên cạnh một bộ bạch cốt. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là nếu như lúc này có người đến. Vậy có thể nhẹ nhóm đi đến cử kích bên cạnh. Sau đó xử lý hắn Lam Tiểu Bố. Bởi vì giờ khắc này trên hỏa kích hết thầy sát phạt khí tức đều bị hắn mang đi Không còn sẽ đối với người khác hình thành uy hiếp Thời gian cứ như vậy từ từ biến mất Nắm chặt cử kích lam tiểu bố triệt để biến thành huyết nhân cùng nghiêng cắm trên mặt đất hỏa kích đồng giảng Giống như như pho tượng không nhúc nhích Lam tiểu bố nổi tâm lo lắng không thôi Cây cân đang không ngừng khuyên hướng hỏa kích Mà hắn ngay cả kêu lên trong vũ trụ duy mô cổ đảo hỗ trợ đều làm không được Tại nguyên châu Tây vực trên địa vực rộng rãi, khắp nơi đều là hoàn Toàn hoang lương Chỉ có một chiếc hạ phẩm pháp khí phi thuyền tại trên thổ địa hoang vu này không lướt qua Lấy tốc độ cũng không nhanh sông về cảng phía Tây hoang nguyên Đứng tại trên phi thuyền này chính là một tên hơi có vẻ tiểu tụy nữ tử Hoặc là bởi vì quá tiểu tụy Cũng hoặc là đem hết thảy đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Cách này đưa nàng con mắt làm nổi bật lên đến. Càng là đẹp như an tính chi sơn nước. Không còn mang theo nửa điểm bụi bằm hương vị. Trên phi thuyền đứng đấy chính là tử án loan triểu rời đi Liễu Ly. Giờ phút này Liễu Ly đã lấy xuống mặt nạ dịp dung. Nơi này là Nguyên Châu cực Tây. Không có tu sĩ sẽ đến nơi này. Tại Nguyên Châu cực Tây hành tẩu trăm vạn dặm có đôi khi cũng gặp không thấy một người sống. Liễu ly địa phương muốn đi là cực Tây chỗ là kích cốc. Nàng muốn đi gặp một lần Lam Tiểu Bố. Có lẽ là nội tâm của nàng chỗ sâu còn không nghĩ là nhanh như thế đi chết đi. Có lẽ là nàng đem Lam Tiểu Bố trở thành bằng hữu duy nhất đi. Dựa theo đạo lý nói. Nàng muốn gặp Lam Tiểu Bố hẳn là đi địa phương là Mưu Bắc Tiên Thành, mà không phải là kích tốc. Lam Tiểu Bố là Mưu Bắc Tiên Thành thành chủ, chỉ có tại Mưu Bắc Tiên Thành mới có thể nhìn thấy Lam Tiểu Bố A. Hoặc là Mưu Bắc khoảng cách án loan triệu thật sự là quá xa. Nàng muốn bằng vào hạ phẩm pháp khí phi hành đi Mưu Bắc. Có lẽ người còn chưa tới. Liền đã chết ở trên đường. Tu vi của nàng đã rơi xuống đến gần đan cảnh đối với nàng mà nói mỗi một ngày đều là sinh mệnh đếm ngược. Cũng hoặc là nội tâm của nàng chỗ sâu không muốn nhìn thấy tại mưu Bắc tiên thành Lam Tiểu Bố. Mà muốn gặp đến tại lạc kích tốc Lam Tiểu Bố. Lại xa xôi đường xá cuối cùng có lúc kết thúc. Liễu ly thu hồi pháp khí phi hành. Lần nữa bôn ba thời gian nửa tháng. Rốt cuộc đứng ở lạc kích tốc trước đó. Nhìn xem sương mù lượn lờ là kích cốc, liễu ly thần sắc có chút hoàng hốt. Đã từng nơi này nàng tới qua một lần. Lúc trước hay là sư phụ nàng mang nàng tới. Lúc kia nàng tựa hồ cũng là vừa mới gần đan thành công. Lúc kia, nàng hăng hái. Không chỉ là toàn bộ Tây Côn Lôn Phái. Coi như toàn bộ Nguyên Châu. Nàng liễu ly cũng là đại đa số tu sĩ hâm mộ người kia. Giống như một cách luân hồi đồng giảng, nàng tới nơi này lần nữa thời điểm vẫn là quẩn đan cảnh Chỗ khác biệt chính là Lúc trước nàng là Tây Côn Lôn Phái Kiều Tử Mang theo tương lai truyền thừa thánh nữ hoang hoàn lại tới đây Hôm nay, nàng là một cái cùng đường mạt lộ, sắp chết tại hoang dã lang thang tu sĩ cô độc lại tới đây Lúc trước nàng tới đây là bởi vì sư phụ muốn dẫn nàng vấy vùng toàn bộ Nguyên Châu Gia tăng nàng lịch duyệt Hôm nay nàng tới đây là bởi vì nàng muốn tải trước khi chết gặp một lần bằng hấu duy nhất của mình Không, là trong nội tâm nàng cho là bằng hấu duy nhất Trước mặt xương mù lượn lờ kia là cái gì Liễu ly phi thường rõ ràng đó là độc trướng Đừng bảo là nàng hiện tại Liền xem như sư phụ nàng Chỉ sợ cũng không cách nào xuyên qua mảnh này độc trướng đằng sau bình yên vô sự Liễu Ly kinh ngạc nhìn mảnh độc trướng này, nàng hẳn là ở chỗ này chờ Lam Tiểu Bố đi. Chỉ cần Lam Tiểu Bố sẽ đến là kích cốc, liền tất nhiên sẽ đi qua nơi này. Liễu Ly ngồi xuống, nhìn xem độc trướng kia có chút ngẩn người. Thời gian từ từ trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, Liễu Ly lần nữa đứng lên. Nàng cảm thấy mình rất buồn cười. Lam Tiểu Bố không tu luyện tới nhân tiên thậm chí vư thần cảnh hậu kỳ. Cũng sẽ không đến nơi này. Mà nàng sắp chết đi. Cùng chết tại độc trướng bên ngoài còn không bằng chết ở bên trong đi. Lam tiểu bố nói có thể chỉ hết nàng. Đây chẳng qua là thuận miệng an ủi một câu thôi. Tương lai Lam tiểu bố có lẽ sẽ nhận ra nàng thi cốt. Vì nàng nhận lấy thi. Thiếu hơn nhiều coi như chính mình lại thiếu một lần đi. Một khi thả lòng trong lòng hết thầy chấp niệm. Liễu ly dứt khoát bước vào trong độc trướng. Từng đợt xé sách ra thịt đau đớn truyền đến, liễu ly ngược lại càng là lạnh nhạt, nàng thậm chí bước nhanh hơn. Nàng rất rõ ràng, nếu như không thêm chân chạy bước, nàng hoặc là sẽ chết tại trong độc trướng. Tương lai liền xem như Lam Tiểu Bố tới. Thậm chí cũng không biết chính mình người bạn này tới qua nơi này. Bởi vì nàng thi cốt sẽ bị độc trướng che khuất. Khi liễu ly xuyên qua độc trướng, không có sát khí xâm nhập khi đi tới. Trong lòng liền thầm than, nàng suy đoán hẳn là Lam Tiểu Bố đã lấy đi hỏa kích này. Bằng không mà nói, nàng chỉ cần vừa rời đi độc trướng liền có đáng sợ sát khí xâm nhập tới. Liễu Ly không quay đầu lại, nàng hay là đi hướng hỏa kích kia phương hướng. Rất nhanh Liễu Ly liền bị giải ra, nàng nhìn thấy hỏa kích cùng một cái huyết nhân. Huyết nhân ngồi đang vẽ kích phía dưới tựa hồ chết đã lâu. Nhưng Liễu Ly rất rõ ràng, người kia không có chết, bởi vì ngẫu nhiên còn có một đảo huyết vụ nổ tung. Lam tiểu bố Liễu Ly lập tức liền phản ứng đủ rồi, đây tuyệt đối là Lam tiểu bố, nàng sẽ không nhìn lầm. Liễu Ly cơ hội là đã dùng hết toàn bộ chân nguyên sông về Lam tiểu bố. Sau đó không có nửa điểm do dự trột vào trên hỏa kích. Đối với hỏa kích này Liễu Ly so Lam tiểu bố muốn hiểu nhiều một ít. Nàng rất rõ ràng họa kích sát lệ khí tức cực nặng Lúc này Lam Tiểu Bố nắm chặt họa kích cả người đều không có rời đi Khẳng định là đang liều mạng đối kháng trong họa kích sát lệ khí tức Nếu như lúc này nàng lôi đi Lam Tiểu Bố mà nói Đây không phải là giúp Lam Tiểu Bố mà là hại Lam Tiểu Bố Cho nên nàng điên cuồng muốn trợ giúp Lam Tiểu Bố đem họa kích rút ra Chỉ có giảng này mới sẽ không hại đến Lam Tiểu Bố Phúc một đảo huyết quang trên người liễu ly nổ tung. Dù là họa kích sát lệ khí tức có 99% đều bị lam tiểu bấu ngăn trở cùng hấp thu. Có thể một phần trăm sát lệ khí tức kia. Yêu nguyên không phải liễu ly có thể ngăn trở. Liễu ly quanh thân trong nháy mắt liền bị máu tươi nhộm đỏ. Có thể liễu ly nửa điểm cũng không có ý buông tay. Ngược lại điên cuồng thẩm thấu chính mình chân nguyên. Ra bên ngoài nhổ họa kích. Liễu Ly cho dù là liều mạng trợ giúp Lam Tiểu Bố Trên thực tế đối với họa kích đáng sợ sát lệ khí tức tới nói Liễu Ly hỗ trợ chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi Có đôi khi thắng bại Tây cân cũng chỉ có cách nhau một đường kia Lam Tiểu Bố cùng họa kích sát lệ khí tức sẵn co Liễu Ly một chút trợ giúp không có ý nghĩa này Lại thành Lam Tiểu Bố ngăn chặn sát lệ chi khí thắng bại nhân tố Tại cảm giác được chính mình chân nguyên có thể ngăn chặn sát lệ chi khí về sau, Lam Tiểu Bố điên cuồng luyện hóa hòa kích. Cầu cách nguyệt phiếu đi. Khí vũ trụ 06 chương 175 chúng ta là bằng hữu sao răng giác đảo thứ nhất cấm chế bị luyện hóa. Cùng một thời gian Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được nguyên thần của mình chợt nhẹ. Sau đó thần niệm tăng vọt. Đây là đoán thần thuật bước vào cấp 5. Lam tiểu bố chân nguyên cùng thần niệm cuồng quyển phía dưới, cắm trên mặt đất họa kích có chút buông lỏng. Lúc này Lam tiểu bố há có thể buông tha loại cơ hội này hắn chân nguyên cùng thần niệm đồng thời thiêu đốt. Cuồng bạo xé sách lực lượng quét sạch mà xuống. Mà lại tiếp tục trào lên đi. Họa kích cắm trên mặt đất lại cứng cỏi Tại Lam tiểu bố điên cuồng thiêu đốt chân nguyên cùng thần niệm lực lượng quét sạch phía dưới. Cũng là bị trực tiếp rút lên. Quanh thật giống như thứ gì bị xé nước đồng dạng. Một đảo đáng sợ vòng xoáy bao trùm tới. Trong đó sen lẫn hư không minh mông khí tức. Lam tiểu bố điên cuồng triệt thoái phía sau. Mà liễu ly nhưng không có Lam tiểu bố thực lực. Trực tiếp muốn bị để lỗ đen cuốn đi. Giờ phút này Lam tiểu bố mới biết được là nguyên nhân gì. Hắn tranh thủ thời gian dối ra hỏa kích vội vàng kêu lên. Người trước bắt lấy. Liễu Ly một tay bắt lấy hỏa kích đồng thời ném ra một cái vòng tay chứ vật kêu lên đây là đồ của ta. Lam tiểu bố chân nguyên cuồng quyển muốn đem Liễu Ly mang ra. Còn không đợi hắn mang theo Liễu Ly. Cuồng bảo hơn lỗ đen lực lượng liền quét sạc đi qua. Lại muốn đem hắn cùng một chỗ ghéo tiến trong lỗ đen. Đây tuyệt đối là cấp cao nhất hư không truyền tống vòng xoáy mà lại loại truyền tống lực lượng này càng ngày càng mạnh. Nguyên nhân là truyền tống trận này là hắn rút ra họa kích sau cưỡng ép kích phát. Bằng không mà nói trong chốc lát Liễu Ly liền bị truyền tống đi. Căn bản là đời không được hiện tại. Lam Tiểu Bố rất rõ ràng chính mình không cách nào đem Liễu Ly kéo về. Hắn không chút do dự phóng tới Liễu Ly. Bành cực hạn lực lượng đánh tới. Trong lúc vội vàng Lam Tiểu Bố cũng cảm giác cả người đều muốn bị cuốn ngược bay đi. Cũng may trong tay hắn còn có trường kích. Không có bị đánh bay. Thậm chí đem liễu ly mang về một chút xíu. Lam tiểu bố dù sao cũng là một cái cấp 6 trận pháp đại sư. Giờ phút này làm sao không biết đây là một cây một mình hư không truyền tống trận hắn không chút do dự cầm ra một chiếc nhấn lấy cực nhanh tốc độ ném về phía liễu ly. Đồng thời lớn tiếng kêu lên. Liễu ly. Trong nhấn có giải dược. Người tranh thủ thời gian bắt lấy. Liễu ly tay đã thoát ly trường kích. Nàng lại nghe được Lam Tiểu Bố lời nói Thù hạ ý thức một trào Một chiếc nhẫn vừa vặn bị nàng bắt được Nàng cơ hộ là đã dùng hết khí lực toàn thân kêu lên Lam Tiểu Bố Chúng ta là bằng hữu sao Lam Tiểu Bố không chút suy nghĩ đáp nói Đương nhiên là Liễu Ly câu nói tiếp theo còn không có chuyện đến Kinh khủng hơn lực lượng liền quấn lấy Liễu Ly Đưa nàng quấn vào lỗ đen chỗ sâu Cũng không biết nàng có phải hay không nghe được Lam Tiểu Bố trả lời. Lam Tiểu Bố đờ đấn nhìn trước mắt biến mất không thấy gì nữa lỗ đen. Hắn đầu óc còn có chút mơ hồ. Trong lúc nhất thời không có minh bạch rốt cuộc xảy ra tình huống như thế nào. Rất nhanh Lam Tiểu Bố liền lấy lại tinh thần. Mặc dù không biết Liễu Ly tại sao phải lại tới đây. Có một chút có thể khẳng định là Liễu Ly cứu được hắn. Hắn cùng trong họa kích sát lệ chi khí tranh đoạt kỳ thật đã ở vào hạ phong. Nếu như loại tình huống này không cải thiện đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Trên thực tế thật sự là hắn là cảm thấy gian nan. Thậm chí nghĩ tới chính mình trốn vào vũ trụ duy mô có phải hay không có thể trốn qua một mạng sự tình. Lúc này liễu ly xuất hiện ở đâu là có chút lực lượng cũng cải biến mạnh yếu so sánh. Hắn mượn nhờ liễu ly trở rút thiêu đốt chân nguyên nhất cử. Đè xuống sát lệ khí tức, sau đó đem hỏa kích rút ra. Vòng xoáy lỗ đen to lớn kia. Rõ ràng là một cái đỉnh cấp truyền tống trận. Truyền tống trận này vượt qua trước đó hắn ngồi qua tất cả truyền tống trận. Truyền tống rời đi cùng không gian quy tắc khí tức kinh người. Lam tiểu bố liền xem như ngỡ ngẩn cũng minh bạch vì cái gì nơi này có một cái truyền tống trận. Trong tay hắn họa kích này rõ ràng không phải thất lạc ở chỗ này, mà là bị người cố ý cắm ở nơi này. Họa kích cắm ở nơi này mục đích có hai cái, một cái thu hoạt tu sĩ sinh mệnh, lớn mạnh trong đó sát lệ khí tức. Thứ hai hấp thu nơi này linh khí. Nguyên châu Tây Bộ, phương viên mấy trăm vạn giảm linh khí đều bị hấp thu không còn. Rõ ràng là trong tay kích này làm. Nếu như hòa kích không có trưởng thành đến trình độ nhất định Vậy khẳng định sẽ không có người có thể lấy đi Tất cả muốn hòa kích tu sĩ Đều sẽ tới nơi này mất mạng Những tu sĩ chết đi này thần hồn hoặc là nguyên thần Sẽ lớn mạnh hòa kích sát lệ khí tức Chờ đến hòa kích trưởng thành đến nhất định tình trạng Thậm chí đem toàn bộ nguyên châu linh khí đều hấp thu Vậy liền có thể bị người rút lên tới Khi hỏa kích bị rút lên tới thời điểm, truyền tống trận bị mở ra. Sau đó người rút ra hỏa kích sẽ mang theo hỏa kích bị cuốn vào truyền tống trận. từ tay đem hỏa kích đưa đến lúc trước đem hỏa kích cắm ở nơi này ra hỏa. Chỉ là người này cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Hỏa kích một nửa tiến vào vòng xoáy truyền tống. Mà liễu ly nắm lấy hỏa kích đồng dạng tiến vào vòng xoáy truyền tống. Cho nên cảm ứng trận pháp tưởng rằng liễu ly đạt được họa kích Sau đó đem liễu ly truyền tống đi Mà đem hắn cùng họa kích lưu lại Cái này hoặc là cũng không thể gọi cẩn thận mấy cũng có sơ sót Mà là đối phương lo lắng truyền tống trận truyền tống quá nhiều người Dẫn đến phương vị sai lầm Cho nên thiết chí chỉ cần họa kích khí tức tiến vào vòng xoáy truyền tống Lập tức ngăn cản tu sĩ khác đồng thời truyền tống Lam Tiểu Bố trong lòng có chút không quá dễ chịu, hắn thà rằng bị truyền tống đi qua chính là mình. Nếu như hắn bị truyền tống đi qua, hắn còn có thể nửa đường tiến vào vũ trụ duy mô. Vũ trụ duy mô biểu hiện ra là cái gì hình thái, ngay cả Lam Tiểu Bố chính mình cũng không biết. Trong thức hải biểu hiện là bảy hình chóp, nhưng này vẹn vẹn duy mô hình thái. Tại nguyên chỗ trọn vẹn đứng thẳng mấy canh giờ, Lam Tiểu Bố lúc này mới nhìn về hướng trong tay vòng tay. Trong lòng của hắn một mực phi thường nghi hoặc Vì cái gì Liễu Ly sẽ đến đến nơi đây chẳng lẽ Liễu Ly cũng là đến làm thanh họa kích kia cái này thực tế không lớn à. Liễu Ly thực lực khoảng cách lấy tới họa kích cách biệt quá xa. Muốn nói Liễu Ly biết hắn tới đây lúc này mới tới tựa hồ cũng giải thích không thông bởi vì không có lý do gì A Liễu ly là đến tìm kiếm giải dược cái này ngược lại là có thể nói đi qua. Có thể liễu ly vì cái gì không đi mưu Bắc tiên thành tìm hắn vòng tay cấm chế rất đơn giản. Lam tiểu bố rất nhẹ nhàng liền mở ra cấm chế. Trong vòng tay trên cơ bản đều là liễu ly đồ dùng hàng ngày. Trừ quần áo bên ngoài còn có chút ít linh thạch cung cấp thấp linh thảo. Hai gốc tinh nguyệt xuẩn dùng cấm chế bao lấy thật tốt. Đây cũng là liễu ly tại án loan chiều có được đồ vật. Tất cả những vật này đều là bị cấm chế bao lấy đồng thời phong tốt đặt ở vòng tay chứ vật một góc. Lam Tiểu Bố suy đoán, liễu ly hẳn là biết mình không còn sống lâu nữa, cho nên đem đồ vật toàn bộ đều chỉnh lý tốt. Trong vòng tay trong đó một góc lại để đó một phong thư. Nếu như không phải trên phong thư viết Lam Tiểu Bố thu, Lam Tiểu Bố cũng sẽ không động. Chỉ là sẽ đem thư này cùng liễu ly còn lại đồ vật đều đặt ở cùng một chỗ. Lam tiểu bố đem tin đem ra, mở ra phong thư sau rút ra một tấm cực kỳ tinh mỹ giấy viết thư. Trên tờ giấy nội dung cũng không nhiều. Tiểu bố đại ca, ngươi thu đến phong thư này về sau, ta cũng đã chết rồi. Không nên kỳ quái ta vì cái gì xưng hô với ngươi như vậy. Ta rời đi Tây Côn luôn về sau. Ta mới biết được ta ngay cả một người bạn đều không có. Ta cho mình cưỡng ép tìm một người bạn chính là ngươi. Nếu là bằng hữu, ta bảo ngươi tiểu bố đại ca cũng là là hẳn là. Ta muốn. Có lẽ ngươi không có đem ta xem như bằng hữu. Nhưng tại ta rời đi tây côn lôn trong khoảng thời gian này. Ta muốn lại nghĩ. Nếu như ta còn có bằng hữu mà nói. Vậy chỉ có một mình ngươi. Làm tiểu bố trong lòng thầm than, liễu ly nhìn bề ngoài ngạo kiều ngăn nắp trên thực tế nàng có lẽ sống cũng rất mệt mỏi. Người khác nhìn thấy là nàng ngạo kiều, nhìn không thấy chính là sự yếu đuối của nàng. Nàng cao cao tại thượng, nhưng lại là ngay cả một cách có thể nói chuyện bằng hữu đều không có. Có lẽ tại nàng rời đi Tây Côn Lôn một khắc này, nàng mới ý thức tới bi ai của mình. Tiểu bố đại ca, ban đầu ở mưu bắc phường thị. Người nói ta là một cách không biết xấu hổ nữ nhân Ta lúc ấy cũng không có để ở trong lòng Tại ta rời đi Tây Côn Lôn về sau Ta mới phát hiện ta hoặc là thật không biết xấu hổ Nhưng ta chưa bao giờ muốn làm một cách không biết xấu hổ nữ nhân Ta là một nữ nhân ta muốn mặt Đồ của ta đều cho Tông Môn Ta rời đi Tông Môn thời điểm Lại bị Tông Môn truy sát Sư kỷ ta buông tha ta Ta một mình đi vào án loan triệu Ở chỗ này ta liền cùng vô số tầng dưới chót nhất tu sĩ một dạng Vì sinh tồn mà giấy rua Tại án loan chiều ta rốt cuộc hiểu rõ ngươi nói đúng Ta thật là một cách không biết xấu hổ nữ nhân Ta đem hết thảy chuyện không công bình Đều nhìn thành thiên kinh địa nghĩa Chỉ là bởi vì ta là Tây Côn luôn phái truyền thừa đệ tử Ta nhìn không thấy bọn hắn đang trong giấy rua cầu sinh gian khổ Chỉ là đương nhiên làm chính mình cảm thấy đúng sự tình Coi ta bị người không ngừng bạc tay Coi ta bị người dùng chân đạp đi nhặt mấy cái linh thạch Coi ta ăn nói khép nếp thỉnh cầu người khác sơ cao đánh khẽ thời điểm Người ta hận nhất là chính ta Ta không phải sợ chết Ta là vì chính mình từng làm qua sự tình hoàn lại sâu trong nội tâm phần kia sám hối Ta tu vi thối lui đến gần đan cảnh về sau Ta biết tử vong khoảng cách ta đã rất gần. Ta muốn gặp nhất người là ngươi trong lòng ta bằng hấu duy nhất. Người đã cứu hai ta lần mà ta lại vô lực hoàn lại. Trừ sư phụ ta bên ngoài. ngươi là người nói chuyện với ta nhiều nhất. Cùng một chấu ngốc thời gian dài nhất. Người cho ta nói thật nhiều nhất. Tiểu bố đại ca. Ta trước khi chết muốn gặp ngươi một mặt. Là muốn nói cho ngươi. Ta không còn là nữ nhân không biết xấu hổ kia. Còn có chính là, ngươi là ta bằng hữu duy nhất. Có lẽ, có lẽ ta vẫn là có chút không muốn chết. Bởi vì ngươi đã từng nói cho ta biết, ngươi có biện pháp giúp ta giải độc. Thật xin lỗi, ta quá muốn sống sót. Trước đó ta không có dũng khí đi tìm ngươi, bây giờ lại đã đi không đến mưu bắc tiên thành. Nếu như ta thi cốt vẫn còn, xin giúp ta thu lại. Nếu có một ngày ngươi còn có thể tiến vào côn khư Hoặc là hậu nhân của ngươi có thể đi vào côn khư Xin đem ta mai táng tại ngũ thải tiên tri mặt kia đao tước cử thạch phía dưới Hồi ướp ta cách này ngắn ngủi cả đời Địa phương khác đều để ta chán vét Chỉ có nơi đó mới có thể để cho ta hoài niệm Làm tiểu bố thu hồi ngọc giản trong lòng có chút không quá dễ chịu Muốn sống sót không có sai Vô luận là ai đều không muốn chết Nhìn xem trong tay hỏa kích Lam Tiểu Bố trong lòng bỗng nhiên Có chút không quá dễ chịu Nếu như không phải hỏa kích này Liễu Ly sẽ không bởi vì hắn Mà bị truyền tống đi Cứ việc Liễu Ly tại bị cuốn đi Thời điểm còn chưa chết Bất quá Lam Tiểu Bố trong lòng rõ ràng Liễu Ly còn sống Tỷ lệ cũng sẽ không rất lớn Lam Tiểu Bố bỗng nhiên Cầm ra một thanh trận kỳ Bắt đầu bố trí khốn trận Trong khoảng thời gian ngắn Lam Tiểu Bố liền bố trí xong một cái tỏa thần trận. Hắn hoài nghi trong tay trong hỏa kích có một cái khí linh, nếu có khí linh. Lam Tiểu Bố dự định luyện hóa hỏa kích này đồng thời xử lý khí linh. Trong lòng của hắn đã nổi lên không thoải mái, dù là khí linh luyện hóa thành chính mình, hắn cũng không quá thư sướng. Canh ba cầu nguyệt phiếu. Bởi vì rất nhiều đảo hữu tại khu bình luận nói ngẫu nhiên canh bốn đi nơi nào. Kỳ thật ta muốn tại cuối tháng nguyệt phiếu gấp đôi thời điểm canh 4 cầu một chút nguyệt phiếu. Bằng vào năng lực của ta, mỗi ngày 12.000 chữ là cực hạn, lại xuống đi thân thể phải thêm không nổi. Mà tháng này ta đều là mỗi ngày chí ít mã 12.000 chữ. 12.000 chữ không phải canh 4 sao trên thực tế không có canh 4, chỉ là canh 3. Bởi vì ta hiện tại canh 3 tổng lại cũng tiếp cận vạn chữ. Sau đó chính là sửa chữ. Sửa chữa cần tốn hao đồng dạng nhiều thời giờ Mà lại đổi đến đổi đến liền là mấy ngàn chữ đi Chính là như vậy Vẫn có một ít lỗi chính tả Rất là thật có lỗi à, Canh bốn liền định tại số 28 đi Hôm nay đổi mới liền đến nơi này Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ 06 chương 176 mầm họa đoán thần thuật bước vào ngũ dai Lam tiểu bố thần niệm lần nữa dâng lên một cái cấp độ Nguyên thần càng rõ ràng Giờ phút này không có lệ sát đại trận trợ giúp hỏa kích Lam tiểu bố thần niệm trực tiếp khóa lại hỏa kích lệ sát khí tức Đồng thời thần niệm bắt đầu luyện hóa hỏa kích cấm chế Sát phạt khí tức điên cuồng tránh thoát Muốn sông vào Lam tiểu bố sâu trong thức hải Sau đó xoán nát Lam tiểu bố nguyên thần Bất quá đây hết thảy đều là phí công Dù là đoán thần thuật không có bước vào ngũ dai Lam Tiểu Bố cũng có thể ngăn chặn sát phạt khí tức này. huống chi hiện tại đoán thần thuật đã là bước vào ngũ dai thần hồn thứ đồng giảng bắt đầu xé sách sát phạt khí tức. Hỏa kích cấm chế trong khoảng thời gian ngắn liền bị Lam Tiểu Bố luyện hóa đến tầng thứ 3. Trong hỏa kích sát phạt khí tức bị Lam Tiểu Bố xé vụn vụn vặt vặt. Hiển nhiên đã không cách nào ngăn chặn Lam Tiểu Bố không thể ngăn trở luyện hóa. Sát phạt khí tức vậy mà đình chỉ dãy rua, ngược lại chuyển hóa làm một cái ngơ hồ kích ảnh hình dạng. Kích này ảnh hình dạng hướng Lam Tiểu Bố truyền lại ra hữu hào khí tức. Tựa hồ chỉ cần Lam Tiểu Bố nguyện ý. Nó liền sẽ chủ động bị luyện hóa. Sau đó trở thành Lam Tiểu Bố trong tay sát phạt lời khí. Đây là khí linh sao Lam Tiểu Bố không luyện khí, nhưng cũng biết có khí linh pháp. Bảo đó là trong đỉnh cấp pháp bảo đỉnh cấp Một khi bị chính mình nắm trong tay đối địch thực lực sẽ nhảy lên mấy cái cấp độ Lam Tiểu Bố đồng giảng truyền ra ngoài một đảo hữu hảo tin tức Quả nhiên kích ảnh mơ hộ do sát phạt khí tức tạo thành này càng hữu hảo đứng lên Thậm chí sống mở đến để Lam Tiểu Bố luyện hóa Lam Tiểu Bố thần niệm đầu tiên là bao lấy sát phạt kích ảnh này Sau đó tụ tập mấy chục đảo mạnh nhất thần hồn thứ cùng thần niệm tê liệt lực lượng. Còn có chính mình chân hỏa đánh phía sát phạt kích ảnh này. Luyện hóa sát phạt kích ảnh này lam tiểu bố chỉ có thể nói ngươi suy nghĩ nhiều quá. Sát phạt kích ảnh này kém chút xử lý hắn không nói. Còn để liễu ly không do sống chết. Đừng bảo là tương lai sát phạt kích ảnh này luyện hóa sẽ tăng gấp bội hỏa kích năng lực công kích Liền xem như luyện hóa kích ảnh về sau. Hắn có thể một kích xé mở tường vũ trụ. Lam tiểu bố cũng sẽ không chút do dự đem sát phạt kích ảnh này xử lý. Pháp bảo của mình. Có một cách để cho mình đều không thoải mái khí linh ở bên trong. Lam tiểu bố căn bản là không thể chịu đựng được. Sâu trong thức hải truyền đến một tiếng thây lương tức sần xé sách thanh âm. Sát phạt kích ảnh hiển nhiên nghĩ không ra lam tiểu bố âm hiểm như thế. Mặt ngoài đồng ý luyện hóa nó trở thành khí linh. Trên thực tế lại tụ tập toàn bộ thủ đoạn muốn xử lý nó. Đáng tiếc là giờ phút này sát phạt kích ảnh đã đã mất đi tiên cơ. Bị lam tiểu bố thần hồn thứ lần nữa xé sách loạn thất bát tao. Sau đó thần niệm quét sạch phía dưới. Càng là không hề có lực hoàn thủ. Sát phạt kích ảnh đã mất đi nhuệ khí đằng sau tại Lam Tiểu Bố chân hỏa phía dưới suy suy rung động Trong khoảng thời gian ngắn, sát phạt kích ảnh này liền bị Lam Tiểu Bố rào sát không còn một mảnh Lam Tiểu Bố trong lòng nhẹ nhàng thở ra cũng là thoải mái không ít Muốn mệnh của hắn Dù là kích ảnh khí linh do sát phạt khí tức tạo thành này lợi hại hơn nữa Hắn cũng sẽ không lưu lại Huống hồ hắn còn cảm giác sát phạt kích ảnh này là một cái mầm họa. Giữ lại tương lai cuối cùng có một ngày sẽ để cho hắn hối hận. Chẳng những là Lam Tiểu Bố trong lòng thoải mái không ít. Đồng thời Lam Tiểu Bố rõ ràng cảm nhận được họa kích cũng là vui vẻ dễ dàng hơn. Hiển nhiên họa kích bản thân đồng dạng chán ghép sát phạt khí tức kia. Điều này nói rõ sát phạt kích ảnh cũng không phải là họa kích bản thân khí linh. Mà là hậu nhân cứng ép cho hỏa kích thai ngén khí linh Không có sát phạt kích ảnh Lam tiểu bố luyện hóa hỏa kích tốc độ trở nên cực nhanh Thời gian nửa tháng đi qua sau Lam tiểu bố đã triệt để luyện hóa hỏa kích này tất cả cấm chế Luyện hóa hỏa kích này đằng sau Lam tiểu bố lập tức liền biết hắn suy đoán là chính xác Hỏa kích này vốn là không có sinh ra khí linh Chỉ là hỏa kích chủ nhân quá mức thì sát Thậm chí cố ý bồi dưỡng sát phạt khí tức trở thành khí linh. Bất quá trong hỏa kích này tụ tập sát phạt khí tức vừa mới hình thành khí hậu, liền bị hắn trực tiếp tiêu diệt. Lam tiểu bố trong lòng rõ ràng. Tương lai hắn có lẽ còn có một trận chiến. Chính là cùng hỏa kích này đã từng chủ nhân ở giữa. Thần miệng động ở giữa, hơn 10 trường hỏa kích đã hóa thành chừng 2 mét. Làm tiểu bố tiến tới một bước trong tay họa kích tùy ý cuốn lên một đảo kích mang đánh xuống. Một đảo cuồng bảo sát thế xé sách không gian, sau đó nhẹ nhóm đem hắn trước mặt cứng rắn mặt đất bổ ra trong trường cử hát. Đây mới là hắn muốn pháp bảo. Làm tiểu bố nắm chặt họa kích nhìn xem liễu ly biến mất địa phương trong lòng có chút ái náy. Họa kích là liễu ly nói cho hắn biết địa phương, hắn đem họa kích này chiếm dùng cũng là liễu ly giúp một tay. Liễu Ly tới đây là cầu hắn hỗ trợ cuối cùng là được có thể đưa mạng. Đáng tiếc năng lực hiện tại của hắn còn không cách nào sẽ mở truyền tống trận này. Sau đó tìm tới truyền tống chỗ. Bằng không mà nói. Hắn nhất định phải đi qua. Nhìn xem có thể hay không cứu một chút Liễu Ly. Lần thứ nhất gặp phải Liễu Ly thời điểm. Là tại Mưu Bắc Phường Thị. Lần thứ hai gặp phải Liễu Ly thời điểm là tại Côn Khư Quảng Trường. Lần thứ ba gặp phải liễu ly thời điểm, là trong côn khư. Hắn trong côn khư tại liễu ly trước mặt đêm thất âm mô đổi thành vũ trụ duy mô. Hôm nay lần thứ tư gặp phải liễu ly, có lẽ là một lần cuối cùng gặp phải liễu ly, hắn đạt được hỏa kích này. Lam Tiểu Bố dơ lên trong tay hỏa kích, chậm rãi nói ra, từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi thất âm kích. Lần thứ tư gặp phải liễu ly... Hắn đem Liễu Ly nói cho hắn biết hỏa kích đặt tên thất âm gích. Cuối cùng có một ngày. Hắn phải dùng thất âm kích thi triển thất âm sát. Xử lý cái kia bố trí hỏa kích này hấp thu sát phạt khí tức cùng quép sạc Nguyên Châu Linh khí ra hỏa. Vũ trụ Duy Mô tạo dựng nơi này truyền tống trấn tin tức. Lam Tiểu bố tay cầm thất âm kích Đứng tại truyền tống Liễu Ly rời đi truyền tống vị trí cho vũ trụ Duy Mô một đảo tin tức. Dù là hắn là cấp 6 trận Pháp Đại Sư, thậm chí tùy thời đều có thể bước vào cấp 7 trận Pháp Tông Sư Hàng Ngũ. Đối với truyền tống trận này vẫn là nửa điểm đầu mối cũng không có. Vũ trụ Duy Mô lập tức liền có thêm một cái Duy Mô tạo dựng. Rất hiển nhiên truyền tống trận này đẳng cấp cực cao. Vũ trụ Duy Mô cũng vẹn vẹn tạo dựng một cách mơ hồ hình dáng. Sau đó liền chậm lại. Lam Tiểu Bố biết đây nhất định không phải chuyện một ngày hai ngày, hắn lại không thể tiếp tục lưu lại nơi này canh chừng. Hắn muốn tìm một cái thời gian đi tìm tường vũ trụ. Giờ phút này Lam Tiểu Bố mục tiêu vô cùng rõ ràng. Tìm được trước tường vũ trụ trở lại lúc trước tới vùng vũ trụ kia. Tới địa cầu làm chính mình vẫn muốn làm nhưng một mực không có cơ hội làm sự tỉnh. Sau đó thuận tiện nhìn xem cơ cùng hầu dập. Chỉ có làm xong những này. Hắn có thể an tâm đi tìm đại hoang vũ trụ. Bất quá trước lúc này, hắn muốn đi một chuyến khí tiên phủ. Thật sự là hắn là đạt được cửu châu Sơn một chiếc cực phẩm linh khí phi thuyền. Vì càng mau trở lại hơn tới địa cầu. Hắn quyết định đi khí tiên phủ đem khí tiên phủ hạ phẩm phi hành tiên khí tinh không chu mượn tới. Lam tiểu bố trong lòng là có chút sần chó đánh mèo. Lúc trước chính là khí tiên phủ một người để tử truy sát hàn duyệt tìm kiếm liễu ly. Hiện tại ta hướng ngươi khí tiên phủ mượn một kiện phi hành tiên khí sử dụng. Cũng không quá đáng a bố ra cũng không phải không trả lại cho ngươi. Khí tiên phủ là tứ tinh tông môn. Làm tứ tinh tông môn. Khí tiên phủ cũng không phải là thực lực mạnh bao nhiêu. Mà là luyện khí năng lực tại toàn bộ nguyên châu độc nhất vô nhị. Lam Tiểu Bố xuất hiện ở ngoài khí tiên phủ thời điểm. Ngược lại là rất kinh ngạc. Nguyên Châu trừ hắn ra. Còn có người dám công gích tứ tinh tông môn khí tiên phủ đích thật là tại bị Tông gích. Chỉ là hộ trận kia rất mạnh. Công gích cường độ còn có chút không đủ. Rất nhanh Lam Tiểu Bố đã nhìn thấy người công gích khí tiên phủ là ai? Thượng quan Tiểu Y. Thượng quan Tiểu Y ngay cả Tu Vi đều không có khôi phục. Vậy mà đến công kích khí tiên phủ so với vừa mới hắn vừa mới cứu ra thời điểm. Thượng quan tiểu y rõ ràng khôi phục rất nhiều. Chí ít nhìn đã cùng chính thường tu sĩ không hề khác gì nhau. Thượng quan tiểu y bản thân thực lực khẳng định không chỉ vư thần sơ kỳ. Mà bây giờ thượng quan tiểu y. Tu vi nhiều nhất là tại vư thần sơ kỳ. Lam tiểu bố không biết thượng quan tiểu y tại sao muốn công kích khí tiên phủ hắn chưa hề đi ra. Khí tiên phủ có phải hay không bị diệt mất Lam tiểu bố là thật không thèm để ý chút nào Cứ việc thưởng quan tiểu y tái công gích khí tiên phủ tông môn hộ trận Khí tiên phủ bên trong căn bản cũng không có nửa điểm khẩn trương ý tứ Tông môn trong đại điện nghỉ sự Tông chủ khúc mâu du từ tốn nói Tin tức nhờ giúp đỡ phát ra ngoài đi một tên hóa đan cảnh trưởng lão đứng lên khom người thi lễ rồi nói ra Đã phát ra ngoài Trừ cổ tinh Sơn không có trả lời bên ngoài. Cửu Châu Sơn. Đông Vũ Tiên Tông. Vũ Hải Tiên Môn. Tây Côn Lộn. Tam Thánh Tiên Môn các loại Tông Môn đều có hồi phục. Rất nhanh liền có cường giả tới viện trợ. Đem cuồng độ này cầm xuống. Khúc Mâu Du bên trái một nữ tử nói ra. Đối phương cũng bất quá là hư thần cảnh mà thôi. Ta khí tiên phủ hoàn toàn có thể cầm xuống đối phương. Khúc mâu du cười ha ha. Thượng quan tiểu y cũng không phải bình thường hư thần cảnh. Nghe đồn rất sớm trước đó. Nàng chính là nửa bước nhân tiên cảnh. Những năm này một mực mất tích không biết là đi nơi nào. Lại nói. Ta khí tiên phủ quanh năm vì nguyên châu lao tâm lao lực. Hiện tại cần tông môn khác hỗ trợ. Bọn hắn tự nhiên hẳn là đi ra hỗ trợ. Bằng không mà nói Người khác nói không chừng đều cho là ta khí tiên phủ dễ ước hiếp Giờ phút này tất cả mọi người minh bạch Tông chủ khúc mâu du ý tứ Không phải khí tiên phủ không đối phó được thượng quan tiểu y Khí tiên phủ là muốn nói cho người khác biết Không nên tùy tiện trọc phải khí tiên phủ Bằng không mà nói có đống lớn ngũ tinh tông môn cùng tứ tinh tông môn giáo huấn ngươi Thượng quan tiểu y có chút nhíu mày Nàng không nghĩ tới khí tiên phủ hộ trận mạnh như thế Năm đó khí tiên phủ mặc dù đi ra một cách nhân tiên Nhưng tông môn thực lực cũng không mạnh Hay là một cách tam tinh tông môn Hiện tại mặc dù tấn cấp đến tứ tinh tông môn Tu vi cao nhất cũng bất quá là tông chủ Khúc Mâu Du Còn không bằng năm đó Khúc Mâu Du cũng không có bước vào hư thần cảnh Nàng hoàn toàn có thể nghiện ép Khúc Mâu Du Khí tiên phủ có thể trở thành tứ tinh tông môn, dựa vào không phải thực lực, mà là luyện khí bản sự. Dạng này một cái tông môn, lại có cấp 7 hộ trận, thật sự là không nghĩ tới. Nơi xa Lam tiểu bố không biết thượng quan tiểu y tại sao muốn công gích khí tiên phủ. Hắn vốn là không quen nhìn khí tiên phủ. Hiện tại gặp thượng quan tiểu y công gích cố hết sức. Dứt khoát mấy đảo thần hồn thứ đánh vào khí tiên phủ trận tâm bên trên. Lam Tiểu Bố cùng Thượng Quan Tiểu Y nhưng khác biệt, Thượng Quan Tiểu Y không thông trận đảo, hoàn toàn là man lực. Lam Tiểu Bố lại là một cây sắp bước vào cấp 7 trận pháp tông sư trận đảo cường giả. Thần hồn thứ công dịch thời gian cùng cường độ đều là vừa đúng. Cơ hội là tại Thượng Quan Tiểu Y công dịch rơi vào cấp 7 trên hộ trận đồng thời. Thần hồn thứ liền đánh vào trận tâm vị trí bên trên. Dẫn tới sức. Mạnh công dịch tiếp tục phá trận. Thượng quan tiểu y lại là một trận kinh hỉ Nàng cảm giác được chính mình vừa rồi công hích hiệu quả rõ ràng lớn mấy lần còn chưa hết. Cự phủ vung lên thượng quan tiểu y càng là điên cuồng công hích vừa rồi vị trí. Lam tiểu bố tiếp tục không ngừng hiệp trợ thượng quan tiểu y. Lần này vẻn vẹn thời gian nửa nén hương. Khí tiên phủ hộ trận liền phát ra một tiếng răng rắc vỡ vang lên. Sau đó toàn bộ khí tiên phủ liền trần trụi tại thượng quan tiểu y trước mặt Khí vũ trụ không6 chương 177 nguyên châu người tàn nhẫn số một cái gì Tông môn hộ trần phá khúc mâu du không thể tin được đứng lên Khí tiên phủ tông môn hộ trần thế nhưng là mất tích trận pháp tông sư phó tranh trì bố trí Liền xem như một chút ngũ tinh tông môn đều không có loại đẳng cấp này hộ trận Chính vì vậy Khúc mâu du mới sẽ không lo lắng tông môn hộ trận xảy ra chuyện. Thượng quan tiểu y. Người tốt xấu cũng là nguyên châu tu tiên giới tiền bối. Hiện tại công nhiên đánh nát ta khí tiên phủ hộ trận. Chẳng lẽ không sợ nhiều người tức giận sao khúc mâu du vội vã xông ra tông môn sự vụ đại điện. Xa xa liền tức giận kêu. Không có giúp đỡ hắn khí tiên phủ cũng không sợ thượng quan tiểu y. Hắn khí tiên phủ một dạng có một cái hư thần sơ kỳ trưởng lão. Thượng quan tiểu y ngược lại là không có tiếp tục động thủ. Mà là bước vào khí tiên phủ. Ngứ khí lạnh lùng nói. Ta tìm phương ngang muốn một chút thứ thuộc về ta. Ngươi khí tiên phủ chẳng những không để cho ta tiến vào. Còn ác ngôn đối mặt. Có phải hay không cảm thấy ta thượng quan tiểu y rất tốt lừa gặp gặp thượng quan tiểu y không có tiếp tục đồng thủ. Khúc mâu du cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó ôn quyền nói ra. Thượng quan đảo hữu. Phương ngang sư tổ sớm hóa vũ nhiều năm. Ngươi nhất định phải nói tìm phương ngang sư tổ muốn một kiện đồ vật. Vô luận việc này là thật là giả. Chúng ta cũng vô pháp để phương ngang sư tổ đi ra. Thượng quan tiểu y bình tĩnh nói ra. Ngươi chỉ cần để cho ta đi phương ngang đã từng đồng phủ tu luyện nhìn một chút liền có thể. Vì sao điểm ấy điều kiện cũng không cho phép Khúc Mâu Du hiển nhiên do Thượng Quan Tiểu Y sẽ nói nhiều. Hắn lớn tiếng nói. Thượng Quan Đảo Hữu. Nếu như ta Khúc Mâu Du muốn đi ngươi Thượng Quan ra nhìn xem ngươi Thượng Quan Tổ Sư Đồng Phủ. Ngươi sẽ cho phép sao Thượng Quan Tiểu Y trì trệ. Rõ ràng là nàng có lý. Có thể nàng hết lần này tới lần khác nói bất quá đối phương. Bị đối phương một kích. Ngược lại là có chút nghẹn lời Ha ha ha Ta thốn hà còn là lần đầu tiên nghe thấy loại yêu cầu không biết xấu hổ này Ngươi thưởng quan ra rất ngu rất lợi hại phải không Người ta khí tiên phủ không để cho ngươi đi vào thế nào Ngươi có thể nhảy trời hay sao đang khi nói chuyện Một đảo phi toa đã từ trên trời ráng xuống Rơi vào khí tiên phủ phía ngoài trên quảng trường Cơ hội là đảo này phi toa rơi xuống đồng thời Lại có mấy đảo phi thuyền nơi xa mà tới. Khúc Mâu Du Đại Hỷ, mau tới trước ôn quyền thi lễ, khí tiên phủ Khúc Mâu Du gặp qua thốn trưởng lão. Người đến là Tây Côn Lôn phái ngoại sự trưởng lão thốn Hà, tư thần cảnh hậu kỳ thực lực. Thốn Hà gật gật đầu. Còn chưa kịp lần nữa chất vấn thưởng quan tiểu y. Xa xa mấy đảo phi thuyền đã rơi xuống. 7. Tám tên tu sĩ nối đuôi nhau mà xuống. Tu vi thấp nhất cũng là hư thần cảnh sơ kỳ. Khác đều là hư thần cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Thượng quan tiểu y sắc mặt khó coi. Nàng không nghĩ tới khí tiên phủ mặt mũi lớn như vậy. Thời gian ngắn liền gọi tới mấy cái ngũ tinh tông môn giúp đỡ. Còn có mấy cái tứ tinh tông môn tới. Nàng biết hôm nay muốn cầm lại thứ thuộc về chính mình cơ hộ là khả năng không lớn. Thượng quan tiểu y ngay cả lời đều chẳng muốn nói, xoay người rời đi. Một tên mới vừa từ trên phi thuyền xuống hư thần cảnh trung kỳ nữ tu ngăn cản thượng quan tiểu y. Thế nào? Phá vỡ khí tiên phủ hộ trận. Cứ như vậy muốn đi sao nếu như đều là cùng ngươi dạng này. Ta nguyên châu tu tiên giới chẳng phải là loạn thành hốn loạn thốn hà cũng là cười ha ha một tiếng. Cửu châu sơn mẫn nguyệt trưởng lão nói chính là. Nếu như mỗi người đều cùng người này đồng sản Muốn công kích tông môn nào liền công kích tông môn nào Ta Nguyên Châu đã sớm loạn Thượng quan tiểu y Ngươi theo ta đi tây côn lôn đi Mặc dù ngươi là Nguyên Châu thế hệ trước tu tiên giả Nhưng cũng không có khả năng không nhìn ta Nguyên Châu tu tiên quy củ Thượng quan tiểu y dương một tay lên bên trong cử phủ Lạnh lùng nói ra Ta lại không cùng ngươi cùng đi Chỉ là nàng lời này vừa mới nói xong 7. Tám tên hư thần cảnh tu sĩ đã ngăn cản đường đi của nàng. Thượng quan tiểu y biến sắc. Khúc mâu du cười ha ha một tiếng. Ông huyện nói ra. Đa tả các vị huyên để tông đến đây chủ trì tông đảo. Kẻ này ỉ có chút thân phận. Công nhiên không nhìn ta khí tiên phủ cùng nguyên châu tu tiên trật tự. Không bằng trước cầm xuống kẻ này, mọi người đi ta khí tiên phủ tụ lại. Ha ha. Ngươi khí tiên phủ rất ngưu sao ta cũng không nhìn ngươi khí tiên phủ à. Còn giết ngươi khí tiên phủ một con hiến hôi. Hẳn là cũng muốn đem ta lấy xuống một cái khinh thường thanh âm truyền đến. Thượng quan tiểu y nghe được thanh âm này đại hỷ, nàng quay đầu quả nhiên nhìn thấy lam tiểu bố không nhanh không chấm đi tới. Ngươi, khúc mâu du muốn hỏi ngươi là người phương nào, dám ở chỗ này khoác lác. Bất quá nói chỉ là một cái ngươi chữ về sau liền nhận ra người này, hắn đem còn lại lời nói nuốt xuống. Trước mắt người này hắn chưa từng gặp qua, thế nhưng là chân dung gặp nhiều lắm. Mưu Bắc Tiên Thành thành chủ Lam Tiểu Bố, Nguyên Châu hiện tại hàng thứ nhất ngoan nhân, giết Cửu Châu Sơn ba tên nhân tiên. Đồng thời đem Cửu Châu Sơn Mộc Dương Chiết Oanh chạy, nghe đồn còn giấu võ dương oai đi một chuyến Cổ Tinh Sơn. Người ta kính cần đưa ra tới Hắn khí tiên phủ có thể không nhìn thượng quan tiểu y cũng không dám đối với Lam tiểu bố có nửa điểm bất kính. Khúc mâu du gặp qua Lam thành chủ. Khúc mâu du tranh thủ thời gian khom người thi lễ. Hắn biết rõ. Lam tiểu bố tới. Vậy hôm nay tới tôn môn mặc dù nhiều. Nhưng không có một cách có thể cho hắn khí tiên phủ làm chủ. Dùng ngũ tinh tôn môn thanh danh tới giỏ Lam tiểu bố. Haha <cười> đó chính là một chuyện cười. Gặp qua Lam thành chủ, còn lại hư thần cảnh tu sĩ trông thấy Lam tiểu bố về sau. Tranh thủ thời gian đều là tiến lên hành lễ, đồng thời cũng làm cho mở đối với thượng quan tiểu y phong tỏa. Lam tiểu bố ánh mắt rơi vào minh nguyệt thân bên trên. Từ tốn nói, ngươi cổ châu Sơn là nguyên châu châu quản sao quản rộng như vậy à. Gặp qua Lam thành chủ thượng quan tiểu y công nhiên nổ tan khí tiên phủ hộ trần ta Cửu châu Sơn. Mẫn Nguyệt trưởng lão lời còn chưa nói hết, Lam Tiểu Bố chính là một bàn tay đánh ra. Rõ ràng trông thấy Lam Tiểu Bố một bàn tay đập đi qua đã là thư thần cảnh trung kỳ Mẫn Nguyệt cũng không cách nào tránh né. Đùng một tát này trực tiếp đem Mẫn Nguyệt đánh bay lên, người còn tại không trung liền có mười mấy mai răng bay ra. Bành Mẫn Nguyệt ngã ngồi trên mặt đất hoảng sợ nhìn xem Lam Tiểu Bố, đây là hoàn toàn nghiền ép một bàn tay. Ngươi cổ châu Sơn tính là cây giấm gì Ta qua mấy ngày liền đi đưa ngươi cổ châu Sơn hộ trận cho đánh Ngươi có thể làm khó dễ được ta Lam tiểu bố khinh thường nói Mẫn nguyệt cũng không dám lại nói nửa chữ Chỉ có thể ngồi dưới đất nội tâm ginh hãi Nàng hiện tại lo lắng chính là Lam tiểu bố tiện tay liền giết nàng Người khác không dám giết nàng Có thể Lam tiểu bố giết nàng đơn giản như ngắt chết một con hiến Người ta đều giết cổ châu Sơn mấy cái nhân tiên cường giả Sẽ không dám giết nàng một cái hư thần cảnh trung kỳ chính nàng cũng không tin Thốn Hà giờ phút này rất muốn phát một đạo tin tức trở về Nhưng hắn không dám Nếu như hắn biết Lam Tiểu Bố sẽ đến Liền xem như cho hắn mời Nhìn cái lá gan Hắn cũng không muốn đến giúp khí tiên phủ Thốn Hà hy vọng Lam Tiểu Bố không cần để ý hắn Có thể Lam tiểu bố hết lần này tới lần khác liền nhìn về hướng hắn. Người vừa rồi muốn dẫn đi bằng hướng của ta gặp qua Lam thành chủ. Vãn bối là Tây Côn lôn phái ngoại sự trưởng lão. Chuyện này chỉ sợ có chút hiểu lầm. Thốn Hà tranh thủ thời gian khom người thi lễ, đem chính mình đặt ở cực thấp vị trí. Đùng lại một cái tát đập đi qua Thốn Hà cảm giác được mình có thể né tránh, nhưng hắn ngạnh sinh sinh không dám tránh. Vừa rồi mẫn nguyệt bị vỗ một cách về sau Lam tiểu bố giống như không có tiếp tục tìm nàng phiền phức Nếu như mình né Chỉ sợ sự tình còn chưa kết thúc Ông thốn hà cũng cảm giác được đại não một trận ông vang Trước mắt kim quang lấp lóe Hắn đồng giảng bị một tát này đánh bay ra ngoài ngươi Tây Côn luôn rất đáng gầm sao Chớ bị ngươi bố ra tìm được cớ Lần sau lại tìm bằng hấu của ta phiền phức Nhà ngươi bố ra cũng đi Tây Côn Lôn đi dạo, lăn, là, thốn hà trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Hắn khẳng định một khi vấn đề này náo trở về. Vô luận Tây Côn Lôn là như thế nào đối phó Lam tiểu bố. Hắn đều là cái thứ nhất vật hy sinh. Người ta Lam thành chủ giết cửu Châu Sơn ba tên nhân tiên. Cũng không thấy cổ Châu Sơn có thể làm sao hắn Tây Côn Lôn mặc dù mạnh. Nhưng so với cửa châu Sơn đến, còn kém rất nhiều đi. Lam tiểu bố vừa đến đã dạy dỗ cửa châu Sơn cùng Tây Côn Lôn Cường Giả. Còn lại mấy nhà tông môn, đều là lặng im im ấm. Đông vũ kiếm tông trưởng lão càng là liền hô hấp cũng không dám nặng một chút. Hắn lo lắng Lam tiểu bố trông thấy hắn. Giờ phút này hắn chỉ có hối hận. Hiện tại Nguyên Châu nhiều như vậy sự tình chi thu Hắn một cái tứ tinh Tông Môn đi ra giúp cái gì khí tiên phủ à. Tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Còn dám giúp người khác. Đây là đầu ấp có nước sao vô luận là cửu châu Sơn hay là Tây Côn Lôn phái đều là sám xịp rời khỏi. Còn lại mấy nhà tới tiếp viện Tông Môn càng là lặng yên không tiếng đồng giúp đi. Để bọn hắn may mắn chính là Lam Tiểu Bố không có tìm phiền phức của bọn hắn. Lam thành chủ đa tạ. Lúc đầu không muốn làm phiền ngươi, không nghĩ tới lại phiền phức đến ngươi. Thượng quan tiểu y cảm khái nói ra. Giờ phút này trong nội tâm nàng đã hiểu Lam tiểu bố uy thế. Chỉ sợ trước mắt cái này Lam thành chủ đã là toàn bộ nguyên châu tồn tại. Cường đại nhất một trong. Lam tiểu bố khoát khoát tay. Ta vừa vặn cũng tìm khí tiên phủ có một số việc. Chỉ là không biết ngươi tới nơi này là chuyện gì thượng quan tiểu y vội vàng nói. Ta bị đuổi dết thời điểm. Có một dạng đồ vật để lại cho Phương Ngang bảo tồn. Hiện tại ta muốn tới bắt về món đồ này. Sau khi nói xong. Thượng quan tiểu y có chút ái náy truyền âm cho Lam tiểu bố nói ra. Lúc trước ta tổ thúc nói để cho ta cho ngươi một đóa ngay tại thai ngén hỏa diễm. Bởi vì lúc ấy ta bị cổ tinh sơn người truy sát. Liền đem ngọn lửa này giao cho Phương Ngang. ủy thác Phương Ngang thay đảm bảo. Lam tiểu bố trong nháy mắt liền hiểu được Cảm tình không phải thượng quan tiểu y quên đi hỏa diễm sự tình Mà là đối phương muốn tự mình cầm tới hỏa diễm Sau đó đưa cho hắn Lam tiểu bố đối với thượng quan tiểu y gật gật đầu Sau đó lạnh lùng nhìn xem khúc mâu du Phương ngang ở đâu khúc mâu du giờ phút này nơi nào còn dám có nửa điểm lớn tiếng Tranh thủ thời gian kính cần nói ra Phương Ngang sư tổ năm đó vũ hóa sau liền phong bế đồng phủ. Đồng thời nhắc nhở chỉ có gặp phải 25 tuổi trở xuống tu sĩ Gim Đan. Mới có thể mở ra đồng phủ. Đi vào tiếp nhận truyền thừa của hắn. Tương lai lớn mạnh khí tiên phủ. Thượng quan tiểu y hừ lạnh nói. Chẳng lẽ Phương Ngang không có nói cho các ngươi biết. Hắn thiếu đồ của ta sao khúc mâu du vội vàng nói. Cái này tổ sư không nói. Tổ sư chỉ nói là nếu như thượng quan tiền bối tới, lập tức phát ra tín hiệu cầu cứu. Những năm này khí tiên phủ vì các đại tôn môn tận tâm tận lực cũng là tích lũy rất nhiều nhân tình. Phía sau khúc mâu du không nói lam tiểu bố cũng đoán được một chút. Phương ngang đạt được thượng quan tiểu y đóa hỏa diễm kia về sau. Lên lòng tham. Tại hắn thân tử đảo tiêu trước đó thượng quan tiểu y vẫn chưa về. Là hắn biết thượng quan tiểu y tìm không tới. Cho nên định ra hậu nhân truyền thừa hắn y bát quy củ trong y bát của hắn khẳng định có đóa hỏa diễm kia. Lam tiểu bố từ tốn nói, dẫn đường đi, đi phương ngang đồng phủ. Khí vũ trụ 06 chương 178 đang trong thai ngén hỏa diễm bạch ngân minh trần tổ thừa tăng thêm 7 khúc mâu du to gan. Giờ phút này cũng không dám ngăn cản Lam tiểu bố. Phương ngang động phủ vậy mà không tải khí tiên phủ chủ phong Mà là tại khí tiên phủ xa xôi một cách phủ phong Phủ phong bên ngoài là cấp 5 hộ trận Gặp Khúc Mâu Du muốn xuất ra trận kỳ khai trận Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại Nơi này không có việc của ngươi Ngươi đi đi Vâng Khúc Mâu Du tranh thủ thời gian khom người thi lễ Sau đó rút đi Hắn không dám đi xa mà là đứng tại phụ phong bên ngoài chờ đợi. Cửu Châu Sơn cùng Tây Côn luôn phái trưởng lão đều bị Lam Tiểu Bố hai bàn tay đập đi. Lam Tiểu Bố chỉ cần không có phá hủy bọn hắn khí tiên phủ. Hắn đã cảm thấy không tính là ủy khuất. Mở ra cấp 5 hộ trận về sau. Bên trong là san sát vây giết cấm chí cùng rào sát cấm chế. Từ bên trong này khí tức liền có thể cảm giác được. Đã thật lâu không có tung tích con người đến đây. Trông thấy Lam tiểu bố nhẹ nhóm xé mở từng đảo cấm chế. Thượng quan tiểu y mặc dù khâm phục Lam tiểu bố trận đảo. Trong nội tâm nàng lại cực kỳ nghi hoạt hoàn cảnh nơi này. Lam thành chủ. Nơi này tựa hồ có chút cổ quái. Lam tiểu bố cũng nói đích thật là có chút cổ quái. Bất quá không có quan hệ. Đối với Lam tiểu bố tới nói. Nơi này cao nhất đều là cấp 5 rào sát trận cùng cấm chế Hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng Dù là phương ngang không có chết Tối đa cũng bất quá là một cái nhân tiên thôi Vậy lại có thể thế nào dù là Lam Tiểu Bố trận đảo trình độ Có thể không nhìn nơi này các loại cấm chế hộ trận Hai người đi đến phương ngang đồng phủ Yêu nguyên hao tốn nửa nén hương thời gian Phương ngang đồng phủ cửa ra vào vậy mà không có cấm chế Làm tiểu bố thần niệm trực tiếp xuyên thấu đi Đơn giản thần niệm trận pháp che đậy hoàn toàn không cách nào ngăn trở thần niệm của hắn Làm tiểu bố nhấp chân đạp ra phương ngang động phủ cửa lớn Cùng thượng quan tiểu y nhìn thấy là một bộ không biết chết đã lâu xương khô Thượng quan tiểu y nhìn xem đã hóa thành xương khô phương ngang cũng là thở dài tuy nguyệt có thể mang đi hết thảy Năm đó nếu như nàng không phải may mắn ăn một viên nhân sâm quả Nàng cũng đồng dạng bị tối nguyệt mang đi. Thật sự là hắn chết rồi, ta đi lấy một chút hắn chiếc nhẫn. Thượng quan tiểu y đi hướng Dương khô. Lam tiểu bố tử tốn nói, hắn không chết. Thượng quan tiểu y giật mình, lập tức đã ngừng lại bước chân. Sau một khắp một đảo thần niệm đều không thể đảo qua quang mang bắn vào Lam tiểu bố tử phủ. Trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. A Thượng quan tiểu y làm sao không biết đây là phương ngang nguyên thần phương ngang vậy mà chờ lấy đoạt xá. Lúc này. Thượng quan tiểu y là đầu ngốc cũng minh bạch. Vì cái gì phương ngang muốn tìm 25 tuổi trở xuống tu sĩ Kim Đan tới gặp hắn. Sau đó đem truyền thừa lưu lại. Người ta vốn chính là vì đoạt xá đối tượng chuẩn bị. Đáng tiếc là. Phương ngang lúc trước định điều kiện quá cao. Qua nhiều năm như vậy. Khí tiên phủ cũng không có xuất hiện qua 25 tuổi trở xuống tu sĩ Kim Đan. Có lẽ Phương Ngang đã sớm hối hận định ra cao như vậy điều kiện. Chỉ là hắn lại không thể ra ngoài một lần nữa chế định điều kiện. Nếu như không phải Lam Tiểu Bố cùng Thượng Quan Tiểu Y tới, Phương Ngang cả đời này nói không chừng đều không có đoạt xá cơ hội. Giờ phút này Thượng Quan Tiểu Y nắm chặt lưới búa trong lúc nhất thời không biết phải làm gì. Phương ngang là nguyên thần sông vào lam tiểu bố tử phủ đoạt xá. Nàng chẳng lẽ công kích lam tiểu bố hay sao chỉ là qua khoảng cách thời gian. Thượng quan tiểu y liền nghe đến một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một đảo nhạc yếu đi rất nhiều nguyên thần lần nữa vọt ra. Run run dày rẩy lơ lượng tại phương ngang trên bạc cốt. Lam tiểu bố đi tới. Ngay trước mặt nguyên thần này đem phương ngang chiếc nhẫn lấy xuống. Sau đó nói. Chỉ là một cách đều muốn chết xà nguyên thần Cũng dám đi ra đoạt xá Thượng quan đảo hữu Ta một mực giúp ngươi giữ đóa hỏa diễm kia Xin mời hạ thủ lưu tình à Nguyên thần thanh âm mơ hồ mà khàn khàn Nếu như không lắng nghe Căn bản là nghe không rõ ràng Lam tiểu bố đã mở ra chiếc nhẫn Khi hắn trông thấy một đoàn giống như tổ ong đồng dạng đồ vật lúc Lập tức liền biết đây tuyệt đối là trong thai ngén hỏa diễm Tổ ông này có một loại cực nóng khí tức Loại khí tức này tựa hồ bị hốn đồn bao lấy Dù là như vậy Yêu Nguyên không ngừng tràn ra ngoài Để Lam Tiểu Bố cảm nhận được Lam Tiểu Bố đem vật như tổ ông này lấy ra ngoài đưa cho Thượng Quan Tiểu Y Thượng Quan Đảo Hữu Ngươi xem một chút đây có phải hay không là ngươi nói đồ vật Đúng đúng chính là cách này Thượng quan tiểu y vội vàng nói đồng thời lại đem tổ ông này đưa cho Lam tiểu bố. Thứ này lúc đầu nàng liền định đưa cho Lam tiểu bố. Hiện tại tìm được tự nhiên muốn cho Lam tiểu bố. Lam thành chủ. Ngọn lửa này thai nghém rất khó. Đoán chừng Nguyên Châu là không có đồ vật gì có thể làm cho ngọn lửa này xuất thí. Lam tiểu bố vội vàng tiếp nhận tổ ông này đa tạ thượng quan đảo hữu. Thật sự là hắn là cần một đóa hỏa diếm. Thế nhưng là nguyên châu nơi này. Cho đến bây giờ, hắn liền không có nghe nói sẽ có hỏa diếm. Phương ngang nguyên thần vội vàng nói, ta có biện pháp để hỏa diếm ở chỗ này thai nghém, chỉ cần đảo hữu. Lam Tiểu Bố không chúc do giữ mấy chục đảo thần hồn thứ đánh tới, sau đó lại là một quyền đánh xuống. Vốn là vô cùng suy yếu phương ngang nguyên thần lần này ngay cả gào thảm thanh âm đều không phát ra được. liền bị Lam Tiểu Bố oanh thành bã vụn. Hắn sẽ muốn phương ngang giúp hắn đến tìm kiếm hỏa diễm thai ngén biện pháp. <cười> hắn vũ trụ duy mô chẳng lẽ là ăn cơm khô. Lam Tiểu Bố cùng Thượng quan Tiểu Y đi ra phương ngang chấu ngọn núi bên ngoài khúc mâu du như cú tài kính cần chờ. Thượng quan Tiểu Y không có để ý khúc mâu du. Lam Tiểu Bố lại là ha ha cười nói. Khúc Tông Chủ. Ta còn có một việc cần phiền phức một chút ngươi khí tiên phủ. Khúc Mâu Du tranh thủ thời gian khom người đáp. Lam Thành Chủ nhưng có chuyện cần ta khí tiên phủ đi làm. Cứ việc phân phó. Ta khí tiên phủ nhất định dốc hết toàn lực. Lam Tiểu Bố nói ra ta gần nhất phải đi xa nhà một chuyến muốn một kiện tương đối tốt điểm phi hành pháp bảo. Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói khúc mâu du ngược lại là nhẹ nhàng thở ra Vội vàng nói Lam Thành Chủ yên tâm Ta khí tiên phủ tất định là Lam Thành Chủ luyện chế ra đến một chiếc đỉnh cấp phi hành linh khí Lam Tiểu Bố lại khoát khoát tay khúc tông chủ Ngươi là tính sai ta muốn không phải linh khí Ta nghe nói quý tông có một kiện hạ phẩm phi hành tiên khí tinh không chu Ta muốn mượn dùng một chút Khúc Tông Chủ yên tâm ta sau khi trở về khẳng định trả lại. Khúc Mâu Du nghe nói như thế. Miệng há lão đại. Một hồi lâu mới lên tiếng. Lam Thành Chủ. Ta khí tiên phủ đã từng đích thật là có như vậy một kiện phi hành tiên khí. Thậm chí là ta khí tiên phủ chấn Tông Chi bảo. Chỉ là rất sớm trước đó. Món pháp bảo này liền thất lạc. Cho dù là ta cũng chưa từng gặp qua cái này hạ phẩm tiên khí. Bây giờ tại khí tiên phủ bất quá là một kiện hàng nháy. Mặc dù danh xưng tinh không chu tiên khí. Nhưng thật ra là một kiện thượng phẩm linh khí mà thôi. Tính thực dụng còn xa không bằng tầm thường hạ phẩm linh khí. Càng nhiều chỉ là một cái ý nghĩa tượng trưng. Lam tiểu bố trao mày. Đây là không muốn cho mượn ngay tại Lam tiểu bố còn muốn nói điều gì thời điểm. Bên tai truyền đến thượng quan tiểu y truyền âm. Lam thành chủ. Khí tiên phủ tinh không chu bích thật là thất lạc. Ta còn biết món pháp bảo này thất lạc ở nơi nào. Thượng quan tiểu y không có tiếp tục nói hết, làm tiểu bố hiểu được. Lúc trước hắn chỉ là nghĩ khí tiên phủ có một kiện hạ phẩm tiên khí phi hành pháp bảo. Nhưng không có cân nhắc đến khí tiên phủ thực lực. Khí tiên phủ địa vị lại cao hơn cũng bất quá là một cái tứ tinh tông môn. Một cách tứ tinh tông môn có thể bảo trụ một kiện hạ phẩm tiên khí ngay cả hắn đều đến mượn hạ phẩm tiên khí. cửu Châu Sơn cùng còn lại ngũ tinh tông môn sẽ quên chuyện này cho nên Khúc Mâu Du nói hẳn. Là nói thật. Khúc Mâu Du trong lòng lo lắng không thôi. Hắn sợ nhất chính là Lam Tiểu Bố không tin mình lời nói. Nhất định phải cưỡng ếp tìm kiếm tông. Vậy liền triệt để xong đời. Để Khúc Mâu Du mừng rỡ không thôi chính là. Lam tiểu bố nghe nói như thế sau ngược lại là cười ha ha một tiếng Sau đó nói Đã như vậy Vậy liền quấy dày Cáo từ Thẳng đến Lam tiểu bố cùng thượng quan tiểu y rời xa khí tiên phủ Khúc mâu du mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán Trong lòng một tảng đá lớn mới để xuống Vừa rời đi khí tiên phủ Thượng quan tiểu y liền nói Khí tiên phủ tinh không chu là phương ngang sư phụ chỉ giang nghiệt mất đi Mất đi địa phương ta biết Không đợi Lam tiểu bố hỏi thăm Thượng quan tiểu y liền tiếp tục nói Trên thực tế khí tiên phủ đã từng xuất hiện một tên nhân tiên Tên này nhân tiên chính là phương ngang sư phụ chỉ giang nghiệt Chỉ là hắn thành tựu nhân tiên cảnh sau cũng không trở về đến tôn môn Liền vẫn tại tường đại đảo Tường đại đảo Lam Tiểu Bố lặp lại một câu. Trong lòng tự nhủ tường đại đảo này chẳng lẽ chính là thông hướng đại hoang vũ trụ tường đại đảo Thượng Quan Tiểu Y nói ra. Người tài nguyên châu tu luyện. Hẳn là biết tường đại đảo cùng đại hoang vũ trụ. Bất quá có thể biết tường đại đảo ở nơi nào. Toàn bộ nguyên châu chỉ sợ sẽ không vượt qua ba người. Ta là một cách trong số đó. Lúc trước cổ tinh sơn đem ta bắt lại. Chính là muốn để cho ta lộ ra tường đại đảo vị trí Bất quá ta chưa bao giờ nói qua Chỉ cần cổ tinh sơn một ngày không có người vượt qua địa tiên cảnh Bọn hắn liền không cách nào đối với ta cưỡng ép sư hồn Lam tiểu bố liền ôm quyền còn xin thượng quan đảo hữu chỉ giáo Hắn biết thượng quan tiểu y nói những lời này Khẳng định là muốn đem tường đại đảo nói cho hắn biết Bằng không mà nói Liền sẽ không nhấc lên tường đại đảo Thượng quan tiểu y gật gật đầu. Tường đại đảo cũng kêu tường vũ trụ thứ hai. Đem đại hoang vũ trụ cùng Nguyên Châu cắt rời đi vũ trụ bình chướng. Tu tiên giả làm việc coi trọng không thể tuyệt, dính đến chúng sinh sự tình, nhất định phải có lưu một đường. Nếu không tiên đảo bị ngăn cản, đi lại duy gian, cuối cùng thân tử đảo tiêu cũng không phải không thể nào. Cho nên tường đại đảo cũng không phải là tuyệt lộ, mà là bất luận kẻ nào đều có cơ hội tìm tới. Bất luận kẻ nào đều có cơ hội tìm tới Lam Tiểu Bố Nghi hoặc nhìn Thượng Quan Tiểu Y Trong lòng tự nhủ nếu như bất luận kẻ nào đều có cơ hội tìm tới Cổ Tinh Sơn còn muốn bắt ngươi làm cái gì Thượng Quan Tiểu Y Minh Bạch Lam Tiểu Bố ý nghĩ A Nàng tử tốn nói Chỉ cần tại nguyên châu tu luyện tới địa tiên cảnh liền có thể cảm ứng được tường đại đảo vị trí Đồng thời có thể thông qua tường đại đảo Có lẽ là trước đó Phạm nhân giới lưu truyền phi thăng truyền thuyết. Kỳ thật tường đại đạo thì tương đương với phi thăng tu tiên tri tiệm Lam tiểu bố không giải thích được nói. Nguyên châu tài nguyên tu luyện thiếu thốn. Thiên địa quy tắc không được đầy đủ. Muốn tu luyện tới địa tiên. Nói nghe thì dễ. Thượng quan tiểu y gật đầu. Đúng vậy. Bất quá tài nguyên châu vừa mới bị tách ra thời điểm. Lúc kia nguyên châu có một ít nhân tiên viên mãn. Tăng thêm nguyên châu tài nguyên còn rất phong phú Đại hoang vũ trụ quy tắc còn không có tán loạn hầu như không còn Lúc kia là có một ít người bước vào địa tiên cảnh giới Sư phụ ta chính là bên trong một cái Ta lúc đầu có thể ăn một viên nhân sâm quả Đó chính là đến từ sư phụ ta Hôm nay đổi mới liền đến nơi này Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ 06 chương 179 kim cô tiên nói đến đây Thượng quan tiểu y tựa hồ nhớ ra cái gì đó Sư phụ ta ngươi cũng không biết Nhưng là sư tổ ta ngươi khả năng biết một chút Hắn gọi Mã Toại Cho dù là tại đại hoang vũ trụ Cũng là người có chút danh vọng Lam tiểu bố hơi có vẻ xấu hổ Hắn thật đúng là không biết Mã Toại là ai Thượng quan tiểu y đã nhìn ra Lam tiểu bố xấu hổ Giải thích nói Người nghe nói qua Kim Cô Tiên sao sư tổ ta chính là Kim Cô Tiên. Năm đó Hoàng Long Chân Nhân cũng không phải sư tổ đối thủ, bị sư tổ ta giết chết. Thượng quan Tiểu Y nói đến đây, Lam Tiểu Bố lập tức liền nghĩ tới. Hoàng Long chân Nhân là thánh nhân đệ tử A? Hay là Ngọc Hư thập nhị tiên một trong? Bất quá gia hỏa này thua ở Kim Cô Tiên trong tay. Nếu không phải nguyên thủy cứu giúp, gia hỏa này ngọm củ tỏi. Có thể xử lý hoàng long chân nhân thượng quan tiểu yêu người sư tổ này là thực ngư a Lam tiểu bố trong lòng thầm than tiệt giáo đệ tử. Chết nhiều như vậy. Cũng không có gặp thông thiên thánh nhân tới cứu mấy cách đi ra. Tam tiêu triệu công minh đều là Lam tiểu bố ra thích nhân vật kết quả đều đã chết. Sư phụ ta mặc dù không có đạt được sư tổ ta toàn bộ chân truyền nhưng cũng là Nguyên Châu người nổi bật. Tại Nguyên Châu bị sau khi tách ra. Hắn bước vào địa tiên cảnh đồng thời muốn dẫn ta xuyên qua tường đại đảo. Chỉ là chúng ta còn thiếu khuyết một kiện đỉnh cấp phi hành pháp bảo. Lúc này sư phụ ta liền nghĩ đến khí tiên phủ tinh không chu. Thượng quan tiểu ý thở dài. Lúc ấy tinh không chu tải khí tiên phủ tông chủ trì giang nghiệt trong tay. Sư phụ ta mang ta tìm được trì giang nghiệt. Lúc kia trì giang nghiệt vừa mới bước vào nhân tiên cảnh còn không có trở lại khí tiên phủ. Đang nghe sư phụ ta mời về sau Hắn lập tức sẽ đồng ý Bất quá hắn có một cái yêu cầu Đó chính là hy vọng mang lên đệ tử của hắn phương ngang Lam tiểu bố thầm nghĩ Loại chuyện này đổi thành hắn cũng sẽ đồng ý à, Chỉ có địa tiên mới có thể cảm ứng được tường đại đảo chỗ Mà Nguyên Châu bước vào địa tiên khó khăn Biết bao trì giang nhiệt có loại cơ hội này Tự nhiên là sẽ không bỏ qua Về sau chúng ta bốn người tiến về tường đại đảo Tại ở gần tường đại đảo địa phương có một đầu lạc trời vũ trụ. Lạc trời này sâu không thấy đáy. Vô biên vô hạn. Sư phụ ta cảm ứng được xuyên qua lạc trời này liền có thể đến đại hoang vũ trụ. Lúc ấy chúng ta bốn người người vừa lên tinh không chu. Sư phụ ta liền biết ta cùng phương ngang không cách nào vượt qua lạc trời. Cho nên ta cùng phương ngang liền lưu tại lạc trời biên giới đưa sư phụ ta cùng trì giang nhiệt tiến vào lạc trời. Lam tiểu bố nói ra Nói như vậy sư phủ ngươi cùng trì giang nghiệt đều là đi đại hoang vũ trụ rồi Dạng này cũng không thể nói tinh không chu bị mất a Phải nói tinh không chu đã rời đi Nguyên Châu Đến đại hoang vũ trụ Thượng quan tiểu y lắc đầu Ta muốn hẳn là không có Lúc ấy ta cùng phương ngang tại bên cạnh tiến đưa Chuẩn bị chờ một đoạn thời gian liền rời đi nơi này Nhưng chỉ chỉ là ba ngày thời gian trôi qua Lạch trời chỗ sâu liền truyền đến từng đợt kịch liệt cương phong Cơn cương phong này mang bọc lấy đông đảo thi cốt cùng bảo vật Ta lúc ấy rõ ràng nhìn thấy phương ngang sư phụ trì giang nghiệt Hắn bị cương phong quét sạch Sớm đã hấp hối Mà sư phụ ta lại là nửa điểm tung tích cũng không có Ta nóng vội Tranh thủ thời gian tế ra hốn hải lăng đem chỉ giang nghiệt cuốn đi ra Lam tiểu bố không hỏi Hắn suy đoán trì giang nghiệt hẳn là chết rồi Quả nhiên thượng quan tiểu y nói ra Trì giang nghiệt sinh cơ tận tuyệt Kinh mạch toàn đoạn Thức hải cũng đã nước ra Nguyên thần càng là tán loạn sắp đến Hắn nói cho phương ngang Không tu luyện tới chân tiên cảnh Tuyệt đối không thể tới tường đại đạo Không cách nào bước vào chân tiên Cũng muốn đến địa tiên viên mãn cảnh Mới có thể đến nơi này Sau khi nói xong câu đó Trì giang nhiệt liền vẫn Lúc kia ta liền biết sư phụ ta hẳn là cũng nguy hiểm Lại đợi một đoạn thời gian không có ta sư phụ tung tích Ta mặc dù trong lòng bi thương Cũng chỉ đành cùng phương ngang rời đi tường đại đảo Rời đi tường đại đảo về sau Ta một mình chuẩn bị trở về tiểu vạn thỏ sơn Lúc này lại bị người cổ tinh sơn vây giết Đến ta đi khí tiên phủ trước đó Ta cũng không biết người cổ kinh Sơn là như thế nào biết được ta biết tường đại đạo vị trí. Lam tiểu bố cười ha <cười> ha. Có phải hay không Phương ngang nói thượng quan tiểu y kinh gì nhìn xem Lam tiểu bố. Một hồi lâu mới thở dài nói. Khó trách cửu châu Sơn cùng cổ kinh Sơn cũng không dám đối với ngươi như thế nào. Ta vẫn không nghĩ tới. Lam tiểu bố nói ra. ngươi không phải là không có nghĩ đến. Mà là ngươi không nguyện ý đem lòng người nghĩ quá mức áp liệt mà thôi. Thượng quan tiểu y sống so với hắn dài nhiều lắm. Nhưng thượng quan tiểu y rõ ràng một mực tại trong tu luyện. Đều là tại sư phụ cùng gia tục che trở bên trong. Căn bản cũng không biết lòng người hiểm ác. Về sau bị cổ tinh sơn bắt lấy tù nhiều năm như vậy, lúc này mới có cải biến. Lúc đó đi đại hoang vũ trụ. Chỉ có bốn người biết mà thôi. Phương pháp bài trừ cũng rất rõ ràng biết là Phương ngang làm sự tình. Ta thời điểm chạy trốn trùng hợp lần nữa gặp Phương ngang. Ta có chút bận tâm chính mình khó mà trốn qua cổ tinh sơn truy sát. Liền đem đóa hỏa diễm ngay tại trong thai ngén kia giao cho Phương ngang đảm bảo. Thượng quan tiểu thở dài. Bây giờ nghĩ lại. Hẳn không có chuyện trùng hợp như vậy. Rất có thể là Phương ngang đã sớm chờ lấy ta. Sự tình phía sau, ngươi cũng đều biết, ta bị cầm tù đến cổ tinh sơn Làm tiểu bố nghi ngờ hỏi Đã như vậy Ngươi vì sao không đem cái chỗ kia nói cho người cổ tinh sơn nơi đó nguy hiểm như thế Người cổ tinh sơn đi chịu chết chẳng phải là tốt hơn thượng quan tiểu y nói ra Nơi đó thật là nguy hiểm Nhưng bên trong có đông đảo pháp bảo Đều là một chút đại năng không cách nào vượt qua lạc trời Cuối cùng vẫn lạc tại bên trong đánh mất xuống. Ta lo lắng người cổ tinh sơn chuyên môn đi tìm pháp bảo. Một khi lời như vậy cổ tinh sơn sẽ càng ngày càng mạnh. Nói xong. Thượng quan tiểu y xuất ra một cái phương vị bóng đưa cho Lam tiểu bố. Lam thành chủ. Đây là ta gần nhất sửa sang lại. Là tường đại đảo vị trí cụ thể. Ngươi cầm xem một chút đi. Tường đại đảo lạc trời vô cùng nguy hiểm. Liền xem như địa tiên tiến vào cũng khó có thể thoát thân. Cuối cùng những lời này là nói cho Lam Tiểu Bố. Nếu như muốn đi tường đại đảo mà nói. Tốt nhất là siêu việt địa tiên sau lại đi vượt qua tường đại đảo lạc trời. Cho hắn phương vị cầu ý tứ. Chính là không có việc gì cũng có thể đi tường đại đảo lạc trời bên cạnh đi xem một chút. Hoặc là có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đa tạ thượng quan đảo hữu ta biết làm thế nào. Thượng quan đảo hấu sắp đột phá nhân tiên sắp đến. Nếu như không có địa phương tốt, có thể đi ta tại mưu Bắc tiên thành phủ thành chủ. Nơi đó ta bố trí một cái tổ linh trận. Ban đầu ở tiểu vạn thỏ sơn lấy được một nửa kia linh mạch trung phẩm cũng bị ta cắm vào phủ thành chủ. Ta chỉ sợ thời gian rất lâu cũng sẽ không lại trở về, nơi đó hẳn là thích hợp đột phá nhân tiên cảnh. Thu hồi phương vị cầu về sau, Lam Tiểu Bố cũng lấy ra một viên trận kỳ đưa cho Thượng quan Tiểu Y. Thượng quan Tiểu Y vội vàng tiếp nhận đa tạ Lam thành chủ, ta đang chuẩn bị đi mưu Bắc tiên thành bước vào nhân tiên cảnh. Lam Tiểu Bố cùng Thượng quan Tiểu Y sau khi tách ra, thì là đem cổ đảo kêu đi ra khống chế phi thuyền. Phương hướng là tường đại đảo chỗ. Lam Tiểu Bố không phải hiện tại muốn vượt qua tường đại đảo. Hắn là muốn đi xem một chút tường đại đảo tại phương vị nào. Còn có tường đại đảo trước mặt lạc trời vũ trụ vẫn lạc nhiều như vậy địa tiên cường giả. Có thể hay không tìm tới một kiện tương đối tốt phi hành pháp bảo Dùng cực phẩm phi hành linh khí trở lại địa cầu đó là thực sự vạn bất đắc dĩ sự tình. Nếu có một cơ hội nhỏ nhoi, Lam Tiểu Bố vẫn là hy vọng chính mình có thể tìm tới một kiện phi hành tiên khí. Đi tường đại đảo nguyên nhân thứ hai là Lam Tiểu Bố vốn là dự định để vũ trụ Duy Mô tìm kiếm hắn lúc trước tới tường vũ trụ vị trí. Tường vũ trụ thứ nhất ở nơi nào, không có ai biết. Lam Tiểu Bố là từ xuyên qua tường vũ trụ thứ nhất tới, hắn đồng dạng không biết tường vũ trụ thứ nhất ở nơi nào. Duy nhất có thể tìm tới tường vũ trụ thứ nhất biện pháp, vậy chỉ có mượn nhờ vũ trụ Duy Mô. Trong phi thuyền khoang thuyền, Lam Tiểu Bố để vũ trụ Duy Mô bắt đầu tạo dựng tổ của đoá hỏa diễm còn tại trong thai ngén kia. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn vũ trụ Duy Mô liền cấp ra đáp án, đây là một đoá ngay tại thai ngén Thái Sơ Hằng Hỏa. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ cách này hẳn là không quá nổi danh hỏa diễm bởi vì hắn chưa nghe nói qua. Hắn nghe nói lừa hỏa diễm. Cái gì thái dương chân hỏa? U Minh dược hỏa? Tam muội chân hỏa? Tử vi thiên hỏa, cửu thiên huyền hỏa các loại. Giống như không có cái gì thái sơ hằng hỏa. Bất quá Lam tiểu bố cũng không thèm để ý, chỉ cần là hỏa diễm, với hắn mà nói là được. Hắn tử thân chân hỏa thật sự là yếu, yếu đến ngay cả luyện đan đều tạm được. Hằng hỏa muốn triệt để thai ngén có bao nhiêu loại thủ đoạn. Vũ trụ duy mô cấp ra rất nhiều loại phương pháp. Đáng tiếc là hắn một cách đều làm không được. Cái gì hốn đồn hỏa nguyên tinh, hỏa bản nguyên thạch, hỏa nguyên châu kim ô nguyên? Những vật này tùy tiện một cách nghe một chút đều đủ dọa người. Lúc này Lam Tiểu Bấu ngược lại là có chút hối hận dết phương ngang giết sớm. Tên kia nói có biện pháp để thái sơ hàng hỏa dựng dục ra đến. Không biết là thật hay giả. Nghĩ đến hẳn là giả đi. Hắn cũng không tin ra hỏa này có thể lấy được hốn đồn hỏa nguyên tinh. Bản nguyên thạch một loại bảo vật. Lam tiểu bố thần niệm tải trong chiếc nhẫn của mình tìm tòi nửa ngày bên trong các loại vật liệu ngược lại là rất nhiều. Một phần trong đó là chính hắn tìm kiếm được càng nhiều hơn chính là từ hai cái nhân tiên trong chiếc nhẫn lấy được. Lam tiểu bố đem một chút hắn cho là có khả năng đối với thái sơ Hằng hỏa có chút tác dụng vật liệu toàn bộ lấy ra. Sau đó từng cách đặt ở thái sơ Hằng hỏa tổ thai ngén bên cạnh. Chọn vẹn thử hơn 100 loại vật liệu, không có bất kỳ cái gì một cái có thể gây nên thái sơ hàng hỏa phản ứng. Ngay tại Lam Tiểu Bố đều muốn từ bỏ. Sau đó đi nghe ngóng hỏa bản nguyên thạch những thứ này thời điểm. Một khối bị hắn cầm tới thái sơ hằng hỏa bên cạnh hỏa hồng tàng đá thế mà bộc phát ra một đảo quang mang chói mắt. Lam Tiểu Bố trong lòng nhất thời khích động lên. Chẳng lẽ tảng đá này cũng có thể thai ngén thái sơ hằng hỏa tảng đá này là hắn ban đầu ở Ngọc Khải Kinh lấy được. Chỉ là cảm giác đây là đồ tốt. Lại một mực không biết dùng như thế nào. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn không luyện khí đối với vật liệu luyện khí cũng không có khái niệm gì. Để hắn không có nghĩ tới là. Rất nhiều cấp chính vật liệu đều không thể để thái sơ hàng hỏa có nửa điểm phản ứng. Mà tảng đá kia lại có phản ứng. Quang mang trói mắt kia đằng sau. Thái sơ hàng hỏa tổ ông bỗng nhiên hóa tan đứng lên. Mà lại từng đảo hỏa tuyến cuốn ra đến. Đem hòn đá kia toàn bộ bao lấy. Lam tiểu bố cảm giác được chung quanh nhiệt độ càng ngày càng cuồng bão. Tại tiếp tục như vậy mà nói. Phi thuyền của hắn còn muốn bị thiêu hủy. Lam tiểu bố không biết như thế nào thu hỏa diễm. Giờ phút này hắn chỉ có thể phun ra một đảo tinh huyết tiến vào trong ngọn lửa. Sau đó thần niệm điên cuồng luyện hóa. Hỏa diễm càng ngày càng cuồng bạo Lam tiểu bố lại là mừng rỡ không thôi. Hắn cảm giác đến thần niệm của mình đã từ từ cùng hỏa diễm hóa làm một thể. Mà lại có thể từ từ khống chế hỏa diễm. Hôm nay gấp đôi nguyệt phiếu. Đầu một chút nguyệt phiếu duy trì khí vũ trụ 06 chương 180 liễu ly sư phụ trọn vẹn 3 ngày thời gian trôi qua. Giờ phút này hỏa diễm xào kia cùng hòn đá hỏa hồng kia đều là biến mất không thấy gì nữa. Tại ngón tay hắn nhọn là một đoá cực kỳ bình thường hỏa hoa màu cam. Lam tiểu bố trong lòng mừng rỡ không thôi. Đoá hỏa hoa này nhìn cực kỳ bình thường. Nhưng so sánh hắn chân hỏa mạnh hơn mấy lần còn chưa hết. Ngọn lửa này vèn vẹn vừa mới dừng rụt ra tới hỏa diễm. Một khi tấn cấp. Vậy chẳng những là hắn luyện đan cùng luyện chế trận kỳ cực lớn trợ thủ. Liền xem như hỏa hệ thần thông cũng có trợ giúp thật lớn. Có ngọn lửa này, muốn tìm cơ hội lấy tới một hai môn hỏa hệ thần thông A. Mặc dù là lần thứ nhất đạt được hỏa diễm, Lam Tiểu Bố cũng biết đại đa số hỏa diễm đều là thai nghén ở trong đan điền. Hắn thần niệm đồng ở giữa. Để làm tiểu bố kinh dị là, ngọn lửa này chẳng những không có lưu tại trong đan điền, ngược lại là rơi vào trong thức hải. Khá lắm a thứ này tuyệt đối là một cách đại sát khí. Tương lai nếu như lại có phương ngang loại người này dám đối với hắn đoạt xá, vậy ngọn lửa này liền có thể trực tiếp làm cho đối phương hối hận cũng không dịp. Lần nữa gọi ra hỏa diễm. Làm tiểu bố tùy ý xuất ra đan lô luyện chế ra một lò vũ lâm đan. Vô luận là luyện đan tốc độ hay là đan dược phẩm chất. Giờ khắc này đều là cấp tốc lên cao. Có thể thấy được tốt hỏa diễm đối với một đan sư tới nói là trọng yếu bao nhiêu. Thần niệm quét ra đi. Cổ đảo còn tại khống chế phi thuyền nhanh chóng phi hành. Thượng quan tiểu ý cho thủy kinh cầu phương vì tựa hồ còn rất xa. Làm tiểu bố tay cuốn một cái. Hỏa diễm lần nữa biến mất. Hắn quyết định thừa cơ hội này trùng kích thư thần cảnh hậu kỳ. Vũ trụ duy mô còn tải tạo dựng tường vũ trụ thứ nhất phương vị. Lúc này hắn thực lực càng cao. Trở lại địa cầu tốc độ liền càng nhanh. Từ cổ tinh Sơn cầm trở về linh mạch trung phẩm bị vũ trụ duy mô dùng để tạo dưỡng tường vũ trụ phương vị. Lam Tiểu Bố thì là xuất ra một đống linh thạch thượng phẩm cùng linh tủy tinh bắt đầu tu luyện. Một khi bắt đầu bế quan, Lam Tiểu Bố liền triệt để đem hết thảy chung quanh sự vật đều che đẩy ra. Cứ việc Lam Tiểu Bố có một đống linh thạch thượng phẩm, linh tủy tinh, tu luyện tiến bộ nhưng không có trước đó nhanh. Xem ra hắn hay là thích hợp dùng linh mạch tu luyện chỉ là hắn ra mặt không có cổ châu sơn dày như vậy. Bằng không mà nói, hắn có thể chọn lựa một hai nhà ngũ tinh tông môn tìm lý do đi qua giúp người ta linh mạch. Làm tiểu bố cũng không nóng này, hắn biết mình trước đó sở dĩ nhanh, là liều mạng ăn ngũ thải tiên chi, còn có ngồi tại trên linh mạch thượng phẩm tu luyện. Linh mạch thượng phẩm kia mặc dù không có tiêu hao bao nhiêu, lấy cảnh giới bây giờ của hắn nếu như còn tiếp tục dùng mà nói, tiêu hao nhất định là nhanh chóng. Một khi linh mạch thượng phẩm bị tiêu tốn, hắn dùng cái gì đi địa cầu bố trí hộ trận cũng không biết qua bao lâu. Còn tại trong tu luyện Lam Tiểu Bố là bị cổ đảo đánh thức Lam Tiểu Bố cùng cổ đảo nói Nếu như không đến tường đại đảo cũng đừng có gọi hắn Hiện tại cổ đảo đem hắn từ trong bế quan đánh thức Rất hiển nhiên là tường đại đảo vị trí đã đến Lam Tiểu Bố cùng cổ đảo cùng một chỗ ra khỏi phi thuyền Còn không có đời hắn thu hồi phi thuyền Thần niệm biên giới một cái bóng thật nhanh lao đến Tại bóng người này phía sau còn có một người. Từ hai người khí tức ba đồng bên trên. Lam Tiểu Bố cũng có thể thấy được. Hai người này hẳn là tại đấu pháp. Mà lại là một đuổi một chạy. Lam Tiểu Bố không có để ý hai người này mà là cầm lấy thượng quan tiểu cho thủy tinh cầu. Nơi này không có lạc trời vũ trụ á thế nhưng là thượng quan tiểu cho thủy tinh cầu cuối cùng chính là địa phương này. Chẳng lẽ là thượng quan tiểu y tính sai rồi Lam Tiểu Bố còn đang suy nghĩ lấy thời điểm. Nơi xa một thanh âm liền truyền đến. Đạo hữu mời xuất thủ giúp ta ngăn lại Tây Côn Lôn Phái phản nhịp. Tây Côn Lôn Phái tất có thâm tạ Tây Côn Lôn Phái Lam Tiểu Bố nhìn xem đã đến trước mặt tu sĩ. Đây là một tên nữ tu. Nữ tu dáng người Mỹ lệ. Dung mạo cũng cực kỳ xinh đẹp. Cứ việc Lam Tiểu Bố không có xuất thủ ngăn cản. Bất quá nữ tu này bởi vì Lam Tiểu Bố đột ngột xuất hiện thân hình có chút nhất thời chậm lại một chút. Chờ nàng muốn lại thời điểm ra đi. Người phía sau cũng rơi vào trước mặt. Lam Tiểu Bố thấy rõ ràng. liền xem như nữ tu này không có bởi vì hắn xuất hiện nhất thời chậm lại một chút. Người phía sau cũng sẽ rất nhanh đuổi kịp nàng. Bởi vì nữ tu này tu vi nhiều nhất là hư thần hậu kỳ, mà đổi theo gia hỏa đắt là nhân tiên cảnh giới. Căn bản cũng không phải là trên một cấp độ. Nàng có thể từ Tây Côn Lôn chạy trốn tới nơi này, khẳng định là dùng thủ đoạn khác. Đa tạ đảo hữu tương trợ ta là Tây Côn Lôn phái trưởng lão ôn Ú Khanh. Đổi theo nhân tiên trưởng lão nói chỉ là một nửa, liền dừng lại. Lam Tiểu Bố cười kha kha Xem ra ôn trưởng lão là nhận ra ta tới A Làm sao nhận ra ta tới cũng có chút không muốn đánh trào hỏi ôn ô khanh lúc túng nói Không dám không dám Không nghĩ tới lam thành chủ cũng ở nơi này Thật sự là hạnh ngộ hạnh ngộ Hắn chưa từng gặp qua lam tiểu bố Nhưng bây giờ nguyên châu ai danh khí lớn nhất tự nhiên là lam tiểu bố A Liền xem như chưa từng gặp qua lam tiểu bố Hắn cũng nhất định phải biết Lam Tiểu Bố hình dạng thế nào. Nói thật, ở chỗ này gặp phải Lam Tiểu Bố, trong lòng của hắn đích thật là có chút bồn trồn. Gia hỏa này thế nhưng là một cái hung nhân, liên sát cửu châu Sơn ba tên nhân tiên gia hỏa. Hắn không sợ Lam Tiểu Bố, cũng không muốn ở chỗ này gặp phải Lam Tiểu Bố. Nữ tử kia cũng nhận ra Lam Tiểu Bố. Mau tới trước thi lễ. Ngọc Tương Y gặp qua Lam thành chủ. Lam thành chủ khả năng không biết ta. Nhưng khẳng định nhận biết đệ tử ta Liễu Ly. Ngươi là Liễu Ly sư phụ Lam tiểu bố nhìn từ trên xuống dưới ngọc tương y. Nói thật. Hắn đối với ngọc tương y giác quan cũng không phải rất tốt. Nghe nói Liễu Ly muốn bị Tây Côn lôn phái diệt khẩu. Liễu Ly sư phụ nếu là không biết hắn tuyệt đối không tin. Nói không chừng truy sát Liễu Ly mệnh lệnh chính là ngọc tương y hạ. Ôn trường lão, ngươi tại sao muốn truy sát Ngọc Tương y Lam tiểu bố đánh giá một phen Ngọc Tương đằng sau. Ánh mắt rơi trên người ôn ố khanh. Ôn ố khanh cười cười xấu hổ nói ra. Làm thành chủ, kỳ thật ta đối với ngươi một mực rất là khâm phục. Đơn thương độc mã ngay tại Nguyên Châu làm ra lớn như thế thành tựu được. Mưu Bắc Tiên Thành hiện tại thế nhưng là toàn bộ Nguyên Châu phồn hoa nhất tu tiên chỗ Mưu Bắc Tiên Học Viện càng là đa số tu tiên giả hướng tới địa phương Lúc trước cổ Châu Sơn muốn đi Mưu Bắc Tiên thành nháo sự Ta là cái thứ nhất không đồng ý Làm sao chiều hướng phát triển Chúng ta không thể không phái người cùng đi Lam Thành Chủ cũng biết Chúng ta Tây Côn lôn phái đối với Lam Thành Chủ là phi thường hữu hảo liền xem như đi qua Cũng không có đồng thủ Lam tiểu bố nhìn xem ôn ố khanh từ tốn nói. Ta hỏi ngươi tại sao muốn truy sát ngọc tương yêu ngươi nếu là lại nghe không hiểu tiếng người Đừng trách ngươi bố ra giáo huấn ngươi. Ôn ố khanh trong lòng giận dữ. Cố nén lửa giận nói ra. Đây là ta Tây Côn Lôn phái nội sự. Giống như chúng ta không đối mưu bắt tiên thành đồng thủ một dạng. Cũng xin mời Lam thành chủ không cần đối với chúng ta Tây Côn Lôn nội sự. Dù sao cũng là một cái nhân tiên cường giả, ôn ô khanh vẫn còn có chút tính tình Làm tiểu bố cười kha kha một tiếng Ôn ô khanh Người Tây Côn Lôn trước đó đều phái người đánh tới ta mưu Bắc tiên thành cửa Bây giờ lại nói chiều hướng phát triển Không thể không đi ngươi còn có thể hay không muốn chút mặt đắt làm liền trực tiếp thừa nhận thôi Làm gì để cho ta xem thường đâu nói như vậy Lam Thành Chủ nhất định phải quản ta Tây Côn lôn sự tình ôn ố khanh ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo Hắn biết Lam Tiểu Bố xử lý ba cách nhân tiên Bất quá nghe nói hỗ vưu chết là bị án toán Phong Hàn giống nhau là đã rơi vào Lam Tiểu Bố khốn sát đại trận cuối cùng mới bị giết Còn Châu Tránh đó là cùng Lý Mạc Tử đánh thời điểm Lam Tiểu Bố đánh lén Lý Mạc Tử Hắn tự tin chính mình không thể so với châu tránh hiếu Cho nên trong lòng kiêng kỳ lam tiểu bố Còn không đến mức sợ sệt đến lập tức sẽ trốn tình trạng Một bên Ngọc Tương Y nói ra Ta tại Tây Côn lôn tận tâm tận lực mấy trăm năm Vẹn vẹn bởi vì một chuyện nhỏ Tây Côn lôn chấp pháp điện liền muốn đem ta cấm đoán tại trong thủy lao Ta biết vừa tiến vào thủy lao Cơ hồ chính là tuyệt sinh cơ của chính mình Ta không cam tâm cứ như vậy chết đi. Lúc này mới rời đi Tây Côn lôn phái. Làm tiểu bố mỉa mai một tiếng. Ngươi chỉ sợ cũng không phải vật gì tốt. Ta nghe nói ngươi muốn giết ngươi để tử liễu ly vì tông môn diệt khẩu tới. Ha <cười> ha. Ngọc Tương y chầm mặt xuống. Nàng nhìn thoáng qua còn tại nhìn chầm chầm nàng cũng không dám động thủ ôn ô khanh bỗng nhiên nói ra. Làm thành chủ. Ta biết ngươi cùng Liễu Ly là bằng hữu. Ngươi tin tưởng ta lại bán đứng đệ tử của mình. Thậm chí muốn đem đệ tử của mình diệt khẩu sao Lam Tiểu Bố bình tĩnh nói ra. Những người khác ta chỉ sợ sẽ không tin tưởng. Ngươi Tây Côn luôn liền không quá xác định. Ngọc Tương Y trầm rãi nói ra Liễu Ly nếu như không có giải độc, hiện tại sợ cũng là vẫn lạc tại bên ngoài. Chính ta đệ tử. Ngươi cảm thấy ta sẽ không hiểu rõ tính tình của nàng Liễu Ly là đệ tử của ta. Triệu Hạnh Nghi giống nhau là đệ tử của ta. Triệu Hạnh Nghi đi theo ta thời gian dài hơn. Ta chẳng lẽ không biết Triệu Hạnh Nghi là tính cách gì sao ôn ô khanh ở một bên cười lạnh nói. Ngọc Tương Nghi Ngươi quả nhiên là vi phạm với tôn môn ý tứ. Thả đi Liễu Ly. Ngọc Tương Yêu ngược lại là càng thêm bình tĩnh trở lại. Nàng không có nhìn ôn ú khanh Nhìn xem Lam tiểu bố tiếp tục nói Ta để hạnh nghi đuổi theo giết liễu ly Là bởi vì ta biết hạnh nghi tính tình Đồng thời biết hạnh nghi có một cách đỉnh cấp linh khí mặt nạ Hạnh nghi nếu như có thể đối với liễu ly xuống dưới ngoan thủ Vậy thì không phải là ta ngọc tương y đệ tử Chỉ là liễu ly chính mình không cẩn thận Tại án loan triều tiết lộ dung mạo của mình Ngược lại làm mọi người đều biết Để rất nhiều tôn môn đều đang tìm kiếm nàng Để cho ta cùng hạnh nghi đều bị đuổi giết Ta đã để hạnh nghi đi mưu bắt tiên thành tránh né Chính mình dẫn ôn ô khanh tới đây Lam tiểu bố trong lòng mơ hồ có một chút suy đoán Ngọc tương y rất có thể cũng biết tường đại đảo vị trí Nàng là muốn đem ôn ô khanh dẫn tới nơi này đến đồng quy vu tận tới Ôn Âu Khanh chỉ là nhìn chầm chầm Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố không tránh ra mà nói. Hắn không cách nào giết chết Ngọc Tương Y. Lam Tiểu Bố tay hé ra. Thất âm gích xuất hiện ở trong tay. Sau đó ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Thất âm gích bột phát ra cuồng bạo sát phạt kích âm cuốn về phía ôn Âu Khanh. Tây côn lôn phái người hắn đã sớm nhìn không thoải mái. Nếu không phải hắn có thể sẽ rời đi Nguyên Châu. Ban đầu ở khí tiên phủ liền xử lý kia cái gì thốn hà trưởng lão. Hiện tại ôn ô khanh dám ở chỗ này thì thầm, hắn trước đem nhân tiên này hóa thành cho tàn lại nói. Cuồng bạo sát phạt khí tức nhiên ép lên đến. Ôn ô khanh trong lòng giật mình. Hắn biết mưu Bắc tiên thành thành chủ lam tiểu bố cực kỳ tùy tiện. Thật không nghĩ đến tùy tiện đến loại tình trạng này, lúc này mới mấy câu liền đối với hắn nhân tiên này đồng thủ. Người này chẳng lẽ không biết đắc tội cửu châu Sơn sao còn muốn đắc tội hắn Tây Côn lôn phái nghĩ là nghĩ như vậy. Động tác cũng không dám có nửa điểm lãnh đảm. Pháp bảo đoạt hồn đăng đã bị hắn tế ra. Canh hai thỉnh cầu nguyệt phiếu duy trì.